t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba trộm ngọc người nhục cướp đoạt chính quyền người bộ dạng thọ xuân thành hồng lô tự đông đảo quan viên nhìn qua nơi xa chạy mà đến xe ngựa đã bắt đầu chỉnh lý quần áo trên người phố dài hai bên cung đình nhạc sĩ đang ở thử thanh âm đối diện đường cái bách tính cũng là ngựa đầu mà ra tò mò nhìn nhân vật dạng gì xứng đáng lễ ngộ như thế cao lớn m u ộ n khách lái xe dừng hẳn sau cất bước phía dưới cầm kiếm chú bảo vệ ở mỗi bên đi theo mấy trăm đại ngụy võ tốt tiên h lặng tán được phố dài hai bên y giáp rõ ràng thiết giáp l e n keng trên đường dài cung đình nhạc sĩ sẽ thổi lên ở trong tay nhạc ký trung minh tiêu vàng không ngừng bên Cung nguy nen, sở ứ sứ. Cung nguy nen, s quốc hồng lô tự quan viên đã bắt đầu hô to lên tiếng duy chỉ có ông lão mặc áo bảo tím kia yên lặng lúng tay háo tại phía trước một đôi hẹp dài con ngươi lạnh lùng nhìn thùng xe làm người kia lộ ra khuôn mặt lúc trên đường dài xuất hiện một chút biến hóa vi d i ệ u bán thức ăn người bán hàng dòng tiếng la nhỏ đi rất nhiều đi lại vội vã người đi đường không tự chủ thả t r ư m sát đường thăm dò người đi ra ngoài càng là c h ố mắt mất mộn làm người kia đầy đặn cất bước mà xuống lúc không khí càng là phảng phất ngưng kết giống như cái này là một thân xuyên màu đậm trường bảo văn sĩ trung niên dẫn vào tầm mắt thời điểm một vị hồng lô tự quan viên thấy rõ người kia mặt mũi rủi rủi con mắt xác nhận không có nhìn lầm về sau lên tiếng kinh hô nhưng rất nhanh thuận dịp ép xuống trương nghi tiên sinh trong sân không khí có chút cổ quái chính là cái kia xưa nay thường thấy mưa gió hồng lô tự khanh cũng là giật mình năm đó trương nghi trộm ngọc tại sở q u ố c vốn liền huyên náo sôi sùng s ụ p ai cũng hiểu được người này tiếng xấu cùng với chiêu tướng khúc mắt giờ phút này to to nhỏ nhỏ mấy c h ụ quan viên ánh mắt cổ á i đều cũng rơi xuống đội kia xếp trước đoạn ông lão mặc áo bào tím trên người. Không người nào dám tùy tiện lên tiếng bởi vì đắc tội một cái danh tiếng chính thịnh ngoại thần làm sao cũng không có đắc tội đ ư ờ n g triều tướng quốc đến nghiêm trọng vậy lúc trước gân cần, cần mở miệng hồng lô tự quan viên càng là hận không thể quất chính mình hai cái b à thay nếu là sớm đi thời điểm biết rõ người sứ giả này là trương nghi cho dù phá hư quy củ cũng sẽ không xảy ra âm thanh phố dài hai bên những cái kia cung đình nhạc sĩ càng là kinh ngạc dừng lại động tác trong tay rất sớm thuận dịp bố trí tốt điệu khúc im b ậ t mà dừng trương tiên sinh đã lâu không gặp chiêu hỏa cái kia hẹp dài trong con ngươi ánh mắt lạnh như băng cực nhanh thu liễm khỏe miệm gạt ra một cái ôn hòa đường cong thu nạp tại trong tay, rất là thân cận bộ dáng hướng phía trước cất bước từ biệt hồi lâu nghi cũng rất là tưởng niệm người mặc trường bảo văn sĩ trung niên nhìn qua cái k i a cất bước đi tới chiêu hòa cao giọng nói khoe miệng nụ cười cũng là để nhân như gió xuân ấm áp bộ dáng càng là nhìn không ra chút nào khúc mắc tựa h ồ tất cả truyền văn đều là giả dối không có thật đồng dạng giờ phút này hai người sóng vai mà nói ngữ mỉm cười nói nói thật vui cái k i a thân thiện bộ dáng thật sự giống như là bao năm không thấy lao hiu tấu nhạc bất quá ngắn ngủi mấy năm tình cảnh trương tiên sinh đã trở thành một nước sứ càng là từ bạo c ả n trong tay làm minh quốc mang tới tam quận trăm ngựa địa phương trong đó công vân phong hầu bái tướng cũng không đủ ba lão phu vì tiên sinh trúc chiêu hòa thoải mái c ư ờ i to đưa tay ở giữa nguyên bản dừng lại khúc nhạc tiếp tục diễn tấu lên bốn phía những cái k i a hồng lô tự quan viên ánh mắt vẫn như cũ cổ quái bất quá giữa sân bầu không khí thật là hòa hóa lại tạ ơn c h i ê u tướng trương nghi ngay bên thai vang lên thanh nhạc nhìn qua bốn phía chú đóng sĩ binh thần sát thoáng có chút h o à n g hốt trở lại nhìn tới chính là thọ xuân thành đại môn mấy năm trước mình giống như chó nhà có tang đồng dạng áo quần rách dưới mình đầy thương tích bị đổi ra tòa thành trì này vật đuổi sao rời sân trường nước rộng rã bây giờ lần thứ hai mà đến thật là như vậy ngày xưa chỉ có thể nhìn mà thèm nhân vật tự mình n ê n đón đ ấ y lòng không có quá nhiều h o á n hận bởi vì chính mình cũng hiểu được cái này thế đạo như thế còn nhớ do tại thượng kinh thành thời điểm điện hạ đã từng cười mắng qua một câu trên đời này kẻ yếu chỉ có thể nước chảy bẹo trôi dung nhập đồ phá hoại này thế đạo mà cường giả thì là có thể đi ngược dòng nước để cái này đồ chó hoang thế đạo thêm ra mấy phần hào quang cùng không giống nhau đồ vật mà bây giờ mình đang ở làm chính là cải biến cái này đồ chó hoang thế đạo mình tạm thời cũng có thể được cho điện hạ trong miệng cường giả à trương nghi nghĩ vậy không khỏi nhịn không được cười lên trương tiên sinh bệ hạ đã ở trong cung chờ đợi lâu ngày theo bản quan vào cung a chiêu hỏa đưa tay ra mời nói tiên sinh mời chiêu tướng mời vừa dây vừa nặng cửa cung chậm rãi mở ra dây vải đạp trên cái này bạch ngọc đ à i dai lên cao mà lên rộng rãi đại điện bên trong có chầm thấp trung nhạc thanh âm vang lên ngoại thần trương nghi bài kiến bệ hạ trung ký mười phần giọng nói tại trên đại điện vang lên nhìn thật kỹ màu đậm trên trường bảo long đ ô n g vất vả mệt mỏi lộ mà ra dày vải dâm ở màu đỏ thâm trên mặt thảm còn thừa lại thật sâu nhàn nhạt t n ký nhưng hôm nay thật là không có bất cứ người nào ánh mắt lộ ra thần sắc khi mi chỗ cao trên lo nghị sở hoàng nhìn qua phía dưới kia trung niên văn sĩ giơ tay lên nói ngụy sứ sự tích c h ắ c cũng đã nghe nói qua lấy trong miệng ba tấc lưỡi nói đến nam dương tam quận địa phương tiên h sinh đại tài sở hoàng không chút nào keo kiệt tán thưởng lên tiếng ta đại sở cùng ngụy quốc là vốn là liên bang xưa nay giao hảo sở hoàng nói ra hồ lộng quỷ mà nói thần sắc thật là không thay đổi chút nào lần này ngụy sứ mà đến nghĩ đến cũng là làm sâu sắc hai nước chi giao a sở hoàng vung tay háo thoải mái cười to nói dám ba câu tầm đó đúng là ngăn chặn trương nghi tiếp xuống ngôn ngữ v ậ hạ nói rất có lý ta ngụy sở hai nước vốn là bạn lân cận bang lần này đến đây tự nhiên cũng là vì làm sâu sắc hai nước chi giao trương nghi cười nhẹ nhàng nói a sở hoàng kinh ngạc nói cái kia lại hỏi ngụy sứ có gì thượng sách sở hoàng cười hỏi xin hỏi bệ hạ trư quốc luật pháp vì sao nam tử chỉ có thể lấy chính thêm một người lại có thể oanh oanh yến yến t h i ế p thành đàn trương nghi cười hỏi lên tiếng cái này sở hoàng nhớ tới mình trong cung ba nghìn mỹ nữ trong lúc nhất thời có chút l à g tránh tuy là tuổi tác đã cao cũng có thể cũng không ảnh hưởng mình hưởng thụ mỹ nhân trên triều đình chư vị đại thần cũng là sắc mặt cổ quái yên lặng không nói nói đến trên triều đình chính là d â u ria hoa dâm lao già hõng hẹm trong nhà cũng có hai phòng tiểu thiếp nơi đây ngôn ngữ thực sự không tiện trả lời chẳng lẽ thật muốn đưa cho chính mình gắn một cái say mê nữ sắc tên tuổi không được ngoại t h â n nghe thấy sở sớm mấy năm ở giữa chủ nhà chính là thất thủ đánh chết tiểu thiếp cũng bất quá bồi lên mấy l ư ợ n g bạc là được rồi thậm chí quan phục đều cũng không vui với quản chuyện như vậy bởi vì lễ pháp bên trong chỉ có thể tồn chính thêm một người dân gian cưới vợ là tam thư sáu xính nâng cao đại tiệu lại không ra sao cũng là đi tòng cái chiên bồn nở mày nở m cái gọi là cưới hỏi đảng hoàng chính là cái này đạo lý muốn chính là danh phận này thiếp ha có thể đồng vị chư vị đại nhân cũng là như thế nghĩ đến trong nhà chính thê địa vị tuyệt không phải tiểu thiếp có thể so sánh n a trương nghi cười hỏi lên tiếng đám người yên lặng gật đầu tôn quý như hoàng hậu càng là cầm quyền l ụ c cung mẫu nghi thiên hạ bình thường phi tử há có thể sánh ngang trương nghi không nhanh không chậm em hay nói quốc sự cũng là như vậy tiểu thiếp có thể có rất nhiều cũng có thể cái này chính thê chỉ có thể có một người trương nghi ở trong sân chầm chậm độ bức cười khẽ một tiếng sở hoàng nghe được mặt này sắc cũng là chầm xuống rốt cục chân tướng phơi bậy sao xin hỏi bệ hạ nếu là sở q u ố c có hai vị hoàng hậu lại như thế nào xử chi trương nghi ánh mắt sáng quắt nhìn về phía sở hoàng cất cao giọng nói làm cản hầu ngôn loạn ngữ như thế thức ăn mặn không kỵ n ô n ngữ dẫn tới một đám lao thần quát trói hai lên tiếng đ à i cao phía trên sở hoàng thật là đến hào hứng bất quá nhưng cũng không có lên tiếng ngăn lại chỉ là yên lặng trở lấy chương này nghi tiếp xuống ngôn ngữ chư vị đại nhân còn xin an tâm chớ vội trương nghi thấy thế thần sắc không thay đổi mà là trở lại chắp tay nói bệ hạ phải biết liên bang không tại nhiều mà ở tây tất cả liên bang giống như chính thê đồng đạo giao hào có thể cũng có thể nếu là quả thật định ra hai người thậm chí cả về sau phải tính nhân vậy liền hơi quá nhiều nếu là nhiều lắm thâm tư thuận d ị p tạp mạnh phu tử đi khắp chư quốc đến mức bây giờ tam uy sở tề tam quốc đồng minh cũng có thể chư quốc tầm đó trăm ngàn năm ân ân đoán đoán vốn liền sắp xếp không rõ nói câu thiên đại lời nói thật bên ngoài ta tam quốc là minh cũng có thể sau lưng những cái kia trần hạt vườn hạt kê sự tình ngoại thần còn có thể nói ra một cái sọn bây giờ tam quốc tương giao còn như vậy thú chi ngày sau trương nghi nói khẽ câu này n ô n ngữ rơi xuống đám người có kinh hãi vừa giận giận chính là hắn lần này của ngạo thái độ kinh hai chính là đem những cái này sau lưng bẩn thiệu sự tình như thế ngay thẳng luôn ngự p h o n g tới trên triều đình mà nói đúng rồi còn có một câu cưới vợ chú ý cái môn đăng hộ đối nghĩ đến bây giờ tề quốc sẽ không với tới tang ngụy sở ngưỡng cửa a trương nghi đột một lại hướng phía trước bước mấy bước nhìn xem trên long ị g i à n mua sở hoàng cao giọng hỏi hôm nay thiên hạ đại thế chi tranh vốn là k h ô n sống m u ố n chết nước yếu lại bằng gì chia lên một chén canh ngoại thần khẩn cầu bệ hạ hủy bỏ cùng tề quốc minh nước sở hoàng vẫn còn đang n ẩ n ra thời điểm trương nghi cũng đã túi người hành lễ thừa lại trong trèo g ọ n nói tại trên đại điện quanh quần bên ngoài đại điện chờ đợi cao lớn môn khách nghe tiếng âm thầm gật đầu một cái trên triều đình nói rằng mà nói tự nhiên không giả được mình rất là không minh bạch vì sao nhà mình tướng quân đối với trương tiên sinh đề phòng nhiều như thế nhưng hôm nay trong lòng treo khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống đất tiên sinh cao cả cái kêu cao lớn môn khách túi đầu mặc nghiệm một tiếng nhìn qua cả sảnh đường im lặng không nói sợ thần trong lòng trương nghi vĩ đại hình tượng không rõ lại cao thêm mấy phần trầm mặc trên triều đình đúng là lâm và quỷ dị trầm mặc bên trong đúng là lạ thường không có người phản đối sở hoàng đôi mắt thần sắc biến ảo không chỉ sở hoàng túi đầu nhìn về phía phía dưới chiêu hòa Cái sau chỉ là khổ lắc đầu. Cũng có thể sở a ra ra u hoàng con thể h ngươi theo bản năng keo lại đến trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển cái này trương nghi tại sở quốc chịu đục về sau trở lại ngụy quốc đồng dạng nhận hết bạch nhãn sau đó thuận dịp đi xa tha hương đi khắp bặt vua âm tín cho đến hai tháng trước mới về ngụy quốc trong thời gian này đủ loại không có dấu vết mà tìm kiếm nam dương tăng quận nam dương tăng quận bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê sở hoàng nhìn qua cái ấn kia trường trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ ra đời mặc dù mọi loại k h ô n g tin cũng có thể s ỏ sâu s ắ c thực lại là trùng hợp như thế cưỡng ép chấn định lại tao mày một tay che chán làm ra một bộ rất là phiền chán mệt nhọc bộ dáng hướng về phía phía dưới văn v õ bá quan phất phất tay nói chấm mệt việc này ngày mai bàn lại mang theo mệt mọi giọng nói tại trên đại điện vang lên trong ngự thư phòng đen đốt sáng trưng nếu như chấm không có nhớ lầm mà nói trương tiên sinh là ngụy quốc nhân tại sao lại làm càn sứ sở h o a n g cất bước đi đến tấm k i a lớn như vậy địa đồ trước nhìn qua cái kia càn quốc bản đồ nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói như thế nói đến chấm phải chăng có thể đem tiên sinh coi là thay đổi thất thường người ngụy xem thần như có rác càn xem thần như chân bảo về phần thay đổi thất thường người lại nhìn bệ hạ như thế nào nhìn tới bất quá điện hạ ngược lại là tặng cho ngoại thần một câu thị phi công tội dư cùng hậu nhân nói nếu là may mắn nghi nói không chừng còn có thể lưu danh tiên cổ cũng còn chưa thể biết được trương n h i nghe tiếng không loạn chút nào Tốt. bây giờ ngụy quốc trên triều đ ỉ n h tất cả thai mắt sẽ lui tiên sinh nếu là có nói không ngại nói thẳng sở hoàng quay người ánh mắt sáng q u có nói giờ phút này nên đi quá trình đã có t r o ngự n g thư phòng cách xa thai mắt đông đảo triều đ ỉ n h có mấy lời cũng có thể ngay thẳng chút không cần che che lấp lấp ngoại thần nguyện bậy hạ đoạn giao tại tề kết minh t a c càn trương nghi thấp giọng nói cái kia ngụy quốc một bên kia tiên sinh làm sao lấy giao phó ngoại thần lần này đáp ứng ngụy quân từ đầu đến cuối đều chỉ có đoạn giao tại tề một chuyện trương nghi vớt râu t h ẳ n như nói quả nhiên là ba tức không nát m i ệ n lưới vô sỉ như vậy ngôn ngữ từ tiên sinh trong miệng nói ra lại cũng có thêm vài phần đường hoàng ngụy vị sở hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói b ậ y hạ quá khen rồi với đất nước có lợi chương nghi mặt này già không trọng yếu chương nghi mặt không đổi s ắ c tiếp tục lên tiếng hôm nay thiên hạ đại thế nghĩ đến bệ hạ vị trí thấy vậy muốn so ngoại thần rõ ràng nhiều lắm ta đại càn nhường ra tể quốc tam quận địa phương cũng là hành động bất đắc dĩ có thể nghĩ đến bệ hạ cũng là không muốn ngụy quốc phát triển an toàn đánh vỡ cái này thăng bằng cục diện a chương tiên sinh đang dùng cái này nam dương tam quận địa phương đến mức chấm sở hoàng thanh n â m lạnh xuống đôi mắt càng là lộ r a nhiếp nhân tâm phách quan mang cũng không phải c ũ ngoại không phải. n g thần như thế tiến hành đều là hành động bất đắc dĩ nam trinh đánh cho tàn phế t ế quốc đánh đau ngụy quốc nghĩ đến cùng hai cái này quốc tại không đường lùi bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện mà thiên hạ cường thịnh c h i quốc không ai qua được sở nếu là điện hạ đáp ứng cũng có thể trực diện đoạn giao tại tề lá mặt lá t r á i cùng ngụy trong bóng tối cùng ta đại cản kết minh sau khi chuyển thành công ta đại cản nguyện hiến thương nghiệp với địa phương tại bệ hạ thương nghiệp với địa phương giữ cản sở chi giao theo sơn xuyên tri hiểm đạo nam dương mà đồng phương thay đổi về à o l a phần n h ta cản g y quốc phòng, p nhất cử mà nặng nhẹ cử mà bây giờ nơi đầu sóng ngọn gió chỉ cầu liên minh bệ hạ bức tranh cái tự vệ mà thôi trương nghi nghiêm mặt nói sở hoàng nhìn qua cái kia cổ họng yếu đạo suy nghĩ tung bay thế nhưng hiểu được đó bất quá là một cái cớ mà thôi nam dương tam địa dĩ nhiên trọng yếu cũng có thể tại cản quốc mà nói cũng không phải là không thể bỏ qua cũng có thể cái kia thương nghiệp với địa phương khác biệt quá là quan trọng chút đã như vậy người đ ờ i đều là truyền châm tuổi già vẫn như cũ tham mộ sắc đẹp hàng đêm anh ca đ i ế n hót là hoàng d â a quân tiên sinh nói những cái này còn không bằng ngươi đưa lên trên dưới một trăm cái hiệu điệu cản quốc nữ tử tới để châm thông khoái vì sao nhất định phải làm những cái này hư đầu dính nao đồ vật v hạ thánh minh đến cực điểm nói những cái này xa nói người tất nhiên là có ý khác về phần tin tưởng những lời này nhân sợ không phải cái kẻ n g u trương nghi khó được t r e o g ẹ o một câu hừ sở hoàng lạnh rên một tiếng nhưng lại là thần sắc hơi chầm xuống tới ý của bệ hạ nghĩ đến ngoại thần sẽ rõ ràng trương nghi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía sở hoàng đối với cái kia tiếng ý vị tâm h trường hừ lạnh bỏ mặc như thế ngoại thần thuận dịp an tâm quốc thư ở đâu chấm đồng ý giống tuyết thì có ích lợi gì trương nghi không thấy động tác hỏi lại lên tiếng thiên sinh kia có ý tứ là phái người đi sứ tế quốc c h ế để chặt đức tề nhân một tia kia tưởng niệm trương nghi không chút nghĩ ngợi、nói. có gió mát từ từ tới trong ngự thư p h ò n g ánh đến vụ sáng nổi bật sở hoàng sắc mặt âm tình bất định tốt. vậy liền theo tiên sinh nói ngày mai chấm thuận dịp điều động sứ thần vào t ể trong bóng t ố i cùng càn trống đỡ n g u y sở hoàng trầm giọng nói ngoại thần tạ ơn bệ hạ trương nghi trịnh trọng túi người hành lễ cái k i a từ đồ tể có thể tìm được tiên sinh như thế người đ ạ i tài may mắn quá thay sở hoàng nhìn qua cái k i a t r ầ m t r ầ m đứng dậy trương nghi mở miệng nói bệ hạ nói ngược có thể gặp được thấy điện hạ mới là ngoại thần may mắn trương nghi nhớ tới cái tia tạ phủ bên trong thiếu niên lang n ô n ngữ lẩm bẩm nói như thế Ngoại t hôm sau giờ mão sơ thọ xuân thành thành cung bên trên cấm quân cầm đao mà đứng dưới tường hoàng cung bó đốt như long phía dưới người mặc chiều phục sở quốc quan viên càng là đã đợi chờ hồi lâu không giống tại ngày xưa chuyện trò vui vẻ nhẹ nhọn không khí giờ phút này ngược lại là có chút kiềm chế chính là trong không khí đều có một loại trầm mượn cảm giác mà tất cả những thứ này tự nhiên là bởi vì hôm qua cái kia ngụy sứ trương nghi không chút kiên kỵ ngôn ngữ hôm nay cũng là được nắp hỏng kết luận thời điểm bất luận hướng đi như thế nào vẹn vẹn bởi vì trong đó lợi tức liên lụy thực sự quá lớn chút liền ngay cả mang theo tối hôm qua những quan viên kia bãi triều sau đều không thể ngủ cái sống yên ổn cảm giác trương tiên sinh con xin lên xe một lần hoa lệ bên cạnh xe ngựa lên xe màn bị xốc lên một cái dàn mua giọng nói chuyển ra nhìn xem cất bước mà qua văn sĩ trung niên chiêu hòa sắc mặt mang theo nụ cười ôn hòa mở miệng nói cái kia nghi nếu từ chối thì bất kính. Trương nghi cười, cười, cười cất bước vào xe nghe thấy tiên sinh h ô m qua giờ x ỉ u mới vừa rồi xuất cung nhận được bệ hạ hậu ái ở trong ngự thư phòng trò chuyện với nhau thật vui đến mức quên đi thời điểm trương nghi hướng về phía hoàng thành phương hướng chắp tay a trò chuyện với nhau thật vui nhưng vì sao lão phu cũng không cảm nhận được nửa phần bệ hạ vui vẻ chiêu hòa không thể phủ nhận cười cười lấy mình ở trên triều đình địa vị cùng với bệ hạ quan hệ cá nhân ngự thư phòng lời nói tự nhiên là đêm đó một chữ không kém đưa vào mình trong phủ khi thấy rõ cái kia bệ hạ mực đậm viết lại phía dưới tầm cái chữ lớn s a đúng là kinh ngạc một đêm c h ư ơ ngủ bệ hạ trong câu chữ lộ ra không che giấu chút nào nghĩa mai chi ý cũng có thể từ đầu đến cuối đối với năng lực của người này thật là không có nửa phần chất vấn vốn cho là mình sẽ đủ cao nhìn chương nghi một cái nhưng vẫn là không nghĩ tới tại bệ hạ trong lòng người này đánh giá đúng là sẽ cao được tình trạng như thế thiết quốc thiết quốc đêm qua hai cái chữ to này trong đầu h a n h t ạ c vang đến mức sáng sớm liền chờ thời gian tại bên ngoài cửa cung có mấy lời mình cũng nhất định phải mặt đối mặt đối với năm đó cái kia môn khách trò chuyện với nhau một phen b à ảnh đặt ở xe ngựa xó sỉnh bên trong một cái hộp gỗ bị chiêu hòa mở ra xông vào mũi có một cỗ mùi mực trương nghi định thần nhìn lại thượng hạng trên tuyên chỉ có dòng bay phượng mua tám cái chữ lớn còn xin tiên sinh thưởng thức chiêu hòa đem giấy tuyên bình ổn đưa ra ánh mắt gắt gao đỉnh lấy trương nghi cái kia hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chú vào trương nghi trên mặt từng cái nhỏ xịu biểu lộ trộm ngọc người n ụ thiết quốc người bộ dạng trương nghi nhẹ g i ọ n g thì thầm chữ tốt chữ tốt xốc lên giấy tuyên xem xong sau trương nghi tán thưởng lên tiếng chữ này lại lớn vừa thô đặt bút như thiên quân vạn mã đánh đầu tháng đó khí thế rộng rãi thu bút càng là giống như tuyệt đỉnh kiếm khách thu kiếm vào vỏ đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. không chút nào thoát ly m a n g nước nghĩ đến có thể viết ra tốt như vậy chữ người tất nhiên bất p h ẳ m vẹn vẹn chính là nhìn cái này trong câu chữ khí phách g ắ t h i ể u được người kia tất nhiên ngồi ở vị trí cao tại thư pháp bên trên càng là rất có tạo nghệ trương nghi nhìn qua một bên đến chiêu hòa nghiêm trang bình tích lên thiên sinh cần gì phải như thế nhất định phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ hay sao chiêu hòa nhìn xem trương nghi ngữ khí cũng là dần dần lạnh xuống có mấy lời bệ hạ cái kia thân phận người khó mà nói nhưng mình lại không lo được nhiều như vậy phan phu tục tử nếu là lên đ ạ ý nhiều nhất bất quá đi đánh cắp cướp đoạt sự tình đoạt được bức tranh cũng bất quá là châu đáo thuế ruộng mà thôi nhận kỳ hại cũng bất quá là một nhà một nhà nhiều nhất bất quá một thôn một thành lợi ích nhưng nếu là học phú ngũ s a trong bụng khe ránh nàn g vạn người một khi lòng sinh ngạc ý cái kêu toan tính như thế nào chỉ là thuế ruộng châu đáo có thể thỏa mãn trong đó tổn hại như thế nào bình thường đạo t ậ p có thể so sánh chiêu hòa ánh mắt sáng q u ắ t nhìn qua trương nghi gần từng chữ một a như thế nói đến tại chiêu tướng trong ý tứ nghi chính là cái này giấy trắng mực đen bên trên thiết của người trương nghi nhiều hứng thú như mày hỏi tiên sinh tự biết liền có thể thương nghiệp với sáu trăm dặm địa phương giữ cản sở chi giao theo sơn xuyên chi hiểm đạo nam dương mà đồng phương thay đổi vào lam điển mà nhốt phải nguy vũ quan cự phòng nhất cử mà nặng nhẹ phân yên tiên sinh chớ quên mình đáp ứng sự tình nếu là quả thật đi ra mảy may chỗ sơ xuất ta sừng xưng đại sở chính là xá cái này cổ học yếu đạo xá cái này đồng minh tri quốc cũng phải tìm về tiên sinh nhất định phải đòi một lời giải thích không thể chiêu hòa trầm giọng nói phải biết tại lão phu trong mắt tiên sinh có thể so sánh cái này sáu trăm dặm thương nghiệp với địa phương tới trọng yếu có một số việc còn xin tiên sinh tự trọng một chút rời xa vào trong miệm ba tấc lưỡi thiên sinh coi như không còn gì khác chiêu hòa hẹp dài trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo lúc này càng là không che giấu chút nào uy hiếm nói tại ngụy địa chi lúc nô tướng quân cho ngoại thần giảng chính là hương hỏa phân tình lấy t ì n h động hiểu lấy lý bây giờ chiêu tướng càng là trực tiếp cho ngoại thần đỉnh đầu treo phía dưới một cây đao càng thêm thấu triệt ngay thẳng một chút ngoại thần có thể đến chư vị coi trọng như thế cũng là ngoại thần phúc phận bất q u á rất nhiều chuyện biết rất rõ ràng kết quả sẽ là như thế nào các ngươi vẫn sẽ dạng này lựa chọn bởi vì bất luận là nam dương tam quận địa phương bổ túc kỵ binh l ự ư c điểm còn là bây giờ thương nghiệp với sáu trăm dặm địa phương xem như thêm đầu cản sở kết minh cùng nhau chống đỡ n g u y đều là các ngươi mong muốn sự tỉnh đều là các ngươi có thể có lợi cho nên các ngươi đồng dạng không có lý do cự tuyệt đây là dương hưu đường đương chính chính chiêu tướng lại có thể thế nào nếu làm u ố n nghi trong miệng ba tấc lươi chiêu tướng chỉ cần đến cắt là được rồi trương nghi không thèm để ý chút nào cười khẽ một tiếng chiêu hòa sắc mặt tái nhậm im lặng không nói kẹt k ẹ k ẹ ngoài hoàng thành vừa dày vừa nặng cửa cung trầm trầm mở ra ngọ môn t r u n vang bách quan vào chiều trương nghi tự mình bước ra xe ngựa hướng hoàng thành đi đi lại t h ả n h thơi t h ả n h thơi đối với chiêu hòa uy hiếp không có chút nào đặt ở trong mắt bởi vì chính mình biết rõ tại mình còn có giá trị thời điểm dưới gầm trời này không ai có thể giết được mình cho dù hận thấu xương cũng là như thế trên đại điện ngoại thần trương nghi b á i kiến bệ hạ hôm qua ngoại thần sở nói sự tình còn muốn bệ hạ lấy ra một điều lệ quá trình đi đến về sau trương nghi hướng phía trước cất bước lang lãng lên tiếng giờ phút này ánh mắt mọi người đều cũng rơi xuống trương n trên người nhìn qua cái kia không hề sợ hãi bộ dáng tâm thần lưu truyền vì thần người tự nhiên làm hiểu rõ thành ý trên triều đình không người nào dám thẳng thắn hướng về bệ hạ nhìn cũng có thể ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn sở hoàng trong đôi mắt cũng không có chút nào nội ý lại nhìn quan văn hàng trước nhất chiêu hòa mặc dù sắc mặt không tốt nhưng đồng dạng không có chút nào ngăn cản ý tứ lúc này nói chung cũng minh bạch ý của bệ hạ ngự sử bên trong hai người liếc nhau con người cùng nhau cất bước mà ra khởi bẩm bệ hạ tề quốc chính là bất trung bất nghĩa tri quốc sớm mấy năm ở giữa ngự sử vốn là trên triều đình không che đậy miệng loại hình nguyên bản là có thể bắt gió làm ảnh thú chi trung nguyên chư quốc tầm đó vốn là ân đoán gút mắc không rõ lần này thấy do ý của bệ hạ l ã o thần khẩn cầu bệ hạ đoạn tuyệt chỉnh tề chi giao cái kia tóc hoa dâm ngự sử hơi ngẩng đầu nhìn sở hoàng không có động tác gì lúc này càng là hoàn toàn yên tâm bệ hạ tề quốc xưa nay lấy thiên hạ văn phong thịnh nhất tự cho mình là nhưng ai lại hiểu được nhã n h ạ n bại hoại trên triều đình nước miếng văng tung t ó é thấy rõ thế cục về sau tất cả nước bẩn mặc kệ lung tung tất cả đều hướng tề quốc trên người ngã lần này ngôn ngữ nếu là toàn bộ ghi chép lại có thể coi là tội lỗi chồng chết nửa canh giờ về sau những cái kia ngự sử cũng là nói khô cả họng cái kia văn thần hàng trước nhất người mặc áo bảo tím chiêu hòa cùng sở hoàng bốn mắt tương đối Cái sau theo chiêu hòa tỏ thái độ triều đình chúng thần cũng không do dự trong lúc nhất thời trên đại điện quỳ đời người sở hoàng túi đầu nhìn tới tất cả đều là ô ương ương đầu mà thôi mà thôi tề quốc mặc dù lễ nhạc sụp đổ nhưng làm sao là minh chân thực sự không muốn vác cái kia minh hữu sở hoàng không thể làm gì khoát tay áo vậy hạ ngay tại sở hoàng làm chỉ có bề ngoài thời điểm một lao thần cắn răng hét lớn một tiếng tề quốc không thông lễ nghi cũng không giáo hóa như cái kia t h ẳ n g ngãi danh giống như không đủ để cùng ta đại sở vì mưu lao thần liều chết c a n dán đoạn giao tại tề nói xong đông cái kia lao thần cái chán đúng là nặng nề mà túi tại màu đỏ thâm trên mặt thảm tuy là không cứng r á n cũng có thể tiếng vang trầm nặng thật là tại trên đại điện chuyển ra rất xa vậy hạ chúng thần liều chết c a n dán vậy hạ chúng thần liều chết căn dán một đám không cần mặt mũi lao thần nhìn chuẩn cơ hội tự nhiên cũng là không muốn bông tha trong lúc nhất thời hơn mười vị thần tử đúng là cùng nhau quỷ dạm xuống đất têu trên không chỉ cái dù sao là quân giả chú ý cái danh chính luân thuận rõ ràng là ta không trượng nghĩa phía trước cũng có thể cái này nước bẩn nhất định dội ra ngoài dội đối phương không bằng cầm thú đồng dạng gần còn phải khoe khoang khoe khoang mình rộng lượng cuối cùng tại một đám lao thành dậy n g u y ệ n ta sở tệ ngụy là minh m khắp thiên hạ bây giờ tề quốc lễ nhạc băng diện liền giải trừ đồng minh nghi bố cáo thiên hạ mạng sứ nghe móng sở hoàng câu nói sau cùng thanh âm rơi xuống sau đó b ậ y hạ thánh minh b ậ y hạ thánh minh b ậ y hạ thánh minh q u ỳ d ạ á p xuống đất đại thần chỉnh tề lễ bái lên tiếng thành lại thực thành bên ngoài đại điện cái kia cao lớn môn khách nghe đạo kia thánh chỉ khó tin lẩm bẩm nói vốn cho là nói mơ giữa ban ngày sự tỉnh khoảng chứng hai ngày tầm đó liền nhìn rốt cuộc đại điện bên ngoài thiên sinh mạnh thường thay ta đại ngụy thi lễ cái kia thân hình cao lớn môn khách trường kiếm ngừng lại đúng là trực tiếp quỷ dạp xuống đất hướng về phía trương nghi không ngừng dập đầu không cần đa lễ trương nghi đã dậy quỷ dạp xuống đất mạnh thường khẽ đọc lên tiếng tiên h sinh bây giờ đại sự đã thành sau khi về nước nhất định có thể thẳng tới mây xanh chính là cái kia cao lớn môn khách lúc nói chuyện trong giọng nói đều mang không được ngăn chặn run dày đi ra ngụy đồ sau hai tháng này xuống tới mình đối với trước mắt cái này tựa hồ trời sập xuống đều có thể vân đạm phong k i n h phá vỡ văn sĩ sẽ kính nể tới cực điểm không nắm này còn phải đi một chuyến hàn quốc trương nghi ngắm nhìn triệu địa phương hướng ở trong lòng khẽ đọc nói tính toán thời gian nghĩ đến bây giờ điện hạ đã đến triệu bây giờ vẹn vẹn thừa lại một cái h á n quốc và lại phải thần vì ngài nói đến triệu quốc trung nhu ngoại thành có thêu màu đen mãng hình xăm từ chữ đại kỳ tại tứ phương quan phương bên trên trầm trầm lộ ra tiến triệu đều là ở bắc cảnh địch n u n g man di tạp cư địa phương xưa nay dân phong dũng m á n h sớm hơn một chút thời điểm vì chống cự man di triệu quốc đô thành là ở canh đầu bắc tấn dương thành ẩn ẩn có thiên tử thủ biên giới ý tứ nhưng làm sao đời sau luôn muốn tới gần phía nam địa phương thứ nhất là dễ dàng cho thăm dò tại trung nguyên nội địa thứ hai cũng là nghèo nản thời gian qua đủ rồi ai lại không nguyện ý qua mấy ngày ngày tốt lành rằng đến cùng phía nam dù sao cũng so phía bắc tốt hơn nhiều lắm ba cái gọi là h i ế n triệu địa phương nhiều khẳng khái bi ca nhân sĩ nhưng đến phía sau vẹn vẹn thừa lại một cái nước h i ế n từ rời đô tại trung mưu sau chính là như thế dù sao thời gian dài an nhàn sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ để cho những cái kia hoàng tộc h u â n quý thường lạc người lười biếng xuống tới chính là trong xương cốt cố này huyết tính cũng sẽ nhạt xuống rất nhiều bây giờ trung mưu cũng coi như ngoài thành bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng nội thành thương nhân không d ứ ớ triệu quốc qua mười mấy năm nghỉ ngơi lấy lại x ư c tại thiên hạ hôm nay là gần t h cản sở ngụy đệ nhị chờ cờ quốc nếu là vẹn vẹn chỉ luận thực lực quân sự thậm chí còn muốn áp đảo sở q u ố c phía trên dù sao nhiều năm cùng man di giao giới sĩ binh lại không ra sao cũng so nhiều năm không động võ trung nguyên sĩ binh mạnh hơn rất nhiều chính trị giờ dậu mặt trời chiều ngã về tây trung lưu cao lớn bên dưới t h à n h quách nhất thanh gầy lão giả chính cưới một đầu con lửa ung dung hướng ngoài thành đi ra định thân nhìn lại màu sáng áo vải sẽ giặt hồ đến trắng bệnh dưới chân đi lại càng là có dây đầu lộ ra cũng có thể bốn phía cỗ kia khí thế xuất trần lại là để cho người qua mắt khó quên kết kết kết. ngoài mưa rằng một chiếc xe ngựa chính trầm trầm mà đến bốn phía còn có mấy trăm tên hồng ý hát giáp sĩ binh hộ vệ tại trái phải cái k i a đập vào mặt dũng manh chi khí để xưa nay hùng hãn triệu dân cũng là vì đó ghé mắt xem ra hắn vẫn là so với chúng ta nhanh lên một bước người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang không để ý đến bờ ruộng dọc ngang trong ruộng triệu dân mà là đứng dậy cảm thụ được này thiên địa ở giữa hơi yếu hạo nhiên chi khí khẽ đọc một tiếng nói cái này r ồ i sẽ để lọt nước ba hai tháng có thừa nghĩ đến bên trong nước cũng đều nên không thiếu niên lang ngắm nhìn cái tia trung mưu thành phương hướng lẩm bẩm nói điện hạ nói thế nhưng là cái tia mạnh phú tử một bên bách hiểu sinh suy nghĩ lưu chuyển một lát sau hỏi tự nhiên ngắn ngủi hai ba tháng thời gian thuận dịp chạy một lựa thiên hạ cũng là làm khó lao nhân ra ông ta chẳng qua hiện nay cái gọi là đại thế sẽ triệt để thay đổi như thế nào một mình hắn có thể thay đổi thiếu niên lang trong lời nói cũng không có trào phúng ngược lại mang theo vài phần thổ n thức chỗ sâu còn có một tia nhỏ không thể thấy t i ế c hận dù sao tại vĩnh i ê n thành một kiếm tia từ đầu đến cuối không có rơi xuống đáy lòng của hắn còn là chứa thương sinh dân chúng như danh tự giống như tu hành một trăm hai mươi năm đến một thân chính khí vốn có thể mang theo một thân vinh quang lật lui chỉ là đáng tiếc gần tâm nguyện chưa thành tâm nguyện chưa xong còn phải bỏ mình tại tha hương chương hai trăm tám mươi năm mời mạnh phu tử đăng thiên bên trên cổ đạo ung dung hoàng hôn tà dương trung như ngoài thành ba năm dặm chỗ có một ít g ò n ú i trên đồi núi có một khỏa to lớn ngô đồng thụ ngô đồng sớm nhất vốn liền sinh tại trung nguyên đại địa cái gọi là phượng không rơi phản bội đọc rừng tại ngô đồng cái này ngô đồng chính là tại hồng hoang sử thi chúng là kỳ chân hiếm có gì bảo giờ phút này chính vào lập thu thời tiết trên cành cây tràn đầy khô vàng sắc lá cây có gió lớn thổi tới lá cây bị gió cuốn lên Ở giữa không chập nhẹ xoáy chỗ trong, trong c h đứng thẳng đứng thẳng bất chi bất giác đã đến một sau khi thời tiết ba lão phu rời đi tề quốc cũng đã ba tháng có thừa mạnh phu tử nhìn qua bắc địa cảnh thu nhẹ giọng lẩm bẩm nói thanh phong quất vào mặt có chút hơi lạnh phiêu giật tóc dài bị gió giơ lên rất nhỏ tầm đó có thể thấy được vài tia hoa dâm đinh đương đinh đương mạnh phu tử bên hông có tiếng vang lanh lanh chuyển đến eo bảy lên buộc lên ngọc thượng hạng t ỷ chạm vào nhau xuyên ra tiếng vang so với kia hạt trâu lớn nhỏ rơi ngọc bàn thanh âm còn muốn giòn tan nhiều lắm p h ả n phất thế gian tinh mỹ nhất hoa lệ v u i t i ề n chính là xa xa nghe cũng cảm thấy tâm thần thanh thản phu tử đang chờ sau khi cố nhân không nhìn xem mạnh phu tử thật lâu không thấy động tác chờ đợi ở một bên từng mời rượu buộc tốt gậy con lửa sau nghi hoặc lên tiếng nói cố nhân tạm thời được cho cố nhân a mạnh phu tử khẽ vuốt cầm cười nói từng người rượu lấy được đáp án cũng không nghĩ nhiều dù sao mạnh phu tử là đại nho đương thời cái gọi là môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ cũng là không chút nào khoa trường ở nơi này xa xôi triệu quốc có cố nhân cũng là chuyện trong lẽ thường học sinh kia vi phu tử nóng bên trên một bình rượu nóng lấy tiệc rượu bạn nghĩ đến cũng là cực tốt sự t ì n h từng người rượu nghe tiếng cười cười từ phía sau lưng trong giỏ trúc lấy ra một cái lò lửa nhỏ hòa vài đoạn cây ăn quả than đều đâu vào đấy nhặt ngược lại lên có thể vì phu tử hâm rượu với mình mà nói cũng là một kiện cực kỳ thích lý sự tỉnh thẩm vấn t h ầ t nghĩ phân rõ phẩm hạnh thuần hậu mạnh phu tử ôn nhuận như ngọc giọng nói tại trên đồi núi du dương mà lên ngửa đầu nhìn tới chỉ thấy phu tử chính bưng lấy một quyển trung rong nhẹ giọng đọc diễn cảm lấy giọng nói không giống thiếu niên trong sáng cũng không giống trung niên nhân thô k ệ c mà là mang theo từng tia từng tia từ tính nghe vào trong thai không hiểu làm cho lòng người ăn từng mời rượu túi đầu đi tông đốt cây châm lửa dẫn hỏa than tủi về sau lư u đồng rất nhanh thuận dịp tấm áp lên một vò thượng hạng trúc diệp thanh rót vào lư đồng nhàn nhạt mùi rượu trong không khí tràn ngập ra hút vào trong núi dư vị kéo dài trong sáng nhuận giọng nói quanh quẩn ở bên dự âm còn văng vẳng b ê n thai không chỉ từng m ờ i rượu nhìn xem cây ngô đồng phí dưới đạo thân ả n h kia lần nữa túi đầu nghe một cái mùi rượu rượu không say người người tự say cả người cực kỳ điểm t ĩ n h thoải mái dễ chịu hoảng hốt tầm đó lại trở về vài thập niên trước ở trong tác hạ học cung đau khổ cầu học thời điểm trong đầu suy nghĩ tung bay từ khi một thân xuyên áo mãng bảo thiếu niên lang rời đi tề quốc về sau mình cũng hồi tác hạ học cung vốn chỉ muốn nửa đời sau thuận dịp ở trên núi nghiên cứu học vấn giáo thư dụng nhân nghề nhà giáo này quãng đời còn lại mà thôi thật không nghĩ đến mình lên núi thời điểm vừa vặt đụng phải đời này nhất kính ngưỡng dưới người núi vốn là đồng tông đồng nguyên y nguyên có thể cực kỳ rõ ràng đến cảm nhận được cái kia giống như liệt dương giống như hạo nhiên chi khí trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên n h â n cũng có thể sau khi than thở lại phát hiện cái kia nắng gắt đang ở hướng đi hoàng hôn quan g mang kia tại lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ tràn lan kinh khủng đó là một loại lộ rõ trên mặt kinh khủng mau tới bình ổn hai tay cũng là bắt đầu run dậy thậm chí so tề hoàng bỏ mình tin tức truyền vào trong thai còn muốn đến chấn kinh mình trong suy nghĩ nhất sùng kính người đúng là đang chậm rãi hướng đi bình thường thậm chí cả tử vong phải biết mạnh phu tử một thân hạo nhiên chính khí sẽ tu hành một trăm hai mươi năm nếu là không xuống núi cửa thậm chí một lần đốn lộ có thể bước vào nhất vào người làm sao biến thành bộ dáng như thế có lẽ không bao lâu cái này quan mang vạn trượng t ắ c hạ học cung trước tế tiểu đương t r i ề u bệ hạ tiên sinh tề đ i ệ u mấy chục vạn người đọc sách trong lòng thánh nhân liền muốn trở thành một cái gần đất xa trời l ã o nhân t ắ c hạ học cung cái kêu vạn bước bậc thang phía dưới p h u tử ngài liền muốn rời khỏi tể quốc sao ân đi ra xem một chút mạnh phu tử nụ cười ôn hòa nói thế nhưng là ngài từ ngơi rượu muốn nói lại thôi nói người sắp chết cũng không thể thật sự nằm chờ c h ế ta mạnh phu tử trên mặt nhìn không g i a nửa phần đối tử vong sợ hãi ngược lại mang theo so chân trời đám mây còn muốn nhà tiên ổn nụ cười từ người rượu thậm chí có một k h ắ c hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ cái viên tia đại tể lương sư tương ấn không xứng với nhà mình mạnh phu tử phu tử còn muốn đi bao xa đi đến đi không được thời điểm liền có thể dừng lại mạnh phu tử nụ cười ôn hòa nói đệ tử nguyện bồi tiên sinh đi tới một lần từ người rượu trong con n g ư ờ i mang theo không thể vòng s o kiên định vì sao mạnh phu tử nghi ngờ nói bởi vì trong mắt hắn vị này vẫn chưa tới hiểu số mệnh con người chi niên nho sĩ thuận d i ệ đã đến tam phẩm tu vi cái gọi là tu hành tiền đồ không thể đo hơn nữa hắn cũng là sớm nhất một vị phải tế bái cái kia bốn mươi lăm vạn đại tể tướng sĩ người đọc sách chính trị cũng là cực kỳ chính xác nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mà nói người kia lui ra về sau hắn thậm chí có cơ hội kế nhiệm học cùng tế tiểu bởi vì nếu là thực được phu tử đi không được ngày đó đệ tử cũng có thể ở sau lưng phu tử hồi hương rằng đến cùng lá dụng về tội chuyện này phu tử cũng hẳn là tuân theo đạo lý mạnh phu tử gật đầu một cái cũng không có đáp ứng mạnh phu tử nghĩ đến lần này đệ tử theo phu tử đi xa đệ tử cũng có thể học được rất nhiều trong sách vợ không học được đồ vật bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn g i m đường đệ tử trong bụng sẽ tàng thư và quyển có chút ăn không tiêu nghĩ cùng tại phu tử một bên tiêu cơm một chút cũng là cực tốt từng ngồi rượu cũng không hề từ bỏ mà là nghĩ lại nói nghĩ đến lý do này phu tử là không thể tự tuyệt như thế cũng được mạnh phu tử hơi hơi giật mình về sau cười khổ gật đầu đáp ứng khỏe miệng mặc dù có chút đ ắ n g chát cũng có thể trong đôi mắt tất cả đều là vui mừng thân s á c từ đó về sau mình thuận dịp đi theo tại mạnh phu tử tả h ư u từ ngụy quốc được sở quốc lại từ hàn quốc đến triệu quốc ngắn ngủi ba tháng thời gian đúng là sẽ vượt qua tứ quốc sông núi biển hồ địa phương tuy là người tu hành cũng có thể dưới chân đi lại cũng là xuyên phá ba năm đôi trên người trường sam cũng là may may và vá giặt hồ đến trắng bệnh vật có đầu đôi sự tình có c u ấ y bắt đầu biết sợ trước sau là đường tắt vậy ô nhuận n như ngọc giọng nói khoan thai nhớ tới từng m ờ i rượu nghe được có chút mê mẩn phu tử rượu ấm tốt rồi nhìn qua lưu đồng t r u n g sôi lên chút diệp t h a n h một giọt tràn ra nóng được trên tay từng m ờ i rượu cái này mới thanh tỉnh lại khẽ cười một tiếng mới xuất hiện thân mở miệng nói kẹt kẹt k ẹ kẹt có xe vòng ép tiếng vang chuyển đến thì nội ai ô không phát gọi là trung phát mà đều là trung lễ gọi là hòa trung cũng người thiên hạ to lớn vốn cũng hòa cũng người thiên hạ đạt đạo cũ gây g nên trung hòa thiên địa vị chỗ này vạn vật dục chỗ này mạnh phu tử giọng nói cũng l à im bặt mà d ừ n g ân ta cái k i a cố nhân cũng được mạnh phu tử nói xong s n g cũng để tay xuống trung đang bưng thư quyển nơi xa một chiếc xe ngựa ung dung mà tới cách mấy chục trượng khoảng cách cửa khoang xe liền bị đẩy ra ẩm từng người rượu nhìn xem cái k i a trên xe ngựa đường vân hòa đỏ thấm sân sắc con người theo bản năng keo lại đến trong tay than tủi cũng là đột một lăn dưới đất người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang chầm chậm cất bước mà xuống vờ môi khe mở từng đồi núi Mạnh trịnh n Phu Tử t r ọ ti lễ. người đã đến. đáp Mạnh Phu Tử xa xa đáp lễ l ạ i nói. Ta tới. i Ta t h ế u niên lang bờ môi khẽ mở. Cũng may, người này vẫn muộn Từng người môi tới là may, bờ mở. một khẽ chút. rượu đọc h i ể u thiếu niên lang đến mô i hình sau thở dài một hơi bởi vì người này trước khi đến mình và mạnh phu tử đã cùng triệu hoàng nói xong liên minh công việc triệu quốc hòa cản quốc quan hệ vốn dĩ liền không coi là tốt bây giờ phu tử e o phối tề sở ngụy hàn tứ quốc tương ấn mà đến cơ hồ không có phí cái gì miệng lưỡi tự nhất định x u n dưới nếu là ở buổi tối một chút thời gian khó tránh khỏi xuất hiện một chút ngoại ý mớn có người từ phương xa tới quên cả trời đất nên uống cạn một chén lớn mạnh phu tử đứng dậy và lấy lúc hành tẩu và táo h hơi lộ ra bây giờ bên hông đã là năm viên tương ấn khẽ động lên tiếng sau lưng lờ m ở có thể thấy được trung n h u thành cao lớn t h à n h quách nổi bật trong đó cái viên kia triệu quốc ngọc tỷ càng là dễ thấy thiếu niên lang ánh mắt rơi xuống cái kia tương ấn phía trên cũng không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại suy nghĩ ngàn vạn nếu là dựa theo đời t r ư ớ c cái kia truyền thuyết thiên hạ có bảy viên tương ấn trên đời này chỉ cần có người có thể tập hợp đủ bảy viên tương ấn liền có thể triệu h o à thần lòng giống như nghĩ đến cái này thiếu niên lang không khỏi nhịn không được cười lên phu tử、mời. may mắn quá t h ầ y thiếu niên lang xuống xe ngựa về sau giơ giơ tay lên để đi theo hôn vị canh giữ ở tiền ra một thân một mình cất bước được gò núi phía dưới nhìn qua người mặc áo vải mạnh phu tử cũng không chỉ hoãn ngược lại cất cao giọng nói cùng nói là địch nhân càng giống là sư t ử sinh ra hiếu thầy chó quan hệ trên đồi núi cây m g ô đồng phía dưới trận trận mùi rượu s ô n g vào mũi phu tử uống hết uống hết thiếu niên lang nâng chén uống một hơi cạn sạch chúc diệp thanh rượu vào cổ họng không có mao củi rượu tay độc cũng không có ngọc nhuộng trong sáng tương đậm đặc minu ngược lại mang theo một cỗ như là suối nước đồng dạc mắt lạc hết l từ cửa vào được vào bụng đều cũng cực kỳ ôn hòa giữ có lương thực ngọt được cho trên đời này khó được rượu ngon điện hạ lần này cũng là vì kết minh mà đến mạnh phu tử cười hỏi tự nhiên bất quá xem ra phu tử muốn đi được nhanh một chút thiếu niên lang lần thứ hai rót đầy một chén sau nói khẽ không có cách nào khác cái này rổ gì nước nếu là đi chậm rãi liền sợ còn chưa tới chỗ rổ tịu i đã t r ố n g không cho nên lần này nếu là khó tránh khỏi đi rất gấp chút mạnh phu tử không thèm để ý chút nào thể nội đang ở mất đi hạo nhiên chi khí nếu như là tại v ị n h yên thành xuất kiếm một khắc này bản thân thể nội hạo nhiên chi khí làm mênh mông đại hải mà nói như vậy bây giờ bản thân thể nội hạo nhiên chi khí thuận dịp giống như một ao nước nhỏ cũng là cái này lý nhi mạnh phu tử bản sự bản điện bây giờ cũng là kiến thức nếu là bản điện tại ứng đối quá muộn rồi một chút ngược lại thật đúng là để phu tử triệu hồi ra thần long thiếu niên lang nhấp một ngụm ấm áp rượu về sau không đầu không đôi nói một câu a lần giải thích này ngược lại là thú vị bất quá y theo lấy điện hạ ngôn ngữ tựa hồ đã tìm được phương pháp phá cuộc mạnh phu tử cười nhẹ nhàng nói Hiển nhiên đối với thiếu niên lang n g ữ cũng có không để ở trong lòng. Nếu là không có gì bất ngờ gì để ở bất là xảy r a Bây ngụy, giờ lang ngửa liên minh Thiếu niên tệ, tam tan sở, sẽ quốc đầu lần thứ hai uống hết không thể không nói cảm giác soàng b a o t u ổ i uống nhiều rượu về sau cái này thanh đạm trúc diệp thanh uống hết mỗi cái cảm thụ tựa như rút quen thuốc lá lại đến rút thuốc lá đ ồ n g dạng khó điện hạ cần gì phải lừa mình dối người quốc thư đã định con dấu đã mất làm sao có thể đủ tùy tiện sửa đổi mạnh p u tử vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng quốc thư cái này sao thiếu niên lang đem chén rượu vung xuống đúng là từ trong ngực lấy ra thật dày một sấp màu vàng đẹp đẽ giấy phía trên có t h e o các loại long văn chống không đẹp đẽ trên giấy sẽ rơi xuống đỏ t h â m con dấu v ề phần nội dung gì chỉ cần nâng bút viết xuống chính là bất quá r ô n g tuyết mà thôi thiếu niên lang tiện tay đem cái kia một sấp thật dày đẹp đẽ giấy ném vào dưới lò lửa thờ ơ mở miệng nói lư u đồng phía dưới ánh lửa đột nhiên tăng cao chập chân ngọn lửa nổi bật mạnh phu từ sắc mà tâm tình bất định trên đời này chỉ có vĩnh hằng chỉ có lợi ích cái gọi là đồng minh tri quốc tại dưới lợi ích sụp đổ không phải đương nhiên sao thiếu niên lang dối lưng một cái thuận miệ lão phu tại xuống núi trước đó cũng đã nhìn thấu qua điện hạ cần gì phải dùng ngôn ngữ lửa gạt lão phu thiếu niên lang tìm thân nhìn tới chỉ thấy mạnh phu tử thần sắc chấn định m ặ t không đổi sắc cũng có thể duy trì có trong tay bưng trong ly rượu có một lăn tăn rung động nước bắn khí vận khí vận mạnh phu tử ngựa đầu nhìn tới thiếu niên lang sau lưng dạng mây đỏ đúng là ẩn ẩn hiện ra một con dao l o n g bộ dáng đầu lâu to lớn hàng to lớn giữa thiên địa hơi hơi cúi đầu lớn nửa thân thể giấu ở tầng mây bên trong một bộ lửa biếng bộ dáng cũng có thể theo thiếu niên lang chầm chầm đứng dậy dao lòng đôi mắt đột nhiên mở ra đầy trời d sợ hãi giao long tài hoa xuất chúng đúng là ngũ trạo đ ỗ n g nhiên một n g ụ m t í c h máu phun ra mạnh phu tử lao đi khỏe miệng lần thứ hai nhìn lại nguyên lai、like、cái k i a tất cả chỉ là trong đầu của mình nước nghĩ mà ra h ảo giác nhưng vẫn làm í mắt nhảy lên không đớt bởi vì tu hành giả tầm thường giác quan mạnh hơn thường nhân cho nên có thể đủ hướng lợi tránh hại mà trong thiên địa đại tu hành giả càng là có thể gần vần nhìn trộm thiên cơ chẳng lẽ mình thấy được chính là tương lai thiên hạ kết cục không có khả năng không có khả năng mạnh phu tử lắc đầu không muốn tin tưởng giang giác cũng có thể còn chưa kịp mở miệng cực kỳ tiếng vang nhỏ xĩu liền từ bên hông truyền đến mạnh phu tử cúi đầu nhìn tới chỉ thấy n g u y s ợ hai cái ngọc tỷ mặt ngoài đã nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở rùi rùi con mắt lần thứ hai nhìn lại lúc cũng không phải là ảo giác giờ phút này hóng ánh trong suốt ngọc tỷ sẽ tràn đầy vết rách đây cũng là khí vận sao mạnh phu tử còn chưa dứt lời phía dưới chỉ thấy bên hông cái viên kia hàn quốc tương ấn trực tiếp lần thứ hai trèo lên một tia vết dạn một tiếng mang theo tự rêu nhẹ a tiếng chuyển đến mạnh phu tử nhìn qua bên hông sẽ nứt ra ba cái ngọc tỷ nụ cười đắng chát chính là ngày thường thích nhất chúc diệp thanh d i ệ u bây giờ và cổ họng cũng mất cả thụ khí v ậ n khí v ậ n ba lão phu vốn cho là có thể bằng cái này trên dưới trăm năm đến còn sót lại hương hỏa phân tình bằng chương này coi như có chút mặt mỏng mặt mò mỏ. bằng cái này trăm ngàn năm qua các quốc gia ân đ oán gấp mắt bằng ngẫu nhiên thấy được một tia thiên ý liền cho rằng có thể thôi động thiên hạ khí v ậ n sử dụng cả thế gian phạt càn tới cứu ta đại tề lấy nguy nan thời khắc không nghĩ tới hôm nay bất quá là lấy g i trúc mà múc nước công dã tràng mà thôi mạnh phu tử ôn nhuận như ngọc giọng nói có chút bi thương nô đồng thụ bên trên chập trần cạn cũng rơi vào cái k i a áo vải phía trên ngay tiếp theo đạo thân ảnh kia có như thu nhất đồng dạng tiêu đ i ể u phu tử không nghe nói một câu sao bởi vì cái gọi là nhân định thắng thiên thiếu niên lang thì thào lên tiếng thiên hạ đại thế cũng là như thế cái gọi là định số chỉ là quá khứ cũng không phải là bây giờ càng không phải là về sau bất luận như thế nào có một số việc vẫn phải là đi làm mới biết được phu tử hợp tung thiên hạ tự nhiên có người lấy liền đánh phá phu tử hợp tung thiếu niên lang ánh mắt dừng lại ở phu tử bên hông nhìn qua cái kia trải rộng vết dạn ngọc tỷ trong lúc nhất thời có chút h o à n g hốt khí vận mà nói u y ễ n hoặc khó hiểu nhưng hôm nay ngược lại là nhìn ra một chút đoạn thụy nghĩ đến trương nghi tại sẽ nói một chút dùng song sở hoàng nguy hoàng về phần cái kêu bẹo b ọ t nhất hàn quốc dường như rất nhiều cường quốc trong khe hẹp cũng chỉ có thể nước chảy b ẹ o trôi t ố t t ố t một câu nhân định thắng thiên mạnh phu tử cầm trong tay ấm áp chúc diệp thanh uống một hơi cạn sạch nhìn qua thiếu niên lang vân đạm phong khinh bộ dáng trong mắt mang theo một không chút nào che giấu tán thưởng theo là lập trường khác biệt nhưng trước mắt vị thiếu niên lang này thật sự là mang cho mình quá nhiều khó có thể tin từ lại đến ngoài hoàn g thành khắp nơi thiết lập ván cục bước ra mình một kiếm kia lại đến bây giờ trong bất chi bất giác phá mở mình hợp tung phu tử hối hận sao thiếu niên lang cảm thụ được mạnh phu tử trên người gái kia vẹn vẹn thừa lại ao nước nhỏ giống như hạo nhiên khí thổn thức ra lời nói nguyên bản có thể dễ như t r ở bàn tay giết chết mình đến phu tử lại là ngay cả mình một kiếm cũng không tiếp nổi bên trên không oan trời phía dưới không t r á c h người mạnh phu tử nhẹ g i ọ n g cười nói nếu là còn có kiếp sau nghĩ đến vẫn sẽ như vậy bắt đầu trí không đổi mạnh phu tử không chút nghĩ ngợi nói kỳ thật cho dù là đạc bằng tề quốc chỉ cần phu tử phải ở trên núi vẫn như cũ có thể hưởng thụ thiên hạ nho sinh kính ngưỡng cung p h ụ n g vẫn như cũ có thể mang theo nửa đời t r ư ớ c vinh quang sống sót cho dù là xuống mồ thời điểm nói không chừng bản điện còn sẽ mộ danh mà đến cho phu tử chen vào mấy nén nhang nếu là phu tử sinh ở c à n quốc bản điện sẽ đi phu tử bưng lấy rất cao rất cao rất cao nâng đến người trong thiên hạ đều phải kính ngưỡng vị trí bên trên đi bởi vì phu tử đức hạnh bản điện kính nghệ tại thương sinh b á c h tính một kiếm kia không có rơi xuống với đất nước tại là số mã bầu rượu chẳng chọc du thuyết trư quốc mấy ngàn dặm cũng bên trên là dốc hết tâm huyết mỹ có ý hơn vậy ta là rất người ích kỷ không làm được phu tử đã làm những việc này cũng có thể cũng không ảnh hưởng ta kính nể phu tử dạng người này thiếu niên lang tự rễu cười một tiếng cũng có thể lão phu cũng không phải là càn người mà quốc lại thủy chung tại một nhà một thị trước đó mạnh phu tử thở dài một hơi nói ba lão phu bây giờ nghĩ đến cũng có thể đ o á n ra cái kế ngụy sứ trương nghi cũng là đầu nhập điện hạ là c ả n quốc hiệu mệnh lấy ba t ứ c không nát miệng lưới thuận dịp dễ như chở bàn tay đến phá lao phu hợp tùng nghĩ đến tất nhiên cũng là thiên hạ khó được anh tài có lẽ trong mắt hắn thiên hạ chính là thiên hạ không có biên giới như phượng nhất đồng dạng đẳng tại cựu thiên tri thượng cũng là nội tâm hắn kỳ vọng có lẽ hắn trên chín tầng trời cái kia các nước giới hạn lộ ra như vậy không có ý nghĩa nhưng tại lão phu trong lòng học vấn tài học cũng là có biên giới bởi vì cái gọi là nhân tài kiệt xuất quốc phía trước sĩ、si、ở phía sau bất luận về sau như thế nào nhưng hôm nay quốc còn tại ba lão phu lựa chọn thì sẽ không có chỗ cải biến m ạ như phu nhìn u tử lấy sức một mình bình định tề ngắm q ố vậy ê n t dẫn đường người nghĩ đến nên là tinh thông biến hóa người thật không nghĩ đến phu tử nội tâm lại cũng là như vậy của hủ ngoan cố lại hoặc giả nói là kiên trì uống rượu việc đã đến nước này uống x o n g sau có chút sự tình cũng nên có cái kết quả mạnh phu tử bật cười lớn lần thứ hai uống rượu mời phu tử thoải mái thiếu niên lang nhìn qua mạnh phu tử thông suốt đôi mắt cũng là tán thưởng lên tiếng không do dự nữa ngồi trên mặt đất tự mình cho phu tử trong chén lần thứ hai thêm đầy rượu thủy t â y ngô đồng phía dưới mùi rượu tràn ngập bộ dạng ngồi không nói gì hai người đều là yên lặng uống rượu bởi vì hai tâm lý đều biết chuyến này là hai người đ ờ i này một lần cuối cùng đối ẩm giỏ trúc bên cạnh sẽ trồng lên ba năm cái không cái bình Cái b ì người h h k ô n lớn bình chỉ có h t n lượng, g một thủy bầu b rượu ở vì t rượu ú c cũng cũng chỉ diệp biến, khỏi đi nhiều, phổ thanh thành theo toàn trên không không ra mang lần này bộ là là đ sẽ ờ n hàn sử dụng. Từng người g khu sử r nhìn qua lưu đồng bên trong đã nhanh muốn uống nhìn thấy ngọn nguồn rượu khỏe miệng càng ngày càng tay đắng bởi vì sau lưng trong giỏ trúc đã không có rượu cho hai người thêm rượu tốc độ cũng là theo bản năng chậm lại đ ờ i này chưa từng có giờ k h ắ c này hận mình như vậy lúc ra cửa không nhiều mang một chút rượu lại hoặc giả nói là cái thích rượu như mạng tự quỷ trong bọc hành lý tất cả đều là vào rượu bởi vì chỉ có dạng này chính mình mới có thể ở cùng phu tử chở lâu một hồi theo cuối cùng hai chén trúc diệp thanh đổ vào lư u đồng bên trong không còn có nửa giọt rượu không có như mới vừa rồi giống như uống thạc cửa thiếu niên la ngón n g tay nhẹ nhàng gõ điêu có thu hình xăm chén đồng thanh â m rất nhẹ cũng có thể rơi xuống phía dưới từng mời rượu trong lòng thật là giống như hồng trung đại lữ trong phiến khắc thuận dịp đầu đầy đại hãn ngực quần áo cũng là bị vết mồ hôi thấm ư ớt một mảnh bởi vì chính mình biết rõ một khi một chén rượu uống xong mọi thứ đều nên có cái kết luận không có khả năng giống như bình thường từng mời rượu nhìn qua không mang theo mảy may do dự n â n chén mời mạnh phú tử có chút giật mình tựa hồ theo một chén rượu kia vào trong bụng cũng rút sạ nước mắt nói không chừng là tư vị gì có thể nghĩ đến tóm lại mà nói là đắm chát còn có một k i a bất lực c h u a sót dù sao ban đầu ở tề đều cũng ngoài hoàng thành thiếu niên kia lang sẽ trưởng thành là trên đời này phần độc nhất đại kiếm tiền mình ở trước mặt hắn liền xuất kiếm tư cách c ũ n vì phu tử nhất định phải như thế sao thiếu niên lang trong lòng cũng sớm đã đoán được phu tử làm ra lựa chọn cũng có thể vẫn là không chết tâm lên tiếng hỏi thứ nhất là bây giờ mình đã không có giết hắn tất yếu thứ hai là thật không n g u y ệ n ý nhìn thấy như thế một ông lao chết đi cái ao nhỏ này đường giống như hạo nhiên khí hay là đầy đủ trẻo trống phu tử đi trở về trên núi dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nhị phẩm đ ỉ n h phong tu vi cho dù là bây giờ đã nhanh muốn tán đi vẫn như trước không phải người bình thường có thể ngăn trở tăng thêm một bên vị này tam phẩm nho sinh tồn tại vượt qua thiên sơn vạn thủy đi trở về tề quốc cũng không phải quá lớn về khó mạnh phu tử nghe tiếng không có trả lời một đôi mắt không gợn sóng lại không gợn sóng chỉ túi đầu cạn uống một hớp rượu trong chén giảm đi non nữa từng mời rượu nhìn qua không rõ tâm thần run lên cho dù là không có cái này một thân tu vi phu tử vẫn là đại tề người đọc sách kính trọng nhất thanh nhân an an ồn còn sống không tốt sao thiếu niên l a n g nhìn qua trước mắt đến g ầ y gò lao giả tiếp tục thì thào lên tiếng trong lời nói cũng không có ý chào phúng chỉ là yên ả giải bậy lấy một sự thật điện hạ cần gì phải khuyên bảo ba lão phu nếu là sống sót điện hạ tất nhiên muốn vào cái kia thọ xuân thành nghe một phen điện hạ lợi ích mà nói lão phu thực sự không dám sử dụng ta đại tề tương lai đi cực cái kia triệu hoàng tâm tư cũng có thể lão phu nếu như là chết điện hạ chính là không vào được cái kia thọ xuân thành giang đến cùng lão phu mới vừa từ triệu đình đi xuống kết minh ra khỏi thành lão phu trong ngực còn dư có triệu quốc tư ấn quốc thư còn không kịp đi ra triệu thuật diệp chết tại triệu quốc đô thành bên ngoài cái kia triệu hoàng dù là muôn vàn không nghĩ mọi loại không muốn vẫn phải là nắm l ô mũi nhận có lẽ hắn vẫn là muốn chút mặt mũi lại không ra sao vậy cũng không đến mức cùng người cán quốc kết minh húng chi lão phu tại triệu quốc cũng là có chút môn sinh cố lại mạnh phu tử thản nhiên cười nói lý do là lý do gì nếu là phu tử chết ở ngoài thành cái này thành ta còn thực sự là không vào được như phu tử nói triệu hoàng hắn có lẽ không dám đối bản điện độc thủ cũng có thể điểm ấy mặt mũi vẫn là nên nhưng dù cho như thế chỉ là một cái triệu quốc thì có ích lợi gì thiếu niên lang đứng dậy nhìn qua cái tia thọ xuân thành cao lớn thành quách thân ảnh so sánh lên cái tia thành chỉ có vẻ hơi nhỏ bé vừa vặn hậu thiên một bên ngày đó giao long tựa hồ lại x u ố n g lại tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một trào vô xuống liền có thể để t ỏ a thành trì này pha thoái mặc kệ có tác dụng hay không hơn một tia hy vọng luôn luôn tốt m ạ n h phu tử nâng chén hướng về phía thiếu niên lang thấp giọng thì thầm đối với h o à n g hốt tầm đó nhìn thấy h u y ế n tượng cũng không có quá nhiều lưu ý bởi vì chính mình nên làm đều đã làm xong thừa lại một nắm đất vàng cũng không quản được sinh ra hậu sự điện hạ còn xin uống hết mạnh phu tử sau khi nói xong cũng không để ý vẫn còn đang ngẩn ra bên trong từng mời rượu cùng thiếu niên lang tự mình bưng chén rượu lên vung tay h á o đưa tay uống một hơi cạn sạch nâng chén hướng xuống một giọt không dư thừa cái này mà thôi mà thôi phu tử uống hết thiếu niên lang nhìn qua cái kia trống giống chén rượu nhịn không được cười lên nhưng vẫn là trịnh trọng nâng chén thoải mái thiếu niên lang quẳng xuống chén rượu cảm thụ được cuối cùng một cỗ rượu nóng từ hết hầu trượt xuống trong bụng đã có một chút say hô to một tiếng chén rượu rơi xuống đất tiếng vang tại từng mời rượu trong thai vô tuyến p h ó n g đại lần thứ hai ngựa đầu nhìn tới lúc phu tử sẽ nhẹ nhàng để lộ trên trường kiếm quân lấy đến vải một trôi tầm thường trường kiếm lộ ra thân kiếm như phu tử quần áo giống như một m ạ n g điện hạng xuất kiếm a t â y ngô đồng phía dưới mạnh phu tử tay cầm trường kiếm quỳnh quỳnh k ế t lập như vĩnh yên thành giống như bộ dáng giống như tư thế cũng có thể bốn phía tại t i ế p r ằ n g vĩnh yên thành mặt trời mới lên ở hướng đông giống như hào hùng khí thế hạo nhiên chi khí càng giống là một cái gần đất xa trời kiếm khách trước khi chết sau cùng một kiếm Tốt. Thiếu niên lang gật đầu một cái. cái này đồ chó hoang thế đạo một người nghĩ song sống sót không dễ dàng cũng có thể nếu là muốn chết luôn có trăm ngàn cái biện pháp cho dù mình không xuất kiếm mạnh phu t ử bên trong chết ở thọ xuân trước thành người trong thiên hạ cũng chỉ sẽ cái bút trướng này ký trên đồ mình mà thôi mà thôi liền cho hắn cái cuối cùng thể diện a thiếu niên lang ngon cái chống đỡ tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng đi lên chống đỡ một chút kinh chập kiếm xuất kiếm một tấc nhưng vẫn là trịnh trọng sử dụng tay phải nắm chặt chuỗi kiếm rút kiếm ra khỏi v ỏ phu tử m ờ i thiếu niên lang hướng phía trước cất bước bốn phía kiếm khí cũng tại không ngừng tăng lên đứng lại tại mười trượng bên ngoài lúc kiếm ý sẽ tăng lên tới đỉnh g i đây là luận ngữ bên trong một câu cũng là mạnh phu tử nửa đời trước khắc họa cũng có thể tuổi già lại nhiều hơn một cái tranh có lẽ cũng hẳn là theo cái chữ này chết đi lòng chắc cẩn nhân mang đến cúng xấu hổ và căm giận tri tâm nghĩa mang đến cúng khước từ tri tâm lễ mang đến c ũ n g thị phi tri tâm trí mang đến cúng điện hạ nếu là thật sự có một ngày như vậy hy vọng điện hạ có thể nhớ kỹ câu nói này để thiên hạ bách tính khá hơn một chút mạnh phu tử nhìn qua mười t r ư i n g bên ngoài thiếu niên lang b ở môi khẽ mở ân tiểu tử nhớ kỹ thiếu niên lang gật đầu nói sử dụng hương giã van bối tự xưng như thế thuận dịp xuất kiếm a có thể chết ở kiếm tiên trong tay cũng tính chuyện may mắn mạnh phu tử gật đầu một cái trường kiếm dơ lên đem thể nội còn sót lại hạo nhiên chi k h í toàn bộ ngưng ở mũi kiếm như bình thường kiếm khách giống như bày da độc trúc tại kiếm khách ở giữa lễ nghi giờ phút này gió mát từ, từ tới và áo bềnh tóc mây lung lay khắp người thư quyển khí cũng không thể che giấu cái kia l ư ợ n g kiếm phong mang tiểu tử cung tỉnh mạnh phu tử đăng thiên người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang nói xong sau trịnh trọng thi lễ kinh t h ậ p kiếm đâm đi ra thời điểm sông núi biển hồ giống như kiếm khí bắt đầu phi tốc thu liễm dung nhập trong trẹo lạnh lùng kinh t h ậ p thân kiếm thoạt nhìn không có gì đặc biệt một kiếm lại mang theo không thể địch nổi chi thế dường như một kiếm phía dưới không có thứ gì có thể chống đối mạnh phu tử nhục thân cũng là kiếm gần hai người gặp t h ằ n qua thiếu niên lang kiếm đâm chúng cho nên mạnh phu tử bường t i m xuất hiện một đạo nhỏ xíu lỗ hổng bắt đầu không ngừng mà tới phía ngoài dơ máu trở lại nhìn tới tại chỗ rất xa đại sơn đồng d ạ n g xuất hiện một đạo lỗ hổng kiếm khí không biết lan tràn bao nhiêu g i ả m mạnh phu tử kiếm cũng đâm trúng cho nên thiếu niên lang trái tim chỗ phá mở một đường vết rách quần áo bị mũi kiếm đâm rách cũng có thể cái kia còn sót lại hạo nhiên chi lực thậm chí không đủ để trèo c h ố n g đâm rách ra của hắn phu tử đi tốt thiếu niên lang thu kiếm nhìn qua cái kia chầm chậm hướng xuống ngựa ra sau gậy gò lao giả khẽ đọc lên tiếng nói đầu lâu ngã xuống đất phu trí đến chỗ này khí lần chỗ này từng người rượu nhìn qua phu tử một bên quyển kia trang sách thấp đ ọ c lên âm thanh nói đến lúc trước mạnh phu tử cũng là nhìn rồi á thánh câu này ngôn ngữ mới tu hành hạo nhiên chính khí bây giờ đúng là còn cùng trong sách đưa phu tử trở về trên núi a phu tử như vậy người không phải làm táng ở dưới chân núi thiếu niên lang nói xong sau quay người lo lắng nói từng người rượu đỡ dậy mạnh phu tử thi thể ngầm đầu xa xa nhìn thọ xuân thành phương hướng một cái cuối cùng thu hồi xoay chuyển ánh mắt rơi xuống tề địa phương hướng yên lặng túi người đem phu tử thi thể vác tại phía sau lưng cất bước hướng tề địa đi manh nha lợi c h ả o g ò núi phía trên nô g đồng thụ bên trên khô diệp bị sớm đi thời điểm c u ố n tới kiếm khí toàn bộ đi t ô n g rơi chỉ còn lại chùi u l ù i cành cây không giống đầu thu tiêu điều ngược lại mang theo mùa đông lạnh lẽo bông xuống l a n g liệt g ò núi phía dưới từng người rượu ở sau lưng cái kia mạnh phu tử thi thể sẽ đi ra ngoài rất xa thân ảnh vậy dần dần có chút mơ hồ đầu kia buộc ở dưới ngô đồng thụ con lửa gầy cũng không biết khí lực ở đâu ra tránh thoát dây thừng tại đạo thân ảnh kia bên cạnh nhẹ ca tưng thậm chí ân cần sử dụng ướp n h ẹ cái mùi đi cọ mạnh phu tử rủ xuống chân cũng có thể cái sau lại từ đầu đến cuối không có phản ứng. thiếu niên lang thở dài một hơi sau thu hồi ánh mắt cất bước hướng phía trước răng rắc răng rắc tay phải vươn ra đem mới vừa rồi mạnh phu tử đã dùng qua trường kiếm rút đi ra n g ừ n g nháy mắt nguyên bản cực kỳ bền bị thân kiếm nửa đoạn trước trong nháy mắt từng khúc dạn nứt lên chỉ còn lại có khắp nơi mảnh vỡ cùng nửa đoạn sau thân kiếm cùng nói là không chịu nổi cái k i a cuối cùng một k i a hạo nhiên kiếm khí tựa hồ càng giống là đang vì chết đi phu tử trong cùng đồng chí thiếu niên lang túi đầu nhìn lại trên trôi kiếm có khắp đồng chí hai đến kiếm đi ra như mùa đông lạnh leo sắp tới kiếm như tên băng lãnh dị thường hung lệ d cũng có thể mới vừa rồi gặp phu tử nhưng không thấy một tí sắc khí thực sự có chút quái gì. chuyền văn trôi này bọc lấy vải trắng kiếm là mạnh phu tử sớm mấy năm ở giữa đi khắp thiên hạ thì từ cái t i ệ u kỳ sơn kiếm trùng được đến chính là lợi khí danh kiếm nhiều vô số kể kỳ sơn cũng có thể cắm ở trung thượng du đủ để nhìn ra kiếm này vốn cũng không phải là phản vật chẳng biết lúc nào chờ đợi ở xa xa bách hiệu sinh xuất hiện ở thiếu niên lang sau lưng nhìn qua thanh đ o ạ n kiếm này thì tháo lên tiếng a nghe nói kiếm này đã từng là trên dưới trăm năm trước một vị nhị phẩm kiếm khách b ộ kiếm người tiêu tại trên đời này thanh danh c ự lớn đến đây vẫn ki hết lần này tới lần khác người kia lại là một cực kỳ tỷ đấu hạng người càng là không hiểu nhân tình l ó i đời là một vị cực kỳ thuần túy kiếm khách vẫn kiếm đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử nhưng làm sao người đời đối với danh tiếng truy cầu quá lớn kết quả là mấy chục năm qua ngược lại trong tay hắn thanh trường kiếm kia phía dưới người nhiều vô số kể thanh trường kiếm kia lại bị mang theo hung khí danh sưng ở cái kia kiếm khách thời khắc hấp hối cắm vào kỳ sơn bên trên lưu lại c h ờ người hữu duyên ai cũng cho rằng có thể thu phục thanh trường kiếm kia người tất nhiên là băng lãnh người như đi theo điện hạ mười ba tiên sinh đồng dạng cũng không có quá nhiều tình cảm cũng có thể hết lần này tới lần khác một cái đầy người thư quyển khí nho sinh dễ như chở bàn tay đến rút ra trôi này đông chi kiếm chính là không biết phu tử vì sao hàng năm lấy vải trắng quả nói xong sau bách h i ể u sinh nhịn không được cười lên nói bởi vì rõ ràng có một trôi thiên hạ ít có danh hiệu bảo kiếm tuyệt thế hết lần này tới lần khác sử dụng vải trắng bao lấy đến dưới cái nhìn của chính mình thực sự có chút phung phí của trời thiếu niên lan g cảm thụ được chỗ trôi kiếm chuyển đến từng tia từng sợi chưa tiêu tán hạo nhiên chi khí trong lòng đã có đáp án á thánh có lời quân tử tránh xa nhà bếp phàn có huyết khí loại hình không thân giấm nhập vậy ngh cho nên lấy vải trắng quả không nghĩ tới mấy chục năm xuống tới trôi này hung lệ m ư ờ i phần danh kiếm sẽ biến thành một cái quân tử kiếm thiếu niên lang như có điều suy nghĩ nói như thế nói đến điện hạ chẳng phải là b á c hiệu h sinh muốn nói lại thôi nói nghĩ đến bản điện cũng là mạnh phu tử cái thứ nhất dùng r a kiếm này người dù vậy một kiếm này cũng chưa từng nghĩ tới giết người thiếu niên lang nắm thanh đ o ạ n kiếm này tiếp tục cất bước hướng phía trước túi đầu nhìn lại trên mặt đất cái kia nước r a sở ngụy hàn tam quốc tương ấn ngay tiếp theo mới vừa từ triệu quốc có được hoàn chỉnh ngọc tỷ cũng vì mang đi mà là cùng nhau dư tại dưới cây duy chỉ có cái viên n ư ỡ n g kia có khắc đại tể lương sư tể in dư tại thi thể bên hông nghĩ đến phu tử một khắc cuối cùng vẫn là bông xuống thiếu niên lang chân phải nhẹ nhàng đặt xuống cái kia trên mặt đất mấy cái tràn đầy vết dạng ngọc tỷ hóa thành bột mịn bị xa xa thổi tới phong dương dậy trôi giặt đến nơi xa chỉ còn lại cái viên n ư ỡ n g kia hoàn hảo triệu quốc ngọc tỷ cuối cùng ánh mắt dừng lại ở q cận kia trên sách nhìn xem phía trên mạnh phu tử tự mình viết tay xuống văn tự khẽ đọc lên tiếng a thánh có lời phu trí khí xoáy vậy khí thể mạo xưng vậy phu trí đến chỗ này khí lần chỗ này đồn rằng cầm ý trí không ai qua được như thế c h í vị trí khí chỗ hướng thiếu niên lang xoay người đem quyển kia thư nhặt lên lòng có cảm giác trịnh trọng để vào trong ngực chẳng biết tại sao nguyên bản nửa bước nhất phẩm tu vi cũng là có từng tia bưng lỏng tại bước về phía nhất phẩm trên đường lại càng gần một bước thọ xuân thành đại nội cung đình cung điện rộng rãi một người chính vào tuổi xây dựng sự nghiệp trung niên nam t ử sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện trên long ỵ nhìn qua ngoài thành phương hướng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ điêu long lan can nhìn qua trên thành trì không vân hạ bờ môi khẽ mở không biết lầm bầm cái gì v ậ hạ một người lao thái giám thần sắc kinh hoàng cất bước vào điện một chân vừa mới bước vào liền trực tiếp quỳ d i ả m xuống đất cả người đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng đã điều tra xong sao triệu hoàng thu hồi ánh mắt nhìn xem phía dưới lao thái giám nơm nớp lo sợ bộ dáng cực kỳ không nhịn được mở miệng nói sớm đi thời điểm động tính thật sự là quá l ớ n chút cả tòa trên thành trì không vân hà đều bị quay tán dân chúng trong thành c à n g là lòng người bàng hoàng chính là dám ngày tự người đều c u ố n g quýt đến đây bẩm báo thiên hữu dị tượng có yêu nhân quay phá bẩm báo bệ hạ nô tài xe phái người đã điều tra xong lúc trước trên thành trì không tràn ngập kiềm khí bị g ả o loạn vân hà. là hai vị nhân dân tuyệt đỉnh khách ở ngoài thành rơi phượng trên sườn núi so kiếm lúc kiếm khí tràn ra chỗ đến hai vị nhân dân tuyệt đỉnh kiếm khách kiếm khí chỗ đến triệu hoàng nghe tiếng c h o mày đều là người nào lao thái dám nhìn xem triệu hoàng khóa chặt lông m ạ y mồ hôi rơi như mưa cũng có thể lại giấu giếm không đi xuống đành phải cắn răng mở miệng nói một vị trong đó là, là là giảng là mạnh phu tử mạnh phu tử không phải vừa mới lấy ta lớn triệu quốc thư tương ấn ra khỏi thành kinh k ỳ địa phương lại có người nào như thế to gan lớn mật dám ở thọ xuân ngoài thành thuận d i ệ đối với mạnh phu tử xuất kiếm triệu hoàng gõ lan can đốt ngón tay đột nhiên dừng lại trong đầu có cái gì lõe lên một cái rồi biến mất một cái không nguyện ý nhất tin tưởng kết quả xuất hiện trong óc một người khác chẳng lẽ là càn s ứ triệu hoàng nhớ tới sớm đi thời điểm biên cảnh tin tức truyền đến thì thào lên tiếng mình đương thời cũng là nghĩ lấy nghe một chút càn quốc điều kiện lại nói cũng không muộn húng chi hai nước giao chiến không chạm đối xử thuật dịp bỏ mặt người này vào triệu lúc này lúc này vừa vặn ăn khớp húng chi cái kia càn s ứ cái này nửa năm qua tại toàn bộ thiên hạ có thể nói là không ai không biết không người không hiểu nghĩ đến có thể tạo thành như thế động tính người cũng chỉ có hắn bầm báo bệ hạ chính là càn xứ lao thái g i á m lau lau mồ hôi lạnh trên trán sau mở miệng nói so kiếm kết quả như thế nào triệu hoàng lấy được trả lời khẳng định sau cả người không phải là mới vừa rồi đoan chính bộ dáng đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối bởi vì vô luận là người nào chết tại triệu với mình mà nói đều là không nguyện ý tiếp nhận c ụ c diện mạnh phu từ hắn h ắ n chết cái kia lao thái g i á m nói xong sau đột nhiên đầu lâu chạm đất không còn dám có nửa phần tiếp tục n u ô n ngữ chết chết chết ẩm triệu hoàng nắm tay đột nhiên gõ vào long ỉ trên lan can triệu i ế n vang g t ầ m nặng t ạ trên đại đ i n q a n hoàng quần thịnh nộ chính n phía dưới,、chính、là g i cửa chú đ ó cấm q u â ngựa c ũ n lạ là như là giống như không chim khí túi cút c đầu, bầu c chế. kỳ kiềm đầu lộp bột mở miệng nói quốc thư chưa khô cứ như vậy chết tại ta triệu quốc đô thành bên ngoài triệu hoàng gắt gao năm năm đấm trong đôi mắt có tơ máu bay lên đây con mẹ nó chính là thọ xuân thành không phải hắn cản quốc thượng kinh thành triệu hoàng hét lớn một tiếng lúc này đối với cản quốc dạng gì hứa hẹn đều cũng coi nhẹ g i n g đến cùng mình cũng là một nước tri chủ mình cũng là muốn mặt mũi từ nhàn cử động không khác đem mặt mũi của mình lớp vải lót cùng nhau đ ả o mà ra đẻ xuống đất hung hăng ma sát hắn làm sao dám hắn dựa vào cái gì dám hắn lại dựa vào cái gì như thế cả gan làm loạn chỉ bằng hắn nửa bước nhất phẩm tu vi ta thọ xuân ngoài thành đại doanh còn có mười vạn cấm quân bảo vệ đô thành hắn chính là nhất phẩm lại có thể thế nào một cỗ chưa từng có cảm giác nhục nhã chui lên trong lòng giận không thể dừng lại giận không kèm được trên trán có gân xanh liều chết người tới thần tại lương hùng vai gấu cấm quân thống lĩnh nghe tiếng cất bước vào điện bị giảm xuống đất nhìn qua đại cao phía trên quần nộ bệ hạ trong lòng kinh ngạc và phần đăng cơ đến nay đã gần đến m ư ơ i năm còn chưa bao giờ thấy qua bệ hạ bộ dáng như thế lập tức xuất binh đem cái k i a bất chấp vương pháp người truy nã quy án triệu hoàng hét to lên nhưng vẫn là còn có một tia lý trí truy nã quy án cùng giết chết bất luận tội là hai c á i ý tứ cái này bang đ ư ờ n g đưa tay ở giữa thống ngự ngoài thành mười vạn cấm quân hổ phù tung ra ngoài quay c u ồ n g tại trên đại điện bang đ ư ờ n g rung động cấm chấm hổ phù đi đại doanh điều binh nhưng lập tức xuất binh không được sai sót triệu hoàng n g h i ế n răng n g h i ế n lợi gan từng chữ một vâng phía dưới cấm quân thống lĩnh nhặt lên trên mặt đất cái viên kia phòng tay hổ phụ nhìn qua dưới cơn thịnh nội triệu hoàng cũng chỉ có thể cưỡng ép kiên trì đáp ứng bởi vì tại giờ phút quan trọng này mình cũng biết rõ thân phận của người kia nếu là ra một t ố t xấu nói câu không xuôi thay mà nói đừng nhìn hiện tại cản quốc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió cũng có thể dựa theo cái kia từ đồ tể bao che cho con tính tình sợ là muốn không quan tâm cùng mình đại triệu c ũ n g chết mà mình người thi hành này đến lúc đó hơn phân nửa cũng là rơi vào cái đ ẩ y đi ra gánh tội t hay lại hoặc là nói cho cái lời nhắn nhủ kết quả、Chờ. l i ê n ở cái kia cấm quân thống l ĩ n h tâm thần không yên lúc một đạo g i n mua giọng nói chuyển đến trở lại nhìn lại cấm quân thống l ĩ n h như được đại xá mở miệng người này chính là triệu quốc tướng quốc các ngươi vả lại ở ngoài điện chờ đợi ba lão phu có mấy lời muốn hướng bệ hạ b ẩ m báo một thân mặc triều phục lão giả hành lễ qua đi hướng về phía người cấm quân kia thống l ĩ n h ánh mắt ra hiệu nói bộ bộ dạng n g ư ờ i ai mà thôi mà thôi các ngươi vả lại đi ngoài điện chờ đợi triệu hoàng sắc mặt âm trầm như nước cũng có thể vẫn là không có giận lấy sang vị lao giả kia chỉ là hướng về phía quỳ g ạ p xuống đất cấm quân thống linh cùng lao thái g i m cực kỳ không nhị được phất, phất tay, bộ tướng. cũng không phải là chớm triệu hoàng hiếm thấy giải thích một câu cứ ép n ặ n ra vẻ tươi cười có chút đ ắ n g chát thế nhưng cái kia tặc tử thực sự quá phép lối triệu hoàng nhìn qua phía dưới kia lão giả trung quy vẫn là bình phục lại một lần nữa ngồi tới trên l o nghỉ bàn tay an ủi ở trước ngực điều chỉnh mình nóng nảy cảm xúc b ậ y hạ tâm tình lao thần có thể lý giải cái kia tặc tử hành vi như vậy lao thần cũng là giận không kèm được hôm nay rơi phượng sườn núi chi n h ụ lao thần chưa bao giờ nghĩ tới nhân lượng m ộ bộ, bộ dạng chậm rãi lên tiếng cũng không có chút nào chống đối ý tứ bởi vì người bình thường tại dưới cơn thịnh n ậ còn không nghe được khuyên húng chi cao cao tại thượng giận dữ thây nằm trăm vạn quân vương giống như con lừa đồng dạng vẫn là theo lông đến xin hỏi bệ hạ tại sao rửa sạch n ụ c nhã giết người kia liền có thể để người trong thiên hạ quên cái nục ngày hôm nay sao b ộ bộ dạng ở trong sân cất b ư ớ c không nhanh không chầm nói triệu hoàng nghe tiếng im lặng không nói bệ hạ không nói cũng có thể lao thần nghĩ đến là không thể b ộ bộ dạng nhịn không được cười lên nói lao thần cho là hắn nhật dẫn binh san bằng cái kia thượng kinh thành mới có thể để cho hắn tặc tử đau lòng nước góc để người trong thiên hạ minh mạch ta đại triệu quân không thể nhục thất phu hung hăng hiếu chiến giận g ữ phía dưới mó phun ra năm bước vậy hạ ngài là thiên tử địa vị tôn sùng thiên tử giận dữ phía dưới chuyện đương nhiên đồ thành d i ệ t quốc buộc bộ dạng hô, hô to lên tiếng đồ thành d i ệ t quốc triệu hoàng nhẹ dọn g lầm bầm bây giờ ta đại triệu phía bắc còn có lâm loạn lâu phiền các loại man di đại bộ phận mà tiên hoàng năm đó tự mình tuyển luyện tinh nhuệ cung n ỏ kỵ binh đã nhanh muốn xây dựng xong điện hạ lại nhìn buộc bộ dạng phất tay hơn mười vị sĩ binh cất bước đi vào quỳ giảm xuống đất nhìn thật kỹ những cái kia triệu địa binh tốt không giống bình thường sĩ binh trang điểm ngược lại cùng người hồ có chút tương tự lấy áo đuôi ngắn các tụ dây lưng giữ mình, chân bởi vì lên điện diện thánh nguyên nhân không có mang theo c u n g n ỏ mặt tướng khấu kiến bệ hạ mặt tướng khấu kiến bệ hạ mặt tướng khấu kiến bệ hạ triệu q u ố c vốn liền dân phong nhanh nhẹn r u n g m á n h tôn trọng k h í lực khẳng khái bi thương nhân sĩ rất nhiều lại phải hồ kỵ phương pháp binh thư dạy những cái này sĩ binh lại có thể tính toán theo l ệ thưởng cho dù là cùng đài cao cách hơn một mươi triệu khoảng cách triệu hoàng vậy có thể cảm nhận được bọn họ r u n g m á n h chi khí hồ p h ú c kỵ s ạ triệu hoàng nhìn qua đám lính kia tốt trầm giọng nói cái này coi là triệu cúc những năm gần đây lớn nhất cải cách bởi vì phải ở một cái trung nguyên quốc độ sử dụng người hồ phương pháp huấn luyện kỵ binh bị trợ lực có thể nghĩ nhưng là trong đó hiệu quả bây giờ sẽ mới thấy đoạt thụy những cái này chính là tiên hoàng năm đó lực bài c h ú n g nghị thành quả bây giờ trong quân đội sẽ rất có tạo thành đợi ta đại quân bình định bắc địch khai cương nghệ thổ tích xúc thực lực khi đó tại xuôi nam thảo phạt càn quốc cũng không m u ộ n a Bệ hạ các loại đến ngày đó nếu là bệ hạ muốn ngự giá thân trình l ã o thần t u y ệ t không ngăn trở nếu là bệ hạ không chê l ã o thần càng là nguyện tự thân vì bệ hạ dẫn ngựa đợi đến đánh xuống thượng kinh thời điểm tự mình chém xuống đầu người kia sợ chẳng phải sung sướng m ộ bộ dạng cao giọng hỏi triệu hoàng tâm thần trí hướng b ộ t bộ dạng nói có lý là chấm đường đột như thế thuận dịp theo bộc dương nói khẩu khí này chấm nuốt xuống triệu hoàng đôi mắt khôi phục thanh minh chậm rãi mở miệng nói b ậ y hạ thánh minh đại triệu may mắn bộ bộ dạng nụ cười ôn hòa khẽ đọc lên tiếng nếu không phải m à i giang lợi t r ả o an đắc hổ báo chi sư đợi cho ta triệu q u ố c nanh vớt sắc nhọn thời điểm chấp dẫn mấy chục vạn lang hổ chi sư x ô i nam trung nguyên nội địa ai có thể ngăn triệu hoàng nhìn qua bộ tương viễn đi bóng lưng thì thào lên tiếng trong mắt cái kia còn có nửa phần chức tản nhận chi khí chương hai trăm tám mươi tám thần tiên trên trời điện h ạ sẽ gần nửa cách giờ không thấy sĩ binh vây quét cũng không thấy hồng lô tự quan viên ra khỏi thành nên đón nghĩ đến như điện hạ sở liệu đồng dạng cái này triệu hoàng làm tức giận ta đại cản thế nhưng không xa kết giao ta đại cản bách h i ể u sinh ngồi ở trên đồi núi nhỏ buồn bực n g á n ngầm trờ lấy một bên thiếu niên lang cẳng là nhàm chán nằm ngô đồng thụ thô to trên cành cây hai tay gối so, trong miệng h ừ phát không có quần áo một bộ khoan thai bộ dáng nghe được bách h i ể u sinh n ô n n g ự a như có điều suy nghĩ gật đầu một cái chăm chỉ huy sứ ngươi nói hắn triệu thị lúc nào chân tướng p h i bày t hắn n cũng không biết, bất quá nghĩ đến làm sao cũng phải cái kia thiết bình định cái kia kỵ phải thiết phía biết, bất b quá làm sao c địch nếu g mới có thể đáng xuất đáng thủ, n t r i ệ cùng nước kiến có chút cái kiến tương tự, bất quá một quá là vì tổ hấn, một hấn, có á i lợi thôi. vì là ích c Hắn mà nếu lá gan lúc này khai chiến nhưng cái kia địch n u n g thì có lá gan phía sau đâm hắn nào phải biết nước kiến có túc thật tộc nhưng hắn triệu cũng có lâm hồ lâu phiền bộ bây giờ nước kiến có điện hạ an bài n h i ệ m mẫn kiểm chế địch n u n g nhưng hắn triệu không có bất quá mô phỏng lấy địch n u n g huấn luyện kỵ binh phương thức xác thực cũng là một cái biện pháp phá giải dù sao địch n u n g nhưng không có chúng ta trung nguyên trư quốc trăm ngàn năm qua đến binh pháp tha lược bách hiệu sinh cẩn thận thăm dò nói hồ phục kỵ s ạ hãn triệu thị vẫn là đi ra có tầm nhìn xa hoàng đế bản điện không đi bên trên một lần còn không hiểu được cái này phía bắc còn có một chi tinh nhuệ như vậy thiết kỵ không quá sớm chút biết được cũng hào h ả o sự t ì n h dù sao khối này xương cứng sớm muộn cũng phải gặm thiếu niên lang ngắm nhìn cách đó không xa thành chỉ khẽ đọc một tiếng bây giờ nên đi khu vực đều đi chứ nghi n g lúc trước định ra xa thân gần đánh sách lược vậy đến phần đôi u cái gọi là đại thế chi tranh l ử a xém lông mày không bao lâu chính là các quốc gia binh n h u n tương tiến đao kiếm gặp nhau thời điểm đi thôi vào thành a thiếu niên lang nhảy tới mặt đất vỗ mông một cái lên cho bụi thọ xuân thành dân chúng trong thành rộn rộn ràng ràng tiếng vang bên thai không dứt không giống với phồn hoa của ngày xưa mà là mang theo có chút hốt hoảng không khí mới vừa rồi chiến trận đưa tới dối loạn cho tới giờ khắc này vẫn là không có bình phục lại mẹ nó bầu trời này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nên không phải thần tiên đánh nhau a có trong thành nhà quyền quý cao lúa gạo đệ t r e o chọc lên tiếng thần tiên ở đâu ra thần tiên trần huynh chẳng lẽ thần quỷ quái trí nhìn rồi làm cho cả người ma trướng bên cạnh đồng bạn thuận miệng t r e o kẻo nói thần tiên trên trời lão tử có hay không lão tử là không biết được cũng có thể trên đất thần tiên lão tử là thật sự rõ ràng nghe nói qua cái tiêu cao lúa gạo đệ nghe tiếng cũng là đến khí nhi cái gọi là tu hành tam phẩm leo núi đỉnh nhị phẩm chính là chặt đầu trên đường lại hướng phía trước bước ra một bước có thể mượn dùng thiên địa lực lượng Tính nửa được c là bây n đến tiên lộ, phần phẩm, trực trực, là giờ nhỏ, nói là nhân gian thần gian tiên là c không chừng chính là vị kia lục địa thần tiên ở ngoài thành vừa đánh cung làm ra chiến trận nghe nói trên đời này tu hành giả bên trong dùng kiếm biết đánh nhau nhất chúng ta cái này thọ xuân thành dù sao cũng là dung nạp mấy chục vạn người rộng lớn khu vực làm cho toàn thành đều biết không chừng vẫn là cái sử dụng kiếm lục địa thần tiên cái kia họ trần được xưng là cao lương đệ tử đi to một trận hết lần này tới lần khác lại thắng ở t r ậ n tự rõ ràng những cái này nhi bất học vô thuật công tử ca còn tưởng là thực nghe tiến g vào một bộ ước mơ bộ dáng thiểu ra đi đi đâu đây mẹ nó nói nhảm thiểu ra vội vàng phải ngoài thành nhìn thần tiên nói chuyện cái kia cao lương đệ tử sửa lại cùng vào thành thiếu niên lang gặp t h o n qua lục địa thần tiên xưng hô thế này ngược lại là thật có ý tứ thiếu niên lan g nghe tiếng theo bản năng nhẹ g i ọ n g l ầ m b ầ m cuối cùng cười một tiếng có gió lớn từ t hành động chút vào cái kia cao lương đệ tử theo bản năng quay đầu tay áo tung bay vạt áo phần phần quái lạ quái lạ người đi đường kia khí độ đúng là cực kỳ giống trong miệng mình người trong trốn thần tiên mẹ nó như vậy ăn chơi thiếu ra ngoài miệng miệng ba hoa trong lòng cũng không có phổ cửa thành đường phố bên cạnh bán trà lạnh lao đại ra cười khổ lắc đầu có câu nói rất hay t hướng dậy dạng mây đỏ, muộn mưa rơi, dậy dạng mây đỏ phơi nắng c h ế c cá bây giờ hoàng hôn thật tốt rắn đỏ nói thế nào mất liền mất đây lão hủ ta còn trông cậy vào trời sáng ngày nắng trông cậy vào cái này thu l ã o hổ nhín nhiều thì giờ bán mới bắt trả lệnh kiếm chút b ặ t đây lão đại gia ngửa đầu nhìn qua ở trên bầu trời cảnh tượng lộn bột mở miệng nói không có những người kia nghĩ đến xa như vậy chỉ là âm thầm lo lắng đến việc buôn bán của mình do vóc trong túi quần có thể nhét vào phải bao nhiêu tiền đồng giờ phút này trên đường dài sẽ tụ đầy người đối với mới vừa rồi thời điểm cảnh tượng vẫn là nghị luận không dứt m u nội nó cái chân đây sẽ không là yêu long họa của ca mới vừa rồi đạo ra thế nhưng là nhìn thấy thật lớn một đoàn long ảnh bên cạnh một cái thần, thần thao thao lao đạo sĩ hậu tri hậu giác bu lại không đầu không đôi nói một câu hướng về phía phương hướng là bán nước trà sạc hàng vừa ý thần lại không ở chỗ này dư quang rơi xuống cách đó không xa cất bước đi tới thiếu niên lang trên người không nghĩ tới ở nơi này triệu cũng có thể gặp phải như vậy thú vị đạo sĩ thiếu niên lang bây giờ đã là nửa bước nhất phẩm lại làm sao có thể không cảm giác được người khác theo dõi ánh mắt ánh mắt rơi xuống lao đạo sĩ trên người cười cười nhấc chân thuận dịp hướng quán trà bên này đi tới nhìn thật kỹ lao đạo sĩ kia trong tay còn nắm một khối vài bạn trên đó viết thần toán hai chữ một bộ du phương đạo sĩ trang điểm bộ g á n g tính không được tiên phong đạo cốt đặc biệt là hai trồng â u cùng một đôi h i ế p h i ế p mắt xứng cùng một chỗ lúc nói chuyện luôn luôn vụn trộm một cô thô bị mùi vị đừng ngươi cũng đừng nói mỏ ở đâu ra long ảnh yêu long h o a quốc mẹ nó cầu đạo sĩ h ầ ngôn loạn ngữ theo lão tử lão ngươi cái này con lừa nhật lao đạo sĩ là yêu ngôn hoặc chúng nếu là truyền đi giống như ngươi bịa đặt không chừng bệ hạ còn muốn chặt đầu của ngươi cha l ệ n h bày ra một cái cao lớn t h u k ị c h hán tử nghe tiếng nhìn xem cái này toàn thân hơi đau đau mùi thối du phương đạo sĩ tức giận nhi mở miệng nói ngữ nửa câu không nghe ai, ngược lại là cảm thấy xối quậy đã trả tiền trả nước cũng không quay đầu lại rời đi hắc cái này ngốc l ư n cái cái kia du phương đạo sĩ thấy cái kia hán tử cho tiền t r à nước tựa như trốn ôn thần giống như rời đi sau rất là tự nhiên ngồi lên cái kia chỗ trống bưng lên hán tử kia không uống xong nước t r à đ ư c một hớp lao trượng cho nước t r à rất đầy uống xong sau vẫn cảm thấy không đủ giải khát lại thét to một tiếng được ba tiểu nhị đổi một b ì n h năm nay t r à mới lão đại gia kia vừa mới tiếp nhận chén sành liền nghe được bạc vụn cùng mặt bàn đụng nhau tiếng vang ngẩng đầu nhìn lại là một vị đeo lấy bao phục keo đ e o đào kiếm anh tuấn lang t ế u năm khách quan thờ mạnh cho vị đạo trưởng này cũng đổ bên trên một chén thiếu niên lang cười nhẹ nhàng nói công tử ạ như Lao đạo si n g h thế nói g con mắt đến đạo trưởng cũng là người có bản lãnh thật sự vậy liên đoán một quẻ thiếu niên lang tự nhiên không phải dành đến nhàm chán hơn nữa cảm thụ được lao đạo sĩ kia trên người miễn hoặc khó hiểu khí tức trong lúc nhất thời hứng thú bởi vì loại khí tức này chính mình lúc trước tại sơn hà quan chức đã từng bài kiến không biết vị công tử này nghĩ tính là gì nhân duyên tiền đồ lao đạo sĩ không rõ ý nghĩa bấm ngón tay nói thiếu niên lang còn chưa mở miệng không được không được lao đạo sĩ kia thuận dịp vừa nói mình một bên lắc đầu chẳng lẽ vị công tử này nghĩ song tính chính là thiên hạ đ ạ i thế lao đạo sĩ kia làm ra một bộ khó xử bộ dáng đạo trưởng chẳng lẽ có chút nan nôn tri ẩn thiếu niên lang phối hợp với lao đạo sĩ biểu diễn mở miệng nói ân thiên cơ bất khả lộ nếu là tiết lộ lao đạo cũng sẽ gặp thiên cơ phản vệ nhẹ thì trọng thương thổ huyết thương đến căn bản n ặ n g thì thiên lôi rơi xuống một mệnh ô、oh, hô lao đạo sĩ khoa trường khoa tay nói người đạo trưởng kia có ý tứ là đến thêm tiền lao đạo trưởng ngón cái cùng ngón trò bóp cùng một trôi nhanh ngốc lên hết lần này tới lần khác sắc mặt trịnh trọng bộ dáng nghiêm trang dễ nói đạo trưởng không biết đủ không thiếu niên lang cười cười trực tiếp đem tay mải nhắc tới lao đạo sĩ trước mặt lao đạo sĩ nghiêng đầu một chút xuyên tấu qua vóc khe hở lờ mở có thể thấy rõ cái kia cực kỳ sáng long lanh ngọc t h dễ nói dễ nói lão đạo sĩ、si、vui vẻ ra mặt gật đầu đáp ứng lại hiếm thấy không có để lộ cái túi sách k i a p h ụ không phải bạc sự tình công tử là có duyên người lao đạo liền vì công tử phá lệ một lần lao đạo sĩ、si、cực kỳ thuần thục đem một tấm vét có tối nghĩa chữ viết vải trắng trải ra trên bàn gỗ lại từ trong ngực lấy ra mấy cái sinh ra dị xanh đồng tiền cùng một khối vô cùng có niên đại pha tạp mai rùa mười ngày k i ề n mười hai địa chi hai hai tổ hợp sáu mươi biến hóa bởi vì cái gọi là sáu mươi mốt sáu mươi năm cựu chuyển một luân hồi lao đạo sĩ、si、lại nhảy nói sáu mươi năm ất xỉu bính dân đinh mão mậu thần kỳ t h c a n ngọ Tân vị, chúng ta phương ngoại chi nhân đều là sử dụng sắp xếp tổ hợp mà ra sáu mươi sáu mươi năm theo thứ tự kỷ niệm bây giờ sửa lại chính vào sáu mươi năm những năm gối thiên điệu biến hóa cơ hội cái này mùa màng không dễ chịu a không dễ chịu a lao đạo sĩ một bộ trách trời thương dân bộ dáng cũng có thể cái kia hiếp lại con mắt luôn luôn để cho người ta nghiêm chỉnh không nổi xin hỏi đạo trưởng c h i ề u nay như thế nào quý hợi lao đạo sĩ、si、không chút nghỉ ngợi nói cùng thiên hạ đại thế lại có gì nốt thiếu niên lang nghe tiếng cũng là hứng thú lần thứ hai hỏi đối với mệnh lý huyễn hoặc khó hiểu không thể không tin không thể tin hoàn toàn dù sao giảng đến cùng thứ này cũng là lao tổ tông mấy ngàn năm truyền xuống nếu thật muốn nói không có nửa phần đạo lý mình cũng đúng không thư nếu là bàn về người quý hợi đại hải thủy gần quan tri thủy nhánh kiển nạp thành âm đều là thủy kỵ gặp chúng thủy mặc dù nhân thần đập chứa nước cũng không thể làm không kỵ hãn thổ chết mất là c á c sinh vượng là tràn lan mà không chỗ nào về ngọc tiêu bảo giám mây quý hợi cỗ thuần dương số lượng nội thể đến nhân b m người thiên tư di bỏ trí khí h ạ o nhiên phát vị công lao sự nghiệp lợi trạch n h ậ t lúc mang sát là hung rảo h o a t hàng ngũ năm nay ra đời người n g ạ i cảm n lực rộng lớn hàng người lao đạo sĩ không nhanh không c h ầ m êm hay nói thiếu niên lang đồng dạng không có chút nào không nhịn được bộ dáng ngược lại là ánh mắt sáng q u ắ c hướng về trước mắt lao đạo sĩ nhưng nếu là bàn về thiên hạ đại thế tự nhiên không thể rời bỏ âm dương ngũ hành mà nói các triều đại đổi thay ta trung nguyên trư quốc xưa nay có lấy ngũ hành định quốc thuyết pháp thiên can quý t hạ u ầ n âm chi bảy năm năm đại, đại quốc chỉ có càn quốc ngũ hành là thủy giải thủy vì đức quý hợi năm thiên hạ đại loạn càn quốc đức đem tại ngày vì hợp mẫu hóa hỏa thăng làm ôn nhân chi khí chạch mà từ phương tan thành nước sông lão ớ lớn lớn n thượng mà ủng, chẳng lẽ chạy, về sông lớn mà thành dụng Càng nhân đức làm lần thiên hạ, sông vô về vật vậy. vẫy t chạy, chi hạ, chỗ h giúp mà mà làm cứu Đức Đức lẽ đi đến, đạo chìm trong bãi kiến điện hạ lao đạo sĩ là một đạo gia c h ấ p tay không muốn che giấu trực tiếp điểm phá thiếu niên lang thân phận không biết đạo trưởng vì sao mà đến thiếu niên lang nhẹ dọn hỏi cùng lúc đó ngón cái sẽ chống đỡ chỗ u kiếm nhà ta sư đệ cũng là bị người nhờ vả bất đắc dĩ mà vì đó hắn bỏ mình chính là mệnh số lao đạo cũng không có trách tội điện hạ chi ý vậy chưa từng có tông môn tầm thường đ á n h tiểu nhân đến lão không chết không thôi cầu thí đạo lý lão đạo tới đây thứ nhất là điện hạ bồi cái không phải thứ hai thừa lại một phần hương hòa tình mới vừa ngôn ngữ cũng không phải là theo dạy vô cớ là ta sư môn nhất mạch hao tổn mấy tháng tình cảnh suy tính mà đến đại thế chi tranh nếu là điện hạ tin tưởng nhưng tại quý hợi năm xuất binh tất nhiên làm ít công to lần này suy tính chỉ là nhận lỗi đạo trưởng ngược lại là cái chú ý người thiếu niên lang như có điều suy nghĩ cười cười về phần như thế nào kết xuống cái này hương hòa tình cảm tôn sư câu có lời nói dư cùng điện hạng bầu trời này thật sự có thần tiên, tiên, tiên. chim trong ngón tay chỉ tại nước trà trong chén cực kỳ tối t â m tại trên b à n gô viết xuống hai chữ nhìn lao đạo sĩ bộ dáng tựa hồ cũng là k i ề g kỵ rất sâu không phải mới vừa rồi cái tiêu cao lúa gạo đệ trong miệng cái gọi là nhất phẩm lục địa thần tiên mà là chân thực thật sự rõ ràng leo qua thiên môn trường sinh bất lao thần tiên chim trong ánh mắt sáng q u á c nhìn qua đối diện đến thiếu niên lang mở miệng nói kỳ quái là chim trong tại thiếu niên lang trong mắt không nhìn thấy kinh ngạc chút nào cùng đối với không biết sự vật kính sợ lại hoặc giả nói là sợ hãi hết lần này tới lần khác còn từ trong mắt của hắn thấy được một tia như có như không nghiệm ai đương nhiên tất cả những thứ này đều là chỉ là chìm trong mình não bổ mặt thôi thiếu niên lang mình là không tin mắt của một người ngọn nguồn có thể để lộ ra nhiều như vậy cảm xúc đến thiên môn sao đúng thiên môn chìm trong trần t r ờ một lát sau vẫn gật đầu từ thiếu niên lang trong giọng nói tựa h ồ nghe được một loại mùi vị quen thuộc tựa hồ hắn đã từng đi qua cái tia cao không thể chạm địa phương nhất phẩm đình phong liền có thể đăng thiên môn vũ hóa thành tiên chìm trong chắc chắn nói vũ hóa thành tiên hình ảnh không câu chuyện cuối cùng dừng lại đang kinh chập rơi xuống một thân cao mười mấy trượng kim giáp thần linh hóa thành ngàn vạn điểm sáng một màn cái gọi là tiên nhân tựa hồ cũng không có thực thể thiên môn bên trong tràng cảnh cho dù là mấy tháng sau bây giờ cũng là ký ức rất sâu mình đương nhiên sẽ không đơn thuần cảm thấy bước vào nhất phẩm thời điểm thấy tràng cảnh đều là ước nghĩ mà ra đạo kia thiên môn càng giống là kích phát một loại thời cơ làm ngươi đạt tới cao độ nhất định ngươi thuận dịp có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó cũng có thể mặc cho ai cũng không nghĩ tới cái kia nửa bước nhất phẩm người thật sự thừa dịp đột phá thời điểm cái kia miễn hoặc khó hiểu thiên môn mở rộng thời điểm đi đến một bên đưa ra một kiếm có thể nói là t o gan lớn mật muốn trường sinh bất lão tự nhiên đến bỏ qua trong thế tục phạm trần thân xác t ố i tha Bất quả dù vậy, vô số n ă m q u a những cốt á i k đ ạ i t chi n g ả hay là cái sơn có thần nhân cứ yên da thịt như băng tuyết hiệu điệu như sử tử không ăn ngũ cốc hấp phong ẩm lộ thừa vân khí ngự phi long mà du hổ tứ hải bên ngoài ta vẫn cảm thấy lao trang đối với thần tiên hình dung khít khao nhất thần tiên tự nhiên là không dính khói lựa trần gian thường ăn uống lộ cưới gió ngự lòng thiên địa đến đại tự tại cái chủng loại kia mà cổng trời sau tiên thần càng giống là bị nuôi dưỡng tại trong lòng chim tước đồng dạng tuy được gan nhàn cùng trường sinh cũng có thể tự tại hai chữ thật là cùng vô duyên cùng bản điện trong tưởng tượng tiên nhân thực sự khác rất xa thiếu niên lang trong lời nói mang theo không che giấu chút nào thương hại trong l ò n g chim tước cái này c h i m trong mặc dù cũng không biết thiếu niên lang trong miệng lao trang là ai Cũng có thể nghe lần thể bài y tả tựa hồ phá vỡ mình nhận thức, nghe c kiến, kiến, chính chính kiến cái kia biết bên thai truyền đến thiếu niên lang trong trẻo giọng nói lão đạo đã nói điện hạ khẳng định không có tỉnh táo lại thanh em im bặt mà dừng vừa mới chút vào một ngụm trà thủy còn chưa kịp nuốt vào liền trực tiếp phun đến trên bàn trên vải trắng còn thuận tay giết một cái thiếu niên lang nhẹ đ ố n g ngôn ngữ tại chìm trong tới bên hai nghe giọng nói kia tựa hồ cùng buổi sáng tiện tay giết con gà con giống như thư giãn thích dí thí ẩm lão đạo sĩ kia một cái không ngồi vững vàng toàn bộ thân thể đều cũng ngã xuống cái kia thần tiên người mặc kim giáp thánh y rỉa tỏa sáng trói lọi vốn cho là cái khó lường đại nhân vật trong miệng một mực cổ nào không ngừng nghe ý kia là để cho ta nắm chặt xéo đi cũng có thể bản địa nghe tới thực sự có chút khiến người chẳng h é t nào có còn không có vào cửa át thuật dịp tiện tay đưa ra một kiếm lại không nghĩ rằng là cái giấy dán tiên nhân thiếu niên lang nhìn qua chính v ị băng ghế lao đạo sĩ móc móc lỗ thai thờ ơ mở miệng nói giấy dán tiên nhân chìm trong cưỡng ép nặn ra nụ cười có vẻ hơi quái dị bất quá theo thiếu niên lang tính tình cùng bây giờ thân phận vậy cũng không đến mức lập nói láo đến lửa g ạ t mình xin hỏi điện hạ thế nhưng là ở phá kính thời điểm gặp được tiên môn đưa ra một kiếm kia chìm trong ngồi vững vàng làm sao trịnh trọng hỏi chính là thiếu niên lang gật đầu một cái thì ra là thế điện hạ vừa nói như thế lao đạo thật đúng là nghĩ tới nhà ta tông môn trong cổ tịch từng có ghi chép tu hành giả bước vào nhất phẩm thời điểm sẽ từ nơi sâu xa cảm ứ n g đạo thiên cửa vị trí dựa vào cái kia cảm ứ n g có thể tìm được thiên môn cũng thấy được thiên môn nội bộ bộ dáng dùng cái này dẫn đường nhất phẩm người tu hành kết cục chim trong trong lòng hiểu nói kết cục nhất phẩm cảnh giới tu hành đến đỉnh phong về sau t h u ậ n dịp lại không thể đi lên con đường tu hành mặc dù đã là nhân gian tuyệt đỉnh cũng có thể tuổi thọ mặc cho tận lúc chỉ có bước vào tiên môn mới có thể kéo dài tuổi thọ cho nên cũng bị cổ tịch xưng là tu hành giả cuối cùng kết cục chim trong trong mắt có không rõ trờ mong mặc dù hiếp lại con mắt có vẻ hơi khôi hài cũng có thể giờ phút này bốn phía khí độ lại là cực kỳ không tầm thường có thể theo trong điện tịch ghi chép thiên môn đối với tu hành giả mà nói đều là cực kỳ thân mật chưa bao giờ có đổi người sự tỉnh cũng chính là như vậy mới có thể làm cho người bước vào vì sao ở điện hạ trong miệng tựa hồ thiên môn cũng không chìm trong lấy lại tinh thần trên dưới đánh giá đến thiếu niên lang trong mắt nhỏ không thể thể hiện lên một tia hồng y có lẽ là bản điện quá mức tuấn l ắ g chút những cái kia thần tiên sợ ta ngày sau tu hành đến nhất phẩm đ ỉ n h phong leo lên thiên môn đem những cái kia tiên tử tất cả đều lựa chạy thiếu niên lang khó được trêu g ẹ o một câu bất quá sâu trong nội tâm mình đã ẩn ẩn nghĩ tới mấu chốt của vấn đề quái lạ quái lạ chìm trong ngược lại là không để ý đến thiếu niên lang t r e o g ẹ o ngôn ngữ mà là bấm ngón tay tính ngón cái không ngừng tại từng cái ngón tay v ẽ o điểm miệng n i ệ m tối tăm ngôn ngữ cũng có thể thật lâu không thấy kết quả sau đó cắn xuống đầu lưỡi một ngụm tinh huyết đột nhiên phân ra chỉnh trọng đem nhuấm máu đồng tiền để vào pha tạp mai rùa bên trong nhẹ lay l ọ n lên trong miệng vẫn như cũ nói lầm bầm thiếu niên lang cũng không để ý chỉ là có chút hăng hái đánh giá giang dắt mai rùa đúng là nứt đi ra một đường nhỏ đến đồng tiền càng là trực tiếp vỡ vụn không ở chỗ này bên trong. chẳng lẽ điện hạ không phải người ư chìm t r o n g thấy thế quá sợ hay nói a thiếu niên lang ánh mắt đầu nhập đi qua phi lao đạo có ý tứ là điện hạ không phải t h ư ờ n g nhân cái này tổ truyền mai rùa đúng là thôi diễn không ra điện hạ mệnh số lao đạo sĩ l a u l a u mồ hôi lạnh trên trán biết nghe lời phải nói như thế lao đạo cũng không biết điện hạ bị thiên môn bài xích nguyên do lao đạo sĩ chìm trong nhìn qua nứt da mai rùa có chút thì đau ánh mắt đối nhau thiếu niên lang lúc càng là hiện ra một vệ xấu hổ mới vừa rồi bộ ngực đập vang đậu trời không nghĩ tới không đến thời gian uống cạn trùng trà đã bị đánh mặt đánh đùng đùng vang bất quá cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu thanh như điện hạ nói cái này thiên môn mặc dù có thể đến trường sinh bất lao phương pháp lại sao lại không phải một đạo khác lồng chim chim trong cười khổ lên tiếng nói xin hỏi đạo trưởng có nghĩ tới hay không thiên môn vì sao tồn tại thiếu niên lang không có bởi vì mất đi trường sinh bất lao cơ hội mà chủ hiệu nếu như mất ngược lại tiếp tục lên tiếng dò hỏi vì sao tồn tại tự nhiên là tiếp dẫn tiên nhân tiếp dẫn tiên nhân vốn liền vô câu vô thúc giữa thiên địa làm sao cần tiếp dẫn thiếu niên lang cười hỏi bạn điện một lần tình cờ nhìn qua một t i ê n cổ văn sở nam hữu minh linh người lấy năm trăm tuổi làm xuân năm trăm tuổi làm thu thượng cổ hữu đại xuân người lấy tám tuổi làm xuân tám tuổi làm thu về phần thần tiên cái gọi là trường sinh bất lão nên là thần tiên tiêu chuẩn cơ bản a vì sao lại cần leo qua thiên môn mới có thể có được bản điện xem ra đạo trưởng trong tông môn điện tịch lộ dịp tựa hồ có chút hỗn loạn lại hoặc là nói ghi chép giữa bầu trời phía sau cửa những cái được gọi là tiên nhân chỉ là ngụy tiên mà thôi về phần theo đạo trưởng nói vì sao cần leo qua thiên môn còn cần bỏ qua nhục thân mới có thể thành tiên bản điện luôn cảm giác cái này trời xanh dường như thiếu niên lang ung dung chút xuống một miệng nước trà cắt rau hẹ thiếu niên lang n g ử a đầu nhìn qua bầu trời mờ mờ t r e o tức lên tiếng nói cắt rau hẹ chìm trong kinh ngạc nói trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng một gốc dạ một gốc dạ tuân theo một gốc dạ thiếu niên lang khoa trương đến khoa tay lấy trăm ngàn năm qua sinh sinh bất tức trong lời nói không có chút nào kính sợ có thể nói thiếu niên lang bình t h ẳ n g ngữ điệu lại làm cho chìm trong cảm nhận được thấu xương lạnh leo đó là một loại nhận thức bị phá vỡ cảm giác cũng có thể nghĩ kỹ lại nhưng dù sao cảm thấy người này lời nói cũng không phải là không có lựa thì sao có khói không có dấu vết mà tìm kiếm đem tất cả cổ tịch sỏ sâu không ngờ là thật sự hữu cái này thiên đại âm mưu cảm giác dù sao nhất phẩm là tự thành thiên địa cái gọi là tự thành một phương thiên địa liền mang ý nghĩa trên đời này thêm ra một vị nhất phẩm như vậy linh khí trong thiên địa liền sẽ yếu b ấ t một phần đây là đang cùng thiên địa tranh đoạt tạo hóa nếu là thiên địa hữu linh hạ có thể nhắm mắt làm ngơ nguyên bản rất sớm trước đó đang lâm nhất phẩm thời điểm bản điện còn tại buồn b ự c vì sao không có vũ phá hư không mà nói một lần này nghĩ đến cũng tính thông thấu thiếu niên lang nghĩ vậy không khỏi nhịn không được cười lên ý của điện hạ là thiên điệu linh lao đạo sĩ bắt lấy mấu chốt của vấn đề mở miệ hỏi Hữu Linh, bất quá lại không phải như người giống như ý tứ mà là phương thiên địa này quy tắc lấy với thiên địa hoàn lại ở thiên địa về phần những cái kia tiên nhân đăng thiên môn sau đều sẽ tất cả tu vi đều trả lại thiên địa bọn họ dựa vào cái gì mà sống đ i ể m ấ y bản điện thuận dịp không biết được thiếu niên lang trầm tư nói cái này lao đạo sĩ hay là một bộ khó tin bộ dáng xin hỏi đạo trưởng ta xuất kiếm thời điểm vì sao thiên môn sau vô số tiên nhân giận mà không dám nói gì thủy trung chưa từng bước ra thiên môn nửa bước cái này cái kia là bởi vì bọn hắn đã không có nhục thần chỉ là dựa vào mà cổng trời sau không hiểu lực lượng t ầ bù duy trì cái gọi là trường sinh bất lão chỉ khi nào đi ra thiên môn bản điện cái này một kiếm chém xuống thuận dịp không phải hóa thành điểm sáng đơn giản như vậy bọn họ liền sẽ chân chân thiết thiết chết đi thiếu niên lang tự hỏi tự trả lời nói tan thành mây khói loại kia thiếu niên lang nhẹ nhàng thổi đi tông có bụi trần bị gió dơ lên không thấy tăm hơi ngồi cao tại trên trời cao vĩnh viễn tuổi thọ chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn xem thương hải tăng đ i ể n sông cạn đá mòn ban đầu có lẽ sẽ cảm thấy thú vị cũng có thể thời gian còn dài vậy quá không có ý nghĩa a bầu trời này tiên thần vậy quá không được tự nhiên chút thiếu niên lang nhìn qua thương không trên đỉnh cười hỏi lên tiếng bởi vì vào thiên môn ngoài cửa thế giới đều tại bãi xích thiên nhân cái kia là thật sự rõ ràng cảm giác tựa hồ trong nhân thế một ngọn cây cọc cỏ hoa một cái một cây sông lớn hồ hải sông núi trong ngọn núi đều tại bãi xích phiền c h ắ n lấy thậm chí cả căm hận lấy bởi vì trong môn ngoài cửa vốn là hai cái thế giới điện hạ lời ấy quá mức quá mức kinh tế h hai tục chút và lại khoan dung lao đạo tiêu hóa một phen lao đạo sĩ bưng ly trả tay không ngừng k h ẽ run thiếu niên lang cũng không nghi ngờ mà lại yên lặng trở lấy không biết qua bao lâu lao đạo sĩ chìm trong rốt cục tỉnh táo lại điện hạ thuyết pháp mặc dù quá mức kinh thế cũng có thể không phải không có lý tại trong đó chẳng qua hiện nay mọi thứ đều chỉ là suy đoán lao đạo cũng không dám nói bữa bất quá có một chút lao đạo là biết được dựa h a i lắng nghe ở trên bầu trời tiên nhân dựa vào khí vận mà sống khí vận thiếu niên lang nghi hoặc lên tiếng điện hạ không cần hỏi nhiều lao đạo vậy không biết lắm bất quá khí vận điểm ấy quả quyết không thể giả phạm nhân tranh địa bàn thiên nhân tranh khí vận lão đạo sĩ nhớ tới trong tông môn vô số năm qua truyền thuyết chắc chắn nói làm sao tranh điện hạ chinh chiến thiên hạ thu nạn quốc vận thời điểm tự nhiên sẽ hiểu lao đạo sĩ mở miệng nói còn có một chút cáo chi điện h ạ rất sớm trước truyền thuyết thiên tử cũng không phải là tên là thiên tử mà là nhân hoàng về phần trong đó vì sao niên đại thực sự quá xa xưa cho dù là cùng cực tông môn sức mạnh cũng chỉ có thể từ để lại trong phủ văn suy đoán đi ra một chút manh mối vị tiên nhân hoàng không muốn liền từng vị tiên nhân như mưa xuống nói đến lao đạo sĩ này thở dài một hơi thiếu niên la nghe n g chút suy nghĩ tung bay đ ỗ n g nhiên một cái đời trước tên người trong đầu hiện lên đế tân hắn còn có một cái nghe nhiều nên thuộc xưng hảo thương chủ vương cũng là đời trước trên đời này vị cuối cùng nhân hoàng có thể dựa theo đời trước truyền thuyết thần thoại những tiên nhân kia hành vi phải huyện chuyển nhiều lắm không có phương thế giới này không quan tâm như mưa rơi xuống trực tiếp chấm nhất điện hạ nhất thống thiên hạ thời điểm nghĩ đến còn có thể gặp lại như vậy t h n h cảnh nếu không tin nói quá lời thật có một ngày như vậy còn muốn điện hạ lao đạo sĩ、si、muốn nói lại thôi nói nếu thật hữu một ngày như vậy vậy liền để từng vị tiên nhân như mưa rơi a thiếu niên lang bờ môi k h ẽ mở thấp giọng thì thầm Ngửa đ vậy liền như mưa rơi vào nhân gian a nhẹ nhàng ngữ điệu nói ra cái kia rơi chữ bên trên lúc chìm trong cũng không biết là ảo giác hay là cái gì chỉ cảm thấy không rõ tăng thêm mấy phần nhưng tại mình lý giải bên trong tựa hồ kém một chút cái gì luôn cảm thấy còn muốn tăng thêm một cái vật chữ nhưng vừa vặn nghĩ xong liền đột nhiên lắc đầu vậy chẳng biết tại sao mình vậy mà trong bất chi bất giác bắt đầu theo người trước mắt suy nghĩ tiếp tục nghĩ phải vị cuối cùng nhân hoàng cũng là nghĩ như vậy chìm trong theo bản năng bọc lấy trên người đạo bảo nhìn qua thiếu niên lang mặt mũi bình tĩnh nụ cười khổ sở nói mặc dù những cái kia tiên nhân lâm nguy thiên địa pháp t ắ c bị nuôi dưỡng tại thiên môn về sau nhưng nếu thật là chạm đến bọn họ danh giới cuối cùng không phải sức người cách làm chìm trong nhớ tới trong tông môn cái kia không thể kiểm tra chứng cụ nát trong điện tịch miêu tả t r à n g cảnh lột bột lên tiếng nói trong cổ tịch trước kia vương triều mặc dù hậu thế giống như cung phụng thần tiên nhưng chỉ có kinh ý không có e ngại ai cũng không nghĩ tới cái kia ngu ngốc hoang dâm vô đạo vị cuối cùng nhân hoàng vậy mà làm ra khai thiên tích địa lần đầu tiên quyết định làm cái kia nhân hoàng đối mặt hoàng tiên h chân đạp hậu thổ dứt khoát kiên quyết cự tuyệt đem nhân gian hương hỏa khí vận cung phụ cho mà cổng trời sau hủy tiến lúc toàn bộ tiên giới đều s ô i trào ở trên bầu trời chuyển đến tê liệt anh minh cao ngất thiên k h u n g giống như đ ẹ xuống đen nghị tầng mây tựa hồ sơn nhạc đỉnh phong rơi xuống đây là thần quỷ quái trí bên trong ngập trời đại kiếp giống như cánh tượng vô số giống như sao trổi trùm sáng xuyên qua cánh cửa xẹt qua chân trời quan mang tại trong màn đêm sáng lên mang theo ngất trời ánh lửa quần quẩn như mênh mông đại hải giống như cường thịnh hải khí đại vô ậ n v số năm qua trên đời này vũ hóa mà thành tiên người nhiều vô số kể đối mặt cái kia rộng lớn như yên khí vận tất cả tiên nhân trong mắt đều là trần chuồn g tham lam cùng dục vọng bởi vì cái gọi là khí vận trong mắt người phạm là hư vô phiêu miểu nhưng tại tiên nhân trong mắt tắt là thật sự rõ ràng chân thực là có thể coi như thức ăn nuốt xuống hơn nữa còn là hết sức mỹ vị c h â n tu cũng có thể cái này khí vận cũng không phải là vô chủ mà là độc trúc tại nhân hoàng nó có thể là thế gian vị ngon nhất trân tu cũng có thể là thế gian kinh khủng nhất lợi khí ba cái gọi là khí vận gia thân thiên địa tre chở chính là như thế đạo lý cái tia bên mông đại hải giống như khí vận tựa hồ có trọng lượng từng tia từng sợi đến từ trên không rơi xuống hoàn thành một đạo cực kỳ rộng lớn ngưng thực bình t r ư ớ n g ngăn tại nhân hoàng trước người đem đẩy trời tiên nhân ngăn cản tại khí vận bên ngoài cái tia từng tia từng sợi nhu hòa khí tức tại nhân hoàng vô hại cũng có thể tại tiên nhân mà nói chính là một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng ai nào biết những tiên nhân kia điên cùng như vậy đúng là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đục vào đem cái tia cái hào rộng lấp đầy đem ngọn lửa kia giật ắ t đem cái tia bình chướng xé rách cuối cùng cái gọi là khí vận đều bị chia cắt cùng nhân hoàng cũng chết ở nạn binh h ỏ a bên trong phải biết tại trăm ngàn năm phía trước thiên hạ chưa chia ra thành làm bây giờ bộ dáng trong vương triều đại tu hành giả còn muốn vượt xa hiện tại nhưng tại cồn l o ạ n liều lĩnh tiên nhân trước mặt hay là c h ầ u châu đa xe chim trong nụ cười khổ sở nói trên trời tiên nhân cơ hồ cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng sẽ không can dự nhân gian sự tình nhưng nếu là thật có một ngày như vậy có người mưu toan chặt đứt bọn họ căn bản lợi ích như vậy bọn họ sẽ so giả thú còn điên cuồng hơn chim trong thì thào lên tiếng nhân hoàng tại là ngày nhân tiên bình đẳng nhân hoàng rơi là người bị quản chế với thiên chìm trong đ ê m trên bàn gỗ mai rùa đồng tiền thu nạp đến trong ba o quần áo làm vị kia vị tiên nhân như mưa lúc rơi xuống nghĩ đến là trong nhân thế nhất sáng lạng khói lửa nếu là đạo trưởng còn tại không ngại đến đây xem lễ thiếu niên lan g cười nhẹ nhàng nói điện hạ nhất phẩm là còn thiếu rất nhiều nhất phẩm lục địa thần tiên c h i cảnh có lẽ ở trong nhân thế có thể một mình ngăn lại hơn mười vị tiên nhân cũng có thể trên trời tiên nhân xa xa không chỉ dư này lần này nhắc tới trước cáo chi điện hạ là hy vọng lui về phía sau có thể qua suy nghĩ mà làm phần này hương hỏa tình bản địa tiếp nhận cũng có thể có một số việc nên làm còn phải làm chìm trong nghe tiếng cao mày nhưng rất nhanh lại bung ô ra vậy biết mình nhiều lời vô dụng xin hỏi đạo trưởng tông môn mệnh lý n h ì n qua chìm tông môn bây giờ đã lưu truyền ngàn năm có thửa chỉ luận truyền thế lúc trưởng chính là cùng tòa kia trên đời này kiếm đạo cao nhất kỳ sơn vậy không phân cao thấp nói câu không khiêm tốn mà nói trên đời này nếu là bản về bài toán mệnh lý nghìn vạn đạo xem không người có thể đưa ra tà hữu n g à y sau điện hạ có châu nghi vẫn có thể tự leo núi trong quan đạo sĩ biết gì nói đấy、Tốt. mệnh lý n h i n qua bản điện n h ự kỹ thiếu niên lang đứng dậy hướng về phía chìm trong đánh một cái đạo ra chắp tay như thế lao đạo thuận d ị p cáo tử lao đạo sĩ đứng dậy đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch sau trịnh trọng đáp l ễ lại đúng rồi điện hạ tại võ đăng sơn còn xuất lại đạo đức kinh với ta đạo giáo mà nói là vô thượng kinh điển cũng là ngàn vạn ân huệ nếu thật là tiên nhân rơi xuống điện hạ cũng không ngại leo núi thử một lần ta mệnh lý nhìn qua có một p h á p môn tặng bên trên có như vậy một phần vạn khả năng hoàn thành cáo tử cáo tử lao đạo sĩ nói s o n g s o n g cũng không để lại luyến đem trên bàn gỗ vải trắng quấn tại dưới nách sau thuận d i ệ hướng phố dài một chỗ khác đi đến nhắc tới cũng là kỳ quái làm lao đạo sĩ tụ hợp vào trong đám người một khắc này trên người hắn tất cả khí tức đều bị ẩn tàng chính là mình cũng rất khó tìm kiếm được hắn chớ nói chi là chờ đợi lại dài trên đường triệu q u ố c đĩa thiếu niên lang thu nạp lĩnh vực ngay sau đó đứng dậy hướng nhìn một phía mới vừa lên đèn vạn vật mông lung trong bất chi bất giác lại đã là giờ tuất cuối cùng thiếu niên lang tìm một lao t i ể u q u á n đánh một hồ lô bình ngọc rõ ràng ngưỡng g ỡ ra cái nắp một cô mát lạnh mùi rượu bay ra ngửa đầu đột nhiên chút xuống một ngụm sớm đi thời điểm cùng phu tự uống rất nhiều bây giờ lại là nâng ly cũng không có sử dụng nội lực tàn đi mà là cảm thụ được loại này đầu nhẹ hành tẩu đến chỗ cửa thành một bầu rượu đã trút xuống hơn phân nửa lắc lư lên tiếng say m ề m cô đơn trong lúc hành tẩu tay áo đồng bền tóc mây lung lay đi hồi lường châu rồi hành tẩu đến ngoài cửa thành mười mấy tên cầm trong tay lợi khí triệu quốc cao thủ yên lặng tan đi ra tinh tế cảm thụ được trong đó có năm tên tam phẩm cao thủ bốn năm phẩm cao thủ càng là vô số k ể coi như đã có thể so sánh lúc trước trong ngựa hoa viên quy mô nhưng hôm nay nào có cái gì cựu từ nhất sinh ngược lại là những cao thủ kê sợ hãi rụt rè thiếu niên lang túi đầu ở giữa đột nhiên nhớ tới trong ba quần áo còn có một số đồ vật ân át dư ở trong này a thiếu niên lang vung tay đem tay nải giật ra một cái tiện tay động tác lại làm cho những cái kia bốn phía cao thủ như lâm đại địch thiếu niên lang cũng không để ý đem trong bao quần áo triệu q u ố c tương ấn cùng một nửa quân tử kiếm cầm mà ra nhìn thoáng qua đầu t ư ờ n g tiện tay tướng tướng in quang lên ngay sau đó ung dung đem trong tay một nửa đoạn kiếm ném mạnh mà ra kèm theo gào thét tiếng xe gió cái kia một nửa kiếm g â y tùy tiện xuyên thấu ngọc tỷ trôi kiếm chống đỡ ngọc tỷ khỏa mang theo hương cửa thành ngay phía trên đi cuối cùng đóng đinh tại đầu tưởng trung mưu cái kia hai cái chữ to trừ gian đây là trả lại cho các ngươi triệu hoàng thiếu niên lang đã say có chút m ồ m miệng không rõ mở miệng nói cũng có thể x u ố n g lại ở ngoài thành cao thủ sắc thực trận mắt nhìn bởi vì cái viên kia ngọc tỷ tượng trưng cho triệu quốc mặt mũi nếu như sớm đi thời điểm tại lạc phượng sườn núi đi ra một kiếm kiên là đã đem triệu quốc mặt mũi vứt xuống trên mặt đất như thế cử động lần này chính là cảm thấy chưa hết giận giống như còn muốn tại hung hăng phun một bãi nước miếng tại dẫm lên hai chân mẹ nó đều cũng ra khỏi thành tất cả c ú t trở về đi đừng có lại đưa thiếu niên lang vỗ tay một cái bên trên cũng không tồn tại cho bụi cười mắng lên tiếng tại sao còn chưa đi muốn đơn đấu sao ta một người đơn đấu các ngươi một đám thiếu niên lang tay tùy ý khoác lên trên c h u i kiếm dẫn đầu tam phẩm kiếm khách c a o mày cuối cùng vẫn phất phất tay trong phút chốc tránh ra một đầu rộng lớn đạo lộ đến định thần nhìn lại không có bị làm đ ụ c phẫn nộ ngược lại là mang theo như được đại xá may mắn đi thiếu niên lang quát một tiếng trong màn đêm có một bạch diện thư sinh lái xe mà đến xe ngựa dừng hẳn về sau thiếu niên lang một đầu đổ vào một bộ say rượu bộ dáng cũng có thể từ đầu đến cuối đều cũng không có một cái nào cao thủ dám đuổi theo ra thành phải có lẽ đây mới là thần t i ê n a phố dài cuối cùng chìm trong q a y đầu nhìn qua cái kia ngoài thành cái kia dần dần từng bước đi đến, đến xe ngựa than nhẹ lên tiếng c phụ tử, tử đi tốt còn sót lại nửa bầu rượu từ trong hồ lô chạy ra rượu chạy hết thiếu niên lang rút tay trở về chở mình tứ ngưỡng bát xoa ngủ say ở trên xe ngựa hoàn toàn không để ý đây là địch quốc kinh kỳ địa phương nửa tháng về sau lương châu khu vực lương châu bên ngoài đại doanh là cực kỳ chống trải bãi cỏ nguyên bản có chút tiêu điều c h ẳ n g diện nhưng hôm nay s á t thực khí thế ngất trời cách cực xa vậy có thể cảm nhận được một cỗ t ố c sát chi khí cánh trái thu nạp trận hình cánh phải sen kẽ ngăn địch trung quân vững bước, bước triệt thoái phía sau một tiếng tiếp theo một tiếng đến quân lệnh vang lên một đạo lại một đạo quân kỳ v u n g vẩy lâm thời xây dựng đài cao phía trên hàn tín đứng chắp tay lẳng lặng nhìn qua phía dưới ô ư ơ n g ương sĩ binh hàn tín trầm giọng nói sau lưng mấy vị kỳ thủ đem mệnh lệnh của mình sử dụng phất cờ hiệu phương thức truyền đạt xuống sau đó các bộ kỳ thủ sử dụng phương thức giống nhau chuyển đạt đến thống binh tri tướng trong mắt cuối cùng truyền đến mỗi một vị sĩ binh trong hai cực kỳ hiệu suất cao mau lẹ đây là một trận quy mô chưa từng có to lớn thao luyện Thậm cũng h thể nói là chưa từng nghe thấy, dòng dã 30 vạn người cùng nhau triển thai, trong đó hao phí thuế không thể tính số, phải.、Biết、mạnh như vậy độ thao luyện cùng chiến thực í có cùng cùng cường c nói đó từng triển trong Biết dòng vạn người ruộng luyện giã là vậy độ độ số, là không kém khí nhiêu, binh hao vẹn vẹn binh khí hao tổn, bao có ù n cần ăn chính con trên Cũng g hậu thì cấp c bổ bút một trời. là số thể trước khi đi điện hạ đã nói trước mọi thứ đều là mở rộng cung ứng cho nên lúc này hàn tín không có chút nào k h á c h k h í coi như điện hạ rời đi lương châu cho tới bây giờ đã ba bốn tháng q u a n cảnh mình luyện binh đồng dạng cũng là mới thấy hiệu quả phải biết những cái này nguồn mộ lính bên trong trong đó hơn phân nửa đều là nguyên bản hàng binh nhất định có nội tình Về phần cho ò n sót l dù đến cuối mùa thu khí hậu lạnh dần những cái kia phía dưới sĩ binh cái chán vẫn như cũ có thể thấy được mồ hôi thậm chí bờ n môi chắn bệnh cũng có thể đám lính kia tốt vẫn là cẩn thận tỉ mỉ thi hành chủ xoáy hiệu lệnh từ trên trời nhìn xuống phải ba mươi vạn người đại quy mô diễn luyện càng nhìn không ra chút nào luật tượng cái gọi là điều khiển như cánh tay chỉ đến như thế hàn tín một bên truyền đến một tiếng tán thưởng hàn tướng quân vốn cho là điện hạ bình luận cao hơn chút bây giờ xem ra còn đánh giá thấp binh gia tiên người cũng như tên đại cao phía trên một thân nhung trang mã hữu lương kinh ngạc nhìn xem phía dưới thong dong t i ế n thối sĩ binh nếu là mình lánh binh một trấn thiết kỵ năm vạn nhân mã còn có thể thành thạo nhưng nếu là mười vạn người liền có chút khó giải quyết nếu là hai mươi vạn ba mươi vạn chính là cam đoan hành quân không loạn liền đã rất khó chớ nói chi là còn muốn chỉ huy hắn tác chiến mã lao tướng quân quá khen rồi hàn tín cái này mấy tháng xuống tới tính tình thu liễm một chút cái này cũng không ảnh hưởng hắn trong sương tiêu ngạo chỉ là cách đối nhân xử thế phương diện hiểu được một chút đạo lý không đến mức trước quá mức ngay thẳng hàn g tướng quân quá khiêm nhượng bất quá nhắc tới cũng là theo ý của điện hạ tương lai phía nam hai ba trăm n g à n quân bình còn có mở rộng bốn mươi vạn lường châu thiết kỵ đều muốn cùng nhau để tướng quân thông x o á i chân chân thiết thiết trăm vạn chi binh tướng quân thông minh càng nhiều càng tốt mã hữu lương nhịn không được cười lên nói trong lời nói cũng không có ý nào báng mà là một loại không chút nào che giấu tán thưởng mã lao tướng quân điện hạ đã lên phía bắc hồi lâu Cái này n hôm bút đã đến mải nhọn. bé h k n Điện hạ khi nào g biết khi Hạ ớ i nói có có thể trở về. tín thể một trong Hàn những về. vào ngày này có thể nói là một đầu đâm đầu qua â n h i truyền h không nghe thấy chuyện a cửa i ngoài giờ t Bây sổ. ậ n này thao l đến tin tức điện hạ đã đến lương châu khu vực tính toán thời điểm xem chừng chậm chút thời điểm đã đến đại doanh mã hữu lương nghe tiếng hồi đáp nói đến mấy tháng chưa từng thấy vẫn còn có chút nhớ vậy liền cùng nhau nên đón điện hạ a toàn quân m ệ n trận cung ứng điện hạ hà tín hô to một tiếng sau chầm chậm đi xuống bài cao kết kết kết. một chiếc xe ngựa d ừ n g sắt ở đại doanh mười giảm có hơn người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang cất bước xuống xe nhìn qua trước mắt không giới hạn y giáp rõ ràng sĩ binh cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái k i a bạch đi n h ỉ ngân giáp hàn tín trên người không khỏi nhịn không được cười lên mặt tướng hàn tín cung nên điện hạ t a m quân thống xoáy dẫn đầu ra khỏi hàng túi người hành lễ cung nên điện hạ cung nên điện hạ cung nên điện, điện hạ sau đó sĩ binh dung trời tiếng vang tại mênh mông đại đ i ệ bên trên vang lên xông thẳng lên trời vân hạ đánh tan vô biên khí thế của tới trong lúc nhất thời liên quan tới thần tiên trên trời mang tới âm ú quét sạch xành xanh, xanh. l t i chương kỳ hai trăm chín mươi mốt quả hồng n h ặ t mềm bóp lương châu bên ngoài đại doanh đại kỳ như mây thiết kích như rừng mấy chục vạn vừa mới diễn luyện song sĩ binh l ư n g thẳng tắp mặc cho mồ hôi từ hai gò má rơi xuống cũng chưa từng lại nửa phần động tác dư thừa tất cả mọi người chỉ là yên lặng nắm chặt trong tay binh khí đem ánh mắt đầu nhập đến cái kia cất bước đi tới thiếu niên lang trên người trong mắt mang theo lộ rõ trên mặt súng kính cùng công nhận bởi vì cách đó không xa một thân xuyên áo mãng bảo thiếu niên lang đã thành lương châu trong quân tín ngưỡng của tất cả mọi người vậy có thể nói là thần linh bởi vì hắn đã leo lên thần đàn tại thời gian rất sớm lương châu bách tính cùng những cái này đầu h à n g sĩ binh liền đã nghe nói qua thiếu niên lang tên tuổi tâm thần trí hướng đi lính đồng dạng trừ bỏ từ võ còn sót lại hương hỏa phân tình bên ngoài còn có không ít thanh niên trai tráng là hướng về phía thiếu niên lang tên tuổi đến đến quân doanh bên trong thiếu niên lang đủ loại sự tích càng là không rõ chi tiết tại trong quân d a n h lưu truyền cảm xúc là sẽ cảm nhiễm lòng người húng chi hay là tại trong quân d a n h cái này bị kín hoàn cảnh bên trong là bị phát triển đến cực hạn. trong đầu đến tâm trí hướng về đã dần dần chuyển biến làm tín ngưỡng thân hàn tín bãi kiến điện hạ bạch nhi n a ngân giáp hàn tín cực kỳ cung kính quỳ một gối xuống trên mặt đất hàn tướng quân cái này ba bốn tháng phần quan cảnh làm phiền thiếu niên lang nghiêng người đ ả o qua bốn phía đội ngũ chỉnh thể khí tức dũng mãnh sĩ binh cực kỳ hài lòng gật đầu một cái cái gọi là hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt hắn cũng không phải chỉ có mang binh trí năng luyện binh đồng dạng cũng là một tay hào thủ phải biết lúc trước lưu bang cho những người kia tay đều là thối cá nát tôn một loại đám hỗ hộp nhưng tại hắn thao luyện phía dưới vẫn có thể làm đến kỷ luật giống như cái kia hơn mười vạn tầm thường của mình đám người kia ngay từ đầu thế nhưng là liền máu đều cũng chưa từng thấy qua non nớt thiếu kinh nghiệm cũng có thể cự lộc quận một trận chiến mạnh mẽ sử dụng tân binh máu đến rèn luyện s u ấ t một cái tinh nguyện cứ thế mãi l ấ y chiến dưỡng chiến có thể thành tựu một cái thiên hạ đệ nhất giáp bách chiến vệ sĩ cũng có thể hàn tín khác biệt hắn cũng không cần mỗi cái sĩ binh đến cỡ nào tinh nguyện cỡ nào r n g mãnh hắn chỉ cần phía dưới tướng quân giáo h ú nghe lệnh là được bởi vì hắn từ suy tính cho tới bây giờ đều không phải là một trận cục bộ chiến dịch thắng bại mà là một trận chiến tranh hướng đi mang theo trăm vạn chi sư kình thiếu niên lang thu hồi ánh mắt cười to lên cất bước hướng phía trước tự mình đỡ dậy quỷ dạp xuống đất hàn tín thân tất nhiên không có nhục sứ mệnh hàn tín trầm giọng nói vào doanh a cái này đại thế chi tranh cũng nên mở màn thiếu niên lang nhẹ nhàng vỗ vỗ hàn tín bả vai thì thào lên tiếng lương châu đại doanh trung quân đại trướng bên trong một tấm bao quát toàn bộ trung nguyên địa đồ dẫn vào tấm mắt làm tấm bản đồ này lương châu điệp báo t i đã chu bị hồi lâu có lẽ không so được sở hoàng trong ngự thư phòng tâm kia tới chính xác thế nhưng đủ bởi vì xung quanh các quốc gia sông núi xu thế đều là ở trong đó điện h ạ là muốn xuất binh hàn tín cảm giác cha được cái gì lên tiếng h rõ ràng đã chuẩn bị hồi lâu nhưng đột nhiên nghe được cái này tin tức vẫn cảm thấy có chút quá đột nhiên sử dụng cái kia đoán số mạng mà nói năm nay cần phải ta đại cản xuôi gió xuôi nước tại người mà nói hôm nay đối ngoại sách lược đã thành đối nội binh hùng tướng mạnh lúc này không xuất binh chờ đến khi nào thiếu niên lan g hỏi ngược lại cái kia điện hạ muốn đối với nước nào xuất binh hàn tín ẩn ẩn đã đoán được đáp án nhìn về phía trung nguyên nội địa quả hầm ề m quả hầm mềm nói mà ra có chút làm người khinh thường cũng có thể quốc chiến hay là nhặt quả hầm mềm ba thiếu niên lan trêu kẹo nói hàn g trương chi có cái sinh tiên kia quốc tân u trình u thành thành trì không giống còn lại chư quốc như vậy cao lớn cũng có thể phồn hoa xác thực không hạ xuống mặt khác giảng đến cùng hàn vị trí là thật sự rõ ràng trung nguyên nội địa có thiên hạ trung tâm danh sừng hướng phía đông hướng tây một bên đi về phía nam một bên hướng phía bắc quốc gia nào hướng bên nào đánh đều phải qua nó thay lời khác mà nói hàn quốc ở vào thiên hạ bốn cái đại quốc k ẽ hở bên trong tuy nói thời gian khổ chút cũng có thể thắng ở đây là một cái điểm thăng bằng mấy trăm năm qua vô luận quốc gia nào như thế nào c n g thịnh cũng không có ai dám tùy tiện loạt động cũng có thể hàn quốc vương thất những năm này cũng là nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng cũng may thương nhân đi lại không dứt, kéo theo hàn quốc kinh kỳ địa phương cũng là cực kỳ phồn mình náo nhiệt có thể nói là duy nhất đáng giá an ủi địa phương mới vừa lên đèn bán hàng rong t h é không ngừng hành thương nối liền không r ư ớ chỉ luận về lên hàn quốc đô thành đồ vật hai thành phố bản về trình độ sơ mất thậm chí càng vượt xa sở ngụy càn thiên hạ này ba đại quốc rộn rộn ràng ràng bộ dáng để trương nghi suy nghĩ ngàn vạn chợ phía tây một bình thường diện than bên trên người mặc màu đậm trường bảo trương nghi chính bình thản đúng dung ăn sủi cạo tiểu tuyết đông trí đều là ăn sủi cào thời tiết bất chi bất giác mình ở hàn quốc đã phải hai tháng có thửa cũng có thể mặc dù tại tha hương nơi đất khách quê người thế nhưng không có quyền tập t ụ ăn sủi cào trong đầu lại là suy nghĩ ngàn vạn lúc trước mình quyết định xa thân cần á n h mình phụ trách tề sở ngụy hàn tứ quốc điện hạ đi xa vu Triệu, nhị Quốc, Nhị nay cũng hôm đồng ã đã đã triệt để hạ màn kết thúc.、Ngay、tại Ti mật chuyển đến 3 cái tin tức. Một là, điện hạ đã tử triệu về tới cản quốc bắc bộ khu vực. tính toán thời Điệp cái Điện gian nói Đại để đến đến đ chuyển hạ hôm Châu Hạ khu hôm hẳn Châu không chừng đã đến lương Châu、Đại、Doanh. màn mau mau là, là là Ngay Lương cản nay cũng Lương nếu Lương quốc bắc vực, cất lực qua, Báo bí bộ về thời lương châu điệp báo t i còn mang đến khác một tin tức mạnh phu tử chết rồi nửa tháng trước đó thuận dịp chết rồi lấy bỏ mình đổi lấy t ề quốc cuối cùng một tia chống đỡ c ả n hy vọng bởi vì sứ thần bị chém ở đô thanh bên ngoài hết thẻ quốc trên dưới giận mà không dám nói gì thực sự không phải một kiện hào quan sự tình cho nên liên quan tới mạnh phu tử lên trời tin tức đều bị phong tỏa tại triệu quốc cho nên theo điện hạ về cản tin tức này mới phái người đưa tới xa giao cho triệu không thành công được chứ tại hợp tung khắp thiên hạ mạnh phu tử đằng thiên tất cả trở lực cũng không có trong lòng mình mạnh phu tử người kia trình độ trọng yếu thậm chí còn nặng hơn quá triệu quốc rất nhiều cho dù là tán đi một thân tu vi biến thành p h ạ m phu tục tử cũng là như thế bởi vì chỉ có cùng loại người mới có thể hiểu được mạnh phu tử chỗ kinh khủng hợp tung thiên hạ nghe đơn giản bất quá là chu du liệt quốc mải thua môi múa mép đấu khẩu với nhau nói một chút đạo lý nói một chút lợi hại quan hệ lừa các quốc gia quân vương mà thôi thật là chỉ là nghe dễ dàng trong đó gian khổ như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng các quốc gia quân vương triều thần đều là đồ đần việc này không phải đại nghị lực người không phải đại trí tuệ người không phải đại phách lực người tuyệt không thể khả năng hoàn thành hôm nay trong thiên hạ vậy quả quyết sẽ tìm không ra một người tới cũng có thể nói chút ra mồn mà nói hôm nay trong lòng mình chẳng biết tại sao còn mơ hồ có chút cô đơn chứng nghi đem một miếng cuối cùng h ô n độn đưa vào trong miệng sau nụ cười khổ sở nói lao trượng tính tiền mấy cái tiền đồng rơi xuống trên bàn gỗ trương nghi c h ậ m chậm đứng dậy hướng tây thành phố bên đường một nhà tiệm quan tài tử đi đến lúc ra cửa trong tay nhiều hơn hai đối với hương đến cùng mấy sấp giấy vàng tiền xuất tiệm quan tài tử sau không ở lưu luyến chợ phía tây phồn hoa một mình hướng trong thành lâm thời đặt mua tiểu viện đi đến ánh l ế n ung dung trương nghi suy nghĩ một lát sau nâng bút tại trên giấy vàng viết xuống tiểu tuyết kỳ hạn kiền chuẩn bị mình chi phí thành tam thập lục p h ò n g nâng bút hàng thứ hai bên trên phụng dừng một chút c h á n tràn đầy mực tích ngoài bút có mực nước rơi xuống tại giấy vàng phía trên nhanh chóng chóng nhấm ra cuối cùng lắc đầu cười khổ một tiếng sau vung lên mã h i ế u sư đệ trương nghi tự tề h lịch quý hợi năm tiểu tuyết mùng tám tháng mười thu bút lúc rơi xuống nhật cuối cùng gây đôi đem giấy vàng c u ố n tại phúc bao bên trong vò nát hạt gạo dính trụ về sau rơi xuống một cái kín kẽ phong chữ đây là lão tổ tông còn sót lại tập tục á i gọi là phúc bao cho qua đời r a quyến cố nhân đốt phía dưới không thể đi đến nơi c h n xương sử dụng phương thức như vậy cho dù là cách ngàn dặm địa phương cho dù âm dương vĩnh v i ế n cách cũng có thể để chết đi cố nhân thu đến đúng cố nhân trương nghi đi tới phương thế giới này tự nhiên cũng có hệ thống an bài phương thế giới này sinh hoạt quy tích trương nghi còn nhớ rõ xuống núi thời điểm lao sư lờ mờ nhắc qua mình còn có một sư minh rất sớm rất sớm trước đó thuận dịp xuống núi ba cái gọi là tung hoành ra quét ngang dựng lên mình là cái kia quét ngang phu tử chính là dựng lên hôm nay hoành thiếu dựng thẳng khó tránh khỏi cảm thấy cô tịch bên cửa sổ ung dung rơi ảnh đến trương nghi nhấc bút nhất họa viết xong ba mươi sáu cái phúc bao tắm rửa tẩy đi một thân công danh lợi lộc thay đổi một thân thuần sắc vài t h u áo gai đẩy cửa đi ra ngoài lúc sau đã là giờ xỉu đi đến nội viện yên lặng đi tông đốt cây châm lửa đem hương đến, đốt. Một phong lại một phong bao hương đến phía trên một chút đốt từ từ bị ngọn lửa thôn có lượn lờ khói trắng dâng lên không biết qua bao lâu trên mặt đất đã tràn đầy trò giấy chính là trên người áo gai vậy mang theo vùng đi không được khói lửa thắng bại đã định sư h i n h đi tốt trương nghi đem cuối cùng một phong phúc bao ném vào trong đống lửa nhẹ giọng lẩm bẩm nói bên ngoài sân nhỏ có tất tất tốt tốt tiếng vang chuyển đến phanh phanh phanh có tiếng go cửa chuyển đến mấy tên chức quan không thấp lao thái giám chính xin đợi ở ngoài cửa vào trương nghi mở miệng nói cách cũ kỹ cửa gỗ bị lẩy ra trương tiên sinh quáy g ầ y rồi một người lao thái giám sau khi vào cửa rất cung kính hành lễ nói nói sự tình a trương nghi c h ậ m c h ậ m đứng dậy vô vô trên người trò giấy khôi phục ngày bình thường nụ cười ôn hòa bộ dắn g nói trương tiên sinh hôm nay giờ xỉu vốn không nên quấy i dày thế nhưng bệ hạ có việc cấp mắt triệu còn xin trương tiên sinh thứ lỗi như thế thuận dịp vào c u n g a trương nghi c h ú t bỏ trên người áo gai đi ra cửa một cô cực điểm đắt tiền xe ngựa sớm đã đợi chờ ở ngoài cửa hoàn g thành trong n g ự thư phòng cao tuổi hàn hoàng chính ngựa đầu nhìn qua bản đồ bốn phía các quốc gia thở dài thở ngắn nguyên bản mình dường nằm phía dưới chính là tứ quốc biên quân đã có thể được xem là ăn ngủ không yên hôm nay theo cản quốc thời tể quốc cô đơn thiên hạ thế cục lại có thay đổi lòng trời lỡ đất. các quốc gia biên cảnh binh lực tụ hợp cộng lại đã đầy đủ đem hàn quốc c à y bên trên mấy chục lần tại thiên hạ các đại cường quốc đều tại trong bóng tối lập mưu như, như thế nào chia lên một chén canh thời điểm mình xác thực giống như chiến bại tề quốc giống như nghĩ đến như thế nào sống tạm đúng sống tạm với mình mà nói cậu thả hạ tông miếu triều đình cũng đã là hết sức may mắn có lẽ đặt ở toàn bộ thiên hạ mà nói hàn quốc không yếu cũng có thể so sánh lên xung quanh các quốc gia mà nói mình hàn quốc chính là yếu đến đáng thương tựa như bốn phía đều là khổng vũ hữu lực đại hán hàn quốc chính là kẹp ở giữa nơm nớp lo sợ anh hải thiên hạ làm sao thành hôm nay bộ dáng an ăn ăn ổn, ổn không tốt sao? hàn hoàng thì thào lên tiếng khỏe miệng trong tơi ư cười có không nói ra được khổ sở nói đến có chút keo k i ệ t mình đ ờ i này không có gì lượt trí chỉ muốn đem hoàng vị c h u y ể n xuống chí ít tổ tông cơ nghiệp không đến mức đoạn ở trong tay tự mình là được rồi b ậ y hạ ngụy s ứ đến lao thái dám đẻ thấp tiếng vang nói khẽ cho mời mà thôi vẫn là đi ngự hoa viên a thư phòng này quá mức buồn bực chút hàn hoàng trở lại nhìn qua hàn quốc trên biên cảnh xung quanh các quốc gia bản đồ chỉ cảm thấy không rõ có chút phiền muộn kiềm chế cười khổ phất phất tay cất bước đi ra ngoài trong ngự hoa viên đình nghỉ mát, gió mát phất、phơ. hàn hoàng thân thể không lạnh trong lòng thật là có loại không rõ bi thương trương tiên sinh thế cuộc hôm nay ta hàn quốc đã dựa theo tiên sinh thuyết pháp cùng các quốc gia phân rõ giới hạn miễn cho các quốc gia có xuất binh lý do cũng có thể chấm trong lòng vẫn là luôn cảm thấy có chút bất an hàn hoàng nhìn qua đình nghỉ mát bên ngoài mặt hồ bình tĩnh lẩm bẩm nói xin hỏi bệ hạ quý quốc quốc lực như thế nào trương nghi hai tay lung tại trong tay háo nhẹ d ọ n hỏi quốc lực ai tiên sinh cũng không phải không biết ta hàn quốc vị trí thiên hạ trung tâm nguyên bản có thể được xưng là được trời ưu á i vị trí nhưng làm sao bốn phía cường quốc đông đảo sớm mấy năm ở giữa cũng có người mưu đổ làm đoạn, các nước người loạn, mưu làm đều đổ là hàn ế t thấy ta sức cũng giúp không nguyện đỡ, bọn họ cũng không nguyện ý nhìn h ý Quốc diệt vong. n hoàng ư n cũng không nguyện ý ngồi nhìn ta Hàn quốc phát triển an g ai ta Quốc phát ý t Hàn h à n o n ặ n r a trong tơi ư cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vẫn là bệ hạ nhìn thấu qua không kém không mạnh công bằng vô tư mới là đường sáng nói câu không làm nghe mà nói hôm nay thiên hạ phong vân khó lường thậm chí ai đều nói không chuẩn trời sáng sẽ phát sinh cái gì cho nên bệ hạ lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất quyết sách cùng kết giao xung quanh các quốc gia không bằng độc dao ta ngụy quốc trương nghi nói thẳng ngụy sứ ngươi hàn hoàng nghe qua trương nghi sự tích trong lúc mơ hồ còn ôm lấy một tia huyết tưởng chính là ngoại thần vậy đoán không ra thiên hạ này tương lai thế cục trương nghi ngắm nhìn c à n quốc phương hướng thì thào lên tiếng nói không biết là giả bởi vì lương châu điệp báo t i mang tới cái thứ ba tin tức chính là ít ngày nữa phạt hẳn nhìn tiên sinh từ đó tuần tuyển cũng chỉ có dạng này bệ hạ mới có thể cam đoan miếu đường không dứt trương nghi mặt không đổi sắt nói bệ hạ tin tưởng ta đại ngụy kiên quyết không phụ minh hữu trương nghi đại nghĩa bính hiểu nói thật sự rõ ràng đem chính mình đưa vào ngụy sứ nhân vật này mà thôi mà thôi thuận dịp theo tiên sinh nói chấm lao không cầu m ặ khác chỉ cầu cái an ổn hàn hoàng t ở dài một hơi vậy h ạ thánh minh trương nghi túi người hành lễ ngựa đầu lúc theo hàn hoàng ánh mắt nhìn một ao kia hồ nước không gợn sóng cũng không lan cũng có thể chính giữa nhưng lại một vần minh nguyệt rơi xuống với đất nước bất lực tựa như cùng quả hồng mềm đồng dạng chỉ có thể mặc cho người nào h nặn chính là chỉ làm mưu đồ tự vệ cũng là như nước này ánh trăng giống như mong muốn mà không thể tức trương nghi trong lòng than nhẹ lên tiếng ngắm nhìn phía đông phương hướng tựa hồ đã nhìn thấy một đầu màu đen dao long nối tiếp nhau tại bên cạnh phía trên g ư ơ n g anh muốn ớ t thèm nhỏ rãi chương hai trăm chín mươi hai phong hỏa bắt đầu như thế ngoại thần t h u ậ n dịp cáo tử trương nghi từ mặt hồ thu hồi ánh mắt sau nhỏ không thể thấy than nhẹ một tiếng sau đó quay người đối với hàn hoàng hành l ễ nói nói đến mình cũng rất thay lão nhân này thật đáng buồn so sánh lên mặt khác các nước quân vương mà nói hắn không có nhà mình điện hạ loại kia khí thôn sơn hà t h ở mạnh cũng không có s ợ ngụy bừng bừng gia tâm càng có hay không hơn lão tề hoàng xá sinh không sợ cho dù là tổ tiên của hắn đã từng huy hoàng qua làm qua đại sự kinh thiên động địa so sánh dưới hạ cảng giống là một cái bình thường lão nhân có lẽ hắn không phải làm sinh ở đế vương gia càng thích hợp làm một cái an ăn ổn, ổn phú ra ông trương nghĩ như thế nói trương tiên sinh hàn hoàng muốn nói lại thôi nói ngón tay vừa mới nâng lên lại đột ngột dừng lại thật sự là lúc này thế đạo này để an ổn hơn nửa đời người hắn thực sự có chút nhìn không thấu biên giới hơn mười vạn sĩ binh tân trịnh thành cao lớn thành quách đại nội cung đ ỉ n h tầng tầng lớp lớp cung điện đều cũng không thể để cho bản thân cảm thấy an ổn yên tâm đi bệ hạ ngoại thần gần đây không có chuyện gì sẽ không rời đi tân trịnh thành nếu đang có chuyện bệ hạ có thể tùy thời gọi đến ngoại thần trương n i quay người trịnh trọng nói như thế thuận dịp làm phiền trương tiên sinh hàn hoàng đắng chát cười một tiếng nhìn qua cái kia dần dần biến mất ở trong ngự hoa viên thân、ảnh. vậy chẳng biết tại sao mí mắt phải nhẹ nhảy không ngừng tiểu tuyết trời lạnh mà đem tuyết vậy đất lạnh chưa thậm chí tuyết chưa đại cái này trời lạnh nếu thật là treo lên t r ư ợ n lai còn không hiểu được thiên hạ muốn đông lạnh chết bao nhiêu người thằng đến trương nghi đã đi lâu rồi hàn hoàng hay là ngồi bất động ở trong lương đ ỉ n h nhìn qua mặt hồ bình tĩnh thì thào lên tiếng ngửa đầu ở giữa bất chi bất giác đúng là h ư u tuyết tốn bay xuống bàn tay khô gầy dối gia đình nghỉ mát trong suốt đông tuyết rơi vào đầu ngón tay không có thưởng tuyết nhàn nhã lịch sự tao nhã ngược lại là một loại thấu xương băng hẳn vậy hạ trời lạnh hồi cùng a một vị người mặc váy dài phụ nhân chậm không có tề hoàng sau như vậy bảo dưỡng thỏa đáng càng không có t ử nương bán lao mùi vị chỉ là trên người đại khí váy dài nổi bật lên vị lao phụ kia người mấy phần quý khí cùng t ư thiện lúc này đứng ở hàn hoàng sau lưng nụ cười ôn h ò a phu hoàng hồi cung a an nhi l ệ n h nói chuyện công phu một người mặc áo mãng bảo tiểu hoa tiến tới hàn hoàng một bên cực kỳ thân mật ôm hàn hoàng cánh tay khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đỏ bừng dùng sức ở ngực của hàn hoàng cọ sát vậy hạ chuyện đánh giặc vẫn là để phía dưới những tướng quân kia quan tâm a ngoại giao sự tình vẫn là để phía dưới những cái kia triều thần quan tâm a cái gọi là an lộc của vua vì quân phân、yêu. thân t h i ế p thật sự là không nhìn nổi bệ hạ như thế lo lắng bộ dáng một kiện vừa dày vừa nặng áo ngoài nhẹ nhàng khoác lên hàn hoàng đầu vai đi theo cung nữ bưng lên một cái chất gỗ khay phía trên là một bát canh gừng còn tung bay mấy hạt hành thái nhìn qua rất là khả quan Bệ hạ thân t h i ế p tự mình nấu uống trước một bát ủ ấm thân thể chớ chọc phong hàn hàn hoàng sau tự mình bưng lên canh gừng cho hàn hoàng cho n u ố t xuống một bát canh gừng vào trong bụng ba cả người đều cũng ấm áp rất nhiều mong muốn lấy lương đình bên ngoài càng rơi xuống càng l ớ t tuyết ánh mắt lại rơi xuống một bên đến hoàng hậu cùng còn nhỏ thái tử trên n g i chẳng biết tại sao càng, ngày càng có chút lo lắng. Bệ hạ, t u y ế t lành ớ c ớ c n ă m được mùa cần gì như thế sầu lo sớm đi nghỉ ngơi đi hay là thể cốt quan trọng một chút mặc dù an nhi còn nhỏ cũng có thể bệ hạ không nên đem g á n h trọn quá nặng đi hàn hoàng sau dịu dàng tiếng vang ở bên thai vọng lại hàn hoàng nghe tiếng một cái tay nhẹ nhàng khoác lên nhà mình hoàng hậu mu bàn tay một cái tay khác thì là nắm nhà mình nhĩ tử cái gọi là chấp tử chi thủ giữ t ử giai lão cái này thiên gia cho dù là ở trong lịch sử cũng là cực ít nói đến hàn hoàng dòng roi không ít cũng có thể thiên gia từ xưa đến nay đều là lập chi trưởng trưởng tử vi tôn ba cái gọi là trưởng tử cái kia đích cực kỳ trọng yếu sớm mấy năm hàn hoàng sau xuất gia trưởng tử bất hạnh bị bệnh chất yểu mình cũng là l i ề u mạng bên hai thuận chi niên già mới có con mà hôm nay mình sáu mươi tám cũng có thể thái tử bất quá tóc để chọn chi niên dân chúng tầm thường đều là yêu thương l ấu tử đế hoàng nhà cũng là như thế bất quá trở ngại quy luật đành phải lập t r ư ở n g tử mà cái này an nhi vốn là dòng chính mà ra mình còn lại nhi tử đều đã đến trung niên hết lần này tới lần khác lúc này tới một con ruột có thể nói là sinh ra thời điểm thuận dịp trọc dẫn tất cả dòng d õ i cũng có thể càng như vậy hàn hoàng đối với nhà mình ăn nhi chính là càng ngày càng yêu thương có thể nói là ngàn vạn sùng ái vào một thân、Ai? như tiêu phòng nói tới an nhi quá nhỏ chút chấm hàn hoàng bàn tay nhẹ nhàng xoa an nhi khuôn mặt nhỏ tràn đầy mặt mũi cưng chiều mình không nghĩ tới hắn làm khai cương thác thổ chi chủ chỉ cũng không nghĩ tới đần chim không bay để chứng thuận dịp để cho mình bay cầu thí đạo lý chỉ muốn hắn có thể bảo vệ tốt tổ t ô n g cơ nghiệp là đủ rồi mà thôi mà thôi hàn hoàng phất phất tay sau hướng tẩm cung đi đến đại môn khép lại phủ lên điệu lòng cung điện sửa ấm như x u â n cũng có thể lộ ra cái kia ánh đến chập trần đế đèn hàn hoàng luôn cảm thấy ngoài cửa sổ tuyết xích hồng như máu tuyết máu hàn hoàng thì thảo lên tiếng tâm thần liền giật mình hàn hoàng đem chăn che phủ rất căng nhưng tại vừa dày vừa nặng đệm chăn v ậ y ngăn không được từ trong xương thuận dịp t u ô n ra mà ra r ấ t lạnh trời lạnh người đã giả không thể động đậy an nhi người muốn nhanh chút lớn lên a hàn hoàng nằm trong chăn suy nghĩ ngàn vạn âm thầm thì thầm hôm sau đẩy ra cửa cung t ầ n g tầng cung điện mảnh ngói phía trên đã dính vào thật mỏng màu trắng đi đứng có chút đau nhức nhưng vẫn là đẩy ra nâng đỡ thái giám cỡ ép chống đỡ lấy thân thể hướng đại điện đi đến lưng ngừng thẳng tắp bước chân không nhanh không chậm mặc cho đi đứng đau lớn hay là chưa từng chậm lại nửa phần bởi đã là một vị gần đất xa trời l ã o nhân mình hay là hàn quốc chủ tâm nhất mình còn không thể n g ã xuống chí ít ở thái tử người trưởng thành trước đó không thể n g ã xuống tân trình thành một vô danh trong sân nhỏ trương nghi chính dẫn theo hai bao chặt tốt thịt nát đẩy ra cửa sân hôm qua ăn chợ phía tây sủi cào Mùi vị không tệ nhưng không có nhà mình qua đời mụ mụ bao cái kia cảm giác cho nên hôm nay chuẩn bị tự mình đ ộ n g thủ bao bên trên ăn mấy trận sủi cào rốt cuộc làng nghèo túng hân quý cùng n h â n bánh lao ký mặt một mạch mà thành động tác cũng là cực kỳ thuần thục bất quá nửa canh giờ công phu đã gói một vòng lớn sủi cào nhóm lửa vào nồi thời gian một chén t r à công phu sau nóng hổi sủi cào ra lò trương nghi bưng sủi cào không có hình tượng chút nào ngồi s ù m ở dưới mái hiền cũng không để ý sủi cào s ấ y miệng mở miệng một tiếng ăn quên cả trời đất bên ngoài sân nhỏ bình tĩnh như trước cũng có thể trương nghi biết rõ đây là trước khi mưa báo tới ngắn ngủi bình tĩnh cũng có thể chí ít mình còn đủ ở ăn nhiều mấy trận sủi cào thời gian càn quốc lương châu đại doanh chính giữa là một tấm to lớn bản đồ bên trên đã vòng vòng điểm điểm thừa lại rất nhiều dấu vết đêm qua đã thôi diễn vô số lần thảo phạt hàn quốc quyết sách thậm chí cả chúng q a n h sông núi địa hình dòng sông xu thế đều có thể đọc ng khi thật bình tĩnh mà xem xét phạt hàn cũng không phải là việc khó khó chính là như thế nào để thiên hạ các quốc gia an phận thủ thường sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống thiên hạ này trung tâm đến lúc đó thiên hạ các quốc gia cho dù là tỉnh táo lại cũng đã chậm người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang n u ố t n u ố t có chút đau nhức hai mắt nhìn xem một bên còn đang trầm tư hàn tín không h i ể u cười cùng ư ờ i c thụ phong ngày đó đồng dạng hàn tín hay là bạch di hiện ngân, ngân giáp ở chiến trận phía trên có thể nói là tỏa sáng trói lọi thiếu niên lang đã từng nói qua để cho thay đổi một thân bình thường tướng quân vũ khí dù sao quá mức trên chiến trường quá mức dễ thấy cũng có thể không là một chuyện tốt cũng có thể hàn tín chỉ hồi vài câu trên chiến trường có thể khiến cho sĩ binh rõ ràng trông thấy chủ xoáy cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình thống chi ta hàn tín cũng không phải là sông pha chiến đấu tri chi tướng mà là thống xoáy tam quân tri chủ như là địch nhân b i n h mã bó m ũ i tên đều có thể rơi xuống bên cạnh m ì n h trận chiến này nghĩ đến bậy bại suy nghĩ một chút cũng phải cái này lý nhi cũng có thể tỉnh táo lại cũng có thể phát giác được cái này đơn giản lời nói cất dấu khí phách thiếu niên lang đành phải cười một tiếng không tại nhiều nói điện h ạ trầm tư hồi lâu hàn tín từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt trầm giọng nói Điện triệu hạ từ triệu quốc trở quốc về sau, liền đã phái triệu quát tướng quân xôi nam đóng giữ phần á quát i triệu t ư g q phía bắc có đồng minh nghĩa quốc lúc này đã bình mấy chục vạn sơ việt hỏa lực tập trung vũ hiến triệu biên cảnh cấp đủ triệu thì áp lực tăng thêm triệu quốc phía bắc vốn liền man di chưa trừ bỏ nghĩ đến triệu quốc cũng không dám có chút dị động kể từ đó thuận dịp chỉ còn lại có vùng đông nam bên trên sở quốc không biết điện hạ dự định như thế nào bắt tay vào làm dù sao cái gọi là đồng minh bất quá r ô n g tuyết mà thôi nếu thật là để cái kia sở hoàng người được thời cơ lợi dụng chỉ sợ còn phải đỏ mắt như cho giữ chùm mồi muốn phút xuống một miếng thì đến hàn tín cực kỳ tỉnh táo phân tích cục diện sở hoàng người này ngược lại là từ trương tiên sinh xuyên về mật tín bên trong nhắc qua là cái có dã tâm hạng người cũng có thể lần này phát hẳn lại còn không ra sở quốc dù sao hắn hai nhà vốn là h à g xóm hàng xóm hòa thuận cùng một chỗ đánh chúng ta cản quốc cũng không thể có thể coi như sợ hắn trực tiếp xua binh lên phía bắc vô duyên vô cơ phút một nửa chúng ta phải món ăn trong ngâm cho nên lần này phạt hàn chủ soái có khác người khác thiếu niên lan g ánh mắt dừng lại ở trên bản đồ thượng kinh đại doanh bên trên ý của điện hạ là bạch khởi tướng quân hàn tín bay phản ứng nhanh tới trầm giọng nói tự nhiên bạch tướng quân dụng binh phong cách càng có thể chấn nhiếp đạo trích t h ú n g chi hàn quốc binh không đủ hai mươi vạn loại này kích thước triển ứ n dịch ngang nhau binh lực phía dưới tin tưởng thiên hạ không người có thể đưa ra tả hữu thiếu niên lan nhẹ dọm thì thầm xác thực như thế. thưa không thể thắng vậy hàn tín cũng là cực kỳ thản nhiên gật đầu một cái như thế thần cũng có thể thống xoáy cái này ba trăm ngàn nhân mã tọa c h ấ n tại sông ngoại quận thứ nhất c h ấ n nhiếp sở quốc thứ hai binh mã c h i viện như thế cái này bàn đại cờ thuận dịp sống đoạt lấy thiên hạ trung tâm hàn quốc về sau thần cái này kế tục ba trăm ngàn nhân mã lùi một bước có thể hiệp n g ụ bạch tướng quân trong phía dưới hàn quốc thổ địa tiến một bước cũng có thể dựa vào hàn quốc làm vấn n g hướng ệ h dẫn các quốc gia bước kế tiếp tốt nhất cuốn sách chính là xuất đại thắng tri sư mang theo quân tiên phong thịnh lên phía bắc tính cả yến quốc xuôi nam hai nước nam bắc vây kín san bằng triệu quốc hàn tín hai mắt hướng về địa đồ tỏa sáng trói lọi hàn tướng quân sách lược thiên hạ v ô song vậy thiếu niên lang tán thưởng lên tiếng hôm sau chính là diễn lúc luyện cũng có thể đại doanh bên trong lại an tính dị thường từ trên trời nhìn xuống đi nguyên lai đại doanh bên trong đại trống rỗng chỉ còn lại hơn ngàn chính đang nhìn trong đại doanh sĩ binh hàn quốc vị trí thiên hạ trung tâm ở vào càn quốc phía đông chính giữa vị trí cùng lương châu khoảng cách cũng không tính q u á xa cũng không cần hoành khóa toàn bộ bản đồ tính toán thời gian bất quá còn có hai ba ngày công phu liền có thể đến không giới hạn đại quân đang ở từ bắc hướng đông nam đẹ xuống lương thảo hậu cần xe ngựa kéo dài hơn mười dặm không dứt, phải biết ba mươi vạn sĩ binh trên đường người ăn mã nhai tuyệt đối là một cái con số trên trời h ú n g chi còn có một số đồ c o â n lu cùng lúc đó lâm hà quận lâm hà quận ở vào đại càn phía đông sở hàn hai nước giao giới chi địa t r ă m ngàn năm qua đều là binh gia yếu đ ị a có được không thua gì tại đại càn phía nam cự lộc quận tầm quan trọng bất quá cái này cực kỳ nhạy cảm chỗ có trung tâm hàn quốc hòa hoãn ngược lại không đến n ỗ i quá mức thần hồn nát thần tính bởi vì ai cũng không dám đụng vào đầu này thần kinh nhạy cảm bất quá dưới mắt thật là một tình cảnh khác hai mươi vạn lân cận từ nam địa thượng kinh chạy tới sĩ binh đã thay thế nguyên bản biên quân các nơi việc quân h n g cơ yếu đạo chú đóng nhân mã đã tăng gấp mấy lần tân tuyết bị quét xuống sớm mấy năm đến hoang phế đại doanh cũng đã lại lần nữa sửa chữa bà dí dí h ắ c giáp hông đeo trường kiếm thiếu niên chính cao đứng ở một chỗ quan khẩu bên trên ngắm nhìn p h ư ơ n g xa hàn quốc thổ địa một bên hai cái tục tằng hán tử trung niên theo tại trái phải cự lộc quận đánh một trận song chính là cả ngày lợi binh ta lão chư xương cốt đều nhanh dị xét chứ nguyên khuê nhéo nhéo đốt ngón tay truyền ra giang đậu giống như tiếng vang g ò n g ã lão chư mấy th lúc này mới bao lâu thời gian nát tan không chịu được k h ú c đi vệ trêu g ẹ o lên tiếng từ khi nam trinh mình hai người bị sắp xếp bạch khởi bộ hạ sau hồi thượng kinh bên trên không có điều lệnh xuống tới mình hai người cũng là bội phục bạch khởi hành quân đánh giặc bản lĩnh thuận d ị p lưu tại trong quân hôm nay cũng coi là bạch tướng quân phụ tá đắc lực hh ắ bình thường giang hồ chém giết chỗ nào có thể so sánh chiến trận sát phạt chứ nguyên khuê ánh mắt dừng lại ở phía trước bạch di hát giáp thiếu niên trên người xoa xoa đôi bàn tay chê cười lên tiếng chỉ là hàn lòng người tri quốc lần này phạt hàn có chúng ta bạch tướng quân làm thông soái lúc trước bốn mươi lăm vạn tề quốc tinh nhuệ cũng không là đối thủ. lần này đối diện bất quá là hơn mười vạn hà n bình cần nghĩ đến bất quá nửa tháng thời gian liền có thể đánh tới mẹ nó tân trịnh thành bên ngoài bảo đảm dọa đến hắn hẳn h o à n g lao nhi vãi đái vãi c ư ớ c chứ nguyên khuê vớt d â u cười to lên nếu là ngày xưa mặc dù thức ăn mặn không kỵ cũng có thể vậy cũng không đến mức nói ra như thế ngông của ngôn ngữ chỉ là đầu nhập đến bạch khởi bộ hạ n g kiến thức cái gì gọi là chính nhị bắt kinh quốc chiến sau mới có phần này lực lượng bạch khởi không có trả lời mà là quay người hai tay khoác lên thành đập mạnh bên trên nhìn qua nơi xa đại doanh bên trong thiết kích vào rừng thiết kích len k e n cảnh tượng có chút vui mừng phải biết nửa n ằ m trước bọn họ vẫn chỉ là lên rồi chiến trường đều sẽ co giật quả binh hôm nay đã có tinh nhuệ c h i sư khí tượng sớm đi thời điểm xây dựng đại càn vệ sĩ đã xây dựng thêm đến một phẩy sáu không không người đã có thiên hạ đệ nhất giáp khí thế lần này phạt hẳn cũng hẳn là hướng về thiên hạ triển lộ g i a g nhanh bạch khởi thu hồi ánh mắt n g ó tay nhẹ nhàng ở trên hổ phù mái tên lấy cảm thụ được bên trên ôn luận n ắ m thắt chặt lần này mình làm thống xoáy lãnh binh hai mươi vạn phạt hẳn mà tam quân chủ xoáy lại là có khác người khác chứ tướng d b ạ c hai k h n h trăm ộ n g l chín mươi ba công thành mặt đất hà xuyên quận quận bên trong có hai đầu sông lớn tới lui mạc qua trong thời gian đó càng là nhiều núi xuyên đại ngọn núi liền tên là hà xuyên quận tuy là đại cản phía đông biên cảnh cũng có thể cũng tính được là trung linh dục tú địa phương hướng phía trước không hơn trăm mười dặm chính là bạch khởi sở chú đóng lâm hà quận giữa hai bên có thể vì dựa vào chi thế đại tuyết thời tiết chia làm ba sau khi một sau khi chim đỗ quên không tề nhị sau khi hồi bắt đầu dao ba là sau khi vải nảy mầm nếu là trận chiến đánh mau một chút không chừng đ ô n g chí thời điểm còn có thể t r ồ n g mông lên ngồi sồn ở tân trịnh thành trên đầu ă n được hai bát nóng hồi s ủ i cạo thiếu niên lang xoa xoa đôi bàn tay a xuất một hơi nháy mắt liền thành xương trắng từ tiểu tuyết đến đại tuyết thời tiết trung gian đã qua hơn mười ngày trên trời v ậ y rơi lên tuyết lông ống phóng tầm mắt nhìn tới thiên địa đều là một mảnh trắng xóa cũng có thể rét lạnh lạnh cũng không thể ngăn cản sĩ binh tiến lên hồng y hát giáp sĩ binh đi xuyên qua trong đống tuyết cực kỳ dễ thấy tham gia quân ngũ tốt trải rộng ra lúc thậm chí lấn át trong thiên địa màu trắng mà là trói mắt đỏ thẫm điện hạ trừ bỏ mì chua cay phiến canh còn thích ăn sủi cạo bên cạnh mã hữu lương phun ra một ngụ đậm đặc sương n g sâu hỏi nói đến chúng ta c à n quốc lương châu bắc địa bách tính ra đồng chí ăn sủi cạo tập tục dương khí mới sinh cũng là quân vương long trọng tế thiên bái tổ thời tiết thịt heo r a u hẹn h â n bánh thiếu niên lang thuận miệng nói cái này đại tuyết thời tiết có thể ăn bên trên nóng hổi sủi cạo dĩ nhiên là một kiện chuyện tốt nhưng hôm nay đang ở hành quân có thể ăn một miếng nóng hổi liền đã rất là khó được điện hạ sủi cạo đến rồi ngay tại thiếu niên lang chật lưới thời điểm một người mặc quân đội quan văn trang phục nam t ử hấp ta hấp tấp từ đằng xa bưng một nồi nóng hổi sủi cạo tiến tới trước mặt t à o gia chủ thiếu niên lang nhìn người trước mắt bộ g á n g thoáng có chút kinh ngạc suy nghĩ một chút càng là có chút mỉm cười mình vừa mới nghĩ lấy sủi cạo đã có người đưa tới đ nam trinh trở về sau thần thuận diệp vào thượng kinh đại doanh vốn là theo ở bạch khởi tướng quân bộ hạ tìm một cái lương thảo chức quan lần này vậy theo quân đi lâm hạ quận đ ó n quân nhưng hôm nay biết được điện hạ một tới bạch tướng quân có chức trách mang theo không thể đến đây thần thuận diệp bẩm báo bạch tướng quân cố ý thay bạch tướng quân tới đây nên đón điện hạ tàu xá đem trong tay hành quân nổi đồng phóng tới một khối đá lớn bên trên ngồi một bát b ố c hơi nóng sủi c ả o cực kỳ ân cần bưng đến thiếu niên lang trước mặt thiếu niên lang cười cười cũng không có tiếp nhận nhìn trước mắt t ả o xá ân c ầ n bộ dáng chưa nói tới làm cho người ta sinh c h ắ n ghét ngược lại là cảm thấy có chút thú vị dù sao hắn đệ thứ hôm nay cũng đã làm tới hộ bộ thị lang mà hắn nam trinh về sau nương tựa theo nam trinh cùng triều đình kết xuống phần kia hương h ỏ a tỉnh cũng có thể an an tâm tâm kinh thương không ra mấy năm liền có thể phú giáp thiên hạ thật không nghĩ đến hắn để đó kiểu thê m ị thiếp dầu to lớn thời gian b ấ t quá kiên trì đến cùng trong quân qua thời gian khổ cực điện hạ yên tâm cũng không phải là chỉ có một lần này cái nổi thần đến thời điểm là mang theo mấy trăm con lợn thì đến phía trước đại doanh bên trong đã có mấy trăm cái nổi lớn đang ở thịt hầm nghĩ đến hôm nay đã hầm đến mềm nát Các t ư ớ nhìn g sĩ đến đại n d o a k h bao xem thiếu niên lang tiếp nhận bắt đũa tào xá cũng không nhàn rỗi vui vẻ cho thiếu niên lang bên cạnh hàn tín cùng mã hữu lương ngồi lên một bát sau đó vậy không cái dày chỉ là đi đến phía sau hét lớn sau lưng cùng nhau mà đến hỏa đầu binh hỗ trợ áp giải lương thảo đồ con n u tiểu tử này ngược lại là có được một khóa thất khiếu linh lung tâm mã hữu lương ăn một miếng sủi c ả o lại ngửa đầu lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đang ở ra sức gào to tào xá cười mắng lên tiếng nói trấn dư võ hai lần liều chết mở thượng kinh thành cửa lại là năm đó cha lương châu dòng chính xuất thân đã làm được vạn hộ hầu vị trí trên triều đình cũng là rất được lao cha thưởng thức có thể nói là phong quang vô lượng trước đó vài ngày n g a đạp giang hồ thời điểm cái kia thanh thành huyện lệnh hôm nay vậy đã là được như nguyện đi thượng kinh quan đến tứ phẩm Nghĩ hơi hơi đệ đệ lần s này h h t ờ đông trinh hàn quốc chỉ sợ là nhớ thương sớm đi hướng thượng thư vị trí kia chuyển một chuyện ba cái nhi tử một cái toàn quân một cái tham chính trong nhà còn thừa lại cái tinh thương đại này thuyết thời tiết các quốc gia còn tại vội vàng qua mùa đông thời điểm cảng quốc đã hỏa lực tập trung năm mươi vạn tại phía đông kho lúa chỗ làm mau mau vội vàng làm xong ăn sủi cảm đi ở mang xuống ngươi mấy cái đồ chó hoang át chỉ có thể uống canh tàu xá đang ở vội vàng lương thực vào thương nguyên bản quan văn trang phục đã làm cho nhằm đúng sạch sẽ, sẽ trên mặt cũng đầy là cho bụi nhưng vẫn là loay hoay quên cả trời đất t à o đô uý điện hạ cho mời đúng vậy ngay tại tàu xá lau mồ hôi thời điểm rốt cuộc đã đợi được muốn nghe nhất tin tức theo bản năng đưa tay trên mặt đất nắm một cái hướng trên mặt lau đi lại phát hiện là một thanh tuyết trên mặt ngược lại trắng non rất nhiều hướng về phía truyền lệnh thân vệ ngượng ngùng cười cười đi vào thiếu niên lan g cùng hàn tín đang ở xem xét địa đồ thương thảo một chút chi tiết tàu xá cũng không dám cái dày chỉ là yên lặng chờ đợi ở một bên thẳng đến thương thảo kết thúc lúc này mới lên tiếng bẩm báo nói thần tao xá bãi kiến điện h ạ không mình hành lễ c đứng lên đi lần này tào i a chủ lại lấy ra mấy thành vốn liếng nhi nghe nói bạch tướng quân giới quyền sĩ binh từng người một kiện quần áo mùa đông thậm chí đệm chăn cũng là thay mới không ít cũng có thể chiều đ ỉ n h phát phía giới bạc vừa mới đến nhóm đầu tiên tính thế nào đều cũng đấu không thỏa thuận cái lỗ hổng này cũng không nhỏ thiếu niên lang trầm giọng hỏi bầm điện hạ mà nói thần cầm bổ ba thành vốn liếng tiểu t ử n g ư ơ i rất xa hoa thiếu niên lang vô vô tào xá b ả vai cười mắng thần cũng phải tể bán ra ruộng không đau lòng tào xá cảm thụ được trên bà vai cường độ nghe thiếu niên lang như thế thân cận ngôn ữ hơi có chút cảm giác thụ sùng cuối cùng tự rêu lên tiếng nói lần này đông trinh nếu là có thể bởi tại đ ô n g chí trước đó ngồi ở tân trịnh thành trên đầu ăn được mới vừa rồi nóng hổi s i c ả o bàn điện hứa ngươi một cái hộ bộ thượng thư vị trí trong vòng một năm để cho ngươi cái k i a đệ đệ ngồi lên về phần ngươi tào đô uý tương lai đường còn rất dài nghĩ đến một cái thượng thư vị trí đúng không dừng lại thiếu niên lang ý vị thâm trường nói v i ế t do muốn con ngựa chạy nhanh liền phải cho ngựa nhi ăn cỏ đạo lý h ú n g chi lần trước mộ binh về sau trong quân lập công ban thưởng đã dây trắng mực đen khuôn xáo viết do rõ rõ rằng ràng bất quá đó là rét địch chi công về phần mặt khắc công lao tự nhiên có khắc bình chắc sẽ không bạc tạo h ầ n ta t à xá lần t hơi ứ túi Trở người lại người hành lễ. Trở lại chuyện chính, người hôm lễ. nay ế p quân, quân theo vật liệu có ầ n chuẩn bị như thế nào. c thế theo, hơi bị Tiếp Tào xá hơi có chút kinh ngạc hàn quốc phía bắc nhưng vẫn là có cái đại gia hỏa thiếu niên lang chỉ trên bản đồ triệu quốc khẽ cười nói điện hạ yên tâm trong quân lương thảo có thể c h è o chống đại quân ba tháng có thừa về phần lui về phía sau hao phí cho dù là hàn quốc kho l u ộ không thể lấy chiến dưỡng chiến hậu cần cũng có thể ở từ trong nước điệu chống đỡ ba năm tháng khe cắn môi cũng có thể chống đỡ đến năm ngày mùa thu hoạch thời điểm t u y ế t sẽ không có lương thảo thiếu về phần binh khí cùng khí giới hao phí hàn quốc q u ặ n s á t đông đảo thần đã từ trong nhà mang toàn bộ công tượng lại từ trong nước chiêu mộ rất nhiều chỉ cần đánh xuống liền có thể lập tức tiếp tế t r i n h phạt triệu q u ố c lúc ta hàn ra các t r i ề u đại đ ổ i thay kinh thương cũng có một chút vận chuyển lương thảo lộ tuyến nhất định sẽ không tao x a cặn kẽ bẩm báo sau một hồi chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô chút xuống một ngụm trà nước về sau lúc này mới ngựa đầu thấy rõ trên bản đồ kia vòng vòng điểm, điểm đúng là bao gồm toàn bộ thiên hạ tâm thần chấn động không ngừng Lại đông ộ ngột t tới điện hạ thưởng phạt phân minh tính tình, trình thân thể đều cũng bắt đầu run dậy. Như thế, nhớ điện phân minh cũng run Như phiền hạ đều đầu đ làm dậy. vậy tàu ý. Sau a khi trở về d o h thuận tiện thay bản điện cho bạch trại, tiện t điện bản n ư ớ quân mang câu mang nói trinh ư ớ c Đông t r phạt hàn cùng nam trinh đồng d ạ n g trong quân lớn nhỏ công việc đều có thể tự mình quyết đoán hàn tướng quân là tam quân chủ soái không giả thế nhưng chỉ là chủ tính trung toàn c ụ vậy sẽ không quá mức can thiệp tướng quân quyết sách thiếu niên lang mở miệng nói bên cạnh hàn tín cũng là gật đầu một cái tướng quân điểm binh hàn tín điểm tướng hàn tín mình cũng cực kỳ biết mình sở trường ở nơi nào xuất binh a thiếu niên lang sốc lên trung quân đại trướng ngắm nhìn hàn cất cao giọng nói cửa đông đóng lại tàu xá bẩm báo xong rất cung kính lui ra bạch tướng quân điện hạ mang theo dòng giã ba mươi vạn người t o a i trấn hậu phương đứt còn lại c h ư quốc đục nước béo cò tưởng niệm chúng ta bên này cũng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đánh cái thông khoái chư nguyên khuê nói lên đánh trận liền cảm giác huyết dịch không hiểu đến có chút sôi trào thiên hạ chi bảo kiếm hàn vì chúng hàn quốc vì thiên hạ trung tâm lại nhiều cảm sát cái này đại thế cực tốt khúc dạo đầu liền do thần đến với ta bạch khởi nhìn qua cửa đông bên dưới thành đã xếp hàng chỉnh tệ một sáu trăm đại càn vệ sĩ thì thào lên、tiếng. ánh mắt phóng xa vô số sĩ binh đồng dạng đã chuẩn bị đầy đủ vì cái này đại thế mình đã chuẩn bị nửa năm lâu cũng là thời điểm thấy rõ bà yi hát giáp thiếu niên rút kiếm h é t lớn một tiếng giữa hai lông mày lạnh lẽo còn muốn vượt qua cái này phiêu đáng tuyết lông ngông băng tiên tuyết điện chuyên lệnh đại quân xuất phát chuyên lệnh đại quân xuất phát chuyên lệnh đại quân xuất phát từng đạo từng đạo chuyên lệnh kỵ binh vung vẩy lên cờ xí lui về phía sau đi đại cản sĩ、si、binh bước lên hàn quốc thổ đ i ệ ba mươi về sau tân trịnh thành bên trong đồng, đồng đồng đồng móng ngựa đạp xuống tiếng vang bên thai không rứt quân tình khẩn cấp nhanh chóng né、tránh. quân tình khẩn cấp nhanh chóng né tránh cái k i a truyền lệnh tiết kỵ lại dài trên đường hô to lên tiếng trên đường bách tính vậy rất là thức thời né tránh chính là xưa nay ngang ngược cản r ỡ con em quyền quý cũng là nhanh chóng nhường ra nói tới bởi vì ai đều cũng hiểu được cái này tám trăm l i n dặm khẩn cấp thư tín mang ý nghĩa cái gì đây là thư mấy s ó n g tám trăm l i n dặm khẩn cấp thư tín đối diện đường cái từ lâu trong đại sành một người mặc thể diện lão giả thì thào lên tiếng l a o ra đây là đợt thứ ba một cái lanh lợi người hầu tiến đến lão giả bên thai nói khẽ đợt thứ ba đợt thứ nhất chuyển tới thời điểm biên cảnh chín tòa thành trí thất thủ đợt thứ hai chuyển tới thời điểm cái kia trời đ á này h cản quân lại hướng phía trước vào dòng dã 300 dặm, xuống lần nữa thành chỉ â giờ lại con ó thư tín chuyển đến, l Phu h ì n dáng, bộ l u luôn ô n h a i h ù nhật g k i tới quốc quan môn hạ rồi, phải biết lúc này mới ế p vĩa, quan lừa hẳn đánh Hàm hạ phu môn này ngày công phu à. Cái này con n là lúc à. đã Cái Quốc cả người làm sao lại như vậy dữ dội a lão giả kia bưng ly trà tay dừng lại không ngừng run dày lấy mình á o la o hồi hương trước kia cũng là một phương biên cương t r ọ n g thần trong lòng cũng hiểu được hàn quốc biên c ả n h xưa n a y b ấ t ổ n sao có thể cũng không nghĩ đến sẽ như, như vậy bị địch nhân thế như chẻ tre phá vỡ hủ kéo cạn giống như lão gia ngay ngày xưa bộ hạ của ngài trương tổng binh nói lần này lánh binh là cái kia nhân đồ một bên lanh lợi gã sai vật thuận miệng dẫn một câu là cái kia bạch khởi tiểu nhi lao giả kinh ngạc lên tiếng nói dẫn đặt cái tên này chính là sợi dâu đều đang phát run dưới từ lâu một cái chạy bàn gã sai vật lảo đảo nghiêng ngã chạy vào đại s ả n h chính ghé vào trên quầy thở hồng hộc tràn đầy lâu khách nhân tâm vậy cũng là thoát lên tới cổ họng cái kia chạy bàn gã sai vật chậm sau khi ghé vào t r ư ở n g quỹ bên thai tinh tế kể cái gì mẹ nó đây là làm cái gì người ta triều đình bên kia bảng cáo thị đã truyền về cái kia nhân đồ đã mang theo đại quân binh lâm hàm cốc quan phía dưới muốn t r ư ờ n g uy tịu lầu biểu tình b i thương thở dài lên tiếng nói trong lúc nhất thời toàn bộ đại sành cũng là sôi trào cái này trời lạnh từng nhà đều đổi lấy đông trí ăn sủi cảo cũng có thể thật vất vả cắt đến hai lạng thịt không đợi vào n ồ i lại đụng phải cái này r ế t phôi hai lạng thịt không ă n thành còn phải đem mình cái k i a khoảng hơn trăm cân dựng tại lý biên nhi có người thổn thức lên tiếng nói cũng có thể lão phu nếu là không có nhớ lầm phía tây bên cạnh có sĩ binh gần mười vạn người tăng thêm hàm cước quan bên trong bốn năm vạn người tổng cộng một trăm năm mươi ngàn người làm sao có thể ngắn ngủi ba ngày thuận dịp tan tác đến tình trạng như thế cái kia ăn mặc thể diện lão tử vẫn là chờ đến không muốn n h ấ t nghe tin tức ngựa đầu lột bộ miệng mở rộng cái kia nhân đồ bộ hạ cái kia hai mươi vạn tinh nhuệ vốn liền số người chiêm yu lại đều là nam trinh từng thấy máu lao binh lại tăng thêm bắt đầu một cuộc chiến không báo trước tập kích bất ngờ phía dưới tan tắc cũng là khó tránh khỏi sự tình lẫn trong đám người trương nghi khẽ đọc lên tiếng ta hàn quốc tự hỏi chưa từng có sai lầm c o à n quốc hôm nay bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đến nhân nghĩa lễ trí thư như thế nào có dàn mua nho sinh cảm xúc kích động chất vấn lên tiếng có thể nào như thế sao dám như thế trong đại sảnh rên gì không ngừng chương hai trăm chín mươi bốn diệt hàn bình triệu không đánh nửa đội chi binh bất công không chật quân xưa nay hiền vương tống t ẳ n g như lời nói đây là bực nào lễ nghi đây là bực nào nhân nghĩa lại là bực nào khí độ cái kia láo nho sinh tức giận đến dựng râu trứng mắt quay đầu ở giữa vừa vặn thấy được lúc trước mở miệng trương nghi phản phất tìm được phát tiết miệng giống như cất bước hướng phía trước hùng hổ do a người n chất vấn lên tiếng vốn cho là ta trung nguyên t r ư quốc đều là lễ nghi bang vì sao bây giờ đúng là xuất sư vô danh bắt đầu một cuộc chiến không báo trước bậc này hoang đường sự tỉnh đều có thể xuất hiện nhất định chính là cùng cầm thú không khác lao nho khí cấp bách nước bọt đều cũng phun đến trương nghi trên mặt một bộ giận không kèm được bộ dáng t r u n g vàng bỏ phế nồi đất văn g rền núi cao là cốc thơm cốc là lăng hôm nay chính là thiên hạ phong vân biến nào không chỉ thời điểm bảo thủ không chịu thay đổi như thế nào trương nghi không có chút nào nổi giận ý nghĩa chỉ là yên lặng đem trên mặt nước bọt lao đi c h ậ m chậm đứng dậy nhìn qua cái k i a trợn mắt trừng trừng cổ hủ nho sinh nhẹ giọng hỏi bảo thủ không chịu thay đổi đây là lao quy củ của tổ tông không có quy củ sao là thiên viên chỗ sao là nhân nghĩa lễ pháp sao là gia quốc chuẩn mực lao nho sinh từng bức ép sát nào dám vẫn lao trượng ngươi trong miệng cái kia nửa độ không đánh không trận không đánh hiền vương kết quả như thế nào trương nghi nhẹ giọng hỏi đối mặt được đà lấn tới lao nho sinh vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng cũng có thể cực kỳ bình thản ngôn ngữ rơi xuống lao nho sinh trong thai không khác sấm sét giữa trời quang nghĩ đến ngươi cũng không biết lại hoặc là không nguyện ý biết được trương nghi cười nạo lên tiếng cái gọi là hiền vương cuối cùng bất quá tự trói tay chân mà thôi nói đến hôm nay càng ư ờ i đã binh lâm hàm cốc quan phía dưới các người đám nhà nho cổ hủ chỉ biết là an nhàn địa phương phát nôn bừa bãi chỉ điểm giang sơn không cảm thấy buồn cười không người lão nho sinh một ngụm tụ huyết đột nhiên phun ra ngón tay chỉ trương nghi nói không ra l ờ i mà thôi mà thôi ba lão phu ở mặt dạng mày dạy vào triệu một lần a đại s ả n h dựa vào cửa sổ bên cạnh cái kia ăn mặc thể diện lão giả nhìn qua đang rằng có hai người thở dài một hơi từ đấy lòng xuất phát mình là càng thêm tán thành cái kia văn sĩ trung niên cách nhìn chính như người kia nói tới bảo thủ không chịu thay đổi chỉ là chờ chết mà thôi lúc này nhất định phải cải biến đôi mắt có thần sắc lưu chuyển cuối cùng thở dài một hơi đứng dậy hướng bên ngoài quán rượu đi đến trong đại sành lão nho sinh vẫn là không công tha người thẳng ngãi danh này sao dám can đảm ở trước mặt lão phu như thế làm càn có dám lưu lại tục danh lão phu tất nhiên muốn a tục danh tiểu sinh trương nghi, tiên sinh nếu là bất mãn cũng có thể cứ việc đến đây tìm ta nếu là muốn thư a kiện cũng có thể trực tiếp đi nha môn trương nghi cười nhẹ đối với cái kia lão nho sinh c h ắ p tay t trong đám người chuyển ra một ngụm hít vào khí lạnh tiếng vang trương nghi. trương tiên sinh ngài chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh ngụy sứ giữa sân cái kia lão nho sinh ánh mắt thảm đạm sắc mặt trắng bệnh hiện nhiên cũng đã được nghe nói trương nghi tên tuổi mà người kia cái này mấy tháng tầm đó thường xuyên du tẩu cùng các quốc gia trên triều đình càng là hàn hoàng thượng khách khách lại ở đâu là mình đắc tội nội nhân vật đù cái kẹt cái kẹt, kẹt cùng lúc đó trên đường dài có một cố vẽ tràn đầy phức tạp hoa văn xe ngựa đang từ hoàng thành phương hướng hướng bên này nhanh chóng chạy mà đến phía trước còn có hơn mười cấm quân mở đường trương tiên sinh xe ngựa còn chưa dừng hẳn một cái lao thái dám thuận dịp nhìn thấy chính đi ra ngoài trở ra trương nghi vừa mừng vừa sợ lập tức đ o t bước mà ra cái kia mạnh mẽ bộ dáng ngược lại không tựa như năm sáu mươi tuổi người trương tiên sinh nhà ta rốt cuộc t Bệ hạ hữu tình thiên sinh nhanh vào cung a lao thái giám thậm chí không kịp ngày xưa lệ cũ chào hỏi liền trực tiếp mở miệng nói nhìn bộ dáng mười phần lo lắng ngay cả trong lời nói đều còn mang theo một k i a cầu k h ẩ n ý vị là biên giới sự t ì n h tự nhiên cái k i a trời đánh càn người đã đánh tới hàm cốc quan phía dưới nhà ta mặc dù không thông quân sự cũng có thể mấy ngày nay theo ở bên cạnh bệ hạ mưa dầm thấm đất vậy hiểu rồi hàm cốc quan tầm quan trọng hàm cốc quan vừa vỡ lui về phía sau nhưng chính là vùng đất bằng thẳng ta hàn quốc chính là một tòa có thể ngăn trở cái tia càn người quan khẩu cũng bị m ấ ta kể từ đó trịnh thành không khác trực tiếp bại lộ ở cái kia địch quân thiết kỵ phía dưới hôm nay trên triều đình quan to quan nhỏ đã thương thảo hồi lâu nhưng vẫn là không bỏ ra nổi một cái chương trình cụ thể đến cho nên bất đắc di chỉ có thể lần thứ hai phiền phức trương tiên sinh lao thái giám cực kỳ cùng kính v i ệ n trương nghi lên xe ngựa mình càng là tự mình chấp biện lái xe so với lần trước thái độ còn muốn tới ân cần khiêm tốn vì sao không bỏ ra nổi điều lệ trương nghi nhìn như thờ ơ mà hỏi cái này trương tiên sinh trên triều đình lợi ích gút mắc ngài cũng là biết được lao thái giám muốn nói lại thôi nói hoàn thành trên đại điện bầu không khí có chút quỷ dị đè nén không khí phía dưới quần thần nước miếng văng tung tóe tranh chấp không ngừng cùng chợ thức ăn so ra cũng không rất khác nhau hàn hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem cũng không lên tiếng vậy hạ hôm nay thế cục không thể kéo dài được nữa a phía bên phải võ tướng trong hàng ngũ một vị người mặc thiết giáp mặt mũi tràn đầy phong sương tướng quân cắn răng cất bước mà ra đi đến chính giữa quỳ dạp xuống đất hô to lên tiếng trực tiếp cắt giữ cái kia đang ở thương thảo quan to có nhỏ người trên triều đình những cái kia thao thao bất tuyệt đại thần đột nhiên bị đánh gãy vẻ bất man đã viết ở trên mặt nhóm người mình thương thảo thời điểm khi nào chuyển động bên trên nhất giới binh lính c t h ú n g chi hoặc chính là cáo lao hồi hương bây giờ không biết chung cái gì do mặt d ạ n m ả y dày vào c h i ề u thảo dân thảo dân khẩn cầu bệ hạ điều phía bắc mười hai vạn biên quân gấp rút tiếp viện hàm cơ quan cái k i a lao tướng không để ý đến mà là đầu lâu đụng đúng là hung hang đập phía dưới trong lúc nhất thời máu thịt bé bét bộ dáng cũng là kinh động cái k i a q u a n to có nhỏ giữa sân sau một hồi chân mặc bạo phát càng thêm c á i v á kịch liệt bệ hạ tuyệt đối không thể a phía bắc còn có nhìn chằm chằm triệu thị một khi g i ú p binh vậy toàn bộ bắc địa chẳng phải là trực tiếp bại lộ ở dưới triệu quốc khi đó chúng ta coi như không chỉ là đối mặt đầu kia ăn thịt người bạch nhãn con c ọ n còn phải thêm vào một đầu xài lang như thế ngôn ngữ không biết chu lao tướng quân già sao giáp tâm cái kia lao tướng quân tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái văn thần thuận dịp nhạy mà ra tức h ồ n hển ó i càng l à hận không thể chỉ cái kia lao tướng quân cái mũi chửi h ầ m lên bởi vì bắc địa càng nhiều hơn chính là nhà mình sàng nghiệp v ề phần hàm cốc quan bên ngoài đến cùng chết bao nhiêu người làm sao mình có rất quan hệ v ậ hạ không thể tin vào san ôn ta lớn hàn bắc địa quạng sắt đông đảo cái kia vài tòa đang ở khai thác đến quạng b ỏ chính là nước ta căn bản à, hà có thể tùy tiện điều quân dạng này cùng dỡ tường đông bộ tường tây có gì khác biệt b ậ y hạ à, phải biết cho dù là ném quan ngoại địa phương đơn giản là chết đến một số người nhưng nếu là khiến cho triệu quốc thừa cơ lấy ta hàn quốc bắc địa chẳng phải là đem quốc chi trọng khí chắp tay mừng cho tuyệt không thể đ i ề u bắc địa binh m ạ à. g a húng chi cái kia hàm cốc quan vốn là thiên hạ h ù n g quan coi như cái kia cản người là có thể đặt xuống đến không chừng còn muốn chết đến bao nhiêu người nếu là đánh lâu không xong còn muốn đứng trước còn lại các nước áp lực hắn chưa chắc có cái này quyết đoán Rất mấy nhanh lại có vậy ị văn thần đi ra hàng ngũ mở miệng đủ. Chu đi ra mở khí hạ các ngươi càng như thế nói xấu lão phu cái kia chu lão tướng quân toàn bộ thân thể cũng đang run rẩy lấy thực sự nghĩ không ra như thế nguy nan trước mắt triều đình vẫn là như thế cục diện vậy hạ hôm nay cục diện chỉ có điều bắc cảnh cái kia mười hai vạn nhân mã mới có thể biết khẩn cấp vậy hạ thảo dân ở tây cảnh chú binh nhiều năm biết rõ cái kia hàm cốc quan trí trọng không đơn thuần là hàn quốc môn hộ càng là cái kia c à n quốc đông tiến muôn hộ trong đó trọng y ế u không cần nói cũng biết theo cái kia c à n người dã tâm tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống hàm c ấ p quan tấn công mạnh phía dưới cái kia chỉ là mấy vạn chú đóng nhân mã căn bản liền không khả năng chống đối chu l ã o tướng quân quỳ dạp xuống đất b u ồ n b ã n ó i thế nhưng đông đ ả o văn thần đi ra hàng ngũ n h a o n h a o phản đối mình lại thế nào địch nổi t r i ề u đình ung dung miệng một mọi người đủ tức cấm đại cao phía trên hàn hoàng rốt cục chịu đủ rồi cái này vĩnh viễn cái lộn l ạ n lúng quát trong mắt lạnh như băng từ phía dưới văn võ bạch quan thân bên trên đảo qua lộ ra một vẻ thất vọng. Đã là ngày thứ ba. biên cảnh hơn mười vạn sĩ binh liên tục bại lui bị cái kia càng người r ế t đến quân lính tăng an giã một đạo lại một đạo tám trăm dặm khẩn cấp thư tín t r u y ề n về c h â m tim đều nhảy đến cổ rồi mà các ngươi còn có tâm tư cãi lộn an lộc của vua trung quân sự t ỉ n h nhưng vì sao c h ẫ m luôn cảm thấy nuôi một đám giá áo túi cơm chính là hôm nay đều còn không bỏ ra nổi một cái điều lệ đến c h ẫ m muốn các ngươi làm sao sử dụng hàn hoàng cảm xúc trồng chất xuống tới càng nghĩ càng giận nổi trận lôi đ ỉ n h bầu không khí vi rượu phía dưới quần thần đều là giữ im lặng bệ hạ trận này quốc chiến thắng bại đều là ở hàm cốc con a phía dưới đã đập đến máu thịt be bét chu lao tướng quân đau khổ cầu khẩn lên tiếng nhưng hôm nay đang trong cơn tức giận hàn hoàng chỗ nào nghe l o ạ n mình mặc dù vậy hiểu được hàm cốc quan trọng yếu thế nhưng hàm cốc quan hàm cốc quan trương nghi nhẹ dọn g lẩm bẩm yên lặng cất b ư ớ c vào điện nhìn qua cái kia q u ỷ dạp xuống đất lao tướng quân không hiểu có chút quen thuộc nghĩ kỹ lại đúng là trong tiểu lâu vị lao giả kia không nghĩ tới hàn quốc lại có như thế thông minh người trương nghi trong lòng thầm khen một tiếng như hàn hoàng thật sự có cái này quyết đoán rút binh trợ g ú t hàm cốc quan thật đúng là ngược lại là một tay diệu kỳ có thể bàn hoạt nhãn phía dưới tử cục dù sao cái kia triệu quốc nhà mình bắt cháo đều còn không có đi tông l ệ n h là thật sự không dám tùy tiện nhúng tay người khác trong chén bánh mày nhưng mình làm sao có thể để cho hắn vận nguyện trương tiên sinh đến ngay tại bầu không khí vi diệu thời điểm hàn hoàng thấy rõ cất bước vào điện trương nghi cưỡng ép đệ xuống nội tâm áp độc gạt ra một cái nụ cười ấm áp mở miệng nói bởi vì sớm tại mấy ngày trước đó mình liền đã phái ra sứ giả đi cầu viện các quốc gia nhưng hôm nay hay là bặt vua m tín thế là tất cả kỳ vọng đều cũng rơi xuống trương nghi trên người v ậ hạ ngoại thần nói qua sẽ lưu tại trong thành trước kia như thế lui về phía sau cũng là như thế nguy nan giải trừ trước đó ngoại thần biệt không rời đi t r ư ơ n g nghi mặt không đổi sắc cấp cao giọng nói t r ư ơ n g tiên sinh phần ân tình này chấm hàn hoàng nhìn qua cửa đại điện cái kia lương thẳng tắp văn sĩ nhìn qua cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng nhớ hắn mấy tháng gặp làm ra hành động vĩ đại phản phất trong đêm t ố i thấy được một tia ánh sáng Bệ hạ lần này mời nguyên do ngoại thần đã biết được về phần chương trình cụ thể ngoại thần suy nghĩ hồi lâu nghĩ đến cũng tính có mấy phần khả thi nếu là bệ hạ nguyện ý nghe ngoại thần thuận dịp cả gan tại triều đình bên trên là bệ hạ phân tích một phen thiên sinh chính là ta lớn hàn hàn hoàng nhìn qua cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng chỉ cảm thấy tựa hồ trên đời này tất cả nan đề ở trước mặt hắn đều có thể giải quyết dễ dàng xin hỏi bệ hạ trong cung nhưng có địa đồ tự nhiên cái kia thần thuận dịp cả gan thiên sinh mời hàn hoàng vỗ tay một cái đại điện bên ngoài tự nhiên có người đem địa đồ đưa vào trong điện ở trương nghi ra hiệu phía dưới chậm d ã i trải rộng ra ở trước mặt mình trên sàn nhà hôm nay bạch khởi binh lâm hàm cốc quan phía dưới nói câu không làm giảng mà nói cho dù là rút binh viện trợ cái kia mấy vạn quân coi dự ở cái kia nhân đ ổ thế công phía dưới vậy chưa chắc có thể chống đến viện binh đến trong đó phong hiểm quá l ớ n chút một bước đi nhầm đầy bàn đều thua về phần gần nhất sở quốc hôm nay cũng là không trông cậy được vào dù sao càng người chuẩn bị r ồ i r à o sớm có dựng như vào hàng trước đó liền đã hỏa lực tập trung ba mươi vạn tại hà xuyên quận sở quốc không có lá gan này loạt động trương nghi đứng ở đó lớn như vậy trên bản đồ vang vang lên tiếng bốn phía những cái kia tinh thông quân sự tướng quân nghe trương nghi phen này phân tích cũng là yên lặng gật đầu biểu thị tán thành hàn hoàng thấy thế cũng là an định rất nhiều mặc dù tình huống như trong dự liệu giống như h n g b é t cũng có thể chí ít chứng minh trương nghi cũng không phải là hầu n ô n l o ạ n ngữ đối với kế tiếp phương pháp phá giải càng trọng khi hơn phải mà ta ngụy quốc vị trí c à n quốc phía nam ngoài tầm tay với t i ế n quốc xưa nay cùng hàn không quan hệ vậy không tồn tại xuất binh khả năng về phần tề quốc ngoài tầm tay với không nói tự vệ đều là vấn đề trương nghi tại trên địa đồ lập mưu n ô n ngữ chín thật một giả theo hàn quốc hôm nay bế tắc tình báo cũng chia không ra cái kia một phần là giả theo tiên sinh nói hôm nay đã là một bản từ cờ hàn hoàng sau khi nghe xong cởi khổ một tiếng mặc dù sớm có đoán trước nhưng vẫn là không cam tâm á cũng không phải là như thế ngoại thần còn có một kế không chỉ có thể giải quyết c ả n g ư ờ i uy hiếp còn có thể giải quyết bắc phương triệu quốc uy hiếp nếu là tất cả không có gì bất ngờ xảy ra thậm chí bệ hạ còn có chuyển bại thành thắng khai cương thác thổ khả năng trương nghi nhìn qua hàn quốc tây cảnh thổ địa nhẹ dọn g thì thầm chuyển bại thành thắng khai cương thác thổ hàn hoàng hô hấp có chút gấp rút mặc dù mình cho tới bây giờ nghĩ đều là bảo toàn tổ tông cơ nghiệp nhưng nếu là thật có như vậy một phần khả năng lại có thể nào không kích động dù sao khai cương thác thổ tại quân vương mà nói cũng là cao nhất vinh quang thiên sinh thật sự nghi chưa bao giờ nói n g a trương nghi nghiêm m ặ nói tiên h sinh dạy ta hàn hoàng ngay trước cả t r i ề u văn võ hướng về phía trương nghi trịnh trọng thi lễ dựa vào bút mực dùng một lát một lát sau trương nghi từ trong mâm cầm bút lông lên dính đầy m ự c nước bám thân một bút lấy xuống đám người định thần nhìn lại chỉ thấy hàn quốc phía tây cùng càn quốc giáp giới cái kia gần như một phần ba thổ địa bị bút lông v ạ c tới tiên h sinh ý nghĩa chẳng lẽ là hàn hoàng khó có thể tin chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường cắt tây bộ chi đ ị a tại triệu trương nghi lại là ánh mắt sáng c nói vậy hạ tây bộ chi đ i ệ là càn quốc phía đông môn hộ cũng có thể sao lại không phải triệu quốc xuôi nam trung nguyên đường phải đi qua b ậ y hạ một mực chỉnh bình chuẩn bị đem lẳng lặng chờ ở hàm cốc con sau cái gọi là ngao còi tranh nhau ngư nhân được lợi nhưng nếu là hắn cả người hàn hoàng muốn nói lại thôi cái này cực kỳ hoang đường ý nghĩ vậy mà thật có một tia khả thi không vào hang cọp làm sao bắt được có con trương nghi thì t h ả o lên tiếng nói giống như yêu ma nói mớ i mang theo m ê hoặc nhân tâm ma lực cũng có thể trong lòng mình cũng rất là rõ ràng hàn cắt đất tại triệu theo triệu hoàng tính t ì n h tất nhiên là muốn thử nghiệm nuốt vào cục thịt béo này đến lúc đó điện hạ thư bỏ vợ một phòng, hoàng binh mà ra nếu là triệu cốc thức thời nôn mà ra Ta đ chương hai trăm chín mươi lăm như đoạt hàm có quan cắt đất tại triệu cắt đất tại triệu bốn chữ này tại hàn hoàng bên thai không ngừng quanh quẩn giống như ma âm rót vào thai đã biết tình báo mà nói nghe trương nghi phân tích về sau cắt đất là phương thức tốt nhất cũng có thể nói nghe dễ dàng một khi như thế trong nước quân dân tri tâm ở đâu làm quân uy nghiêm ở đâu hàn hoàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn cả triều quan văn cũng là lặng lẽ bởi vì á t lúc này mà nói các tây bộ tri địa cũng không biết đụng vào nhóm người mình lợi ích cũng có thể những cái kia võ tướng thật là x ô i trào vậy hạ không thể a cắt đất tiến hành bất luận kết quả cuối cùng như thế nào không có thể mở tiền lệ này a vậy hạ nếu là mở tiền lệ này lui về phía sau một khi gặp phải nguy cơ t h u ậ n dịp y theo như thế tất nhiên quốc tướng bất quốc quốc gia sẽ không cách nào kéo dài tiếp lòng đầy căm phẫn tiếng vang tại hàn hoàng bên thai v ă n lên v ậ hạ không hút binh cũng được thế nhưng quả quyết không thể như thế Điện hạ? thần mời công hàm thuyên chuyển công tác cốc n ố t nguyễn tử chiến đại điện chính giữa một thân mặc giáp trụ lão giả bi thương lên tiếng thần nguyễn tử chiến thần nguyễn tử chiến thần nguyễn tử chiến trong lúc nhất thời hơn mười vị tướng quân đúng là trực tiếp quỳ giảm xuống đất mà cái kêu văn thần vẫn là thờ ơ lạnh nhạt thiên sinh chẳng lẽ không có mặt khác đường lui sao hàn hoàng nghe tiếng cũng là do dự nhìn về phía trương nghi vậy hạ giả n g một câu lời thật tình cái kêu nhân đồ xuất lĩnh hai mươi vạn sĩ binh còn không chống đối nội Thúng chi sông ngoài quận còn có tháng ba năm một không vạn binh mã không động cái k i a thượng kinh còn có dòng g i ã tân xây dựng thêm chế bốn mươi vạn l ư ơ n g châu thiết kỵ nhìn c h ă m c h ă m cùng nói là từ chiến không nếu nói là là chiến tử trương nghi thổn thức lên tiếng cái này hàn h o a n g ánh mắt ở cái k i a quỳ xuống võ tướng trên người không ngừng r ú tẩu thủy trung hạ không được quyết định phu hoàng thằng đến đại điện bên ngoài truyền đến một cái non nớt tiếng vang thái tử điện hạ an nhi cái k i a một bộ tiểu đại nhân bộ g á n g hài đồng đang đứng ở đại điện bên ngoài nhìn xem bên trong quỳ xuống một chỗ võ tướng tựa hồ có chút không hiểu nói lên hắn mặc dù là thái tử cũng có thể hàn hoàng vẫn là đem hắn bảo vệ quá tốt rồi chút đến mức hắn đều không biết hôm nay xảy ra chuyện gì vậy hạ thái tử điện hạ hôm nay bất quá tóc để t r ọ n chi niên nếu là t ử chiến sợ ai làm trương nghi tìm theo tiếng nhìn tới nhìn thấy một thân xuyên áo mãng bảo non nớt hài đồng lúc liền đã biết mình thắng bởi vì hàn hoàng vốn cũng không phải là một cái hùng thao sơ lược quân chủ hắn có lẽ cũng có mình nội tâm d a n h giới cuối cùng cũng có thể cái đứa bé kia chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng an nhi hàn hoàng đem cái tia non nớt thân ảnh ôm vào trong n ự c ánh mắt dừng lại ở cặp chân kia phía dưới bị bút mực tách ra bản đồ. cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt dừng lại ở nhà mình nhi t ử trên người ráng đến cùng mình không dám đi cược cái gọi là t ử chiến chiến bại thuận dịp không còn có cái gì nữa mình lớn nửa thân thể đều cũng sắp xuống lỗ người tự nhiên không có cái gì lo lắng nhưng nhà mình ăn nhi hắn m ớ i tám tuổi á c h ấ m đáp ứng cắt đất nói xong câu đó thời điểm hàn hoàng nguyên bản cưỡng ép thẳng tắp l ư n g vậy dựa lâu lên như thế còn xin bệ hạ nhanh chóng định ra quốc thư điều động sứ giả tiến về triệu quốc tin tưởng tin tức truyền ra thời điểm c à n người không dành quan tâm chuyện khác hàn cốc còn lo thuận dịp thời ra đang đợi được càn triệu tranh chấp đến đầu rơi máu chạy thời điểm bệ hạ có thể đem hôm nay sỉ nhục cùng nhau tẩy đi trương nghi cao giọng nói chấm m ệ t h à n hoàng nghe tiếng lại không có chức kích động nguyên bản là thân thể già nua m càng có vẻ khô gầy phảng phất một trận gió lớn thổi tới liền có thể để cho hắn ngã s ắ p xuống như thế ngoại thần thuận dịp c á o lui trương nghi quay người hướng lớn đi ra ngoài điện xin lỗi rồi bệ hạ có lẽ t ử chiến tác dụng duy nhất là bị chết thể diện một chút ta hôm nay chính là trương nghi trong lòng yên lặng nghĩ đến hàm cơ quan quan ngoại hơn năm mươi dặm chỗ ngục thành tôi tôi pha tạp tường thành phía trên ngã xuống đất sĩ binh n ử a đầu nhìn trời Dòng máu trên ừ hết hầu t ô vô vết theo tường chết dưới, phía đồng đội thi nước ốn lượn xuống, xuống bốn đồng đang càng dưới, chảy hốc lực phía thể ra, người lâu mà đầu u đội bị trở, cổng h thành nhỏ. ấ t một toàn núi nhỏ. Trên núi c thành hàn quốc cờ sĩ bị một cái khuôn mặt dữ tợn càn đem một đao chẳng đước cái kia cờ sĩ chậm rãi bay xuống cuối cùng đóng đến mình trên mặt sau đó chính là bóng tối vô biên m ũ n ộ i đó cái này c ô n g thành thật không phải là người kiếm sống chư nguyên khuê dựa vào đổ vào thành đập mạnh bên trên hùng hùng hồ hồ nói quay đầu hướng bên dưới thành nhìn lại lọt vào trong tầm mắt tràn đầy thi thể n á m đen trong không khí trừ bỏ lửa mạnh dầu m ù i vị còn có một cỗ cháy khét nướng thị vị bất quá cũng tính không luồng phí công phu hôm nay hàm cốc quan bên ngoài to to nhỏ nhỏ hai mươi ba tòa thành chỉ đã triệt để cầm xuống chỉ còn lại cái cô linh linh quán khẩu khúc hành vệ đặt mông ngồi tới chư nguyên k u ê một bên mở miệng nói người cái này lao sát à i đừng một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng mới vừa rồi nhìn người đ ổ chó hoang không sợ chết sông vào trước nhất một bên giết đến thông khoái làm sao hôm nay ngược lại là một bộ tiểu nữ nhi gia tư thái khúc hành vệ vỗ vỗ chư nguyên khuê b ả vai t r e o g ẹ o lên tiếng cái sau chính hai tay gối sau h ó t thích dí nằm cùng khúc hành vệ pha t r ò giảng đến cùng đều là lương châu mà ra lão đệ huynh quan hệ tự nhiên là không thể chê ha ha ha hay là đi theo bạch tướng quân giết người tới thông khoái mẹ nó ngắn ngủi ba ngày tầm đó công thành nổ c h ạ y hai mươi ba tòa thành trì ta lão chư tự mình lánh binh đoạt lấy thành trì liền có năm tòa giết đến đao trong tay q u y ể lưới đao chứ nguyên khuê rút ra cái kia k i ể u cũng lạnh đao thủ chỉ nhẹ nhàng mơn trớn nguyên bản đao sắc bén cửa đã xuất hiện một chút xoay tròn nhìn qua đao kia thân thoáng có chút đau lòng phải biết đao này t ư ở n g n i ệ m giá trị cần phải vượt xa xa thực chiến giá trị đúng vậy à ba ngày tầm đó tại địch cảnh phía dưới thành hai mươi ba tòa phần này chiến quả thực sự khó có thể tưởng tượng nhưng hôm nay lại rõ ràng cảm giác cố hết sức rất nhiều c ông thành bị chết minh đệ sợ là không xuống năm ngàn người hôm nay những cái kia hàng người đã làm tốt chuẩn bị lui về phía sau không có trước đó vài ngày dễ dàng như thế không hành v ệ ánh mắt dừng lại ở bên dưới thành những cái kia thiêu đến thi thể nám đen bên trên ánh mắt có chút t ạ m đạm nói đến nhóm người mình dù sao cũng là công thành một phương thủ thành chiếm đoạt ưu thế thực sự quá lớn chút cho dù là nhân độ bạch khởi tự mình mang binh trong ba ngày này hao t ổ n vậy đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng cách đó không xa bạch đi hát giáp thiếu niên đang đứng ở trên thành lầu lạnh lùng nắm nhìn tòa kia hùng quan phương hướng nhìn thật kỹ áo lót bạch đi cổ áo đã có chút cho bụi nhiễm lên một chút màu đỏ sầm vết máu chính là thân làm chủ tương cái kia áo giáp màu đen vậy tân thêm mấy đạo đao kiếm vạch qua d bạch khởi nhìn qua bên cạnh quan viên trầm giọng nói bẩm báo tướng quân đã thống kê song song vừa dây vừa nặng sổ bị lật ra công m ụ c thành sĩ binh chiến tử năm sáu t r ă n h dư tổn thương bốn h n dư trong đó trọng thương một hai trăm n dư trong đó trọng thương một hai trăm linh người một bên cái kia giáo hí cầm các bộ mới nhất thống kê đi lên tình báo sổ thấp giọng lẩm bẩm tính cả trước đó hai ngày thương vong quân ta tổng cộng chiến tử tám mươi bốn ngàn người tổn thương năm vạn ba nghìn người trọng thương sáu hai trăm n g à n người hôm nay còn có thể ra chiến trường đã không đủ m ư ơ i một vạn người m ư ơ i một vạn người công sáu vạn người chi thành không đủ gấp đôi mà công cái kia giáo lý nụ cười hơi có chút khổ sở ý vị không cần đủ gấp hai binh lực phải tiến đánh cái kia thiên hạ hùng quan thực sự có chút ép buộc cho dù là thật sự cầm xuống cũng không biết cái này còn sót lại hơn mười vạn người có thể có mấy cái sống sót khi dối công thành khi nào có thể tới bạch khởi nhớ tới tòa kia cực kỳ cao ngất hùng quan mở m i ệ n g hỏi ba ngày này được cho đánh bất ngờ tập kích bất ngờ tăng thêm những cái kia đều là biên cảnh thành nhỏ huyết dũng nhân sĩ một khi leo lên thành lâu liền mang ý nghĩa thành trì cao phá cho nên mới có thể một đường thế như chè tre bầm báo bạch tướng quân ba ngày này quân ta công thành nổ c h ạ y tốc độ thật sự là quá nhanh chút trong quân đi theo chỉ có một ít tiện cho mang theo đơn sơ xây dựng vân thê còn lại khí giới công thành còn dư tại ven sông quận đại doanh bên trong thậm chí cả lầu đo xe ném đá một loại hạng nặng khí giới nếu là muốn mà đến thuận lợi nhất tình huống phía d ư ớ i sợ là nhanh nhất đều muốn hơn mười ngày công phu hơn mười ngày hơn mười ngày bạch khởi thì thào lên tiếng hai đầu lông mạy vậy mang theo một tia sầu lo phải biết hàm cốc quan cùng những thành trì khắc quan khẩu khác biệt có thể bị ca tụng là đại cản đông tiến trọng yếu môn hộ nào có dễ dàng như vậy cầm xuống cái này liên quan hơn tại khe cốc bên trong sâu hiểm như văn kiện cố xưng văn kiện cốc hàm cốc quan đồ vật thành lâu dài mười năm dặm có thửa hẹp nhất cốc đạo chỗ chỉ chứa một xe thông hành vốn có một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông mà nói nếu là không có khí giới công thành lên nốt khó như lên trời tiến hành bạch tướng quân ngoài ra còn có một chuyện trong quân sĩ binh ba ngày này không dừng hành quân công thành đã mỏi mệnh đến cực điểm nếu là lại có cường độ cao chiến đấu thật sự là không đáng kể nếu là mang theo quân tiên phong thịnh thẳng đến hàm cốc quan cũng là có thể làm nhưng nếu là một khi đánh lâu không xong tăng thêm thời gian dài mọi mệnh cùng nhau bộc phát sợ là có cái t h ư a giáo hí nhìn qua ngoài thành đang nghỉ ngơi sĩ binh muốn nói lại thôi nói bạch khởi nghe tiếng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là yên lặng gật đầu một cái vọng thành bên trong nhìn lại trừ bỏ tuần tra phòng bị sĩ binh còn sót lại binh sĩ tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất hoặc ngồi tại đối diện đường cái trên bờ thang chiến r i á p bên trên tràn đầy b ạ c h vấn áo vải bị máu nhuộn đỏ mặc dù đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi cũng có thể bốn phía vẫn là mang theo vây không ra sát ý cũng có thể nhìn thật kỹ sát ý này bên trong còn lộ ra một vẻ vây không ra dã rời cái này căng thẳng dây cung một khi cắt ra chính là binh bại như núi đổ bạch khởi khởi lương châu điệp báo ti tì có tình báo đưa tới a ngay tại bạch khởi suy nghĩ thời điểm một phong thư đã đưa đến trong tay sẽ ra hỏa tất thư đã khuyên hàn g quân cắt đất tại triệu đổi triệu quốc xuất binh chấm dứt hàm cốc quan nguy hiểm triệu quốc một khi xuất binh yến quốc liền có thể xua binh nam hạ c h ặ t đ ứ t nanh vớt mà triệu binh tan tác trước đó hàm cốc quan quả quyết không viện binh cứ thế liền tướng quân cũng có thể sửa đổi chuẩn bị chiến đấu phải triệu quân xâm nhập cũng có thể hai mặt giáp công thống kích triệu quân đa tuyến phạt hẳn trong lúc đó tướng quân trí ít có nửa tháng thời gian tu trình lúc này thư cho rằng kế này ổn thỏa nhất về phần như thế nào hành quân đánh trận, thư không thông. cuối cùng như thế nào vẫn là lấy tướng quân quyết đoán làm chuẩn thời gian có lẽ là có bạch khởi sau khi xem xong yên lặng đem thư tín ném đến đang cháy cây khô phía trên đợi đến giấy trương toàn bộ đốt thành cho b ù i lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói thật sự cái tia giáo uy vui vô cùng nói nhưng nếu là tại kéo hơn nửa tháng c h ặ t đứt triệu quân nanh h vớt tại liên hợp tiến quốc toàn diện phát hàn một tới hai đi chỉ sợ còn phải tại chờ thêm hơn một tháng thời gian bạch khởi nói khẽ hơn tháng thời gian nghĩ đến vẫn là chờ đổi một bên giáo uy tự đủ chờ được cũng có thể trong đó biến số nhiều lắm húng chi điện hạ còn vội vàng tại đ ô n g chí trước đó tại tân trịnh thành trên lầu ăn sủi cào bạch khởi cười khẽ một tiếng cắt đất tại triệu đem cục thịt béo này ném mà ra dẫn triệu quân xuất kích triệu quân một màn hàn quốc trong nước canh không muốn điều sĩ binh đến hàm cốc quan thủ thành tăng thêm quan nội quân tâm t ă n g d ã sao lại không phải một cái cơ hội t r ờ i cho kể từ đó quân ta vì sao không trực tiếp đánh xuống hàm cốc quan phải biết bản tướng còn có một nghìn sáu trăm dư đại càn vệ sĩ không động sử dụng mã chiến thắng lương châu thiết kỵ bộ chiến thắng đại ngụy võ tốt chuyên bản tướng lệnh toàn quân tu chỉnh đến ngày mai giờ xỉu giờ mãi mạn chư tổng binh mang theo bản bộ một sáu trăm linh đại càn vệ sĩ lập tức xuất phát đến hàm cốc quan bên ngoài chờ đợi ngày mai giờ bão mặt toàn quân công thành ta muốn đại càn vệ sĩ tại một chén trà bên trong leo lên thành lâu đóng đinh ở bên trên chí ít giữ vững một đoạn tưởng thành hơn nửa canh giờ công phu là lớn quân đánh chiếm quan khẩu đưa ra thời gian bạch khởi âm thanh lạnh lùng nói chư nguyên khuê nghe tiếng giật mình thật lâu nếu thật là cứ như vậy cái này hơn một n g h n sáu trăm đại càn vệ sĩ chỉ sợ không sống nổi bao nhiêu phải biết đây đều là bạch tướng quân tâm hết u y r a mà tướng t ự chiến không lùi cũng có thể đối chiến bạch khởi con ngươi bên trong k i ê n định chư nguyên khuê hay là trịnh trọng gật đầu một cái mặc dù mình phải hơn phân nửa cũng là chết nhưng làm mệnh lệnh được đưa ra một khắp này hay là không chút do dự lựa chọn tiếp nhận đi thôi bản tướng nói qua một tháng bên trong muốn đánh xuống tân t r ì n h thành bạch khởi yên lặng nhìn qua chư nguyên khuê đi xuống thành lâu cái tiêu tục tẳng thân ảnh giờ phút này vậy mà lộ ra mấy phần khó có thể nói nên lời thoải mái ngoài cửa thành Cái kia hơn thần sắc lạnh như băng đại một người yên tĩnh như đêm một người thanh lãnh như nguyện nghe điện hạ nói tên kia ngồi cao tại trên gác chung cao ngạo trong trẻo lạnh lùng áo đen kiếm khách nguyên lai là mặc cả người áo trắng Bất q u chương hai trăm chín mươi sáu vong quốc quân giờ mao sơ lân cận đồng chí chính là đêm tối đều tựa hồ dài ràng rạc rất nhiều trên trời ẩn ẩn còn có mờ mịt lung mê quang như lông ngỗng đông tuyết chậm rãi dưới ánh trăng xa suốt phía dưới sương tại hôm qua hàm cốc quan phía dưới liền đã trên nệm một tầng tuyết động thật dày từ trên cổng thành phóng tầm mắt nhìn tới thiên địa đều là một mảnh trăng xóa hàm cốc quan cao ngất trên cổng thành chú đóng sĩ binh xúm lại tại chậu than bên cạnh buồn ngủ bắc lên trong chậu than t u ổ i lửa phần lớn đã cháy hết chỉ còn lại một nửa chưa đốt sạch t u ổ i khô bên trên ngọn lửa nhỏ tại gào thét trong gió lạnh chập trờn buổi sáng ngắp mẹ nó thật không phải là người qua thời gian cái này trời đông ra rét các huynh đệ còn phải ở bên ngoài t r h n g t r ọ c một cái đang ở ngủ mê man sĩ binh bị một trận m ắ t tiểu nghẹt tình đánh cái ngáp sau hùng hùng hổ hổ đứng d ậ y nói đến ngày xưa thời tiết này cho dù là ở trong quân cũng hẳn là ngồi ở ấm áp trong doanh phòng vạch lên quyền đánh lấy bài chín nhưng hôm nay phóng tầm mắt nhìn tới cái này khoảng mười dặng lúc này chính vào sau nửa đêm mặt phòng thủ một đêm còn có gần nửa canh giờ át t h a y quân các h i n h đệ cũng là chống đỡ cái này chặn cửa nghỉ ngơi một hồi dù sao cái này trời tuyết lớn có binh mã công thành cách thật xa liền vẫn có thể trông thấy căn bản không tồn tại địch tập khả năng mẹ nó ngủ được cùng lợn chết một dạng chân đều cũng không rời ra cái kia tỉnh n g ủ sĩ binh nhìn qua trên cổng thành vây quanh tất cả lớn nhỏ trậu than bên cạnh vây quanh n g ủ sĩ binh hùng hùng hồ hồ nói dứt khoát không muốn phía dưới thành lâu trực tiếp đứng ở thành đập mạnh bên cạnh t h i da dây lưng quần thả lên nước thoải mái nông chất lỏng màu vàng hiện lên một đ vừa mới run xong đang chuẩn bị thu đoạt thời điểm ông hô một tiếng bé không thể nghe tiếng vang tại bên thai vang lên giật mình sau theo bản năng túi đầu nhìn tới nhìn xem tại trong gió lạnh rét căm căm chim nhỏ thở dài một hơi hét lên rồi nã gục chính là cách đó không xa đang ở phòng thủ gia ú ý. còn chưa kịp may mắn sau một khắc cả người toàn thân đều nổi ra gà bởi vì túi đầu xem tiếp đi thời điểm người bên dưới đã ngẩng đầu nhìn đi lên che kín vải trắng mũ rộng vành hất lên m h á y mắt nơi mắt nhìn thấy tất cả đều là ô hương đầu người những người kia đều là người mặc đơn b ạ c bạch gì ỉa chân đạp dày cỏ trong tay dẫn theo một trôi rộng cửa kiếm bảng、rộng. trên lưng mang theo một chuôi tinh thiết truy thủ trong đó hơn phân nửa gánh vác cường n ỏ theo những người kia lui về phía sau nhìn lại những cái kia dấu chân nguyên lai、like、bọn họ là đường vòng từ đằng xa đại sơn dán đi tới phải biết hàm cốc quan trong đó có nửa đoạn tường thành là dốc đứng vách núi xây lên từ bên kia đường vòng dán vùng ven mà đến không biết có bao nhiêu khó khăn t h ú n g chi vẫn là cái này bằng thiên t u y ế t địa thời điểm đám lính kia tốt đều là người mặc áo m n g a hơn n ữ a hơn nghìn người một đường đi tới đúng là không có nửa phần tiếng vang thực sự quá kinh khủng chút thậm chí suy nghĩ n dần dần mơ hồ một cái trên mặt mang hiệp trường đao sẹo há tử chính mặt không biểu tình đưa tay lao đi trên mặt đồng chất lỏng màu vàng theo bên hông trường đao rút ra khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn làm trường kiếm hướng chết một khắc này sau lưng cái kia đã sớm chuẩn bị xong sĩ binh ném ra trong tay lấp lóe lấy hàn mang bay chảo đây là cái kia hàn binh trong đầu cuối cùng một hình ảnh bành sau một khắc toàn bộ thân thể từ trên cổng thành ngã xuống toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối mẹ nó cái này ngâm đi tiểu tưới chứ nguyên khuê nhìn qua trước người ngã không thành nhân dạng hàn binh trong mắt ánh mắt phức tạp có thể di động làm lại không co i chậm lại nhóm đầu tiên gần một trăm tên đại cản duệ sĩ leo lên thành lâu về sau mình cũng là nắm lấy dây thừng trèo lên trên phải dẫn đầu giáo hủy lạnh lùng đảo qua đầu tường một cái rút ra bên hông tinh thiết c h u y thủ từ bên cạnh hàn binh h ấ t hầu cắt đi hơi ấm huyết dịch để đã cóm đến có chút cứng ngắc ngón tay cảm nhận được đã lâu nhiệt độ theo bản năng đốt một cái huyết dịch đến trên mặt sau đó tiếp tục thu gặt lấy hàn bình sinh mệnh không đến thời gian mấy hơi thở liền có mười mấy tên buồn ngủ hàn quốc sĩ binh vĩnh viễn chết ở ngủ mơ bên trong lưu nhị n g ư ơ i mẹ nó ngủ mất một chút đè ép lao tử một cái còn buồn ngủ lao b ì n h h u n g h u n g hổ hổ đẩy một cái bên cạnh đồng đội cũng có thể không thấy chút nào đáp lại tay hướng cổ trộp tới cảm nhận được một cỗ dính trong nháy mắt đánh cái thông minh cả người tỉnh táo lại tại không có chút nào buồn ngủ đứng vậy chỉ thấy gần một trăm tên người mặc đồ trắng chân đạp thảo lý sĩ binh đang nhanh chóng thu gặt lấy đồng bào tính mệnh ngẩng đầu bốn mắt tương đối trong n á y mắt đó là một đôi như thế nào ánh mắt lạnh như băng đó là một cái như thế nào kinh khủng sĩ binh t i ê n lặng vung đao rút đao không có cùng một chỗ động tác dư thừa trong mắt bọn họ từng đầu sinh mạng mất đi thậm chí không cách nào nhấc lên nửa phần vận sóng loại kia trầm mặc mang tới rung động xa so với gào thét gầm thét địch nhân đến đến dọn người để huyết dịch ngưng kết đúng là so với cái này vào đ ồ n g còn muốn đến băng hẳn địch phần sau cái chữ còn chưa kịp phun ra một c h ô i tinh thiết truy thủ liền bị vung ra vững vàng đâm vào trái tim của mình địch tập. cũng có thể trước khi té xuống đất hay là gắng gượng hô mà ra địch tập Địch tập. một tiếng lại một tiếng kêu rên tại hàm cốc quan đầu tường vang lên cuối cùng vẫn kinh động đến quan nội quân coi giữ không bao lâu quan khẩu về sau vô số bó đốt sáng lên phải biết hàm cốc quan chú đóng thế nhưng là dòng ra sáu vạn sĩ binh nhớ kỹ rồi bạch tướng quân cho nhiệm vụ của chúng ta là đóng đinh ở nơi này hàm cốc quan bên trên nửa canh giờ đại quân ắt ở xa xa rừng rậm về sau chúng ta cho dù là chết cũng phải chết tại hàm cốc quan bên trong chống đến đại quân nhựa quan chứ nguyên khuê một đao cắt mất một bên hàn binh cổ họng sau đó cất bước đem trên cổng thành khói lửa đốt lên nhìn qua xem xét không ngừng chen chúc mà đến hàn binh nết miệng cười một tiếng rút đao mà ra mẹ nó hôm nay không có người cùng ta láo chư đoạt danh tiếng giết thơ khoái trở lại nhìn tới quan ngoại vẫn là một mảnh trắng xóa cái kia hơn mười vạn nhân mã tại quan ngoại tự nhiên là không giấu được cho nên mình muốn kéo kéo tới đại quân binh lâm thành hạ lúc chờ đợi tại bạch tướng quân một bên vị kết như bóng với hình giống như nhị phẩm kiếm khách hoành lực một kiếm liền có thể làm đến nhưng vô dụng hàm cốc quan địa thế thực sự quá hiểm trở chút cho dù là phá mở cửa thành cửa thành cũng không có đặt đại quân bảy chỗ càng khó có thể hơn chỗ cao trên cổng thành đá lan lôi mục vàng lỏng lửa mạnh dầu tập kích cho nên mình lãnh đạo đại càn u ệ sĩ cần ở trên thành lầu dừng lại một khối địa bàn sau gần nửa cách giờ trên cổng thành chất đống thi thể đã như núi cũng có thể leo lên lâu đường hành lang thủy t r u n g là bị đại càn u ệ sĩ chấn giữ lấy chưa từng có qua nửa bước l ù i lại phải biết thành lâu một khi bị công chiếm muốn đoạt lại đến không phải một kiện dễ dàng sự tình chứ nguyên c h khuê ngã ngồi tại đống xác chết phía trên nhìn qua phía dưới quần quận không dứt hàn quốc sĩ binh cười to lên nhìn thật kia trên người háo, giáp đã đầy bệnh ấn, nơi ống tay háo tức thì bị cắt ra mấy đạo vết máu đầu vai háo giáp khe hở chỗ còn cắm một nửa mũi tên cho dù là tam phẩm vo phu thể phách tại cao cường như vậy độ chiến đấu phía dưới cũng khó có thể cam đoan lông tóc không thương bất quá chỉ sợ ta l á o chư cũng phải vứt xuống nửa cái mạng ở nơi này chứ nguyên khuê nhìn qua thành đập mạnh bên trên không ngừng ngã xuống đại càn vệ sĩ c ư ờ i khổ xuất thân nếu là phóng tới bên trên bình nguyên cái này một nghìn sáu trăm đại càn vệ sĩ người k h o á t trọng giáp chính diện khả kích lui qua vạn dưới đáy nhưng hôm nay làm leo thành từ b ỏ n ặ n g nghề áo giáp bảo hộ chúng tên chúng đao cùng bình thường sĩ binh giống như đồng dạng sẽ đổ máu sẽ ngã xuống hàng cốc quan bên ngoài trong vòng hơn mười dặm chỗ lọt vào trong tầm mắt đều là đỏ thâm nhan sắc toàn quân tăng tốc đi tới bạch khởi ngắm nhìn chỗ xa kia khói lửa đã cái kia đã ẩn ẩn tại bên thai vang lên hét hò trở lại cao giọng nói mình càng là thúc vào bụng ngựa mau chóng đuổi theo gần khoảng cách hàm u ố c quan đã không đủ ba dặm xa móng ngựa đạp xuống tiếng vang tại trong tuyết động nhỏ bé không thể nhận ra cũng có thể cái kia bốn phía phun trào sát khí lại p h ồ n v i n h mạnh mẽ mà lên lại gần hàm u ố c quan bên trong hàn quốc sĩ binh cũng nghe đến quan ngoại tiếng vó ngựa bọn họ cũng biết tại không một lần nữa công chiếm thành lâu mọi thứ đều kết thúc tất cả mọi người sẽ chết phải bởi vì bọn họ địch nhân là nhân đồ hàn quân khàn giọng lực kiệt gầm to đối mặt trên cổng thành những cái kia băng lánh vô tình cố m á y giết người chen c h ú t đi m t khắc đụng vào nhau hai đoạn trên cổng thành hàn quân cũng là liệu mạng l i ề u chết xung phong trên cổng thành c ò n đứng đại căn duệ sĩ đã không đủ một nửa còn dư lại phần lớn cũng đều là nọ mạnh hết đà nhưng vẫn là đau khổ chống đỡ l ấ y cho dù là binh lâm thành hạ vẫn không có một giọt lửa mạnh dầu tung xuống không có một tảng đá lớn rơi xuống không có một căn lôi m ộ t lăn ra thập tam tiên sinh nhờ bạch khởi nhìn qua cái kia gần trong gang tấc hàm cốc quan cửa thành lẩm bẩm nói hàm cốc quan cửa thành cũng không phải là bình thường thành trừ bỏ bên ngoài địa đạo kia cực kỳ thâm hậu bền bị hoa một bên ngoài bên trong còn có một khi miệng cống đều là tinh tiết h rèn đúc lúc bình thường cho dù là bên trong tướng sĩ mở ra cũng cần hai bên các mười người sức mạnh lợi dụng d a o nộp dây t h ư ờ n g mới có thể chậm rãi mở ra kiến tạo mới bắt đầu thậm chí có thể chống đỡ được mấy tên tam phẩm kiếm khách toàn lực công kích lúc này hai đạo này cửa thành chính là lớn đến mức nhất trở ngại ân bạch khởi một bên không biết cùng lúc một người mặc áo đen kiếm khách xuất hiện hướng phía trước phóng ra một bước liền đến cửa thành phía dưới nhìn xem trên cổng thành còn đang đau khổ trèo trèo trống đại cán làm trường kiếm nâng lên một khắc này giống như thực chất từ khí tại dưới cổng thành tràn ngập chính là bốn phía trong sáng không một hạt bụi tuyết động cũng thay đổi thành quỷ dị màu đen lộ ra khí tức tử vong làm trường kiếm đâm ra một khắc này cái kia hết sức vừa dày vừa nặng cửa thành ẩm vang p h á thoái ngay tiếp theo sau lương đạo kia tinh thiết đúc thành miệng cống cùng nhau bị kiếm khí quấn nước cửa thành mấy trăm hàn quốc sĩ binh bị c u ố n mang theo miệng cống mảnh vỡ xuyên thấu phúc phúc nột ngạt vào thị tiếng vang bên t a i không dứt giờ phúc này mười vạn đại quân trước mặt chỉ còn lại một cái lỗ trồng lớn tại không trở ngại cản tạ ơn thập tám tiên sinh cửa t h à n h phá mở t h à n h lâu còn tại trận này công thành chi chiến thắng bại đã định hàm cốc quan trên cổng thành mặt tướng chư nguyên khuê tướng quân không phụ kỳ vọng cao tí tách tí tách chư nguyên khuê cung kính quỷ giảm xuống đất khắp người máu tươi từ á o giáp bên trên nhỏ xuống không biết là mình còn là đ ị c h nhân chỉ biết mình giết rất nhiều người rất nhiều rất nhiều chư tướng quân làm phiền bạch khởi nhìn qua chư nguyên khuê sau lưng trồng chất như núi thi thể cùng dưới cổng thành cách đó không xa binh bại như núi đổ hoàng sợ chạy thuộc mạng hàn quốc sĩ binh cất bước đỡ dậy quỷ giảm xuống đất chư nguyên khuê nói khẽ còn sót lại sự tình thuận dịp giao cho bản tướng a hàm cốc v u n g đất bằng thẳng trong vòng bảy ngày đánh xuống tân trịnh còn sót lại sĩ binh giết hết bạch khởi cất b ư ớ c hướng bên dưới thành đi đến hai đầu lông m ả y là vây không ra lạnh lẽo kỵ binh đã theo đôi u chiến bại hàn quân xâm nhập dễ như chở bàn tay thu gặt lấy tính mạng của bọn hán thừa lại một cổ lại một cổ bốc hơi nóng thi thể tây môn tiên sinh hy vọng lần này diệt hàn hành trình có thể đối với tiên sinh có trô dẫn dắt bạch khởi xoay người lên ngựa ngắm nhìn tân trịnh thành phương hướng cuối cùng rơi xuống một bên vị kia cao ngạo trong trẹo lạnh lùng kiếm khách trên người nhẹ giọng lẩm bẩm nói sau bạch khởi tiến quân thần tốc không có chút nào đường vòng ý nghĩa trên đường lần thứ hai phía dưới khu vực cần phải đi qua thành trì bậy tòa còn lại các nơi thành trì muốn hồi viên cũng là hữu tâm vô lực về phần triệu quốc quân đội tựa hồ từ bước ra biên giới xuôi nam bắt đầu liền không có tiến lên qua một bước bởi vì hiến quốc đại quân đã xuất hiện ở xuôi nam môn hộ nghe nói trong đó cánh trái hiến quân càng là r ũ n g mãnh mà lãnh binh chủ tướng đúng là một cái cô gái trẻ tuổi không muốn sống giống như đem triệu quân đóng đinh tại phía bắc tân trình thành trong thành nhìn không ra một tia ngày xưa phồn hoa bộ dáng đừng nói vào nam ra bắc hành t ư ờ n g cùng khắp nơi cửa hàng chính là bản địa bá một trận gió lạnh t h ổ i qua có khô héo l à cây giơ lên trong trẻo lạnh lùng đường phố lọt vào trong tầm mắt đều là tiêu điều cảnh tượng đông đông đông đã đến không hết đây là thứ mấy sóng tám trăm dặm khẩn cấp đưa tin vào thành thiết kỵ chỉ biết là từ hàm cốc quan cáo phá về sau tựa hồ á t chưa từng có dừng lại vô số chiến bại tin tức giống như cái này đẩy trời lay động như là hoa tuyết bay xuống trồng chất bẩm bệ hạ càng quân cách đô thành không đủ một trăm dặm bẩm bệ hạ càng quân cách đô thành không đủ tám mươi dặm bẩm bệ hạ càng quân cách đô thành không đủ năm mươi dặm một đạo lại một đạo quân tình tại hàn hoàng bên thai vang lên bệ hạ ra khỏ tại muộn ác không còn kịp rồi lao thần lánh binh tử thủ đô thành còn có thể làm bệ hạ tranh thủ một chút thời gian bệ hạ bệ hạ trong triều đình đồng dạng không có ngày xưa văn vật bách quan á o n h i ệ t trang trọng t r a n g diện chỉ còn lại mấy vị trung thành cảnh cảnh l ã o tướng quân chờ đợi tại trái phải thấp giọng cầu thần trước đại điện trên bậc thang hàn hoàng chán c h ờ n g ngồi tóc hoa dâm không có mũ miệng t r ó i buộc xóa rủ xuống lòng dạ nửa mở tùy ý gió lạnh hô hô chút vào ra khỏi thành lại có thể chạy trốn tới đi đâu hàn hoàng cười khổ lên tiếng tốt xấu chấm cũng là hoàng đế trước khi chết hay là thừa lại cuối cùng một phần thể diện a bọc lấy quần áo trên người cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tiêu điều tân trịnh thành trong đầu đột ngột nhớ tới cái kia người mặc trường bảo văn sĩ trong lúc mơ hồ đã đoán được cái gì muốn ghi hận thế nhưng chưa nói tới quyết định cuối cùng đều là mình tắc hạn thúng chi cho dù đều là chính xác cũng bất quá là bị chết buổi tối mấy ngày mà thôi chỉ hận mình không có sớm đi minh bạch đạo lý này cái này đại thế chi tranh nào có nghỉ ngơi bảo toàn tánh mạng đạo lý chỉ có không tiến tắc tối l u i là quốc vong hàn hoang c h ậ m chậm đứng dậy bật cười lớn người tới thay quần áo chấm một lòng với nước chương hai trăm chín mươi bảy ăn cả bởi cảo. vì ngay cả có thiên hạ mười đại hùng quan danh xương hàm cốc quan đều bị dễ như t h ở bàn tay công phá ai cũng không biết tòa này tượng trưng cho hàn quốc tồn tại đô thành tại nhân đồ thủ hạ có thể chống bao lâu mà đô thành cáo phá nhóm người mình lại làm đứng trước dạng gì kết cục trên cổng thành một người mặc áo giáp lao tướng quân đang kiểm tra trên cổng thành bộ p h ò n g hàn quốc trừ bỏ thiên hạ trung tâm vị trí bên ngoài thừa t h a i đồ sát lại có thiên hạ mạnh nọ lợi kiếm đều là xuất phát từ hàn mà nói những năm này mặc dù so với không được sớm mấy năm có minh chủ lúc tại vị mặt binh lịch mã chẳng diện cũng có thể trong khố phòng còn sót lại lợi khí còn là không ít tướng quân vị này công công có chuyện quan trọng bờ báo trên cổng thành một cái giáo hí dẫn một người mặc đỏ thâm áo mãng vào tóc bạc ra m ồ i lao thái giám đi tới nhìn thật kỹ cái kia thái giám không còn ngày xưa mặt niết lên bộ dáng ngược lại là túi đầu cực kỳ nhún nhường theo ở cái kia giáo không biết lý công công đến đây không biết có chuyện gì chu lao tướng quân nhìn qua trước người lao thái giám thuận miệng hỏi chu lao tướng quân bệ hạ vẫn là không muốn rời đi kỳ thật thật muốn phải phía bắc liền xem như bỏ cái này hơn phân nửa quốc thổ cũng tốt hơn bạch bạch chết tại cái này tân t r ị n h thành bên trong a trên triều đình đại nhân nên nói đều nói rồi nên khuyên đều cũng khuyên cũng có thể bệ hạ vẫn không thuận hôm nay đã đổi lại đ ă n g cơ lúc xuyên long bảo đang ngồi ở trước đại điện trên bậc thang ta làm nô tài cũng không biết như thế nào cho phải a cái kia lao thái giám hốc mắt hơi có chút x ư n g đỏ hiển nhiên là lộ ra chân tình rằng đến cùng đến cuối cùng chỉ có thái giám là nhất phụ thuộc hoàng quyền mặt khác văn thần võ tương có lẽ có thay đổi bộ mặt khả năng nhưng bọn hắn không có một khi hoàng đế chết rồi bọn họ chỉ có thể trốn cùng chu lao tương quân nhìn ý của bệ hạ là bất kể như thế nào đều khó có khả năng rời đi đô thành lúc này chỉ có tử thủ h à g cốc quan cáo phá về sau bệ hạ thánh chỉ liền đã mang đến phía bắc nhưng vẫn là quá một chút phía bắc biên quân từ bỏ toàn bộ đ ồ u quân n u quần áo nhẹ chạy đến vậy còn cần sáu bảy nhận công phu nói đến đây cái k i a lao thái giám trên mặt xuất hiện hối hận chi ý g i ả g đến cùng nếu là sớm đi thời điểm nghe theo chu lão tướng quân mà nói không tiếc bất cứ giá nào gấp rút tiếp viện hàm c ấ p quan hôm nay vậy cũng không đến mức rơi tới mức như thế mà thôi việc đã đến nước này không cần nói thêm chu lão tướng quân đôi mắt tạm đạm khoát tay á o vậy không so đo cũng không nguyện ý nói thêm dù sao đến hôm nay tình trạng này hối hận vậy không làm nên chuyện gì nhà ta cả gan v ấ n tướng quân một câu lúc này cái này thành còn có thể thủ phía dưới bao lâu cái kia lão thái dám cắn răng sau nhìn qua cái này trên cổng thành chuẩn bị chỉnh tề khí giới mở miệng nói mặc dù mình không thông chiến sự nhưng mình cũng biết gấp năm lần đây gấp mười lần công đạo lý theo tiền tuyến t r u y ề n về tin tức hôm nay cản quân có thể chiến chi binh bất quá tám vạn người mà đóng giữ này cũng thành khoảng chừng ba vạn cấm quân lao thái giám nhìn qua chu lao tướng quân ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ cầu khẩn hắn rất muốn nghe đến tràn đầy tự tin trả lời có thể qua phất tay hào tình vạn trợ nói viện quân tiến đến trước đó thành này b ấ t phá ba lão phu chu lao tướng quân nhìn qua lão thái giám hy vọng ánh mắt dừng một chút cũng không biết chu lao tướng quân nhớ tới cản quân đủ loại chiến tích thực sự không dám vô n g ư c bảo đảm nói thậm chí tại đáy lòng của mình hơn p â n nửa là chống đỡ không đến viện quân đến Ai? Thần, vốn đã cáo thời khác sống còn đến bậy hạ tín nhiệm nhận nhiệm vụ lúc lâm h uy l ã o thần cũng là nghĩ lấy có thể cho chúng ta lớn hàn thừa lại một chút quốc vận cũng có thể rất nhiều chuyện cũng không phải là mong muốn đơn phương liền có thể cải biến chu l ã o tướng quân thô lệ bàn tay khoác lên cái kia nọ trên giường thở dài lên tiếng cái kia l ã o t h á i dám nghe tiếng trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lõe lên vẻ cô đơn bất quá l ã o thần duy nhất có thể bảo đảm chính là nếu là chiến bại càng quân chỉ có thể đạp trên lão thần thi thể vào thành tuyệt không không sẽ lâm trận bỏ chạy chu lao tướng quân cười khổ nói tướng quân mau nhìn ngoài thành có người đúng lúc này ngoài thành đất bằng phía trên có một đội truyền lệnh thiết kỵ chạy nhanh đến tại phía sau bọn họ cách đó không xa còn có vụ v ậ t lẻ tẻ nhà giàu xe ngựa đang hướng về tân trịnh thành phương hướng chạy đến đây là lão thái dám rủi rủi con mắt chỉ ngoài thành cảnh tượng kinh ngạc nói ai đây là trong thành rất sớm thuận dịp trốn mà ra quyền quý p h ụ thương thanh bình thành nghĩ đến là phá hôm nay chỉ sợ ta tân trịnh thành phương viên mấy trăm dặm địa phương là ở không địa binh chỉ còn lại một tòa cố thành chu lao tướng quân trầm rãi lắc đầu mà thôi mà thôi chuyện cho tới bây giờ vậy không hồi thiên tri lực Lao thiết á g i á đầu kỵ đạp h ở trong thành trên tấm đá xanh không có chút nào chậm lại ý nghĩa chuyến này ai nấy đều thấy được kỵ sĩ kia trên mặt tre lấp không đi sốt ruột cùng cái kia trong lời nói không đẻ nén được sợ hãi nhìn thật kỹ chính là cái kia truyền lệnh thiết kỵ quần áo nhẹ đơn giản y giáp phía trên lại cũng là dính vào vết máu Đối diện đường diện cái lầu 2, chẳng lẽ đầu quân qua chẳng cũng giặc công Có cái Thanh Bình Thành cũng bị quân giặc công phá nhìn người nô sao? ra bị kia phi nhìn a kia địa tòa n cung truyền lệnh thiết lo lắng nói, buổi sáng cuối cùng một đạo thư tín nhập、Đô、Thành thời điểm cái kia trời đánh càn người đã đến bên ngoài cũng kinh phương cùng Thành thành h thiết thư thời vào vệ là lo đạo bảo cuối cái cuối buổi một trời một t r điểm kỵ kỳ dặm, Đô đã Đô Cái kia h ì n bộ dáng chỉ sợ không thể nghi ngờ cái này tổng cộng còn chưa đủ nửa tháng q u a n cảnh làm sao lại đánh tới tình trạng như thế a nhiều năm b ư ớ c lão giả thì thào lên tiếng bởi vì nơi mắt nhìn thấy trong thành trên đường phố đã xuất hiện một chút ngoài thành đến nhà giàu sang từ chỗ cao nhìn xuống phải còn lờ mờ có thể thấy rõ trong xe ngựa những cái k i a thanh bình thành bên trong quý nhân nước mắt lã chả bộ dáng quốc phá sơn h ạ tại nhưng chúng ta đã không phải hàn dân a chẳng biết lúc nào khỏe mắt có một giọt nước mắt đục ngầu nhỏ xuống từ trên trời nhìn xuống phải trong thành đều là một bộ tiêu điều bộ dáng cái k i a chạy nạn mà đến xe ngựa càng là bằng thêm mấy phần cô đơn hoàn g thành trước đại điện một thân màu trắng váy dài nữ từ chẳng biết lúc nào đi tới hàn hoàng một bên nhìn qua trước mắt đầu đội mũ miệng người mặc long b à o đang ở xuất thần nam tử nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn tiêu phỏng ngươi làm sao hàn hoàng cảm thụ được ngực nhiệt độ lúc này mới tỉnh hôn lại vậy hạ thân thiếp đến buổi ngày hàn hoàng sau dịu dàng cười nói an nhi sự tình sắp xếp xong xuôi sao hàn hoàng khẽ vớt vớt nhà mình thê t ử tóc đen sau đó thở dài một hơi nói đã sắp xếp xong xuôi một lúc lâu sau thuận dịp xuất phát lưu giáo ý ngay trước một trăm cải trang hộ vệ đã xếp vào đến đi đến triệu quốc trong thương đội ân như thế chấm thuận dịp ăn lòng ta cái này làm cha không bàn sự không thể giữ vững tổ tông chuyển xuống cơ nghiệp cũng có thể cũng không thể gần còn muốn cho con trai mình đưa cho chính mình cho cùng hàn hoàng nhìn qua c h ố n g rông cung điện cười khổ lên tiếng nói yên tâm đi bệ hạ an nhi sẽ không có chuyện gì hàn hoàng sau an ủi Bệ hạ bệ hạ căn quân đã giết tới ngoài thành không đủ mười dặm chỗ ngay tại hai người hưởng thụ lấy t r ư ớ c bao tắp sau cùng yên tĩnh lúc bên ngoài đại điện nhớ tới một vị lao tướng hốt hoàng thanh â m không tốt an nhi hàn hoàng hậu văn tiếng đột nhiên vinh hô v ậ hạ cái này lúc này ra khỏi thành chỉ sợ là không còn k i ể rồi mà thôi mà thôi Trâm thuận dịp bởi ỏ ra vì tại truyền tới trong phong thư nghe điện hạ nhắc qua nghĩ đổi tại đồng chí thời điểm ngồi xổm ở trên thành lầu ăn được hai ngụm nóng hổi thịt heo giao hẹ nhân bánh s ử i cạo cho nên mình thuận dịp đổi tại phá thành chức tại bao bên trên một chút cùng trước đó vài ngày so sánh động tác càng thêm thuần thục ẩn ẩn có nước chảy mây trôi cảm giác cảm giác không chỉ trong chốc lát một bản gói kỹ sủi cào cũng đã trồng tốt rồi nhưng nhìn cái kia số lượng lại không chỉ một bát b à n h b à n h b à n h bên ngoài sân nhỏ có tiếng gõ cửa chuyển đến mở cửa trưng nghi hơi có chút ngoại ý muốn nhìn xem ngoài cửa nam tử bậy hạ ngài trưng nghi muốn nói lại thôi nói nhìn qua hàn hoàng hai đầu lông mày không che giấu được cô đơn nội tâm lại ẩn ẩn có một chút xấu hổ trương tiên sinh hàn hoàng do dự một lát sau lúc này mới lên tiếng nói chuyện cho tới bây giờ chấc cũng không có trách tội chi ý chỉ có một chuyện muốn nhờ hàn hoàng nói xong sau sau lưng trên xe ngựa đi xuống một cái tầm thường nhân ra ăn mặc hài đồng nhưng nhìn cái kia giữa hai lông mày khí độ cùng tương tự ngũ quan ẩn ẩn đã đoán được thân phận của người này an nhi tới phu hoàng ta tới hàn hoàng khó được nghiêm khắc một lần cũng có thể xoay người thời điểm lại trở nên n u hòa xuống tới trương tiên sinh chấm không cầu gì khác chỉ nguyện trương tiên sinh đem an nhi an toàn đưa đến bắc địa biên c ư ờ n g về phần đằng sau sự t ì n h vong quốc cũng tốt bỏ mình cũng được không cần tiên sinh quan tâm hàn hoàng nhìn qua trước mắt người mặc màu đậm trường bảo văn sĩ nụ cười khổ sở nói kỳ thật đến lúc này tình trạng này mình nói chung đã đoán được trương nghi thân phận c h ỉ ít không phải ngụy sứ đơn giản như vậy nhưng bây giờ tân trịnh thành bên trong cũng có khả năng hộ vệ dưới nhà mình n h i từ người cũng chỉ có hắn vậy hạ còn tin qua được ngoại thần trương nghi nhìn qua cái kia hàn hoàng trong ngực hài đồng vậy minh bạch người này đối với với hắn mà nói mang ý nghĩa cái gì không tin được còn có thể có cái biện pháp gì sớm đi thời điểm thì thôi chỉ là không ngờ tới cản quân như thế tấn mãnh hôm nay cưỡng ép ra khỏi thành bất quá là tự tìm đường chết mà thôi liền xin nhờ tiến sinh hàn hoàng như có điều suy nghĩ nói ngoại thần đáp ứng như thế chấm vậy có thể an tâm phải hàn hoàng đem trong ngược hài đồng nhẹ nhàng đẩy lên nội viện đi theo thị vệ một cái cũng không có lưu lại bởi vì nếu thật muốn xảy ra vấn đề cũng không rất tác dụng ngược lại sẽ làm cho người ta thay mắt phu hoàng phu hoàng hàn hoàng từ đầu đến cuối không có chuyện âm thanh chỉ là thùng xe khép lại trước đó nhìn qua trương nghi còn dư lại một câu cuối cùng tiên sinh thân phận chấm hôm nay cũng không thể triệt để nó được nhưng nếu thật sự là kết quả xấu nhất lại không ra sao vậy hy vọng tiên sinh có thể thừa lại nhà ta an nhi một đầu tính mệnh dù sao hắn chỉ là hải tử nếu như quốc đã phá không có chút nào lật bàn khả năng x a cái này nhà đế vương phú quý một đời cũng là cực tốt xin nhờ xe ngựa chậm rãi chạy tới hàn hoàng ánh mắt ý tứ sâu xa có lẽ đã đoán được xấu nhất kết cục có thể coi là là thật đến bắc cương liền có thể an ổn sao chưa hẳn a phải biết càn quốc hôm nay vẹn vẹn vận dụng hai mươi vạn nhân mã trong nước còn có thiên hạ đệ nhất giáp bốn mươi vạn lường châu thiết kỵ bên cạnh còn hỏa lực tập trung ba mươi vạn một trận về sau tiêu hóa hàn quốc quốc lực chính là thực sự trăm vạn đồng minh trương nghi nhìn qua một bên đã khóc hốc mắt đỏ bừng hàn quốc thái từ điện hạ có chút Cũng không b i ế trương nói Hàn Hoàng cũng vọng, đoán đang đánh cực lương tâm của mình. Nếu có cái khi cái cái thể thử hay thật là là là gì gì được cực của tuyệt tâm t ớ c vắc có trong tốt lòng mình gánh vắc có lẽ h sẽ tốt hơn một chút, t cái nếu n sau, là ai? r ư nghi ngắm nhìn hàn quốc bắc cương k h ẽ thở dài một tiếng phải biết một bên kia còn có đang ở chạy tới hơn mười vạn hàn quốc sĩ binh mà tân trịnh thành cáo phá hàn hoàng sau khi chết như vậy bên cạnh mình vị này thái tử điện hạ chính là một đạo rất nặng thẻ đánh bạc có thể hiệu lệnh cái kia hơn mười vạn sĩ binh thẻ đánh bạc giờ r ộ mạn hà xuyên quận đại doanh bên trong cái này ba trăm ngàn nhân mã như là bản thạch chú đóng ở cản hàn sở giao giới tri địa như hàn tín sớm nhất sở liệu sở quốc cùng cản quốc trong bóng tối kết xuống minh nước tại lợi ích trước mặt không có chút ý nghĩa nào ngay tại bạch khởi công phá hàm cốc quan tin tức truyền ra về sau sở quốc không nhìn cái gọi là minh nước rất sớm cũng đã tập kết tốt hai mươi vạn nhân mã rục dịch phải c h ư a các khối kia mép thì mỡ cũng may cuối cùng vẫn không có xuất binh đại doanh bên cạnh hồ nước phía trên một thân áo m ã n g bảo thiếu niên lang đạp trên mặt bằng từ đằng xa đi tới eo b ộ đao kiếm còn hệ có một cái rượu hồ lô trên áo chăn đã có gian nan vất vả đế dày có thể thấy được mày mòn duy chỉ có khuôn mặt mang theo ý cười điện h rất sớm chờ đợi ở bên hồ hàn tín thấy rõ người tới túi người hành lễ cái này sở quốc hoàng cung viện đầu báo rượu rất liệt đều sắp tới ta lương châu m a u tuổi rượu tay cái này trời đông giá rét uống một ngụm ngủ, ngủ ấm thân thể thiếu niên lan g cười cười khởi xuống thuốc màu hồ lô rượu ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu rượu theo hết hầu lấy xuống rất là thoải mái sau đó rất xa vứt cho hàn tín t ạ ơn điện hạ sở hoàng đại c h i ệ n binh bạch tướng quân hôm nay cũng đã binh lâm tân trịnh thành phía dưới hàn tín ngửa đầu chút xuống một ngụm sau mở miệng nói như thế lần này không tính đi không vốn dĩ nghĩ đến lần này phải xuất một kiếm trước cho cái kia sở hoàng nhìn một cái cái gì gọi là đại kiếm tiên phong thái thiếu niên lang v ô vỗ bên hông kinh chập kiếm khoa tay nói cũng không có nghĩ đến cái kia con l ừ a nhật sở hoàng quá cho mạng nhi đô thành bên ngoài dòng giã bảy mười vạn người trở lấy nhìn chiến trận kia một kiếm này đến cùng vẫn là không xuất nếu không phải hắn hiểu được cái này hà xuyên quận bên cạnh còn có ba mươi vạn người trở lấy không chừng còn muốn thử xem có thể hay không lưu ta lại thiếu niên lang trở lại nhìn qua sở hùng hùng hổ hổ nói nói đến lao gia hỏa kia cũng là to gan lớn mật chủ ngay tiếp theo phải trong hoàng cung ứng rượu an tịch thời điểm đều cũng run cũng sợ thiếu r ra o lao n lòng, g sợ ỏ a k a phía sau tới thận một chút, cái hiệu. Lui điện phải còn cẩn quảng bản đừng ly làm về đ n chúng người ta đặt bấy tử, sử dụng mấy vạn người kín, át đổi mệnh của ta, không đáng, không đáng. lúc lấp của đó đặt đổi h i ta tử, át ta, t bấy mấy sử ế niên lan gật g gù đắc ý t r e o g ẹ o nói như thế d i ệ t hàn quốc bình triệu quốc đang hướng sở quốc đi tới một lần mang người cho điện hạ lấy lại danh dự hàn tín biết nghe lời phải cười hỏi lên tiếng cũng được thiếu niên lan g khẽ cười nói d ư ợ u trước đưa ta điện hạ không trở về doanh hàn tín nâng cốc hổ lô ném hồi sau kinh ngạc hỏi không trở về sở hoàng lao ra hỏa kia an phận bản điện còn vội vàng phải tân trịnh thành đầu ăn sủi cào thịt heo rau hẹ n h â n bánh suy nghĩ một chút đều do thèm người cái này còn sót lại nửa bầu rượu ắt giữ lại phía dưới sủi cào ăn húng chi bản điện còn dư lấy một kiếm ở cái kia sở quốc không có đưa ra trong lòng khẩu khí này không thuận đè ép không tốt vội vàng trước hừng đông sáng đi một chuyến tân trịnh đem một kiếm này xuất mới sướng nhanh được nổi thiếu niên lang nói xong sau đem rượu hồ lô một lần nữa thắt ở bên hông bước ra một bước đã đến bên ngoài trăm triệu chương hai trăm chín mươi tám nhất kiếm phá thành giờ sử mạng tân trịnh thành ánh lửa là ngất tr thậm chí cả đem vô biên đêm tối chiếu sáng nhanh nhanh nhanh lửa mạnh dầu nhanh a có giáo uy khàn giọng lực kiệt gào thét lớn pha tạp tường thành phía trên vô số sĩ binh dơ cao lên lửa mạnh dầu theo thang mây hướng bên dưới thành quảng xuống cái bình vỡ tan rơi xuống trên người từ tháo giáp khe hở xuyên bảo bó đ ố c rơi xuống lửa mạnh dầu chiếu xuống chỗ ánh lửa l u ồ lên giống như giỏi trong xương kèm theo sĩ binh tê tâm liệt phế tiếng gào thét thang mây bị ngọn lửa thôn vệ thân thể bị lửa mạnh tiêu đốt dưới thành tuyết động đã sớm bị vô số lần rơi xuống đế g à y săn bằng Từ trên trời rơi xuống không ngỗng nhẹ có, có trên u ế t chiến trường tắt thở sĩ binh cảm thụ được trên da giống như ngàn vạn con kiến cắn xé đau đớn vô lực co cắp ngã xuống mặt đất thân thể vô ý thức có rút lấy có thể còn sống sao không thể bởi vì đánh trận lão binh đều biết chiến trường phía trên một khi bị nóng bỏng vàng lòng suối bên trên không có thương tổn t h u ố có c thể trị liệu trừ bỏ tử vong không còn cách nào khác mà kinh khủng là trở phải tử vong quá trình giết giết bốn phía không chỗ nào không có mặt tiếng gào thét để chiến trường không khí khắc nghiệt đến cực hạn bởi vì cảm xúc là sẽ cảm nhiễm lòng người chiến trường phía trên nhất là như thế bên ngoài ba dặm trên đồi núi nhỏ bà yi hát giáp thiếu niên lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa thành lâu trận này công thành chiến từ hôm qua giờ r ộ n cho tới bây giờ giờ xỉu đã không gián đoạn dòng g ã năm canh giờ si tốt thương vong đã đến một cái cực kỳ con số kinh khủng bạch tương quân thiên phong doanh đã thương vong hơn phân nửa phải chăng dừng một chút cuối cùng vẫn là cắn răng nói để các h u y n h đệ trước hoán một chút ngày mai lại công thành còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không chịu nổi một cái toàn thân đẫm máu thiên tướng v ọ t tới gò núi phía dưới lớn tiếng la lên phải biết tiên phong doanh dòng g ã hai vạn nhân mã lúc này mới năm canh giờ liền đã tử thương hơn vạn trong đó hao tổn làm cho người rất tắc lơi ư chút tiếp tục công thành lúc này hàng người sĩ、si、khí còn t ạ i cho dù là muốn chậm cũng phải chèn ép phía dưới h à n người sĩ、si、khí về sau huống chi thực đến ngày mai sắc trời sáng lên cái kia trên cổng thành còn có gần 100 khung nọ có kia giường khung trên thành thể gần nọ dùng. bạch khởi âm thanh lạnh lùng nói nhưng bạch khởi không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem tên kia tướng lĩnh cái sau đối chiến bạch khởi ánh mắt lạnh như băng thở dài m ộ t hơi rút đao tiếp tục đến tiền tuyến đi đến dù sao quân lệnh như núi tại bạch khởi trong quân còn là như thế bạch tướng quân nếu không ta lại thử một chút đi bạch khởi sau lưng một thân khoác đêm tối kiếm khách từ trong bóng tối đi ra trong con mắt phản chiếu lây dưới thành hừng hực ánh lửa tay đã khoác lên trường kiếm bên hông bên trên vô dụng thập tam tiên sinh bạch khởi đắng chát cười cười tân trình thành tin tức của tiền tuyến đã truyền về to to nhỏ nhỏ mười hai đạo cửa thành đã toàn bộ sử dụng tự thạch bao cát đem thành động phá hỏng nếu là thập tam tiên sinh phá quan lúc một kiếm kia là có thể nhưng hôm nay đây đã là một tòa thành chết thành sớm muộn sẽ phá đơn giản là sớm muộn mà thôi trong thành sĩ binh vốn là hữu tử vô sinh nhưng nếu là thập tam tiên sinh chiến tử ở ngoài thành bản tướng cũng không có mặt mũi cùng điện hạ giao phó bạch khởi nói khẽ nói đến yến thập tam theo ở bên cạnh mình đã có không ngắn thời gian kiếm pháp của hắn vốn cũng không phải là đại khai đại hợp loại kia mà là thuần túy giết người chiêu thức thích hợp bắt đối với chém giết lại không thích hợp phá thành duy nhất phạm vi lớn sát chiêu kiếm thập tam còn dùng nếu là ngắn ngủi mấy ngày lần thứ hai dùng ra chỉ sợ không phải chết vậy phế mà thôi mà thôi pham leo thành người tiền thưởng trăm lượng quan t h ă n g một cấp bạch khởi nhìn qua gò núi phía dưới cái k i a tướng l ĩ n h quyết nhiên bóng lưng bạch khởi lạnh lùng giọng nói ở trong sân văng lên dưới cổng thành các tướng sĩ theo bản tướng giết địch bạch tướng quân có lệ pham leo thành người tiền thưởng trăm lượng quan t h ă n g một cấp một vị thiên tướng đứng ở đống sác gào thét lớn khan khan giọng nói chuyển vào bốn phía tướng sĩ trong hai vô số điên cùng đại càn sĩ binh nhìn qua cái kia còn hơi hơi bốc lên ánh lửa thang mây nhìn qua trên cổng thành vùng vẩy lên binh khí dơ cao lên lửa mạnh dầu đẩy tới gỗ l a n dứt khoát quyết nhiên đem trường đao ngậm tại trong miệng đỉnh lấy không chỗ nào không có mặt tử vong hướng thang mây leo lên phải bị lửa mạnh dầu thiêu đốt đến làn da thối giữa sĩ binh cũng là d â y ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy bởi vì tử vong đã đ ị n h trước còn không bằng báo lòng quyết muốn chết làm người nhà hơn kiếm bên trên một chút bạc điên. điên toàn bộ mẹ nó điên trên cổng thành hàn quốc lao binh dơ lửa mạnh dầu tay ngừng lại ở giữa không trung nhắm ì n lên ánh lửa lần trùng lên đại cán sĩ binh, trong miệng lầm bầm, miệng qua phía lửa hai thứ hơi dưới bước lưỡi đi đại lầm sát t r sĩ ẩm, n bệnh, g h à răng rút năng bản đánh Bành! n theo h lấy dậy. ắ mắt m cầm trong tay đổ đầy lửa mạnh dầu cái bình vứt xuống một lát sau lại là vô số đẻ nén tiếng gào thét chuyển đến túi đầu nhìn lại cái kia là như thế nào con mắt trải rộng tơ máu đầy mắt đỏ tươi hắn có thể không chút do dự tin tưởng làm đám này giống như địa ngục quỷ đói b ò lên thời điểm sẽ đem mình nuốt sống làm chỉ lựa mạnh dầu người mẹ nó m o n một chút cái kia lão binh nhanh chóng tỉnh táo lại đưa tay lui về phía sau tuân theo phải cũng có thể thật lâu không thấy cái kia tân binh đạn tử đem lửa mạnh dầu đưa tới trong tay quay đầu lại lúc này mới phát hiện không không không còn cái kia tân binh đạn tử không biết làm sao đứng tại chỗ đủ loại thủ thành khí giới còn tại từ trong khố phòng không ngừng áp giải mà đến dù sao lửa mạnh dầu cái đồ chơi này ai cũng không dám tại một cái địa phương trồng chất hơn vậy l i ê n vang lỏng vang lỏng một bầu lại một bầu thiêu đến nóng bỏng nước bẩn từ thành lâu dội xuống thay thế lửa mạnh dầu tác dụng trên cổng thành trưng bày đá lăn lôi mục đang không ngừng đưa đến đầu tường lại ngã xuống bên dưới thành pham leo thành người tiền thưởng năm trăm l ư ợ n g quan thăng nhị cấp pham leo thành người tiền thưởng một lượng quan thăng tăng cấp cùng lúc đó một đạo có một đạo quân lệnh từ trên đồi núi t r u y ề n đề ra ban đầu ở lương châu quyết định quân công chế giờ phút này vậy phát huy tác dụng vốn có đến bởi vì hết t hệ tất cả đều có dấu vết có thể tra có pháp cũng có thể theo đánh trận có thể nói là bảo vệ quốc gia khai cương thác thổ nhưng trong lòng căn bản nhất vẫn là thăng quan phát tài còn sót lại tám trăm đại can vệ sĩ tại gò núi bảy trận hoàn tất giống như cùng hàm q u ố c quan phía dưới như vậy khinh y y hà đơn giản mà đi bởi vì thời điểm công thành áo giáp cũng không thể ngăn lại cái kia giỏi trong xương giống như đến b ằ n g lỏng bọn họ bỏ qua tất cả bạch khởi tay phải chậm rãi đẻ xuống tám trăm đại càn vệ sĩ cất bước như là tử sĩ、si、giống như leo thành đi chu lao tướng quân chịu không được cửa đông tây môn đều cũng đã có tan tác chi thế những cái kia tử sĩ đã leo lên thành lâu còn tiếp tục như vậy chờ bọn hắn ở trên thành lầu đóng đinh chỉ sợ chống đỡ không đến ngày mai liền muốn phá thành nhất giao uy tiến đến chu lao tướng quân một bên lên tiếng kinh hô một bên cách đó không xa vừa mới đi lên lầu mấy tên đại càn vệ sĩ nhanh chóng lợi dụng địa hình b ả y trận vẹn vẹn ba người đúng là để hơn mười người đánh lâu không xong mà loại này chẳng cảnh tại các nơi tường thành phía trên nhìn mãi quân mắt mà thôi mà thôi sau cùng át chủ bài thuận diệp sử dụng a chu lao tướng quân một cái xốc lên che kín v à i dầu nọ giường ngón tay nhẹ nhàng tại nọ trên kệ mái tên lấy nguyên bản đây là cuối cùng hành động bất đắc dĩ không có nghĩ rằng càng người vẹn vẹn ngày đầu tiên công thành thuận diệp bức mà ra nhìn qua sắc bén bó mũi tên chu lao tướng quân trong mắt có không nói ra được gian nan khổ cực hôm nay còn như vậy ngày mai địa phương phải nên làm như thế nào đánh lui. xuống chi. lên nọ tiễn chu lao tướng quân trầm giọng nói lúc này cũng không lo được nhiều như vậy lên làm trăm chiếc nọ giường xếp thành một hàn lúc đưa đến lực uy hiếp tuyệt đối là chưa từng có bởi vì cái này cánh tay trẻ con lớn bằng mũi tên nhanh chóng bắn mà ra lúc viễn siêu kinh thần nọ uy mánh có thể tùy tiện dễ nâng xuyên qua trên cái thế giới này dày nhất nặng áo giáp cũng có thể tùy tiện đột phá tu hành giả hộ thể che đại khí đồng thời cũng là đối cái này phương thế giới những cái kia đỉnh tiêm cao thủ lớn nhất trân yết chu lao tướng quân đến nay đều cũng không có quên càn quốc vị kia điện hạ trong truyền thuyết đã là nửa bước n h ấ t phẩm tồn tại một kiếm khoảnh lực một kiếm có thể phá giáp mấy ngàn mà cái này gần một trăm khung nọ giường chính là vì ứng đối cái kia nhất không thể dự đoán tình huống chuẩn bị mặc dù không biết có hữu dụng hay không nhưng có chuẩn bị lại luôn muốn vượt qua không chuẩn bị hôm nay lấy ra át chủ bài tựa như cùng mất đi cản trở rào dây thường tốn sức dây ruộa tiễn nọ khoác lên nọ giường trên dây cung ông ông nọ thân r u n g nhẹ tiễn nọ bắn ra siu siu siu tiếng xé gió bên thai không dứt phốc. phốc phốc tiếp theo chính là liên tiếp xuyên thấu máu thị tiếng vang giống như chuỗi đường hồ lô đồng dạp thường thường đám người tụ tập chỗ một tiện bắn ra liền có thể tùy tiện xuyên qua mấy cỗ thi thể những nơi đi qua cũng không phải là bình thường mũi tên đồng dạng mà là huyết nhục văng tung tóe thân thể thừa lại một cái lỗ trồng lớn xương cốt bị bẻ gãy khí quan bị xoắn nát thậm chí không kịp kêu rên thuận d i ệ u chết đi đánh chung tu h minh trên cổng thành hàn quân khó có thể tin nói nhờ ánh lửa cùng ánh trăng nhìn lại công thành cảng quân giống như nước thủy triều rút đi thừa lại đầy đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể nguyên lai đam kia tên điên cũng sẽ rút lui a a a trên cổng thành có trẻ chén say x ư a giống như tiếng cười to vang lên những cái kia sống sót sau t hai nạn tân binh đạn tử vây quanh hoan hô n h ẹ y cỡng ôm ấp lấy khóc sử dụng nhất trực quan phương thức chúc mừng lấy trận này đại trượng thắng lợi chúc mừng lấy mình lại sống thêm qua một ngày cũng có thể những cái kia l á o tốt lại một chút cũng không lạ có nổi chỉ là chống đỡ địch nhân rút đi thời gian tựa ở thành đập mạnh bên trên nghỉ ngơi lấy bảo lưu lấy cuối cùng một phần thể lực bởi vì ngày mai thế công sẽ càng thêm mãnh liệt chu lao tướng quân thương vong của binh sĩ đã thống kê đi ra chiến tử tám sáu trăm hơn người dứt bỏ thương binh không tính có thể chiến t r i binh không đủ hai vạn cái k i a giáo ý mặt buồn dầu nói cùng bốn phía đang ở chúc mừng tân binh hoàn toàn khác biệt càn quân thương vong như thế nào chu lao tướng quân trầm giọng hỏi cụ thể không biết nhưng nhìn cái kia rút đi lúc xây dựng chế độ cờ xí nghĩ đến thương vong hơn phân nửa chí ít mười hai ngàn người cái k i a giáo ý nhìn bên ngoài thành chất đống thi thể nói khẽ a một vạn hai chu lao tướng quân ngựa đầu nhìn trời nhẹ a một tiếng nếu là phong tới ngày thường đối mặt hung tàn như vậy càng người trận chiến này tích tuyệt đối được cho huy hoàng nhưng bây giờ lại phải biết đây là thủ thành chi chiến mượn nhờ địa hình ưu thế Tăng thêm vô sau ố thủ thành lợi khí, thậm chí cả át dụng, thành là, tình thế từ khí, chí chủ khó khăn đánh Chỉ bài này. là, này cũng vận dụng, rắn Nếu xuống liền lợi lắm sợ mới cái cái dưới. cả bộ đều y trở đi đ ề c ũ n gần chống đỡ không đến, chứ đừng nhắc tới trở đợi Bắc Cương mà đến Việt binh, cái này thành. Chu không Minh, thành. thở đến, đừng đến này tướng quân thở dài lên tiếng. g đỡ đợi tới trở Việt dài mà Sau lao nửa canh giờ trên cổng thành n à y cấm hoan hô tân binh đản tử vậy qua cố này cảm xúc đang quét chiến trường chỉnh bị khí giới nhưng làm bọn họ tỉnh táo lại mới phát hiện trận này kéo dài năm sáu canh giờ chiến đấu hao phí cái gì mới khó khăn lắm đạt tới chiến quả như vậy mà trên cổng thành những cái k i a bị leo thành càn g người chém giết đồng đội thi thể vậy đang nhắc nhở bọn họ tử vong chưa từng có rời đi cho dù là có tường thành che chở có lợi khí lắp ráp không biết qua bao lâu chợ mặc m trên cổng thành rơi vào chợ mặc m nơi xa cái k i a bạch đi hát giáp thiếu niên đôi mắt có lạnh lẽo lạnh leo hiện lên lúc này trên cổng thành hàn quân sĩ khí đã bị triệt để áp chế lại qua tối hôm nay chính là phá thành thời điểm còn sót lại cuối cùng năm trăm tên đại c a n vệ sĩ đang ở nhắm mắt dưỡ thần tiên phong doanh nguyên bản hao tồn xây dựng chế độ đã điều bổ đủ lẳng lặng trong đêm tối chờ đợi trời sáng. Cuối giờ dần, đây là ban đêm cùng nhật giao thế thời khắc nơi xa có một bóng người từ phía sau đi tới nhờ ánh trăng lờ mờ nhưng nhìn gặp gầy gò hình dáng cách nằm s ớ p cách nằm s ớ p đây là đế dày đ ạ p ở khô diệp t u y ế t động bên trên tiếng vang điện hạ bạch khởi thấy rõ người tới khuôn mặt sau thoáng có chút kinh ngạc điện hạ t o a c h ấ n hậu phương đi xứ sở quốc sự t ì n h mình cũng nhận được tin tức cũng có thể không nghĩ tới nhanh như vậy át đổi tới tân trịnh thành bên ngoài d i ệ t hàn công thành nổ trại phá q u a n làm phiền bạch tướng quân thiếu niên lan nhìn qua cách đó không xa kịch liệt chiến trường cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bạch khởi và tháo vết máu bên trên nhẹ giọng thì thầm thiếu chết một chút người trung v i là tốt nói thế nào cũng phải thừa lại một chút chủ tử bản điện còn đang mong đợi trong miệng ngươi cái kia thiên hạ đệ nhất giáp tinh nhuệ chi sư thiếu niên lang nhìn về phía những cái kia đang nghỉ ngơi công thành chi binh đem rượu hồ lô bên trong một miếng cuối cùng rượu ngựa đầu uống cạn về sau cười nhẹ rút ra bên hông đến kinh c h ậ p kiếm cuối giờ dần giờ mao sơ n g u y ệ t quan g rơi xuống thiên địa đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời ẩn ẩn lúc rơi xuống trên cổng thành hàn quốc tất cả sĩ binh đều cũng đã làm song ứng đối cản người cùng phong bạo vũ đồng dạng hung mạnh thê công chuẩn bị cũng có thể cũng không như trong tưởng tượng sung phong sĩ binh trên đường chân trời chỉ xuất hiện một bóng người cái này càn người lại là làm cái q u ỷ gì có sĩ binh rủi rủi con mắt xác nhận không có nhìn lầm sau lộp bột lên tiếng nói chẳng lẽ phái người cầu hòa đến người này bộ dáng ngược lại là dung mạo xinh đẹp đáng tiếc ta hàn quốc không giống tề quốc thích nam phong còn không bằng đưa trên dưới một trăm cái h i ể u điệu nơ n môn uổng phí mủ rồi lần này chuẩn bị có thức ăn mặn không kỵ lao tốt t r e o g ẹ o lên tiếng bốn phía sĩ binh cũng là đi theo c ử i lớn dù sao trên chiến trường này căn kia dây cùng nếu là thời khắc tính banh mặt luôn có đoạn một ngày không tốt chỉ thấy người kia mỗi một bước nâng lên rơi xuống chính là bên ngoài trăm Bất quá sĩ binh cuốn q pít đẩy ra nọ giường điều chỉnh phương hướng rào dây thường vậy phi tốc đến chuyển động lên nọ giường trong lúc bối rối bị kéo thành đầy dây cung chu lao tướng quân nhìn xem cái kia một thân tràn đầy phong trần hắc kim áo m ắ g bảo nhìn xem cái kia nanh vuốt dữ tợn cái chắn có mồ hôi lạnh nọ xuống hắn biết rõ trong tin đồn người kia hắn đến người kia vẫn là thành thơi không lo lắng bộ dáng nhìn qua cái kia vừa dày vừa nặng thành lâu chống đỡ vỏ kiếm ngón cái nhẹ nhàng gầy lên trên làm trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt trong thiên địa quan mang tựa hồ cũng gom lại thanh kiếm kia bên trên kinh t h ậ p kiếm dơ lên trường kiếm kia bên trên vô tận quan hoa để cho người ta có chút mắt mở không ra sau mưa khác trường kiếm rơi xuống thành đường nhiên phá t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín trương nghi kiên trì trên trời ánh sáng mặt trời rơi xuống trong lòng đất kiếm quang thu liễm cái kia nguyên bản bị cự thạch phá hỏng cửa thành xuất hiện một cái lớn như vậy trống rỗng ngay tiếp theo trên cửa thành một bên gạch ngói tòa nhà lớn tung bay hàn quân cờ xí cùng nhau biến mất không thấy gì nữa cũng có thể đưa thân vào bên dưới thành l g ị c h ánh nắng nhìn lại thiếu niên lang hơi hơi hít mắt nhìn xem mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời tia sáng bên trong rõ ràng nhưng nhìn từng tia từng sợi mảnh gỗ vụn lâm tầm mịt từng cái từng cái nói liên miên vải rách trong không khí nổi lơ lửng chập trờn chỉ có điều bởi vì trước mắt thực sự quá sạch sẽ chút người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang thu kiếm b à o vỏ mặc cho những cái k i a bụi bẩm rơi vào đầu vai c à n g là thêm vào vài lần gian nan vất vả cùng lúc đó nội thành một bình thường trong phòng bếp l ò phía dưới củi lửa thiêu đến cực vượng hỏa xà liếm láp lấy đáy nồi nồi bên trong thủy sôi trào lên bao bọc trắng trắng mập mập sủi cào chính trên dưới phà phòng、Hòa、hầu ò a h đến t r ư ơ n g nghi nhìn qua bệ cửa sổ bên ngoài dòng, dòng rơi xuống rơi cho bụi nghe nơi xa nổ ẩm tiếng vang cực lớn khẽ đọc một tiếng cực kỳ lũ lót đem trong nồi sủi cào ngồi lên tiên sinh người nói phụ ho bếp lò bên cạnh một cái bộ dáng thanh tú hài đồng chính đệm lên chân nhìn qua trương nghi động tác nguyên bản cái k i a m ộ t thân bắt mắt áo mãng b à o đã thay đổi chỉ là tầm thường nhân ra v à i thô quần áo cũng có thể vẫn là không cách nào che giấu loại kia bầm sinh quỷ khí sủi cạo bậy hạ vậy thích ăn sủi cạo sao trương nghi bưng bắt tay dừng một chút ân an nhi nhớ ký phụ hoàng thích ăn nhất sủi cạo n ụ c quế đầu ruột n h â n bánh đứa bé k i a n g h e tiếng bình tĩnh gật đầu một cái ân nghĩ đến bệ hạ hôm nay cũng là có thể ăn được trương nghi ngắm nhìn hoàng thành phương hướng nói khẽ nói song sau vươm xuống bát túi người sờ lên hải đồng、đầu. chương không không cười cười. nghi nhìn qua một bên khéo léo hài đồng trong lòng đã có đáp án không hề nghi ngờ hắn hàn quốc thái từ điện hạ thân phận rất trọng yếu bởi vì một khi hàn hoàng bỏ mình hắn chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế không đơn thuần là chỉ hiệu lệnh bắt cưng cái kia hơn mười vạn sĩ binh càng là một hy vọng để hàn bách tính an tâm hy vọng có lẽ hắn có thể làm một đoạn thời gian con dối có lẽ tiếp qua một chút thời điểm thiên hạ đại định liền con dối đều cũng làm không được chỉ có thể làm một cái h i ể n lộ rõ ràng cản quốc quốc vương đại đ ộ vật biểu tượng bị hú cấm một đời nhưng tốt xấu áo cơm không lo cũng tính phú quý lại không ra sao làm linh vật cũng tốt hơn chết đi có lẽ hàn hoàng sớm đi thời điểm đem hắn giao cho mình thời điểm liền nghĩ đến qua kết quả này chưa nói tới tốt xấu chỉ có thể nói một cái lao phụ thân cuối cùng đối với tiểu nhi từ che trở nghĩ vậy chưa n g h nội tâm kiên định xuống tới chí ít mình vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ ngươi tính mệnh cũng tính đối với hàn hoàng như thế tin tưởng mình một cái công đạo a đi thôi đ ồ i t i ề n sinh đi đón một vị quý nhân thiểu an ngươi cũng hẳn là nhận thức một chút cái đứa bé kia ăn đến rất nhanh tựa hồ vậy đoán được cái gì n g u y ê n lành n u ố t vào cuối cùng hai cái sủi cạo về sau thuật dịp khéo léo gật đầu một cái r ụ t rẽ đi theo ở trương nghi sau lưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vây không ra bồi r ố i đáy mắt chỗ sâu còn mang theo một chút mờ mịt không muốn biết đi gặp ai cũng không hiểu hôm nay gặp người kia sẽ cải biến cuộc đời của mình hắn chỉ biết là phụ hoàng đem mình giao cho tiên sinh, bản thân nên nghe tiên sinh mà nói một lát sau trương nghi bưng một cái bằng gỗ hộ cơm đẩy cửa đi ra ngoài Hướng còn ử a t h h h xin bệ hạ chấp nhận một chút sắc trời chưa rõ ràng trên đường dài còn có lâm tấm đèn đuốc nơi xa có cao lầu sụp đổ hốt hoảng tiếng vang đã từ xa mà đến gần chứng nghi cuối cùng nhìn thoáng qua hoàng thành phương hướng nói khẽ thành quách giữa sân cửa thành này cứ như vậy không còn trên cổng thành sĩ binh l ộ t bột miệng mở rộng trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cũng có thể sự thật liền trần trụi bày ở trước mắt cái này còn là người sao có tân binh đạn tử nhìn qua cái kia lỗ trống lớn thì thào lên tiếng nói đuổi liền ở cái kia tân binh đạn tử tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm vài dặm bên ngoài một chỗ cao lầu ầm vàng sụp đổ ngay sau đó tiếng oanh minh bên thai không dứt còn sót lại kiếm khi đúng là dọc theo đầu này t r ụ c trung tâm lan tràn không biết bao nhiêu dặm nguyên lai một lần này phẩm đại kiếm tiên khoảnh lực một kiếm uy lực xa không chỉ chạm phá cửa thành nơi này vành đây là binh khí rơi xuống đất ngã ý chí yếu kém người thậm chí đã nắm bất ổn binh khí trong tay mặc cho binh khí rơi xuống ở trên thành lầu tựa hồ là đưa tới phản ứng dây chuyền một lát sau đùng đùng tiếng vang bên thai không r ư ớ cũng c may những cái k i a l á o tốt không có không chịu được như thế nay mới khiến c h à n g diện không đến mức trong nháy mắt mất k h ô n g chế không phải người ư kiếm này há lại nhân lực cách làm a lục địa thần tiên lục địa thần tiên họ chu lao tướng quân nhìn qua phía dưới thiếu niên k i ê n nụ cười không nói ra được là đắng chắt hay là tự dễ ư bởi vì chính mình đau khổ chống đỡ tất cả ở cái tia một kiếm phía dưới đương nhiên vô tồn ta nhìn cũng không giống là người đây con mẹ nó chính là yêu quá i a sớm đi thời điểm mở miệng thức ăn mặn không k ỵ lao tốt nhìn qua đạo nhân ảnh kia lộ b ộ miệng mở rộng làm người kia ánh mắt quét tới lúc theo bản năng đánh cái dù mình n ắ m chặt dạo dây thừng tay đột nhiên bung ra ông sớm đi thời điểm bởi vì quá căng thẳng đã kéo gần như hết dây nọ giường rốt cuộc đến phong thích cánh tay trẻ con lớn bằng tiễn nọ mang theo không thể địch nổi chi thế hướng thiếu niên lang kia thân ảnh v ọ t tới cái kia lao tốt nhìn qua bắn ra nọ tiễn thần sắc phức tạp đã hy vọng ở cái kia không thể địch nổi một tiễn có thể làm bị thương cái kia không có chút nào chuẩn bị yêu quái bởi vì g i n g đến cùng kiếm tiên lực sát thương bất luận kinh khủng bực nào nhưng đến ngọn nguồn cũng là thịt làm thân thể cũng có thể càng nhiều s á c thực đang sợ hãi sợ hãi một tiễn này thường tổn tới người kia lại không có giết chết ngược lại bước lên lửa giận của hắn tại vung ra một kiếm đem nhóm người mình giết chết tiễn nọ gần cũng có thể hoàn toàn không tại dự kiến bên trong người kia vẫn không có quay người tựa hồ đối với tất cả cũng không biết cũng có thể một tiến này vững vàng đứng tại thiếu niên kia sau lưng một trượng có thừa vị trí mảy may không được tấp vào p h ả n phất có một đạo trong suốt màng mỏng ngăn tại trước người vô luận cỡ nào dùng sức đều không thể xuyên thấu thằng đến tiến n ỏ vô lực rớt xuống đất thiếu niên kia mới ung dung xoay người không thấy chút nào n ộ i ý loại kia áp lực vô hình càng là vân đạm phong khinh càng là tới khủng bố trên cổng thành giờ phút này sắc trời sáng rõ họ c h ú lao tướng quân bàn tay gắt gao đặt ở cổng thành gạch đá bên trên p họ ó có Đó phóng. n nhìn tới trên đường chân trời đã xuất hiện cái kia có hát sắc long văn tử chữ lại kỳ. công thành tiên phong doanh lần thứ hai bước lên hành trình, bài ý hát giáp tại vạn quân lạnh lùng nhìn xem cái này tòa Hàn Quốc đô thành. Cùng g giáp tầm mắt tới trời xuất theo hát tử thứ hát tại tử. tòa xem sắc chữ hai h bước cái kia lại bài đã đô cái Quốc kỳ, vậy chu lao tướng quân cắn răng lại làm cho nói bởi vì hắn biết rõ lúc này là cơ hội cuối cùng lúc này phá thành đã thành kết cục đã định nhưng hắn vẫn làm muốn thử nghiệm giết chết thiếu niên kia mặc dù biết do hy vọng xa vời nhưng mình cũng không có thực sự được gặp nhất phẩm kiếm tiên xuất thủ cho nên mọi thứ đều hay là không biết vạn nhất đây vạn nhất đây dù chỉ là một phần vạn khả năng cũng so tuyệt vọng phải tốt hơn nhiều ông ông lên làm trăm chiếc n ỏ giường bắn một lượt mà ra lúc lại có che khuất bầu trời cảm giác đạo thân ảnh kia ở trên trăm con tiễn n ỏ trước mặt vô cùng nhỏ bé thiếu niên lang cười khẽ một tiếng đao kiếm phạm vi trong nháy mắt mở ra đ ầ y trời tiễn n ỏ không phải mới vừa rồi như vậy ngừng lại giữa không trùng mà là trong phút chốc hóa thành m ộ t mịn lưu loắt từ trên trời rơi xuống do lớn thổi qua không thấy mảy may dấu vết đầu hàng đi thiếu niên lang cũng không có tiếp tục xuất thủ mà là nhìn qua những cái kia đờ đẫn hàn quốc sĩ binh k ẽ đọc một tiếng thành âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong t a i của mỗi người đầu hàng họ chu lao tướng quân nhìn thoáng qua hoàng thành phương hướng an lộc của vua trung quân sự tỉnh làm sao có thể giảm chu lao tướng quân bật cười lớn những tân binh kia viên vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm bốn phía thân vệ đã rút đao mà ra, mà những cái kia lão tốt nhìn thoáng qua xa xa cản quốc đại kỳ do dự hồi lâu cuối cùng vẫn yên lặng đứng lên n ắ m chặt trong tay binh khí hay là muốn chết sao thiếu niên lang nhỏ bé không thể nhận ra khẽ thở dài một tiếng ngón cái lần thứ hai chống đỡ đã trở vào bao c h i kiếm chu ra ra ngay tại giữa sân không khí ngột ngạt đến cực hát lúc một tiếng hài đồng khẽ gọi từ trên đường dài truyền đến họ chu lao tướng quân giật mình trở lại nhìn tới đúng là đường triều thái tử điện h ạ điện hạ ngài chu lao tướng quân rủi rủi con mắt xác nhận không có nhìn lầm về sau bước chân lảo đảo chạy xuống thành lâu một tay lấy cái đứa bé kêu bảo hộ ở sau lưng lúc này mới phát hiện cái kiêng ngày xưa tại triều đình bên trên thẳng thắn nói phóng khoáng tự do trương nghi cũng ở trương tiên sinh cái này thái tử điện hạ là bệ hạ giao phó cho ngoại thần trương nghi nụ cười khổ sở nói không có khả năng không có khả năng chu lao tướng quân giờ phút này tựa hồ vậy minh bạch cái gì chỉ cảm thấy trời đất quay cùng thân thể cũng là không cầm được hướng lui về phía sau mấy bước dưới chân lảo đảo một cái suýt nữa ngã sấp xuống vì sao không có khả năng bệ hạ đối với thái tử tình cảm tướng quân không biết trương nghi ánh mắt sáng quắc hỏi ngược lại cái này nhưng họ chu lao tướng quân không muốn tin tưởng cũng có thể hồi tưởng lại những năm này bệ hạ đối với thái tử đủ loại cưng chiều hành vi hôm nay đến tình cảnh như thế này không có chuyện gì là làm không mà ra cho nên lại không thể không tin tướng quân bệ hạ chỉ muốn muốn thái tử sống sót chỉ như vậy một cái đơn giản nguyện vọng ngài cũng không nguyện ý thỏa mãn sao trương nghi cất bước hướng phía trước tiến đến chu lao tướng quân bên thai mở miệng nói t r ư ơ mặc yên lặng hồi lâu thậu trí cả ngoài thành cản đại quân người đã binh lâm thành h ạ thậm chí trong đó tinh nhuệ đã theo đạo kia phá vỡ cửa thành tràn vào đường phố người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang dơ dơ tay lên những cái kia cản quốc sĩ binh chỉ là yên lặng tản ra không cắt đứt cái này lao tướng quân suy nghĩ t ư ớ n g quân chúng ta nguyện theo tướng quân tử chiến trên cổng thành những cái kia thân vệ quyết nhiên hô lớn chu l ã o đem nghe tiếng cực kỳ vui mừng cũng có thể đối chiến một bên đứa bé kia ánh mắt trong suốt cuối cùng vẫn lắc đầu một cái mà thôi mà thôi bản tướng nguyện đầu hàng chu lao tướng quân chậm rãi đem bội kiếm bên hông bố trí ở mặt đất truyền bản tướng lệnh giảm giảm bạch tướng quân vào cung a mang theo h Diệp u y bạch khởi cung n cảnh. g là có thể phá h y chỗ này, thiếu niên kính h nói một bên diệp cô thành cũng là chắc tay hai người mang theo sĩ binh hướng hoàng thành đi chuẩn b trên đ công thành vào thành đại cản sĩ binh đang ở đoạt lại binh khí tiếp quản tường thành xử lý chiến tử sĩ binh thi thể ghi chép trận này công thành chiến quân công tại hoàn thiện chế độ phía dưới tất cả xử lý đều là đâu vào đấy mỗi người quản lý chức vụ của mình duy chỉ có, có hai cái người rảnh rỗi thần nghe nói điện hạ nghị ở trên thành lầu ăn sủi cảo thuận diện chuẩn bị lên rồi một chút trương nghi rất là tự nhiên đem hộp đựng thức ăn trong tay đưa ra nóng hổi thiếu niên lang chính không hề cố kỵ hình tượng đến ngồi s ổ m ở thành đập mạnh bên trên xốc lên cái kia đàn một hộp đựng thức ăn thời điểm thời điểm một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến theo bản năng hít sâu m ộ t hơi thoải mái cắn một cái miệng đầy r a u hẹ vị thị thiếu niên lang không chút nào keo kiệt tán dương một tiếng ngay sau đó từng miếng từng miếng một mà ăn đến quên cả trời đất đến mức quai hàm đều cũng phồng lên điện hạ ăn đến quen liền tốt trương n h i nhìn xem thiếu niên lang hào phóng tướng ăn cười cười trương tiên sinh coi như khoảng cách lần trước gặp mặt đã có gần nửa năm thời gian. thiếu niên lan g lau miệng nhìn qua bên cạnh v ă n sĩ trung niên suy nghĩ ngàn vạn nghi vậy từ mọi người phỉ nổ trộm ngọc tặc biến thành hôm nay nổi tiếng khắp thiên hạ thiết quốc tặc nói đến nửa non năm này q u a n cảnh cả i biến không thể bảo là không lớn trương nghi đột ngột tự rễu cười một tiếng ở trong quá trình này tiên sinh từ bỏ rất nhiều thế nhưng thu hàng rất nhiều cũng có thể bản điện tin tưởng tiên sinh làm ra quyết định sẽ không sai thiên hạ này lui về phía sau chỉ càng ngày sẽ càng đến tốt thiếu niên lan g trở lại nhìn qua trương nghi trịnh trọng nói bất luận là thiên hạ nhất thống mang tới đủ loại tiện lợi hay là khoa cử chế độ cải cách chính mình cũng tin tưởng cái này đ ồ chó hoang thế đạo có thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều c h ỉ ít không có trước kia nhiều như vậy cậu thí s u ố i quẩy bẩn thỉu sự tình đúng rồi còn có một chút tiên h sinh sai người đọc sách sự tình sao có thể gọi ăn cấp đây tiên h sinh cũng có bản thân đấy lòng tiên trì a thiếu niên lang trầm trầm đứng dậy cười dân nói hoàn g thành trên đại điện hàn hoàng đầu đội mũ miệng người mặc long bảo chính nhắm mắt lạng yên nằm ở trên long nghỉ trong ngực nằm một cái đầu mang mũ phượng người mặc váy dài nữ tử xích lại gần một chút nhìn lại miệng của hai người góc đều có một v ệ c đỏ bừng diệp cô thành đứng ở đại điện bên trong trầm tư hồi lâu đại điện bên ngoài đầu người c u ầ n c u ộ n hàn quốc hoàng thất dòng họ đã toàn bộ bỏ mình để tội bạch khởi nhìn qua trên bậc thang bốn lượn mà xuống vết máu nhẹ nhàng cầm trong tay mới vừa rồi trương nghi đưa cho mình thư tín rời khỏi một bên trong bẫy đá thư tín rất nhanh bị ánh lửa thôn phệ hầu như không còn hàn quốc hoàng thất huyết mạch hôm nay vẹn vẹn chỉ còn lại đứa bé k i a một người đây là trương nghi làm ra lựa chọn bởi vì chỉ có dạng này cái tia thái tử điện hạ mới có thể không thể thay thế hắn có thể sống sót cũng chỉ có dạng này hàn quốc hoàng thất mới không có cho tàn lại cháy khả năng đối với hàn hoàng hứa hẹn cùng đối với thiếu niên lang trung tâm hai người đều là không có rơi xuống. Trương 300, diệp cô thành bạch đi ỉa tất cả đều kết thúc bạch khởi dài dòng trên bậc thang chậm rãi cất bước đi xuống bên hai viên nào tiếng vang vậy dần dần ngừng toàn bộ hoàng thành lâm vào an tính quỷ dị bên trong không có nửa phần d ị động truyền ra chỉ có trên mặt đất quanh co vết máu nhắc nhở lấy tòa này trong hoàng thành đã từng sinh hoạt bao nhiêu người về phần trong cung những cái tia tần phi sớm tại c à n người vào cung t r ư ớ c đó liền đã bị buộc treo cổ c h n cùng trong khi bên trong một tòa cửa cung điện bị đẩy ra thời điểm cả điện trên xà ngang đều có nữ từ treo đầu lưỡi kéo dài rất dài con mắt lên rất lớn đến mức mảy may liên tưởng không ra các nàng khi còn sống xinh đẹ chấn giữ ở đại điện ngoài cửa là một đám lao thái giám khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy vị cuối cùng tần phi tắt thở về sau vậy nuốt vào độc dược quay đầu đổ vào ngoài cửa về phần nguyên bản cung bên trong những cái kia cung nữ hàn hoàng nhưng là không có quá nhiều con thúc phần lớn đều đã thừa dịp phá thành lúc hỗn loạn thu liễm một chút tế nhuyễn chạy ra cùng phải hôm nay toàn bộ hoàng thành đã triệt để quy về yên tĩnh ánh sáng mặt trời rơi xuống không có quan to quan nhỏ chiều bãi âm thanh cũng không có hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng trung còn sót lại chỉ có tuyết lớn rơi xuống đất vẽ không thể nghe tiếng vang bạch tướng quân hôm nay hoàng thành đã triệt để phong t một thiên tướng q u y một gối xuống trên mặt đất cung kính hướng về phía bạch khởi bẩm báo nói vô số sĩ、si、binh đang từ các nơi đỉnh đài lâu cắt trong cung điện ghé qua mà ra ân nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều sụp sôi bởi vì chính mình rất biết rõ đây chỉ là một điểm xuất phát mà cũng không phải là ta bạch khởi cả đời này điểm cuối cùng xuất cung cùng nhau đi nên đón điện hạ a bạch khởi phất phất tay trừ bỏ một chút trọng yếu cửa hải chú đóng sĩ binh bên ngoài còn sót lại sĩ binh hướng cửa cung xuất dũng mánh lao tới phải bên ngoài cửa cung nên đón thần của bọn họ chỉ d i ệ p tiên sinh còn tại trong điện có muốn hay không cái kia giáo húy nhìn qua cái kia đóng chặt đại điện muốn nói lại thôi nói không cần liền để hắn ở bên trong a đây là điện hạ an bài bạch khởi nói đến đây dừng một chút sau đó lại đột một cười cười bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng đại điện bên trong có một đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đang ở dâng lên mặc dù mình không tinh thông tu hành cũng có thể dù sao cũng là ngũ phẩm cảnh giới cảm thụ khí tức hay là có thể làm được nghĩ đến không bao lâu ta đại càn sẽ lại thêm một vị nhị phẩm kiếm khách bạch khởi nhìn qua cái kia khép lại cửa điện nhẹ dọn g lầm bầm đại điện bên trong đây chính là ta phàm tục bên trong giàn b u ộ c diệp cô thành chính dựa vào điêu long h ỏ a phượng đại trụ nhìn lên lấy hoàng vị bên trên vị nam tử kia kinh ngạc có chút xuất thần nguyên bản là người này thế gian đứng được cao nhất nhìn xuống chúng sinh n g i giờ phút này lại tê li người mặc áo bảo màu vàng đầu đội mũ miệng nghị phải tận hết sức duy trì bản thân thể diện cũng có thể giờ phút này nhìn lại vẫn là cùng bình thường chết đi láo nhân giống như hoàng q u y ề n số mệnh a diệp cô thành ngựa đầu nhẹ a một tiếng trong lời nói mang theo vài phần tự dễ ước bên ngoài cửa cung người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang cất b ư ớ c b ư ớ c vào cửa cung làm bản thân đi vào hoàn thành thời điểm liền mang ý nghĩa hàn quốc đã triệt để luân hãm đóng tại hà xuyên quận ba trăm ngàn nhân mã tại chính mình sau khi xuất phát hàn tín cũng tương tự đã xua binh đồng tiến nghĩ đến không bao lâu hẳn mỗi một tòa thành trì đều sẽ một mực nắm trong tay đại thế chi tranh mình bạch i ế khởi t ê n n cơ. gật đầu một cái thiếu niên lan nghe tiếng không tại nhiều nói cất bước hướng đại điện đi ra bởi vì hắn còn cần tiếp tục nghiệm chứng một cái phỏng đoán của mình hệ thống cho ra nhân vật cũng không phải là cho ra một cái cố định cảnh giới lại hoặc giả nói là cố định trí tuệ bọn họ là có thể trưởng thành Điểm đã đ tại triệu quát trên người này trên quát ư ợ cựa chứng giặc có có cũng cần Cô chứng minh, hành quân đánh giặc mới có thể là có thể theo kinh nghiệm gia tăng, thời gian đắp lên trưởng thành, nhưng bây giờ thiếu Thành h quân tăng, gian lên trưởng niên lang cũng cần tại diệp cô thành trên người gia giờ mới tại Diệp là bây đắp đắp t đạo c cảnh cũng c như thế. giới là ử đại điện bị nhẹ nhàng đợi ra người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang vô thanh vô tức nhất chân đi đến nhìn qua dựa vào trên cây cột diệp cô thành cũng không có lên tiếng mà là yên lặng trở lấy trở lấy hắn t h ở r a khúc m ắ t nếu như dựa theo mở đầu mà nói cổ long láo gia tử thường thường uống tràn hát vang đạ dạ sinh tiêu được cho một cái cực kỳ thoải mái người dưới ngòi bút của hắn khắc họa biên thành lãng tử cực kỳ sinh động mà ở viết vị này tuyệt đỉnh kiếm khách thời điểm tựa hồ vậy đưa vào trong đó mặc dù chưa bao giờ quá mức đề cập thân thế của hắn cũng có thể giải rác mấy bút đã từng nhắc lên tại nam hải phi tiên đạo có một tòa bạch vân thành mà hắn từ khi trong thành đi ra thời điểm cũng đã là đương thời vô địch cũng có thể chính là nghe tên này vậy không rõ mang theo vài phần bi kịch sắc thái diệp cô thành diệp cô thành một tòa cô thành một người kiếm khách hợp lại nhìn thuận diệp giống như là một tòa cô thành bên trong ra đời một vị độc cô kiếm khách tại thiếu niên lang lý giải bên trong từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói diệp cô thành là một cái không có đi qua cũng không có tương lai người Hán, hắn sinh ra ở bạch vân thành không đuổi không bẩn hắn chết ở từ kinh đỉnh cao thiên ngoại phi tiên hắn sinh như thu diệp đồng dạng tĩnh mỹ hắn chết như mùa hè tốn đồng dạng trói lọi kỳ thật từ lương châu điệp báo ti thành lập về sau thiếu niên lang đã từng phái người tìm hiểu qua diệp cô thành ở phương này thế giới thân thế cũng tìm được phương thế giới này bạch vân thành đúng như là trong dự tưởng đồng dạng tòa thành kia cũng không phải là mặt chữ bên trên ý nghĩa tại trung nguyên cái nào đó mây trắng núi cao ở giữa không cũng biết địa phương cũng không phải tại bên ngông tái ngoại địa phương mà là tại bên ngông hải ngoại mà tốn sức chắc trở đi tìm hiểu hắn thân thế đạo lý là b ấ theo luận là Tây Môn suy tuyết Môn Tây a tam cao của ra của y này tuyệt khách, bây là lời là Thành, tài Diệp diễm kinh kiếm tới giờ coi tới cởi phẩm Cô bậc khách, cho cũng mức cho cần không trả nhất, thân tìm tâm kết của bọn hắn, từ đó ra tâm kết t họ hạn hắn, hắn. h bọn nên bản bọn bọn đó điều tra xâm nhập mình cũng là chậm rãi biết được nguyên lai、like、hệ thống đã sớm an bài cho hắn một đoạn tương đối hợp lý nhân sinh thiếu niên lang không hề cố kỵ hình tượng đến ngồi xuống cửa vào đại điện phất phất tay bên ngoài đại điện đi theo thân vệ yên lặng tản ra tính khả năng cho diệp cô thành một cái an tính hoàn cảnh thiếu niên lang nhìn qua diệp cô thành bóng lưng suy nghĩ nặn vạn Lương Châu Điệp báo tại i chi tiết, mà hắn ở phương này, thế giới nhân sinh cho tích cũng tình không hắn phương thế nhân báo ra t này rõ mà ở quỹ trong đầu của mình từng Tại mình hiện lên. đầu của cái diệp cô thành rất nhỏ thời điểm trong thành liền có người đã nói với hắn hắn thể nội chạy xuôi chính là tiền triều hoàng thất huyết mạch hắn cực kỳ t ô n quý hắn không phải làm cuộc sống chỉ là trong một tòa thành cho nên từ lúc ra đ ợ i bản thân thuận dịp gánh vác phục hưng hoàng thất gánh nặng mà dựa theo hệ thống cho ra quỹ tích cái kêu hắn muốn lật đổ vương triều chính là hôm nay hàn quốc nghe rất tủ, tục tôi không chịu được tục thậm chí cả để cho người ta cảm thấy như vậy tuyệt đỉnh kiếm khách trên người không phải làm xuất hiện bậc này cầu hết thân thế càng giống là một cái thập bát chạy biên kịch viết ra cầu hết kịch bản cũng có thể vận mệnh cái đồ chơi này làm viết xuống thời điểm ắt đã định trước là bẩm sinh tựa hồ hắn cũng vô pháp trông tránh mặc dù diệp cô thành đối với hắn đây người cưỡng ép cộng thêm tất cả không có hứng thú chút nào cũng có thể luôn luôn có người không ngừng ở người bên thai nhấc lên ngươi số mệnh ngươi số mệnh ông ông ông giống như một con rồi đồng dạng nghĩ đến là một cái người cũng sẽ phiền cũng có thể Diệp Cô theo à là diệp cô Thành, bởi vì là là n hắn vốn trong sáng không một hạt trong lòng của hắn chỉ có kiếm trong đến như Cũng h hạt chỉ cho thế. thể h sở bởi dĩ Diệp bụi, kiếm kia giờ, tới giờ Cô của có trước có một tay, từ t bây giờ, cho tới bây vì đều là như thế. Cũng có thể theo thời gian truyền dời cái gọi là kinh tài t u y ệ t diễm cái gọi là tài hoa cái thế tựa hồ cũng không đủ để để hình dung vị này kiếm khách bởi vì hắn trưởng thành thực sự quá nhanh rất trẻ trung thuận dịp đã đạt tới thiên hạ bình thường kiếm khách ngoài tầm với tam phẩm kiếm tu cảnh giới nhưng đến tam phẩm đ ỉ n h phong về sau hắn tựa hồ bất kể như thế nào vậy đột phá không đến nhị phẩm tại diệp cô thành đi ra tòa thành kia trước đó hắn cũng đã biết mình tu vi đã đến bình cảnh tam phẩm đến nhị phẩm yêu cầu、like、c ũ bất bất ngày k đó có gió từ thiên ngoại thổi qua rơi xuống bạch vân thành bên trong trong không khí có một trận kỳ dị hương hoa có sáu cái tóc đen rủ xuống bay áo trắng như tuyết thiếu nữ dẫn theo tràn đầy cái giỏ hoàng cúc từ trên đường dài một đường vậy lên đến đem cái này tươi đẹp cúc hoa trải thành một đầu tống thiên một người dâm lên tiên hoa đi từ từ ra khỏi thành phải như vậy hắn từ hải ngoại đi tới trung nguyên bởi vì hắn cần phải đi khởi ra cái k i a khúc mắc hắn từ bạch tí địa đ ổ i thành áo đen bởi vì hắn vốn là cái cực kỳ cao ngạo người người như hắn nội tâm dung không được một chút xíu t ì vết cho nên hắn cảm thấy mình hôm nay tâm cảnh không phải làm tại xuyên thuần t r ắ n g y p h ụ sau đủ loại giới cơ duyên xảo hợp hắn đầu nhập đến lương châu quả hồng mềm vậy chính là môn hạ của mình thành một cái thường thường không có gì lạ môn khách thẳng đến ngựa hoa viên đêm hôm đó hắn mới từ thiên ngoại mà đến n h ư như phi tiên rơi xuống kinh diễm trong nhân thế này lại đến về sau hắn gặp một người bạn hắn gọi tây môn suy tuyết bọn họ là ở trong hoàng thành nhận biết diệp cô thành cực kỳ kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、hai người xuất kiếm pháp cao tuyệt bên ngoài còn rất nhiều chỗ tương đồng cái gọi là mới quen đã thân cũng không phải là không có đạo lý có người vẹn vẹn gặp một lần liền biết do hắn sẽ là cả đời bằng hưu lại hoặc là cả đời định nhân thí dụ như bọn họ đều thích xuyên trắng như tuyết quần áo bọn họ đều cũng không uống rượu thậm chí ngay cả trà v ậ y không uống u ố nước g n sạch bọn họ đều là phi thường cô độc phi thường t ị mịch phi thường tiêu n g o có lẽ bất đồng duy nhất là tây môn suy tuyết lựa chọn khoan dung thành tại người diệp cô thành lựa chọn thành t thiếu niên lang suy nghĩ rơi xuống trên đại điện chầm tư hồi lâu chẳng biết lúc nào diệp cô thành tay đã dựng đến trường kiếm bên hông bên trên bàn tay đã nhẹ nhàng cầm chua kiếm mu bàn tay ẩn ẩn có gân xanh b ú c lên chóp mũi có mồ hôi mịn tấm xuất trong đầu đột một hiện ra sớm đi thời điểm mình và tây môn suy tuyết so kiếm c h ẳ n g cảnh của mình kiếm rơi xuống tây môn suy tuyết buồng tim phía trước mà hắn kiếm còn kém một tấc tây môn suy tuyết bại bất quá thua ở dưới kiếm của mình tựa hồ cũng không phải là một kiện rất chuyện mất mặt tạ thua tây môn suy tuyết bật cười lớn cũng có thể luôn cảm thấy kiếm của ngươi bên trong nhiều một chút cái gì. Một lát sau, tây môn suy tuyết tựa hồ nhớ ra cái gì đó cao mày nói người nên càng mạnh a diệp huynh đã từng nói qua một người kiếm khách nên thành tạ i kiếm cũng có thể l á cây trong lòng thanh kiếm kia tựa hồ nhiều hơn một tơ tạp chất không đủ thuần túy làm không được lấy thành đối đãi tạ i kiếm tây môn suy tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm nói xem như cùng một loại người hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được lá kia cô thành trôn giấu ở đáy lòng trừ bỏ kiếm bên ngoài tạp chất mà xem như hắn một cái duy nhất bằng hưu hắn không muốn diệp cô thành như vậy kiếm trong tay của ta có thể giết người nhưng ta trong lòng kiếm lại tất nhiên sẽ giết chúng ta diệp cô thành biết mình kiếm tâm bên trong hơn thứ、gì. Cũng có tóm thể cao cao l đáp án này rất sớm cũng đã tồn tại ở đáy lòng cũng có thể giờ khắp này thật là rất là kiên định đúng bản thân một đời kia cao sở thành vật chính là kiếm bản thân đã không cầu thần vậy không bái phật bản thân đã không được ma vậy không hỏi tiên trong nhân thế cái gọi là công danh lợi đ ộ c hoàng quân phú quý cùng mình truy tìm chính là kiếm đạo so sánh không đáng giá nhắc tới canh không đáng liếc nhìn cười một tiếng canh không đáng mảy may lưu niệm đến đây suy nghĩ thông suốt diệp cô thành đôi mắt vậy càng ngày càng sáng lên đương t r i ề u dương xuyên thấu qua đại điện c h ạ m giông cửa sổ rơi xuống trên người hắn lúc ngửa đầu nhìn lại mặt của hắn rất trắng không phải là trắng bệnh cũng không phải trắng bệnh mà là một loại như bạch ngọc trong suốt trạch n h u ậ n nhan sắc ánh mắt của hắn cũng không phải là đen nhánh nhưng lại sáng đáng sợ giống như là hai khỏi h tinh bốn phía c ố kia cao nạo trong trẻo lạnh lùng kiếm ý không ngừng c ấ t cao bất quá thời gian mấy hơi thở liền đã nhảy lên tới tam phầm đ ỉ n h toàn bộ trên đại điện kiếm ý tràn ngập kiếm khí tung hành gian g rắc tựa hồ là vỏ trứng gà phá tiếng vang trong lúc mơ hồ đạo kia đã kẹp lại thật lâu bình cảnh đã nứt ra một cái khe trong khoảnh khắc tích sau m ỏ n g phát cái kia giống như bạch vân thành bên ngoài bên ngông đại hải kiếm khí phun ra ngoài trong phút chốc thuận dịp sông phá đạo kia khe hở đại đ i ệ n bên trong xa mỏng bị gió lớn dơ lên da cắm đến bên trên ánh lửa cũng bị thổi tắt cái t i ế như mờ cáo đen bay phật cái kia gió đúng là giảng bay đ ầ y trời tầng mây thổi tan ánh sáng mặt trời giống như thủy triều rơi xuống toàn bộ hoàng thành tỏa sáng trói lọi làm diệp cô thành đi ra đại điện thời điểm đã không biết từ chỗ nào đổi lại toàn thân áo trắng giống như tại bạch vân thành bên trong đồng dạng cao ngạo thanh lãnh trong sáng không một hạt bụi chương ba trăm linh một hành trình vẫn còn tiếp tục đến cùng vẫn là nhị phẩm thiếu niên lang nhìn qua cái kia một bộ bạch đi diệp cô thành khẽ cười một tiếng như thật sự nếu nói đ ờ i trước b ạ n thân thích xem nhất võ hiệp không ai qua được cổ láo ra từ cùng kim láo ra từ hai người bút hạ giang hồ tại kim láo ra gia từ giang hồ bên trong bản thân đối với cái kêu bất quá giải rác mấy bút để cập độc cô tiền bối nhất tâm thần trí hướng mà ở cổ long lão ra từ bút hạ giang hồ bên trong đồng dạng là không cần nổi bật vẫn như cũ để cho người ta dư có vang vọng diệp cô thành để cho mình nhất ký ức sâu hơn đời trước tiên bối có lẽ đời này có thể bổ sung à hôm nay diệp cô thành nhị phẩm tu vi phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là trên đỉnh núi lại hướng phía trước bước ra một bước người thậm chí đã có thể bước ra vương t r i ề u đến trói buộc sông lớn hồ nước sông núi t r o n ngọn núi như giấm trên đất bằng bước kế tiếp chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên bản thân hôm nay đã là nửa bước nhất phẩm tu vi. cũng có thể lui về phía sau còn muốn leo một t o à núi lớn bản thân cũng không biết người trên núi rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không biết trên núi rốt cuộc có bao nhiêu thanh kiếm có thể nghĩ đến chính mình nội tình càng mạnh người bên cạnh càng mạnh tương lai leo núi thời điểm cũng sẽ bước càng nhanh thú chi tại vượt qua đại sơn về sau còn có cái kia cao cao tại thượng tiên môn còn có từng vị tiên nhân thanh tạ i kiếm hôm nay mới tính chân chính làm đến diệp cô thành ngựa đầu nhìn qua bầu trời đỉnh khẽ đọc một tiếng tầng mây tản ra thời điểm cái kia giống như thủy t r i ề u vọt tới ánh sáng mặt trời chiếu xuống một bộ bạch dí lỉa phía trên ánh nắng tắm toàn thân càng có một loại cực kỳ thông thấu thậm chí cả cảm giác không linh giờ phút này người tức là kiếm kiếm tức là người vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền có thể cảm thấy một cỗ như kiếm đồng dạng trong c h è o lạnh lùng phong mang lấy thiếu niên lang nhất phẩm tu vi có thể rõ ràng cảm nhận được diệp cô thành trong lòng của hắn thanh kiếm kia đã ở không tạp chất cùng kiếm trong tay hòa làm một thể diệp cô thành đứng ở dài dòng cối u bậc thang nhìn qua nơi xa màu đỏ thám thành cung bên trên chẳng biết lúc nào đi tới một người đồng dạng, là một bộ bạch để, đồng dạng là một người kiếm khách đồng dạng đầu vai còn có vài miếng chưa tan khí tức của bọn hắn đồng dạng lạnh lùng đồng dạng cao ngạo tây môn suy tuyết đạp trên không trung tung bay bông tuyết rất nhanh rơi xuống dài dòng trên b ậ c thang khinh công của hắn đúng cực tốt mở đầu khinh công của hắn thậm chí không thua gì tư không trích tinh khinh công của hắn rất tốt cho nên hắn kiếm rất nhanh giữa hai bên cũng không xung đột rất sớm đã nói qua áo đen không thích hợp d i ệ p huynh tây môn suy tuyết nhìn qua đã đổi về một bộ bạch t i diệp cô thành khẽ cười nói bản thân rất ít lời nhưng hôm nay nhìn thấy mình đợi này bằng hữu duy nhất thời g a khúc mắc hay là khó tránh khỏi như thế hôm nay pha kính nghĩ đến diệ ngay tiếp theo thân này y phục vậy thuận mắt rất nhiều tây môn suy tuyết cảm thụ được này t i ê n địa ở giữa tràn ngập thanh lãnh kiếm ý mở miệng nói nhị phẩm cùng tam phẩm mặc dù là một cảnh kém lại là khác biệt một trời một vực bản thân lại làm sao cam tâm cử người xuống sau tây môn suy tuyết tay đã khoác lên bên hông trên c h u i kiếm ngửa đầu nhìn qua chỗ cao diệp cô thành đôi mắt c h i ế n ý chính ồ n g hắn muốn so kiếm dù là biết rõ thất bại đó là độc trúc tại kiếm khách kiêu ngạo chỉ có thành tâm chính nghĩa mới có thể đến đạt kiếm khách k i ê n g không thành người căn bản không đủ lập kiếm rất sớm trước đó ngươi thuận diệp đối với ta như vậy nói qua diệp cô thành thu nạp bốn đứng bình tĩnh tại nấc thang cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tinh tế tỉ mỉ cầm thạch lan can nhìn qua hạ bậc thang tây môn suy tuyết mở miệng nói trầm mặc thật lâu ta lựa chọn thành tạ i kiếm nhưng ngươi lựa chọn thành tạ i người diệp cô thành lần nữa mở miệng nói ngựa khí có chút cứng nhắc bởi vì hắn hắn là một người thuần túy kiếm khách đem cuộc đời của mình đều cho kiếm cho nên liền là phương thức nói chuyện cũng là quá mức trực mặt chút nghe tiếng tây môn suy tuyết con ngươi đột lại co lại ngươi đã học kiếm liền nên biết do học kiếm người chỉ ở thành tạ kiếm cũng không tất thành tạ người diệp cô thành lần thứ hai lên tiếng lại ra một kiếm. diệp cô thành nói xong sau rút ra trường kiếm bên hông lạnh lùng nhìn phía dưới tây môn suy tuyết đôi mắt không có khinh thị chút nào cũng không có hắn tâm tình của hắn hắn chỉ là hy vọng người bạn này sau trận chiến này trở nên mạnh hơn bởi vì thiên phú của hắn cũng không yếu hơn bản thân hắn cũng không nên làm dừng bước tại tam phẩm c h i cảnh hậu phương đại điện thiếu niên lang ngồi ở ngưỡng cửa vẫn là bình chân như vại bộ dáng bởi vì hắn biết rõ đây là hai người số mệnh bên trong một trận chiến mặc dù thắng bại đã định cũng có thể cũng không ảnh hưởng hai người xuất kiếm quyết tâm、Tốt. tây môn suy tuyết gật trong một c h ố p mắt trường kiếm cũng đã vượt qua d à i dòng một tháng diệp cô thành đồng dạng không có chút nào lưu thủ trường kiếm rút ra nháy mắt chính là bản thân mạnh nhất một t h ư ớ c thiên ngoại phi tiên bởi vì đối với một người kiếm khách mà nói k h o n e lực một kiếm chính là đối với hắn lớn nhất tôn trọng mà tây môn suy tuyết xứng đáng tôn trọng của mình gió mát từ t ừ tới linh linh Linh. đây là đại điện mái hiên phía dưới thanh phong xuyên qua phong linh nhẹ v ă n g lên sau một khắc trên hoàng thành vô số đỉnh đài lâu các điện vũ n ó i lưu ly li phiến du nhẹ lên đảo loạn trên trời rơi xuống ánh sáng mặt trời ở xa xa phía dưới vô số sĩ binh xem ra có chút trói mắt nhưng nhìn lấy đạo kiếm quăng kia tất cả mọi người phía dưới theo bản năng n í n thở nguyên lai trong nhân thế còn có như vậy kinh diễm kiếm thời khác này thiên ngoại phi tiên xa so với bất cứ lúc nào đều mạnh hơn thanh trường kiếm kia cũng so với bất cứ lúc nào đều muốn đến huyền át diệp cô thành kiếm giống như là mây trắng bên ngoài một trận gió lục tiểu phượng t ừ n g như là nói lúc này vậy xác thực như thế làm gió ngừng dừng lại thời điểm tây môn suy tuyết hai bên tóc mây còn chưa rơi xuống đại điện mái hiên trạm g i n g phong linh còn tại nhẹ vang lên đỉnh đài lâu các ngói lưu ly phiến còn tại rút nhẹ diệp cô thành kiếm đã đâm rách tây môn suy tuyết bạch làm xóa sạch một vện đỏ bừng tại quần áo màu trắng bên trên t r á n g nhiễm mở thời điểm là như vậy trói mắt tây môn suy tuyết kiếm khoảng cách diệp cô thành còn có ba tớp cũng có thể ba cái này tớp khoảng cách thật là khác biệt một trời một vực diệp cô thành kiếm đâm xuyên tây môn suy tuyết thân thể nháy mắt cái kia trong trẹo lạnh lùng kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán không để cho ở thể nội tung hành cũng tương tự tránh đi yếu hại cho nên tây môn suy tuyết không có chết chỉ là nụ cười càng ngày càng cay đắng đây cũng là đỉnh phong diệp cô thành sao cửa cung phía dưới chỗ bóng tối toàn thân áo đen như mực kiếm quan kia giật mình thật lâu bởi vì tây ạ i trong cảm nhận của hắn cảm của đ giống như thiên ngoại thiên như môn à đến một kiếm cũng một k sẽ h g thua của mình kiếm thập tam. Tây mình của kiếm môn suy tuyết bại bị bại vô cùng dứt khoát thậm chí cả không có chút nào sức hoàn thủ bởi vì hắn đối mặt là đ ỉ n h phong thời kỳ diệp cô thành kiếm của ngươi trợm trước kia luôn cảm thấy kiếm của ngươi cũng còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong hôm nay càng có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm của ngươi bên trên tựa hồ cài chặt một căn không nhìn thấy dây để cho ngươi kiếm trở nên chậm rất nhiều ngươi cùng ta là một loại người đúng không nên có những cái kia ràng buộc diệp cô thành thu kiếm nói khẽ tây môn suy tuyết nhìn qua trên áo trắng đỏ bừng vết máu lại nhìn một chút bạn thân ngừng lại giữa không t r ù n g trường kiếm trầm mặt thật lâu cuối cùng đột ngột cười cười không nói ra được là tự rêu hay là cái gì có lẽ vậy tây môn suy tuyết thu kiếm vào vỏ như có điều suy nghĩ nói nói x o n g sau cất bước hướng bên ngoài cửa cung đi ra lưng thẳng tắp hoàn toàn như trước đây tịch mịch hoàn toàn như trước đây nạo khí chỉ là bóng lưng không rõ để cho người ta cảm thấy tiêu điều về phần đồng tình lại hoặc là thương hại không cần tây môn suy tuyết như vậy kiếm khách chưa bao giờ cần loại đồ vật này bước vào nhị phẩm thời điểm lại ra một kiếm ta chờ ngươi diệp cô thành nhìn qua tây môn suy tuyết bóng lưng bờ môi khẽ mở nói tạ ơn điện hạ thay diệp m ẫ c ở i ra khúc m ắ t diệp cô thành thu hồi ánh mắt trở lại hướng về phía thiếu niên lang cầm kiếm thi lễ nhị phẩm không phải t r ừ n g mực đang mong đợi diệp huynh đ ă n g lâm nhất phẩm một ngày thiếu niên lang cười cười tính toán ra trong bất chi bất giác hôm nay bên cạnh mình đã có ba vị nhị phẩm triệt để k h ô n g c h ê kiếm thập tam yến thập tam c ở i ra khúc m ắ t thành tại kiếm diệp cô thành bởi vì độc cô cho nên cầu bại độc cô tiền bối về phần cái tiếp theo đột phá sẽ là ai thiếu niên lang nghĩ đến nói chung sẽ là tây môn suy tuyết ta hàn kiếm rất nhanh nhanh đến như kinh h ồ n quá khích thậm chí không kịp thấy rõ kiếm quang bộ dáng kiếm đã đến. có thể giảng đến cùng vẫn là tam phẩm tu vi bởi vì hắn còn không hề từ bỏ hắn ràng buộc đời trước là bởi vì diệp cô thành chết để cho hắn như vậy quyết tuyệt triệt để chặt đứt sau l ư n g ràng buộc vì không cô phụ diệp cô thành cũng có thể đời này không biết lúc nào mới có thể làm xuất cái k i a lựa chọn lại có lẽ v i n h viễn sẽ không làm cái k i a lựa chọn tây môn suy tuyết trên thân kiếm lại giống như là cài chặt một đầu không nhìn thấy dây t h ế tử của hắn hắn ra tình cảm của hắn chính là đầu này không nhìn thấy dây sau khi dùng thế một câu nói đùa mà nói nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ g ú t kiếm Cây suy môn thiếu u y ế t một k chặt đứt đường tuyên đường n giống như thần Phật kiếm khách giống đến kiếm Phật khách thậm chí vậy, cả c ố i c ù niên g g chưa bao ờ bội kiếm, bởi kiếm, diệp khi i chết vì cô thành t h sau hạ không hắn Thiếu đã đáng đi kiếm. người niên giá có xuất lan g cũng nói không ra chặt đứt tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu tại một người thuần t u y kiếm khách xem ra là chuyện đương nhiên cũng có thể tựa hồ quyết tuyệt chặt đứt lại t r ê n lệch chút gì đó cũng có thể ai nào biết đây có chút lựa chọn vẫn phải là chính hắn tới làm thiếu niên lan không khỏi cười một tiếng dứt bỏ tất cả suy nghĩ thiên hạ hành trình còn phải tiếp tục phía bắc còn có ngày càng cường đại đến triệu quốc thiên hạ còn có tề sở ngụy chưa triệt để bình định hàn đô tân trịnh đồng chí đã qua tiểu hàn thời tiết thời tiết vậy càng ngày càng rét lạnh lên trong thành phố lớn ngõ nhỏ mái hiên trải lên một t ầ n g tuyết động tật dày ánh sáng mặt trời rơi xuống cũng không thấy tan dã cũng có thể ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác lại không rõ để cho người ta thoải mái rất nhiều thậm chí cả xua tan trong lòng âm mũ lao ly đầu mà ra phơi nắng một cái tóc hoa dâm lao đầu từ đứng đây quải trượng từ nhà mình trong tiểu viện đẩy cửa đi ra ngoài run run dày dày, dày đi đến cách vách trong ngõ nhỏ gõ cửa gỗ làm nhanh lên đừng lằng nhà lằng nhằng rất lâu không phơi qua mặt trời một đám xương giả đều nhanh múc neo chỉ chốc lát bên đường đầu ngõ hai cái thân hình dựa lâu lao đầu tự che kín một giường thảm dày nằm ở cái ghế gỗ nhìn xem không ở lạnh tanh trên đường dài càng lúc càng nhiều người đi đường thích ý híp mắt nói chuyện phim lên lao lý đầu nghe nói hôm qua cái chợ phía đông mét lại giảm một đồng tiền ngươi để cho ngươi hoa hoa đi mua không hơn đồn điểm c h ỉ không biết đằng sau còn phải tăng giá vương lao đầu thuận miệng nói không có gì đồn cái gì sớm đi thời điểm cái kia giá lương thực đều sắp tới trước kia giá thịt nhưng hôm nay so với ngày thường cũng kèm không nhiều lắm không chừng tiếp qua một chút thời gian liền cùng ngày xưa giá lương thực sắp xỉ hiện tại đồn lấy ăn nhiều thua thì ta cái tia l ã o ly đầu h í p mắt không chút hoang mang nói hắc người lời nói này người sẽ không sợ những ngày kia giết càn phi người sẽ không sợ chúng ta càn quốc đại quân ăn quả đắng đến lúc đó không có đánh qua người nước triệu lại hoặc là lui về phía sau nếm mùi thất bại bị người ta đánh trở về đến lúc đó cái này giá lương thực không được s i ê u s i ê u dâng đi lên vương l ã o đầu nói ra cái này trêu g ẹ o một câu bại trận l ã o ly đầu nụ cười đắng chắt lắc đầu á t hướng về phía mấy cái này binh lính còn có thể đánh thua lao giả ta đúng không thư tuy là dễu cận ngôn n ữ cũng có thể nghe giọng điệu này vẫn là mang theo không che giấu được tán thưởng theo lao ly đầu ngón tay phương hướng nhìn ra trong thành cản quốc sĩ binh đang ở đường phố tuần tra nhưng không thấy có chút nhiễu dân tiến hành thậm chí cả so với ngày xưa hoàng đế lao nhi tại thời điểm những cái này c ấ m quân còn muốn quy củ rất nhiều vương lao đầu nhìn xem đi xa sĩ binh thật lâu không nói đ ấ y lòng tựa hồ có chút đồ vật đang ở chậm rãi cả i biến từ trên trời nhìn xuống phải mùa đông trận này tuyết lớn che giấu chiến tranh c u ố n sạch qua sau tất cả dấu vết chính là sớm đi thời điểm bị kiếm kia tiên một kiếm đánh sập thành lâu cũng bị lại lần nữa tu sửa hamik khi bọn hắn kinh ngạc phát hiện những cái kia tiếp quản thành trị cản quốc sĩ binh cũng không có như bình thường loạn quân cấp bóc đốt giết v i ệ c ác, thậm chí cả nhiễu dân cử động cũng không có thời điểm trong thành bách tính tựa hồ có chút kinh ngạc thậm chí cả đầu vóc c h ấ t hành nhưng làm sợ hãi rụt rè đóng cửa hồi lâu trong nhà vại gạo không đến có thể chết đói con chuột thời điểm rốt cục có người đi ra khỏi nhà khi bọn hắn phát hiện thị trường lại bắt đầu lại từ đầu bán hủ tiếu thời điểm cuộc sống của bọn hắn tựa hồ lại khôi phục quỹ đạo phố lớn n g ó nhỏ có người bán hàng rong hét lớn trong tay thức ăn ngọn ý đối diện đường cái cửa hàng lại lần nữa mở cửa bày đầ vải vóc y rộn rộn ràng ràng p tân trịnh thành bên trong tựa hồ cùng ngày xưa đã không có quá lớn trên lệnh trừ bỏ bách tính đi ngang qua cái tia đông tiến châu phủ đạo kia nha môn bên ngoài lúc trên mặt mang theo mang theo co cắp cùng vẽ bất an bên ngoài đã có thể thấy được phồn hoa dấu vết đúng hàn quốc đã không ở tên là hàn quốc triệt để từ thiên hạ bảy đại quốc xóa tên thiếu niên lang rời đi nguyên hàn đô tân trịnh thời điểm cũng không có áp dụng lập con dối loại kia nhìn như ổn thỏa nhất phương thức đến giải quyết đã triệt để chiếm cứ h à n mà là lấy một loại càng thêm trực tiếp phương thức xử lý đó chính là đem hàn quốc nhập vào càng quốc vì càng quốc một châu địa phương nếu là dựa theo quốc thổ mà tính nguyên bản hàn quốc chỉ có thể coi là thiên hạ bảy đại trong nước quốc thổ địa hạt một cái nhỏ nhất quốc gia nhưng hôm nay nhập vào sau được cho c à n quốc hôm nay m ư ơ i bốn châu bên trong lớn nhất một cái châu trong đó hạ quận huyện vô số Cung đình tên n g là trên đông tiến châu phủ tên này là đại cản triều đỉnh trao đổi sau nhất định bởi vì ngày xưa hàn vốn là đại cản hiện lên ở phương đông vấn đỉnh thiên hạ môn hộ cho nên cái này châu tên cũng coi là đúng mức chỉ bất quá tại lao hàn người nghe tới ít nhiều có chút trói thai mà thôi cũng có thể vẹn vẹn cũng chỉ là trói thai mà thôi một tháng qua nghe được hơn cũng liền từ từ con đi coi như không quen còn có thể đem hắn hủy đi rồi hay sao ngựa đầu nhìn tới cái kia đông tiến phủ châu bốn chữ lớn tính không được đẹp mắt thậm chí không so được bình thường tú tài viết bút lông chữ đ o a n chính cũng có thể trong câu chữ ẩn ẩn lộ ra một cỗ hào hùng khí thế rất có lúc trước cái kia một người một kiếm phá mở tân trịnh thành cửa kiếm tiên giống như khí độ trong truyền thuyết châu phủ nha môn bên trên treo lơ lửng cái này tấm bảng hiệu này là vị kia đại càn đế quốc tương lai hoàng đế tự mình nâng bút viết xuống cũng chính là vị kia lúc trước phá thành đại kiếm tiên tin tức truyền ra sau ngay tiếp theo ngày xưa những cái kia từ triều đình quan to quan nhỏ làm quan cùng bách tính đồng dạng nói đến cùng vẫn là muốn nhét đầy cái bao tử mặc dù hoàng đế lao nhi đổi mặc dù triều đình không có ở đây cũng có thể sinh hoạt còn phải tiếp tục thẳng thắn cương nghị vào thành hàn thần thật đúng là không có mấy cái có vậy đã sớm ở điện hạ trước khi rời đi toàn bộ giết sạch đối với thẳng thắn cương nghị hàn thần thiếu niên lang trong lòng kính nghể là một chuyện cũng có thể cũng không ảnh hưởng giết người cho nên thừa lại đến hàn g người quan viên tự nhiên đều là người thức thời tuân kiệt dù sao lớn như vậy hàn nhiều khi vẫn còn cần bốn quốc người đến quản lý chỉ là vị trí không như vậy thẩn yếu mà thôi giờ mau sơ sắc trời chưa rõ ràng phố dài đèn đ e ố t sáng trưng lúc này chính là châu phủ lần thứ nhất hội nghị điểm danh thời điểm đông tiến châu phủ bên ngoài trên đường dài tụ đ ầ y từng cái quận huyện long đ ô n g vất vả mệt mỏi chạy tới quan viên thô sơ giản lược nhìn lại không dưới trăm người phần lớn là hàng người lại đều là người mặc đại cản quan viên chế thức quan phủ những người này vậy có thể nói là bây giờ quản lý hàn địa trụ cột v ữ t vàng sớm đi thời điểm trước thấp quan trọng nhưng tại thiếu niên lang trong mắt bọn họ dưới đáy mông vị trí tầm quan trọng muốn vượt xa trên triều đình p h o n g khoáng tự do q u a n to có nhỏ cho nên hơn phân nửa đều cũng dư s ù n dưới trên đường dài không khí có chút quái dị bất quá nhắc tới cũng là dù sao một tháng trước nhóm người mình hay là hàn quốc quan lại t h ậ t t ự mà bây giờ nhưng phải tiến vào cản nhân thiết lập nha môn ai u trái thứ x ử ngươi ngó ngó chữ này ngay tại không khí ngột ngạt thời điểm châu phủ nha môn trước có tiếng kinh hô chuyển đến dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt nhìn thật kỹ người kia cũng là hàng người giờ phút này lại theo tại một cản thân thể bên cạnh đứng xa nhìn như bỏ đi dây cương tuấn mã nhanh c h ó n g đi thế phẩm lại như d a o long đ ằ n g n g uyên mà lên trong câu chữ rất có long uy hộ c h ấ n dương cung bản kiếm chi ý, đứng ở dưới tấm bảng càng là ẩn ẩn có thể nghe thấy sắt thép va chạm hào hùng khí thế tinh tế phẩm đến lại giống như thanh phong xuất tụ c h ắ n g sáng vào lòng kiếm tiên phong lưu thoải mái cái kia hàn người khen không dứt miệng chật chật chữ này nhi tuyệt không thể tả cũng liền chúng ta điện hạ nhân vật như vậy thả mới có thể viết ra mặc dù thường xuyên trông thấy cũng có thể hạ quan tựa hồ mỗi một lần đi ngang qua quan sát đều có thể có cảm lộ mới thật sự là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ để thứ sự c h ế cười nói xong sau người kia hướng về phía bên cạnh văn sĩ chắc tay mặt già bên trên còn mang theo mấy phần vừa đúng hạng ú c nếu không phải cái này châu phủ bảng hiệu、e、sợ cho khinh n n hạ quan nhất định phải thác ấn bên trên một bộ phóng tới trong nhà đại sành treo lên ngày ngày cũng phụng đạ dạ chiêm ngưỡng một thân xuyên quan phục nam tử đứng ở hạ bậc thang ngựa đầu nhìn qua cái kêu bảng hiệu bên trên chữ lớn lại thở dài một tiếng sau đó vừa đúng r ắ t lại phía sau nửa bước đứng ở một cái trung niên văn sĩ sau lưng trương đại nhân nói l ê n quá điện hạ chữ nhi tà bất thắng nghe tiếng nhịn không được cười lên còn sót lại nửa câu lại thủy trùng cũng không nói ra miệng ba lão phu sớm đi thời điểm đã từng may mắn bái kiến điện hạ bút mực bất quá không phải sử dụng bút mà là sử dụng kiếm k ắ c xuống vào thạch tam phân không nói chữ này cũng có thể bàn về trong đó khí thế thật là Tà bất t h ắ nói đến g tiểu n n tuyết thời tiết thời điểm bản thân hay là tại lương châu nghiên cứu học vấn sớm đi thời điểm xuống núi truy nguyên nguồn gốc học sinh trải qua đã qua hơn nửa năm quan g cảnh vệ lục tục về tới sân môn không tính là học hữu sở thành thế nhưng là có học đập được, được. sân môn khôi phục thư tiếng vang vang bộ dáng bạn thân liền muốn tại ly sơn hảo hảo làm bản thân tiên sinh dạy học vì đại càn bồi dưỡng được một nhóm người mới nói không chừng nhiều năm sau càn quốc cũng có thể xuất một cái quy mô không thua gì tác hạ học cũng giống như thư viện thật không nghĩ đến một phong tám trăm giảm khẩn cấp thư tín từ hàn truyền đến phá vỡ hắn kế hoạch thư từ không sinh trường lợi ít mà ý nhiều chỉ là để cho hắn mang theo đệ tử cùng nhau đi tới đông tiến p h ụ châu đêm hôm ấy tự cầm cái kia phong thư tại thư viện dưới chân núi khối kia cự thạch trước ngồi hồi lâu rốt cục vẫn là hạ xuống quyết định mang theo tất cả đệ tử đạp lên hướng tha hương đường đã tới mới hiểu được đúng là để cho mình làm cái giám sát g i a o hóa một châu địa phương quyền lợi to lớn gần với cái kia châu mục bản thân có thể nói là một bước lên trời làm cho người âm thầm tắt lưới về phần đi theo đệ tử điện hạ chỉ nói một câu truy nguyên ở đâu đều là giống nhau không bằng thuận dịp ở lại đây ngày xưa hẳn trao quyền cho cấp dưới đến địa phương quận huyện học một ít hẳn người phong thổ sông núi thủy lợi chờ đến biết thông tấu h về sau hay là càn người vì quan tương đối ổn thỏa bản thân ban đầu còn có chút không giảng hòa sợ hãi thật la đến hàn thấy được cái kia hùng vĩ châu phủ lần nữa lấy ra cái kia phong ý vị thâm trường thư tín tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ lại đến tự nhiên cũng có thể phân biệt ra m Thực nếu nói khoa cử chế sáng lập trước đó ly sơn thư viện đ t qua điện hạ sau thử thách gần gần dựa theo cố định con đường này đi truy nguyên nguồn gốc học vẫn càng là đi ở toàn bộ thiên hạ phía trước húng chi đ ừ n g q u ê n điểm trọng yếu nhất ly sơn thư viện sơn môn là ở lương châu trong đó học sinh chín thành chín đều là đ i ệ n hình lương châu nhân sĩ ngày xưa học viện tuyển bạc cũng là ưu chúng tuyển ưu học sinh nội tỉnh tuyệt không thua gì thiên hạ bất luận cái gì một quốc gia thư viện kinh lịch lần kêu học tắm về sau càng là bỏ đi trong đó tạp chất được cho bây giờ tốt nhất quan lại người kế t ụ bây giờ đại càn nội bộ khoa cử vừa mới bắt đầu Mặc dù lấy v người người hiệu hiệu. <cười> <cười> <cười> như thế điện hạ lo gì ta đại càng không thịnh ngay tại tả bất thắng đứng ở châu phủ trước cửa suy nghĩ vạn thiên thời điểm đông tiến châu phủ vừa dày vừa nặng đại môn chính chậm rãi mở ra phụ thuộc nha dịch xin lợi tại hai bên tả thứ sử mười họ t r ư ơ n g kêu hàn người quan viên ân cần đưa tay ra nói túi đầu không lưng bộ dáng ngược lại là cực kỳ giống trong t i ể u lâu gã sai vặt không có nửa phần cao quan tư thái mẹ nó cái này họ t r ư ơ n g còn lại bất luận định mặt bản sự cũng không nhỏ điện hạ người không ở nơi này đều có thể thổi phồng đến như thế thiên hoa loạn truy lại nói cái này thứ sử đại nhân tài đến mấy ngày liền đã câu được trên đường dài có hàn người thực sự nhìn không được hùng hùng h ổ hổ nói cái này con lừa nhật ngoạn ý sợ lại trải qua thêm cái một năm nửa năm đều muốn quên tổ tông của mình là hàn người có người hùng hùng hồ nói muốn ta nhìn hắn là hận không thể đem mộ tổ rời đến c à n quốc lương châu phải vậy trộn lẫn cái căn hồng miêu chính tương lai còn không chừng đem tổ phổ đều cũng sửa trong đám người có người ồn ào nói nghe bốn phía giống như đàn bà đánh đá chửi đồng tiếng chửi rủa họ trương kia quan viên vùi đầu ngoảnh mặt làm ngơ ta bất thắng càng là cười chứ không có chút nào ngăn cản ý nghĩa dù sao trong lòng bọn họ có hoán khí mới là bình thường mắng càng khó nghe càng là chuyện tốt nội tâm chất chứa cảm xúc dù sao cũng phải phát tiết phát tiết mà ra l i tốt nên làm gì còn phải làm gì liền sợ kìm nén đến quá lâu làm ra cái gì đại c à n triều đình không muốn thấy sự tình đến lúc đó lại phải người chết châu phủ bất ổn gặp họa hay là phía dưới bách tính ở điện hạ trong mắt thiên hạ bách tính tựa hồ vốn là một nhà húng chi thật muốn coi như bọn họ đều đã chối bỏ ngày xưa hàn quốc chỉ là không có họ trường kia quan viên tới triệt để mà thôi cho nên bọn họ cần một người gánh vác cái này đeo danh để giảm bớt bản thân cảm giác tội lỗi nhưng từ ý nào đó mà nói bọn họ đã bắt đầu bất chi bất giác công nhận nhập vào cản quốc sự thật nhìn xem biến mất ở phía sau cửa ngày xưa bạn đồng sự đám người có chút mất hết hứng thú tiếng mắng vậy dần dần ngưng xuống túi đầu đứng xếp hàng liệt chậm rãi đi vào đại môn hắn ngu xuân ba lão phu xem ra cũng là chưa hẳn như thế đột n g ộ t một cái giàn mua giọng nói ở ngoài cửa vang lên đám người tìm theo tiếng nhìn tới nói chuyện chính là thủ thành họ chu lao tướng quân hôm đó nhìn thấy hàn hoàng di cô hàng t à n g người vốn muốn tứ quan cũng có thể cuối cùng vẫn là không hề rời đi thành châu mục đại nhân quảng r a nói đến cùng nếu là ngày khác thật sự thiên hạ nhất thống nhưng còn có cả người hàng nhóm người phân cho dù chúng ta cái này bối nhân là có phân biệt cũng có thể trăm năm về sau ngàn năm về sau lại sẽ là như thế nào họ chu lao tướng quân đứng ở phía sau cửa trở lại nhìn thoáng qua chính giữa đại sảnh đang ngồi vị kia còn nhỏ châu mục đại nhân than nhẹ một tiếng trung quy vẫn là có ràng buộc đúng như trong dự đoán đồng dạng hàn hoàng di cô vẫn làm cái kia con rối bất quá bất quá là hoàng đế mà là trên danh nghĩa quản hạt nhất châu c h i địa châu mục đại nhân về phần quyền lợi nếu là mình hạ lệnh chỉ sợ s u ấ t cái này châu phủ liền không có người dám nhận chu lao tướng quân cũng là như vậy nhận định cả người có thể nhất thống thiên hạ chu lao tướng quân nói xong về sau bên ngoài cửa truyền đến thở dài một tiếng định thần nhìn lại đây là một vị lão giả tóc hoa dâm là ngày xưa hàn địa một phương có trưởng tham chính chưa nói tới siêu quần mặt tụy nhưng có thể thong dông quản lý đất đai một quận được cho một cái n ă n g thần sớm đi thời điểm vì sao bách tính không bị tác động đến cũng là đầu nhập cả người nhưng lòng dạ thủy chúng có một cái khe gây khó dễ có lẽ vậy họ chu lao tướng quân đứng ở phía sau cửa trên bậc thang nắm nhìn trong thành nhà nhà đốt đèn đấy lòng đã có đáp án nói xong sau không có chút nào do dự mà là trực tiếp bay người vào sảnh trong đại sảnh Châu nói đến hắn mới bảy tám tuổi giờ phút này thật là muốn một mình đối mặt trên trăm vị quan viên vẫn là lấy một cái cực kỳ lúng túng thân phận đến đối mặt trong đó đủ loại người khác thực sự khó có thể tưởng tượng họ chu lao tướng quân đôi mắt có chút thảm đạm nhưng vẫn là yên lặng đi đến vị tia tuổi nhỏ châu mục đại nhân sau lưng để cho hắn nhiều hơn một tia an ổn đã tụ tập đông đảo quan viên bên trong phần lớn đều là hàng người trong đó nhìn qua chủ vị cái kia hơi có chút đứng ngồi không yên hài đồng trong lòng cảm thụ không hiểu cũng có thể hồi tưởng lại cũng so chủ vị ngồi một cái cẳng người tốt nghĩ rất nhiều dù sao vẫn là cho nhóm người mình thừa lại một khối tấm m à n tre người đến đông đủ về sau chính là thông thường điểm danh cái này đến cái khác người tên trong đại s ả n h vang lên làm người cuối cùng tên rơi xuống cũng phải tiến vào chính đ ề chư vị lần này bản điện làm bản điện hai chữ theo bản năng thốt ra lúc đại s ả n h bốn phía sĩ binh ánh mắt ánh mắt lạnh xuống phía dưới cũng là trong lòng mọi người giật mình theo bản năng nhìn qua một bên từ lương châu mà đến thứ sử đại nhân cũng có thể cái sau ôn hòa cười cười cũng không quá mức dây dưa vốn châu mục triệu tập mọi người đến đây tức là làm theo phép cũng là triều đình có tân chính lệnh xuống tới cũng may châu mục đại nhân cũng là kịp thời đổi giọng trang diện lúc này mới bình ổn xuống tới liên quan tới triều đình chính lệnh sự tỉnh vậy làm phiền thứ sử đại nhân vì chư vị giải thích nói xong sau châu mục đại nhân như chút được gánh nặng ngồi xuống theo bản năng nhìn thoáng qua một mực đứng ở phía sau họ chu lao tương quân trong lòng lúc này mới an ổn rất nhiều chư vị đại nhân tháng này dư thời gian đã xảy ra rất nhiều biến cố cũng có thể còn có thể đều đâu vào đấy xử lý trong tay sự vật không để cho đông tiến châu dân chúng chịu đắng làm phiền ta tạ bất thắng đi đầu tạ ơn chư vị nói xong sau tạ bất thắng hướng về phía đám người trịnh trọng thi lễ thái độ rất là k h á c h khí không có chút nào quan mới nhậm chức ba cây đuốc manh mối phía dưới nguyên bản có chút bất an hàng người quan viên thần sắc vậy hòa hoán rất nhiều lần này mời chư vị đến đây cũng không ý tứ gì khác chỉ là cái này chuyến ly sơn thư viện có trên dưới một trăm tên học tử cũng là theo lão phu cùng nhau đến đây chư vị cũng đều biết lao phu nguyên lai、like、là nghiên cứu học vấn viên trưởng may mắn lấy được điện hạ thưởng thức đến làm cái này đông tiến ch nhưng bây giờ những học sinh này rời đi sơn môn không có chỗ trông cậy nói câu không sợ chư vị đại nhân cười mà nói lấy lao phu thứ sử động lộc thực sự không nuôi nổi nhiều như vậy há mồm lại không đành lòng bọn họ bị đông chịu đói tạ bất thắng nụ cười khổ sở nói vừa lúc nghe thấy chư vị đại nhân quản hạt trong huyện rất nhiều học đường thiếu tiên sinh giáo tập còn xin chư vị đại nhân rộng mở cửa sau vì lao phu những cái này để tử mưu một phần việc phải làm ba lão phu đi đầu tạ ơn chư vị đại nhân tạ bất thắng lần thứ hai cưới người hành lễ nói thái độ thả cực thấp n ô n n g cũng là cực kỳ huyền chuyển cũng có thể giữa sân thật là cây kim rơi cũng nghe tiếng đúng là không ai đáp ứng. chính là vị kia sớm đi hết sức g ầ n cần họ trường quan viên cũng là giữ im lặng học đường tiên h sinh đột nhiên nghe tới là không đáng nhắc tới việc nhỏ cũng có thể các loại tỉnh táo lại thật là tỉ mỉ cực nghĩ sợ ở đây không một cái là đồ đần ai cũng biết đây là rút tuổi dưới đáy nổi triệt để chặt đứt căn bản như kê a mặc dù bây giờ đã có là càn thần chuẩn bị cũng có thể bậc này quyết sách vẫn là không dám tùy tiện đ ị n h ra không biết qua bao lâu trong sân không khí hay là vô cùng q u ỷ dị chư vị đại nhân hay là cho một lời nói a ta bất thắng vẫn như c ũ không thấy mảy may n ổ ý lần thứ hai chắp tay nói thứ sử đại nhân thực sự không phải chúng ta không muốn mà là hạ quan hạ hạ huyện học trước đó không lâu đã có quên đủ cả tiên sinh thực sự không có k h ô n g vị còn muốn thứ sử đại nhân thông cảm lâu năm quận trưởng thấy thế kiên trì mở miệng nói vương đại nhân nói tức là cũng không phải là hạ quan không muốn thật sự là trước đó vài ngày đã quên tể thứ sử đại nhân chúng ta bất lực ca theo có người đầu lĩnh về sau đại s ả n h triệt để huyền áo lúc này chư vị đại nhân hay là an phận c h ú n ta dù sao châu mục đại nhân còn t u ổ i nhỏ chớ có đã q u ấ y dày đại nhân ngay tại giữa sân cục diện có loạn tượng thời điểm họ chu l á o tướng quân âm thanh l ệ n h lùng nói đám người nhìn qua sắc mặt trắng bệnh đứng ngồi không yên hàn hoàng di cô lại liếc mắt nhìn bốn phía những cái kia sắc mặt khó coi sĩ binh cuối cùng vẫn theo cái này bậc thang đi xuống mà thôi mà thôi hạ quan lại thử một chút đi rốt cục vẫn là nhà ra giờ thân tà bất thắng mang tới tất cả đệ tử đều đã sắp xếp xong xuôi cụ thể chỗ tiếp xuống cần làm giống như là từng khỏa chủng tử đã rơi xuống liền đợi đến bọn họ mọc dễ nảy mầm hô đợi đến châu phủ sau khi mọi người tàn đi cái kia phản phất giống như người trong suốt châu mục đại nhân t h ở phào một cái yên lặng từ trên ghế đứng lên đi tới cửa ra vào trên bậc thang đặt mông ngồi xuống hai tay nâng cầm lên nhìn qua cách đó không xa hoàng thành kinh ngạc nhìn có chút xuất thần đó là hắn từ nhỏ đến lớn chỗ bây giờ bất quá cách một con đường hoàng thành chính là bộ dáng lờ mờ có thể thấy được trong đó đỉnh đài lâu cát c ù n g cao ngất đại điện chỉ bất quá mình đ ờ i này mãi mãi cũng không thể tại bước vào ngồi không biết bao lâu cửa ra vào đạo kia thân ảnh nhỏ gầy rốt cục đứng lên từ hoàng thành thu hồi ánh mắt nhìn qua trong thành nhà nhà đốt đ è n cưỡng ép nặn ra một nụ cười t ba trăm linh ba nghiệp thành chi chiến tiến triệu giao giới c h i địa nghiệp thành một bộ nhung trang nữ tử cầm kiếm đứng ở trên cổng thành hướng phía xa nhìn tới nơi mắt nhìn thấy đều là đỏ thẫm màu đen là bị lửa mạnh dầu thiêu đốt đến n á m đen mặt đất màu đỏ là bút hơi nóng máu tươi ngã xuống đất sĩ binh ngựa đầu lộ bột nhìn trời hơi ấm huyết dịch xuyên tấu qua g ắ p ra theo vết thương không ngừng tuân ra xuyên vào mặt đất chỗ chúng chỗ thậm chí đã có thể thấy được huyết dịch hội tụ thành đố trong vũng máu có thể thấy được đại mái trèo chập trùng phải biết hai nước sĩ binh chém giết đều là không muốn mạng hạng người ba cái gọi là chiến tại đầy đồng máu chạy phiêu mái c h è o chỉ đến như thế tình hình chiến đấu sự khốc liệt thậm chí không thua gì cùng những cái kia ngoại tộc hữu t ử vô sinh c h ầ m g i ế t phải biết tiến triệu địa phương xuất khẳng khái bi ca nhân sĩ hoàng thất vân quý bất luận vẹn vẹn triệu quốc sĩ binh dũng mánh t u y ệ t không thua gì hàn quốc trưởng công chúa điện hạ chúng ta xuất binh đến nay đã hơn tháng bây giờ quân ta sĩ binh giảm quân số bốn thành có thựa cuộc chiến này ở cái này đồng dạng đánh xuống chúng ta đã hiến vốn liền không dạy nội tình thực sự đánh không được a bây giờ hàn đô đã công phá hồi lâu không bằng thuận dịp thối lùi a nhung trang nữ tử sau lưng một vị lao tướng nhìn qua phía dưới ngoài thành t h â y phơi khắp nơi nước tiến binh sĩ trong mắt lóe lên một tia bất nhẫn nếu là b u ồ n quốc tác chiến không chỉ như vậy nhưng hôm nay đây là đang giúp người khác như vậy tổn thất thật sự là để cho người ta không chịu được nổi nếu như là đổi thành bình thường quân đội như vậy thảm thiết chiến cuộc cũng sớm đã tán loạn tiến càn là đồng minh tri quốc cái này quốc thư cũng là phụ hoàng lúc trước tự mình quyết định xuất binh tiến hành cũng là cả nước thông qua lúc này lại có thể nào tùy tiện rút đi đến liên bang vào bất nghĩa cái kia nhung trang nữ tử đang túi đầu tinh tế lao sạch lấy trên trường kiếm vết máu ngay sau lưng lao tướng ngôn ngữ giật mình cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng. dù sao lúc này hao tổn v ậ y thực sự vượt quá lúc trước kế hoạch t r ư ờ n g công chúa điện hạ ngài phải biết tuy là đồng minh nhưng chúng ta đã hết lòng rồi lần này ta đ ã hiến xua binh cản đường triệt để cùng triệu quốc vạch mặt đồng thời cũng cho cản quốc thôn tính hàn quốc cơ hội lúc này hàn quốc đã hoàn toàn bị cản quốc n u ố t vào về tình về lý với đất nước tại pháp đều cũng nói còn nghe được à. nếu là bình thường sĩ binh thì cũng thôi đi cũng có thể đây là người nước triệu lúc này cũng là đánh sót ruột đã có không chết không thôi chi thế ngay khác nếu là cản quốc vi phạm minh nước vội bạc ta đại hiến chẳng phải là mặt tướng biết do cái kia cản quốc điện hạ cùng hoàng thất giao hảo càng là cứu trưởng công chúa tính mệnh cũng có thể bất luận như thế nào còn xin trưởng công chúa điện hạ lấy cái kia lao tướng muốn nói lại thôi đủ cái kia nhung trang nữ tử nghe vậy quát lạnh một tiếng tam phẩm định phong khí tức của tới cái kia lao tướng sắc mặt hơi hơi hơi trắng bệnh kêu lên một tiếng đau đớn về sau lui hai bước đặng t ư ớ n g quân nói cẩn thận đặng t ư ớ n g quân nói cẩn thận bốn phía tướng lãnh còn lại nghe được lần này ngôn luận cũng là âm thầm nhữ m ạ n lên tiếng nhắc nhở có mấy lời mặc dù trong lòng rõ ràng cũng có thể rõ ràng là một chuyện nói mà ra lại là một chuyện khác dù sao lần này xuất binh quyết sách đúng là bệ hạ tự mình quyết định l ã n h binh lại là bệ hạ trưởng nữ lần này ngôn luận như thế nghi v ẫ n thực sự làm trái vi thần chi đạo mặt tướng hồ đồ còn xin trưởng công chúa điện hạ trách phạt cái kia lao tướng nói xong sau cũng là phát giác được trong lời nói không ổn quỳ một chân trên đất chắp tay nói mà thôi mà thôi đặc lao tướng quân cũng là lo lắng quá nặng thất ngôn như thế lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cũng có thể ánh mắt rơi xuống cái kia lao tướng bốn phía từ trên xuống dưới hơn mười đạo sâu cạn không đồng nhất trên vết thương lúc n ữ liệu hay là thắt xuống ngay tiếp theo bốn phía khí tức cùng nhau một lần nữa thu liễm chư vị tướng quân bản điện biết rõ bọn người đ ấ y lòng cũng là có lời hoàn thán nhưng bây giờ ta đại yến sĩ binh thương vong thảm l i ệ t nhưng đối diện trong thành triệu quân không cũng là như thế phải biết bây giờ triệu quốc đã triển lộ ra vấn đỉnh thiên hạ gia tâm ta yến quốc mặc dù sĩ binh dung mánh cũng có thể quốc lực không mạnh tại nguyên bản bảy đại quốc bên trong cùng cái k i a hàn quốc không có khác biệt lớn nếu là ngày sau triệu quốc một khi giải quyết phía bắc dị tộc quấy nhiều vấn đề nằm ở trong tất nhiên cũng là chúng ta lân cận yến quốc hiện tại xuất binh coi như ta đại yến cùng cản quốc không có kết minh cũng hẳn là xuất binh phòng ngựa triệu quốc phát triển an toàn xin hỏi chư vị lao tướng quân ta cơ cự nhi lần này n ô n n g nhưng có nửa phần lệnh đồng ý cơ cửu nhi thu kiếm vào vỏ ánh mắt ở trong sân chư vị lao tướng trên người quét qua chưa từng có nửa phần lệnh đồng ý cái kia lúc trước mở miệng đặng họ tướng quân gật đầu nói cũng có thể mạng tướng trong lòng hay là có một nghi vấn nếu là cái nghi vấn này không thể được đến giải đáp lao thần chính là chiến tử s a t r ư ờ n g vậy tất nhiên chết không nhắm mắt con xin trưởng công chúa điện hạ có thể giải đáp cái kia đặng họ tướng quỳ â n q giảm xuống đất thật lâu không muốn d ậ y người nói đi cơ cửu nhi nói chung cũng là đoán được đặng họ lao tướng quân nghi vấn bất qua dưới mắt cũng hẳn là cho ra một lời giải thích dù sao chiến sự trong thời gian ngắn nên không kết th xin hỏi trưởng công chúa điện hạ ta đã hiến mười vạn binh tốt là cản quân ngăn địch đã bị chiến gần tháng cái kia nguyên bản cản quân bây giờ lại ở nơi nào vì sao chậm chạp không thấy tung tích chẳng lẽ phải chờ ta hiến quân cùng triệu quân ngao cò tranh nhau đánh lưỡng bại câu t h ư ờ n g lại đến ngư ông đắc lợi cái kia lao tướng đầu lâu ngẩng cao giọng hỏi chư vị tướng quân lại nhìn cơ cựu nhi từ trong tay thân binh tiếp nhận địa đồ chầm chậm, chậm xốc lên từ một bên tiện tay vẹ một đoạn đốt nám đen cây khô tại trên địa đồ liên tục xẹt qua một lát sau hai đầu hát tuyến sôi nổi tại trên bản đồ mũi nhọn là một cái mũi tên đây cũng là cả v ề phần chậm chạp chưa đổi tới chính diện chiến trường bây giờ cựu nhi đã vạch ra nghĩ đến lấy chư vị tướng quân binh pháp thao l ư ợ c vừa nhìn liền biết nguyên nhân ở đâu cơ cựu nhi nói xong sau bên cạnh đến thân thể phía d ư ớ i lao tướng trong nháy mắt xúm lại đi lên mắt không chấp hướng về cái kia càn quân tuyến đường hành quân nhìn qua cái này triệu quốc to lớn trên bản đồ p h n g phất thiên mã hành không giống như tuyến đường hành quân giữa sân trầm mặc thật lâu cái này c à n người khẩu vị thật l à quá lớn chút có lao tướng lộn bột mở miệng nói chia binh hai đường đường vòng vào triệu cảnh quân tiên phong chỉ đúng là đem triệu quốc nam bộ hơn m t ư ơ i thành trì gần hai mươi vạn sĩ binh bao qu khó trách chính diện để cho chúng ta ngăn chặn triệu quân bọn họ đây là ngăn chặn đường lui n g u y ê n lai t ử vừa mới bắt đầu bọn họ liền không có nghĩ tới đánh lui cái này nhân mã đánh đối diện thường cân động cốt mà làm muốn liền dây lương thịt ăn đến đối diện không còn sót lại một chút cạn có người tinh tế phân tích ra thì t h ả o lên tiếng cho dù là kinh nghiệm xa trường cũng thực là bị cả người n như vậy lĩnh vực nói mơ giữa ban ngày mưu đ ổ sở khiếp s ợ đến việc này tử phải t r ă n g bước qua lâu chút hơi có chút ăn trong chén nó g trong nồi ý nghĩa vạn nhất sở quốc có chỗ di động xuất binh tại chưa triệt để an ổn hàng cảnh chẳng phải là để trong chén còn không tới kịp tiêu hóa đi xuống t h ị mỡ đều muốn nôn mà ra. lúc này càng người bố phòng tại hà xuyên quận tháng ba năm một nghìn vạn binh mã đã triệt để ép vào hàng cảnh sở cúc như thế nào dám động húng chi bản công chúa nghe thấy cái kia từ quả hồng trước đó vài ngày đã hướng sở quốc đô thành đi qua một lần cơ cửu nhi mở miệng giải thích cũng có thể vậy cái này đường vòng phạt triệu sĩ binh lại đến từ đâu vẹn vẹn cái k i a nhân đ ổ dưới quyền mấy vạn sĩ binh bất quá hạt cắt trong sa mạc mà thôi chỉ sợ khó có thể hình thành vây kín chi thế húng chi bộ tốt buôn tập lặn lội đường xa chỉ sợ không đáng kể cái k i a lao tướng lần thứ hai đưa ra nghi vấn liệu tướng quân đừng quên hắn càn quốc bản thổ tính cả tân quyên sĩ binh còn có dòng giã bắt chân bốn mươi vạn lương châu thiết kỵ lương châu thiết kỵ chia binh hai đường mỗi một đường đều cũng hai mươi vạn thiên hạ đệ nhất giáp tinh duệ thiết kỵ tính cả ta đại h ế n còn sót lại cái này sáu vạn nhân mã cùng bạch tướng quân còn sót lại tám vây kín còn con này hơn mười vạn triệu quân tà n binh chư vị tướng quân nhưng còn có nghi vấn cơ cựu nhi từ trong ngực lấy ra từ nhàn thân bút viết xuống thư t í n hiện ra ở dưới quyền các vị tướng quân trước mặt cái này càng n g ư ờ i lại quả nhiên là như vậy càng lớn nhìn xem lá thư này kiện đáy lòng của mọi người lo nghĩ cũng là triệt để tan thành mấy khói cũng có thể nghĩ lại lại thẩm tự tắt l ư ớ i vừa mới chiếm đoạt một nước địa phương lại muốn tại mở sát phạt như vậy khí phách thật sự là thường nhân khó có thể tưởng tượng xin hỏi trưởng công chúa điện h ạ định ra như vậy chiến lược người là người phương nào giữa sân có người ấy, ấy mở miệng nói hàn tín hàn tín hàn tín càng quốc đến nhân đ ộ như vậy sát thần lại có triệu q u á t như vậy thôi diễn thiên tài bây giờ lại thêm một người trăm vạn thông x o á i mang theo trăm vạn chi binh vấn đỉnh thiên hạ lui về phía sau cái này đ ạ i c à n chiến xa người nào có thể ngăn giết ngay tại yến quốc chư vị tướng lĩnh tắc lưỡi thời điểm nơi xa có hơn b ạ n thiết kỵ từ đằng xa liều chết xung p h ò n g định thần nhìn lại những cái kia thiết kỵ lại đều là lấy áo đuôi ngắn gấp tụ dây lưng giữ mình chân mang ủng ra người mang cũng nỏ không có chút nào trung nguyên kỵ binh bộ dáng hồ phục kỵ xạ đây không phải năm đó triệu quốc tiên hoàng từng nói lên tưởng tượng sao không nghĩ tới hôm nay không ngờ trở thành sự thật cơ cửu nhi nhìn bên ngoài thành cái kia giống như thủy t r i ề u trào lên mà đến thiết kỵ lông mày theo bản năng nhữ lại bởi vì cái này kỵ binh sớm đi thời điểm chưa bao giờ xuất hiện là ứng đối ngoại tộc chuẩn bị bây giờ đột nhiên trùng sát mà ra đã là không chết không thôi dấu hiệu g i ế thiết t kỵ trào lên mà đến bất quá chỉ là hơn vạn thiết kỵ đúng là thiên quân vạn mã lao nhanh chi thế thiết kỵ về sau là mấy vạn bộ tốt theo sát phía sau bộ tốt về sau là hơn mười lâu xe cùng hơn mười đại xe bắn đá đang ở chầm chậm tiến lên ngoài thành đang ở thu nạp sĩ binh thi thể h ế n binh nghe được tiếng la zết về sau nhanh chóng t gần liều chết s u n g phong thiết kỵ dũng manh chi khí như là dã thú cùng những dị tộc kia thiết kỵ không có sai biệt cũng có thể bất đồng chính là trận làm biến hóa cực kỳ tinh diệu xa không phải những cái kia ngoại tộc mãng phu có thể so sánh được đánh trung thu binh lúc này sĩ binh đã sức cùng lực kiệt không thể địch lại cơ i ể u nhi thấy thế cao giọng nói cùng lúc đó trên cổng thành mấy ngàn người bắn nỏ dương t i ế n mà lên nhanh chóng ném bắn mà xuống làm về thành sĩ binh ngăn địch cũng có thể những cái kia hồi phục kỵ xạ phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc nhanh chóng ẩn thân tại bụng ngựa phía dưới ba ngoại trừ một chút rơi xuống mũi tên rơi xuống m còn lại tên lạc đối với ngựa mà nói cũng không có quá lực sát thương lớn trừ bỏ hơn mười cái thằng xui xẻo bên ngoài phần lớn kỵ binh đều là trùng s á t đến ngoài thành bắt đầu q u ê n co sau lưng cường nọ lấy ra mũi tên bắn ra rất nhanh thuận dịp ép tới cổng thành sĩ binh không kịp tở hậu phương bộ tốt cũng là chống đỡ cái này chặn cửa nhanh trong hướng thành chi ép đi cái kia cùng thành lâu ngang hàng thậm chí cao hơn qua cổng thành cự hành lâu xe chính là xa xa nhìn cũng cho người một loại to lớn ép phá cảm giác hú chi thành lâu mấy chục chiếc xe bắn đá đã đến nhanh tầm bắn phạm vi đến lúc đó thủ thành mấy phe người bắn nọ tầm bắn là xa x chỉ có thể thụ động bị đánh bị đánh về sau còn không đợi t h ở nổi cái kêu cự hành lâu xe liền sẽ dựa vào thành lâu mẹ nó cái này người nước triệu là thật sự đánh sót ruột lâu xe xe bắn đá đều cũng đi ra tại bậc này công thành lợi khí phía dưới tường thành không khác thùng rông kêu to trường công chúa điện hạ lui a thối lui đến ở nơi nào còn có thể thủ vương cuối cùng một đợt nghĩ đến chống đến cản quân vây quanh thời gian cũng đủ rồi đặng họ lao tướng nhìn qua lầu đó xe cũng là âm thầm tắt lưới phải biết bậc này khí giới chính là nhất quốc chi lực vậy tạo không ra rất nhiều lúc này làm chỉ là một tòa thành trì thuận dịp xuất động hơn mười lâu xe cộng thêm số tập h tọa xe bắn đá đã không phải là ngày xưa giống như liệu mạng liền có thể ngăn lại sớm đi thời điểm ta đại yến c h i ê m cứ phía nam chín tòa thành trì bây giờ đã bị đánh xuống bảy tòa nếu là ở lui chính là chỉ còn lại một tòa cốt h à n h đem không chỗ nào dựa vào càng không hiểm cũng có thể thụ cơ c ử u nhi nhìn qua cái kia càng ngày càng gần triệu quốc sĩ binh âm thanh lạnh lùng nói nếu là một khi cuối cùng một tòa thành trì cao phá từ quả hồng bên k i a m lưu đồ chỉ sợ liền phó chi đông lưu không tốt không thể bất chấp nguy hiểm này một bước đi nhầm đầy bàn đều thua cơ cựu nhi kiên quyết nói chuyên lệnh mở cửa、thành. thân vệ thiết kỵ lên ngựa theo bản điện cùng nhau ra khỏi cửa thành t r ù n g sắt trận địa địch phá hủy lâu xe cơ k i ể u nhi trường kiếm ra khỏi vỏ bốn phía kiếm khí tràn ngập trên cổng thành mấy ngàn thân vệ ẩm vang đồng ý xoay người lên ngựa trong tay thiết kích dơ lên chỗ cửa thành sĩ、si、binh đã chậm rãi mở ra cửa thành t r ư ờ n g công chúa điện hạ thiên kim c h i tử không ngồi gần đường a sau lưng có lao tướng h ồ to lên tiếng lao tướng quân nói đến tòa thành trì này bên trong bản điện cũng là tu v i cao nhất người phá trận tiến hành trừ bỏ bản điện bên ngoài nghĩ đến vậy không có người nào nữa về phần tiền kim tri tử cẩn thận câu nói này mấy tháng trước k vẫn là câu nói kia làm bản điện thân mang l u ơ n g trang xua binh nam hạ thời điểm ắt đã làm xong r a ngựa bọc thây còn chuẩn bị tình hình chiến đấu khẩn cấp chư vị tướng quân chớ khuya nữa cơ cửu nhi từ trên cổng thành nhảy xuống vững vàng rơi xuống trên lưng ngựa đúng thời cửa thành mở ra do i ngựa đột nhiên vung xuống con ngựa bị đau phi nhanh mà ra sau lưng mấy ngàn thân vệ theo sát phía sau mười cái hô hấp sau thiết kỵ nhanh chóng đánh tới cái kia triệu quốc hồ phục kỵ xạ bên trong kiếm khí bén nhọn mở đường cái kia mấy ngàn bên trong dũng vánh người hộ vệ tại trái phải không bị quánh yêu cực một loại tốc độ cực nhanh t bao vây lấy bó mũi tên vải vóc bị lửa mạnh dầu ngâm qua cây châm lửa đốt về sau đột nhiên dấy lên mũi tên mang theo bao quanh ánh lửa hướng lâu xe ném bắn đi b ấ t quá thời gian mấy hơi thở chính là mấy chiếc lâu xe hỏa cũng có thể bên ngoài trăm trượng những cái tia triệu quốc bộ tốt đúng là không quan tâm trực tiếp thả lâu xe hướng về mấy ngàn thiết kỵ vây kín mà đến hậu phương hồi phục kỵ xạ giờ phút này cũng là từ bỏ đối với cổng thành quay dối trực tiếp bảy trận chặt đứt cơ cựu nhi xuất lĩnh thân vệ đường lui tả hữu tầng tầng lớp lấp đại mái trèo chặt lại quanh co con đường lúc này chỉ có hướng phía trước cũng có đây mới là bọn họ mục đích thực sự cơ k i ể u nhi nhìn qua đã khép lại triệu q u â n cười nào nói cũng có thể lô xe ném đá đã hủy không có khí giới công thành trong thời gian ngắn sau l ư n g nghiệp thành không lo hội giống một khỏa đinh nhọn giống như đóng đinh chết ở đây cái này những người này cũng phải đưa cho chính mình cho cùng trường kiếm dơ lên đúng là trực tiếp hướng người nước triệu c h u n g quân đánh tới t r ư ơ n g ba trăm linh bốn hai không thiếu nợ nhau đều không liên hệ trên cổng thành mũi tên như mưa rơi xuống muốn làm một thân vùi lấp trùng vây kỵ binh đưa ra một con đường cũng có thể hết thảy đều đã không làm nên chuyện gì triệu quốc hơn vạn tinh duệ thiết kỵ chỉ là liệu mạng hướng phía trước áp xúc thu nạp giống như một đạo lại một đạo vừa dày vừa nặng bức tường người lấp kín đường lui dày đặc mũi tên rơi xuống không ngừng có tiếng rên gì chuyển đến cũng có thể trận làm thật là không thấy mảy may lỏng lẹo cùng p h â n tán tướng quân cái này hiến nhân đánh trận lên vẫn là trước sau như một không muốn sống vốn cho là chúng ta người nước triệu cũng đã là dung mánh vô cùng không nghĩ tới hiến nhân lẩn lẩn còn muốn vượt qua một hai phần bất quá nói đến lúc này đã lâm vào nhà ta tướng quân mưu tính bên trong tiếp qua dung mánh cũng bất quá chết nhiều bên trên một số người mà thôi chúng ta trở lấy một ngày thực sự cũng là quá cao triệu quân chủ xoái đải cao phía trên có người thở dài lên tiếng đám người nghe thấy sau cũng là liên tục gật đầu nói đến cũng là trận chiến này thật sự là kéo dài quá cao chút mẹ nó cái thằng chó này yến nhân nguyên bản ta y ế n triệu địa phương nước giếng không phạm nước sông hạn yến nhân đối mặt túc thật úc còn không mang nổi mình úc chỉ là không nghĩ tới vừa mới nghe nói bình ngoại tộc gần át bầy chúng ta một đạo chúng ta còn chưa xuôi nam bọn họ vừa mới thu đến tiếng gió liền trực tiếp xuất binh chiếm chúng ta xuôi nam chín tòa thành trì ngay từ đầu còn tưởng rằng là đến làm tiền không nghĩ tới lại là giống như cái đinh đóng đinh tại chúng ta xuôi nam trên đường làm hỏng chiến cơ không nói cái này một tháng qua vẹn vẹn là chết trận sĩ binh cũng không dưới mấy vằn người Bút chúng trướng này lao tử này hắn ghi lao lại rồi. Các loại chúng ta cho các rồi, đại ư a ra thu l không phải để bọn hắn bọn biết để vậy cao h ẳ n g làm. Đài c phía trên triệu quốc một lao tướng hùng hùng hồ hồ nói đợi đến chúng ta giải quyết triệt để hàn quốc bên này cục diện rồi dám không phải xua binh đông tiến để cho h ắ n yến nhân biết rõ biết rõ, chúng ta người nước triệu cũng không phải dễ chê ợ hoặc giả còn là cảm thấy chưa hết giận người nước triệu lao tướng cắn sau răng r á n h hung hát nói đủ chớ mắng đường phố chuẩn bị thu nạp lỗ hổng đừng con vịt đã đun sôi lại bay lần này sôi nam chậm chê thực sự có lâu vậy hạ thậm chí đã có đổi xoáy suy nghĩ nếu là ở lần này vẫn là không có cầm xuống chỉ sợ b ả n x o á i còn phải hồi trung mưu thành ăn cơm ngồi đi các ngươi trở về chỉ sợ cũng đến ăn không ngồi chờ phải biết b ả n x o á i vị trí này vẫn có rất nhiều người nhìn chằm chằm hơi không cẩn thận liền bị cái kia họ lý đoạt đi triệu quốc thống x o á i âm thanh lạnh lùng nói phất tay chờ đợi tại x o á i kỳ tả hữu sĩ binh cầm trong tay đại mái c h è o bộ tốt cùng nhau hướng phía trước ép vào hành quân t ầ m đó trận làm không loạn chút nào h i ệ n nhiên người làm x o á i cũng không phải giá áo túi cơm trưởng công chúa điện hạ lần này sợ là giữ nhiều lãnh ít không bằng mặt tướng trực tiếp lánh binh hướng chủ soái trùng sát công chúa điện hạ đục nước béo cò từ cánh rết ra dựa vào điện hạ tam phẩm đ ỉ n h phong thực lực đánh bất ngờ phía dưới có lẽ còn có một tia khả năng cứu vãn cơ cửu nhi bên cạnh thân binh giáo hí gấp giọng nói phóng tầm mắt nhìn tới phía trước triệu quốc sĩ binh đã bảy trận c h ì n h t ề xa xa lâu xe đã hóa thành ngọn lửa cũng có thể những cái k i a chính diện triệu quốc sĩ binh đúng là trực tiếp đem lâu gầm xe tòa chém nước đẩy ngã hóa thành một đạo tường lửa ngăn t r ở phe mình đạo thứ nhất thi công phải biết người có lẽ không s ợ lửa có thể chiến ngựa chưa hẳn có can đảm x u n g trận dù sao động vật đối với ánh lửa、e、ngại là khắc vào trong xương hai cánh trái phải nhanh chóng thu nạp phía trước thiết k� phòng ngừa quân địch cánh pha vây cho bản xoáy nhớ kỹ lần này lấy hơn mười lâu xe mấy chục xe bắn đá làm mồi nhử người khác con cá chạy đại cao phía trên cái kia triệu quốc chủ xoáy trầm giọng nói lệnh kỳ vung xuống hậu phương thiết kỵ cực nhanh phân ra bốn người hai người làm một đội quanh co tại bộ tốt tả hữu tăng tốc vây kín tốc độ cùng lúc đó cái kia hơn vạn thiết kỵ tạo thành bức tường người trong nháy mắt mỏng manh gần nữa tướng quân cử động lần này làm lớn phải biết chúng ta vây khốn người kia là yến quốc trưởng công chúa điện hạ chẳng lẽ trong thành lao tướng còn có thể thực thấy chết không cứu hay sao ít nhất phải cho bọn hắn một cái cơ hội a hao tổn ph chỉ câu một con cá chẳng phải là quá thua thiệt bản tướng lần này không chỉ muốn bắt sông cái kia yến quốc t r ư ở n g công chúa còn muốn nhất cử phá thành cũng chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi bản xoáy tại bệ hạ trong lòng hình ảnh cũng chỉ có dạng này bản điện mới có thể tại triều đình lật về một ván những ngày này đỉnh lấy áp lực thực sự quá lớn chút triệu quốc chủ xoáy ngắm nhìn trong thành gấp đến độ đứng ngồi không yên yến quốc tướng sĩ âm thanh lạnh lùng nói ngón tay gắt gao nắm đài cao phía trên bảng gỗ trận này xuôi nam trận chiến đã để tự thành trên triều đình một truyện cười thanh danh đã lâu thân kinh bách chiến lao tướng xuất dòng ra hai mươi vạn sĩ binh xuôi nam lại bị chỉ là lanh binh người lại còn là nhất giới nữ tử còn có cơ hội không cơ k i ử u nhi nhìn qua hai bên trái phải quanh co sen kẽ thiết kỵ nụ cười khổ sở nói cái này hồi phục kỵ xạ tinh nhuệ mức độ vượt xa tưởng tượng của mình nếu không phải triệu quốc cái này tinh n h u ệ thiết kỵ một mực đè ép không có xuất thủ bằng không thì chỉ sợ sớm đã bị công hãm từ trên a ta đã yến hơn khẳng khái bi tráng nhân sĩ bây giờ cũng không thể rơi tên tuổi của bọn hắn a cơ k i ử u nhi hướng phía trước một kiếm vung ra mũi kiếm có kiếm mang tuấn ra cũng không tươi đẹp thật là giấu dếm sắc cơ trong nháy mắt chính là hơn mười triệu binh bỏ mình ngã xuống đất nhìn thật kỹ cái kia hơn mười tên sĩ binh đều là nơi cổ họng xuất hiện một đầu tê tuyến không có lãng phí chút nào chân khí kiếm đạo tu hành so với ở cái kia thập vạn sơn lính bên trong thời đúng là còn muốn tinh tiến rất nhiều đặng tướng quân không thể ra thành a lần này triệu quân đến có chuẩn bị bây giờ mạo mội ra khỏi thành tất nhiên là hữu tử vô sinh thúng chi bây giờ quân ta lúc này đã mệt nhọc đến t ự c điểm căn bản không có sức chiến đấu thúng chi trưởng công chúa ra thành thời điểm hạ tử mệnh lệnh bất kể như thế nào cũng không thể lại mở cửa thành tướng lãnh thủ thành đau khổ cầu khẩn nói trưởng công chúa điện h ạ không thể chết đặng lão tướng quân quả quyết nói chuẩn bị ra khỏi thành lao tướng họ đặng thua tay nói trong thành hơn vạn đại yến bách chiến vệ sĩ đã chỉnh tề xếp hàng tại trên đường dài trong tay kiếm sắt trường đao dơ lên những cái kêu bảy trận chỉnh tề tướng sĩ hai đầu lông m ạ y mang theo vẫy không ra ra rời cũng có thể trong đôi mắt thật là quyết nhiên thần s á c đặng lao tướng quân như vậy chiến hậu m à tướng như thế nào giao phó a thời gian chiến tranh cãi quân lệnh nghĩ đến lao tướng quân cũng là biết hậu quả đại yến trong quân công là công qua là qua công tội không thể rằng co lao tướng quân không muốn hồ độ a lúc này thế cục đã là t ử cục cần gì phải tăng thêm thương vong giao phó sau trận chiến này ngươi đều có thể dẫn theo ta đặng trước đầu người đi giao phó tránh ra đặng trước đột nhiên rút ra bên hông kiếm sắt trận mắt t r ừ n g t r ừ n g cái k i a thủ thành phải đem l ĩ n h lại không chút nào hoài nghi nếu là mình còn muốn ngăn cản trôi này kiếm sắt hội rơi xuống trên người mình đặng lao tướng con ngươi cái k i a thủ thành tướng lĩnh nhìn qua ra thành sĩ binh vô lực sụi lơ trên mặt đất lúc trước cùng trưởng công chúa điện hạ tranh luận là quốc sự lúc này ta đặng trước kháng lệnh ra khỏi thành là v i ệ c tư hai người không thể đánh đồng với nhau điện hạ ở cái tia thập vạn sơn bên trong đồng dạng đã chết qua một lần rồi trận chiến này vô luận thắng bại trưởng công chúa điện hạ cũng không thể chết một lần nữa những năm này hoàng thất đã chạy quá nhiều máu dù là chỉ có một phần vạn cơ hội ta cũng muốn lấy mạng đi thử một lần lao tướng họ đặng quân không quay đầu lại mà là thấp giọng lẩm bẩm nói nhìn qua sau lưng vết thương đầy người đều là t ử khí đại yến binh sĩ chẳng biết lúc nào một giọt chọc lệ từ khoe mắt nhỏ xuống ông ông ông ngoài thành hồ phục kỵ xạ nhìn qua ra thành sĩ binh lộ ra thị nụ c ư ờ máu cực kỳ thuần thục dương cung cái tên động tác nước chảy mây trôi vẹn vẹn tới gần những cái kia xúm lại thiết kỵ cái này ngắn n g i khoảng cách liền đã r mà yến quốc bộ tốt mặc dù cầm trong tay đại mái trèo cũng có thể ném sau khi bắn xong lại là một đợt bắn trụm tiến lên thời điểm căn bản là không có cách ngăn cản hữu hiệu phòng thủ bất quá mười thời gian m ấ y hơi thở chính là hàng trăm hàng ngàn tên sĩ binh chúng tên ngã xuống đất giết lao tướng họ đặng cũng là tức sôi rột u lúc này thật vất vả tới gần đương nhiên sẽ không từ bỏ hung ác cắn một cái cơ hội cũng có thể ai nào biết đối diện những kỵ binh kia không muốn dây dưa mà là thoải mái tránh ra một đầu lỗ h ổ n g giống như gậy ông đập l ư n g ông giống như thiết kỵ tránh ra lối vào bên trong hai cánh trái phải chường thương dỡ lên cái tia tia sáng lạnh lẽo để cho người ta không rét mà run thập tử vô sinh lao tướng họ đặng quân tại thiết kỵ tan đi về sau triệt để thấy rõ thế cục cứu người đã thành nói mơ giữa ban này g cho dù là một phần bạn cơ hội cũng bị mất mình ở c ư ơ n g ép vào trận chỉ là tăng thêm thương vong nhưng bây giờ vẫn có đường lui phải biết lúc này còn chưa hám sâu trại địch khoảng cách cửa thành không xa cho dù là đối phương c ó thiết kỵ chắn đường nhưng mình lòng bàn tay còn sót lại đều là bách chiến tinh nhuệ giết trở lại thành vấn đề tự nhiên là không lớn là vì cho cùng hay là lưu giữ đều là trong một ý nghĩ từ chiến từ chiến từ chiến người chết chứng chỉ lên trời đầu rơi to bằng cái bát cái xeo sau lưng yến quốc sĩ binh cao dọn gào g thét cái chán có gân xanh bốc lên ngón tay gắt gao nắm chặt binh khí trong tay nhìn qua thanh trưởng thường tiên lâm đúng là không có người nào lui ra phía sau nửa bước đặng lao tướng quân chúng ta nguyện ý chịu chết chúng ta nguyện ý chịu chết chúng ta nguyện ý chịu chết từ n g tiếng hô to tại sau lưng văng lên con mắt của bọn họ đã gắn đầy tơ máu không thể nói là bởi vì thời gian dài tác chiến không có nghỉ ngơi mệt nhọc vẫn là bởi vì háo hức sục sôi nhưng mình lại rất biết rõ dù là biết rõ bản thân sẽ đem bọn họ đưa vào một đầu tử lộ bọn họ hay là cam tâm tình nguyện. k đặng có n lao h tướng h i ệ quân khản giọng lực kiệt cao giọng nói sau lưng sĩ binh ẩm vang đồng ý trên cổng thành tên kia lúc trước lên tiếng ngăn chở thủ tướng kinh ngạc nhìn qua cái kia trên vạn người ngựa dứt khoát quyết nhiên xông vào triệu quân bao vây bên trong cũng có thể c ố này bi tráng khí thế thật là cảm nhiễm lòng người ngay tiếp theo trên cổng thành đóng giữ sĩ binh trợn mắt trừng trừng binh khí trong tay run run d y dưới thành n g ử a kêu lên lấy m ũ nội nó cái chân chết rồi chết rồi đều cũng mẹ nó không muốn sống át lao từ một người tham sống sợ chết cái kia thủ tướng cảm xúc gần như sụp đổ bởi vì ai đều cũng cực kỳ biết rõ lúc này ra khỏi thành từ bỏ thành trì s ắ p bén đối mặt rất sớm chuẩn bị s o n g triệu quốc đại quân chỉ là chịu chết mà thôi nhưng bọn hắn hay là vui vẻ chịu đựng cũng có thể mình không thể nếu như ai cũng dạng này cuộc chiến này còn thế nào đánh có lẽ là một phương thủy thổ dưỡng dục một phương người à bọn họ rời xa trung nguyên nội địa sống ở phía bắc vùng đất nghèo nàn bọn họ trong xương c ố t vốn liền mang theo một tia man di cùng hung á c cái gọi là k h ẳ n g khái lâu dài cùng man di địch đ ù n g chém g i ế t xem quen rồi sinh ly từ biệt tự nhiên k h ẳ n g khái cái gọi là bi ca mênh mông nghèo nàn bắc địa biên cảnh nào có cái gì hoành ca giả vũ càng nhiều là một đoạn có một đoạn xúc động lòng người cố sự lưu t r u y ề n tới nay mà cố sự này phần l ớ n lấy bi kịch phân cối u ngoài thành chém rết không dứt thiết kích vào thịt một ngạ tâm thanh đao kiếm đụng nhau thanh thúy thanh, xuống tên thanh, thanh, thanh nhập nhĩ cũng có thể trên cổng thành sĩ binh cái gì cũng không thể làm bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đồng đội c h i ế n tử trưởng công chúa điện hạ lao tướng họ đặng nhìn tiền phương cách đó không xa cơ cựu nhi cao giọng nói qua gần nửa canh giờ hai quân c h ú n g quy tụ hợp cũng có thể phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đã vây đầy triệu quốc sĩ binh tứ phương bắt phương một cái trông không đến cuối cùng nhưng hôm nay còn theo ở bên cạnh yến quốc tướng sĩ đã không đủ ngàn người đặng lao tướng quân n g ươi cần gì phải như thế cơ cựu nhi nhìn qua vết máu khắp người lao tướng cùng phía sau hắn mấy trăm tên đã sức cùng lực kiệt như cũng đình chỉ lương dơ cao đao kiếm nước yến binh sĩ thở dài một hơi chó cùng rất、giàu. xa xa triệu quốc chủ xoáy đài cao phía trên cái k i a triệu quân chủ xoáy cũng là kinh ngạc v u hiến người sức chiến đấu phải biết lần này bản thân thế nhưng là đem tất cả vốn liếng đều cũng cầm mà ra cũng có thể chỉ là không hơn vạn dư hiến quân hay là mang cho mình thương vong không nhỏ mọi thứ đều nên kết thúc chuyên bản xoáy lệnh không thể bắn tên cần phải bắt xấu người này trận chiến này lui về phía sau bản xoáy còn muốn mang theo nàng hướng đi cái k i a yến hoàng đòi hỏi một cái thuyết pháp lại không ra sao xuất binh yến quốc trước đó lấy ra tế cờ cũng là cờ tốt triệu quân chủ xoáy nói song sau cất bước hướng dưới đài cao đi đến lệnh kỳ v ư n g bốn phương tám hướng triệu binh bắt đầu x u ố n g lại đại mái treo tầng tầng lớp lớp từ các nơi tụ lại áp suất mà đến vô số trường thương từ tấm thuẫn khe hở đâm ra giờ phút này cho dù là bách chiến t r i binh ở đối mặt cái này như thùng sắt bao vây thời vậy không có chút nào ngăn cản sức mạnh chỉ có thể theo vòng vây không ngừng thu nhỏ bị rỗi mà ra trường thương đâm xuyên phải chết sao cơ k i ử u nhi vô lực đứng đấy trường kiếm quỳ dạp xuống đất ngựa đầu đúng không đoạn chết trận thân vệ túi đầu muốn nắm chặt trường kiếm cũng có thể đã không có chút nào khí lực xúm lại sĩ、si、binh có bao nhiêu người một vạn ba vạn năm vạn hay là mười vạn bản thân tam phẩm đình phong tu vi tại lúc này l à như vậy c h ẳ n g bệnh lần trước đứng trước như vậy tuyệt cảnh thời điểm cái tiêu tâm tâm nghiệm nghiệm thiếu niên lang tay cầm trường kiếm eo đ e o rượu hồ lô đạp trên nguyệt quan mà đến chầm chậm từ trên trời rơi xuống thật sự giống như ở trên bầu trời kinh hồng khách đồng dạng một kiếm phá k ỳ sổ n g a n giáp g trên đời lại không như vậy người cũng có thể chuyến này thực không giống nhau bởi vì cho dù hắn đến hắn đã triệt để bước vào nhất phẩm c h i cảnh ở cái này đồng dạng h á m sâu đại quân trùng vây cục diện phía dưới vẫn chỉ có một con đường chết nhưng mình không hy vọng hắn chết ta cơ cựu nhi lần này cũng tính còn ân cứu mạng của ngươi t i ế p này hai người chúng ta không ai nợ ai đều không liên hệ cơ cửu nhi nụ cười réo rắt thảm thiết nói trường kiếm trong tay giơ lên gác ở gác ở trắng như tuyết giữa cổ t r ư ơ n g ba trăm linh năm mang theo trăm quân vạn mã mà đến trời mưa tí tách tí tách mùa đông mưa không lớn cũng có thể rơi xuống trên người thật là băng hàn thấu xương cơ cửu nhi nắm chặt trường kiếm thủ d ừ n g một chút bởi vì nhưng vào lúc này triệu quốc hậu phương không rõ xuất hiện rối loạn lờ mờ có thể sau khi nhìn thấy mới triệu quốc sĩ binh vây quanh thôi táng tranh nhau chen lấn đi về phía trước chen trúc đến mặt mũi của bọn hắn bên trong mang theo khó có thể nói nên lời kinh hồn p h n giống phất phía sau mình có một đám chảy một bọt sau đám nhắm nước n có ư g ờ mà ăn phải hùng thú đang phải thú theo Đuổi i g ở. như c ũ như g có t ể thể sự thật tự thật triệu tốt thậm chí đã bắt trùng trợ biết trên đời này có đồ vật hồ không khác nhau khủng hoảng chí kích phe doanh, không cho vậy đồ mấy, mấy này cũng gì có có có ai đầu làm đời đã x a nay chiến, và lại thiện chiến người nước triệu、e、ngại thành ráng như、thế. Đông, đông, đông. Giống như như hiếu thế. lại triệu và e bộ sấm mùa xuân tiếng vang tại triệu quốc sĩ binh hậu phương nổ tung mặt đất đang chấn động rất nhỏ cắt đất cuốn lên lấy nhỏ vụn cục đá nhạy nhạy núi xa xa trong rừng vô số chim tức được sợ quá c h ạ y mất cái kia thanh âm trầm thấp giống như một ngụm trung đồng g õ tại chúng nhân trong lòng đây là trọng giáp thiết kỷ đạm đất thanh âm ô ô ô ô xa xăm kéo dài tiếng kèn từ đằng xa truyền đến cơ cửu nhi d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một mặt theo lên từ chữ đại kỳ xuất hiện ở triệu quân hậu phương theo sát đại kỳ về sau là vô số lệnh như băng cương thiết cự thú bọn họ chỉnh tề giơ lên trong tay binh khí hợp thành một mảng lớn miên miên vô tận trường kích chi sâm gần những cái này giữ tợn cương thiết cự thú rốt cục ở trong mắt cơ cự nhi lộ ra toàn cảnh đây là thiên hạ phần độc nhất lương châu trọng giáp thiết kỵ toàn thân bọn họ áo đen hấp giáp không mang theo bất kỳ cảm tình gì hai mắt xuyên tấu qua mũ sắt nhìn thẳng phía trước trong tay nắm nhửa kích lóe hàn quang lạnh lẽo địch tập địch tập địch tập một tiếng lại một tiếng kêu rên kèm theo gãy xương tiếng vang ở trong triệu quốc quân hậu phương không ngừng vang lên xa xa nghe thuận dịp làm người sợ hãi cái này mới vừa đi xuống đài cao triệu quân chủ tướng lột bột nhìn qua cái kia được thiết giáp bao quanh kỵ binh có chút xuất thần từng có lúc từng nghe nói thiên hạ từng có một cái siêu thoát tại cái thời đại này binh chủng nhưng tại cùng tề nguy tắc chiến thời điểm biên chế liền đã bị xáo trộn lúc này mới bao nhiêu thời gian bây giờ lại muốn tái hiện tại thế sao không cần loạn nhanh bạy trận cái tiêu triệu quân chủ xoáy nhanh chóng đem những cái này suy nghĩ ném xót giờ phút này cũng không lo được hám sâu trong vòng vây hiến binh bước nhanh chạy đến đài cao phía trên hạ lệnh dù sao tại mang xuống chính là toàn quân tán loạn đầy bàn đều thua cục diện hậu quân sửa thiên quân chu tướng quân ngươi mang thuẫn mái trèo trên tay trước đứng v ữ n g lưu tướng quân bộ đội sở thuộc trưởng thương thủ theo sát phía sau thừa lại chủ xoáy người bắn nọ chuẩn bị ép vào nhanh nhớ lấy tuyệt Chủ xoáy mũi ệ tên tiếng xe gió bên thai không dứt giờ khác này không có bất kỳ người nào có tiết kiệm dự định chỉ là dùng hết cuộc đời tốc độ nhanh nhất cầm trong tay phải mũi tên bắn ra dầm dạp chằng chịt mũi tên tại thiết kỵ đến gần lúc sâu đã giống như châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa đẻ xuống nếu là có người ngăn tại phía trước như vậy cái gọi là vạn tiễn xuyên tâm chỉ đến như thế cũng có thể mũi tên có thể xuyên thấu bất quá là thân thể máu thịt lại hoặc là giáp da thậm chí cả bình thường thiết giáp cũng có thể cái k i a giống như dòng lũ cuốn tới đích thật là giống như sắt thép đồ hộp giống như cự thú k e n k e n k e n sắp bén bó mũi tên rơi xuống vừa dày vừa nặng thiết giáp phía trên chỉ có thể thừa lại một chút mạnh ấn lại đối với bên trong sĩ binh không có nửa phần ảnh hưởng ném bắn mà đến mũi tên vốn là dựa vào rơi xuống trọng lực tiến hành không khác biệt bắn giết giờ phút này trừ bỏ cực ít từ mặt nạ bắn vào mũi tên bên ngoài còn lại rơi vào thiết giáp bên trên phân tán bốn phía móng ngựa đạp xuống cắt đá về ra giống như thực chất sát khí tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên phía trước nhất t h u ẫ n binh tạo thành bức tường người dễ như chở bàn tay bị xe nứt đối phó kỵ binh hữu hiệu nhất trường thương giờ phút này chọc vào thiết giáp bên trên chỉ có thể thừa lại một chuỗi h ỏ a tinh cũng có thể trọng giáp thiết kỵ va chạm chỗ những cái k i a đẹ vào hàng đầu t h u ẫ n binh thật là liền người mang thuẫn được đụng bay tạ khí bị hao tổn ở giữa không chúng chính là huyết dịch bay tư tung tứ tán mảnh gỗ vụn rơi xuống binh khí phá thuấn về sau thiết kích mượn thế ngựa dễ dàng đánh bay một cổ lại một cổ thi thể ba cái gọi là lương châu trọng giáp thiết pha chiến đấu, đánh đấu đó như bẻ cánh khô, tuyệt vọng quanh quẩn tại đáy lòng của mỗi người bởi vì bọn hắn phát hiện tất cả thông thường tác chiến thủ đoạn tại thời khắc này lộ ra như vậy tái nhận vô lực không sợ tử vong cũng không ý vị mỗi người đều nguyện ý bạch bạch đi chịu chết thúng chi tử vong của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào thậm chí cũng không thể cho đám này thiết kỵ mang đến tổn thương chút nào yêu quái yêu quái mẹ nó i đây là một đám giết không chết phải yêu người ta có người tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thét sau một khắc thiết kích thuận dịp xuyên qua thân thể của hắn bay đến giữa không chúng trời đất quay cuồng sau đó trọng trọng rơi xuống tất cả ý thức đều cũng lâm vào trong bóng tối. bại bại cuộc chiến này còn thế nào đánh hai tay vô lực rủ i xuống m ặ t cho trong tay phải binh khí rớt xuống đất tối hậu phương sĩ、si、binh đã bỏ đi chống cự bởi vì tất cả đều là vô ích tại trước khi chết bọn họ thấy được như thế nào một màn toàn thân bao vây lấy áo giáp lương châu trọng giáp thiết kỵ cũng đã đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng cũng có thể phía sau của bọn hắn còn có kéo dài không dứt khinh kỵ đến mại không hết nhìn đến không dứt, nơi mắt nhìn thấy thiên địa đều là đỏ thâm chế thức vũ khí mười vạn hai mươi vạn hay là ba mươi vạn lại hoặc là bốn mươi vạn ai đều không biết ai cũng không nguyện ý đi nghĩ lại ai cũng không biết lắm dạng này một cái khổng lồ kỵ quân binh đoàn là như thế nào lặng yên không tiếng động đường vòng phía sau mình sau đó phô thiên cái địa vào tới đ à i cao phía trên triệu quân chủ xoáy đồng dạng là như thế bởi vì từ bắt đầu cho tới bây giờ hắn vẫn là không có nhìn thấy cái kia thiết kỵ cuối cùng hắn ngày xưa thậm chí đều cũng không cách nào tưởng tượng mấy chục vạn thiết kỵ cùng nhau công kích là cảnh tượng như thế nào không q u a giờ phút này hắn đã thấy đến ở nơi này nghiệp thành bên ngoài mênh mông bình nguyên vô tận bên trên cái kia phảng phất muốn cọ rửa sạch thiên địa tất cả dòng lũ sắt thép g á n quân ở đâu triệu quân chủ xoáy cắn chặt hàm g i n g nói có lập tức dẫn người giám sát chủ soái lui ra phía sau nửa bước người chạm người nhiễu loạn q u â n tâm chạm lâm trận không đánh người chạm cái tiêu triệu quân chủ tướng cơ hồ là từ răng khe hở bên trong gạt ra liên tiếp lạnh lẽo mệnh lệnh vâng giang quân dẫn theo sắc bén trường đao giám sát đội đến tiền tuyến đi lúc này còn có thắng khả năng sao không có nhưng mình biết rõ tình huống như vậy phía dưới nếu là trận làm tán bản thân cái này hơn mười vạn người chỉ có thể trở thành mặc người chém giết cứu non giống như heo con giống như bị người tùy ý đ ồ sát chỉ cần trận doanh không tiêu tan trí ít tại chiến tử trước đó còn có thể cho địch nhân tạo thành một chút phiền thoái chủ xoáy có lệnh lui ra phía sau nửa bước người chảm người nhiễu loạn q u â n tâm chảm lâm trận không đánh người chảm g i á n g quân hô to dưới quyền sĩ binh dẫn theo đao nhắm ngay ngày xưa đồng bào mẹ nó đ ừ n g trở về chạy đánh là chết chạy cũng chết đều là trong đúng quần đàn ông loại cho dù chết cũng cho lão tử bị chết đàn ông một chút đ ư n g chết còn muốn trên l ư n g đảo binh đeo danh để cho người ta đâm cột sờ mắng người giám quân kia chém ngã cái này đến cái khác trốn chạy sĩ binh về sau rốt cục tâm tình bị đè nén bạo phát út sấp đống xác gân dọn gầm thét hai mắt đỏ bừng chết ở phía trước nhà các ngươi quyến trí ít còn có một phần trợ cấp có thể lĩnh chết ở phía sau nhà các ngươi quyến cả đời này làm người thoá mạ không ngừng mãi mãi cũng không ngẩng đầu lên được lao tử trương manh cùng các ngươi nhất tử chiến không lùi giết người giám quân kia đúng là cầm trong tay trường đao hướng về phía cái kia dòng lũ sắt thép phát động công kích chiến trường phía trên cảm xúc là hội cảm nhiễm lòng người một chút cũng không có sai càng ngày càng nhiều triệu quốc sĩ binh bắt đầu kiểu tự sát công kích bởi vì hắn đến không sai trốn hoặc là chiến đều là chết vì sao không bị chết đường đường chính chính một chút ngày xưa mọi việc đều thuận lợi kiếm sát trường đao chém vào mặc giáp thiết kỵ bên trên đúng là được dễ dàng bị bắn ra thậm chí chấn động đến hổ khẩu đ a u nhức nhìn xuống đi đúng là cái kia thượng cấp ngựa lớn cũng là toàn thân mặc giáp nhưng bọn hắn đã trong lòng còn có tự trí vết đao quyển l ư ỡ i đao thuận dịp dùng răng móng tay cho dù là gặm cũng phải gặm phía dưới địch nhân một miếng thịt cũng có thể thân thể máu thịt thật có hiệu quả sao cái kia sung phong thiết kỵ không qua dừng lại chốc lát toàn thân mặc giáp ngựa cao to thêm lên ngựa trên lưng kỵ sĩ cộng lại bên trên tấn trọng lượng không phải sức người có thể ngăn cản lúc trước cho dù là đối mặt đã từng thiên hạ đệ nhất giáp đại ngụy võ tốt cũng có thể làm đến lấy đổi một lần mười chiến tồn so thúng chi là những cái này bình thường áo vải giáp ra t r o n g giáp thiết kỵ giống như thiết truy nhập vào trong chốc lát có liền tính mười người bay rớt ra ngoài người giám quân kia không có lập tức chết đi mà là cực kỳ bất hạnh được đụng vào trên mặt đất con ngựa kia vó đạch được đụng vào trên mặt đất đất con ngựa kia vó đạch được đụng vào trong không khí trắng bệnh một mạnh ôi ôi ôi phá phong tử vong ở khắp mọi nơi như hình với bóng vô biên thiết kỵ bắt đầu khép lại bao vây không đến thời gian uống cạn trùng trà cái kia tinh nhuệ nhất trọng giáp thiết kỵ đã cách chủ xoáy đài cao vị trí không đủ trăm trượng càng người càng người nguyên lai c ả n tiến đã sớm kết minh kéo dài lâu như vậy các loại đúng là như vậy một khắc sao đài cao phía trên triệu quân chủ tướng âm thanh lạnh lùng nói túi đầu nhìn tới dưới quyền mình sĩ binh nóng bỏng máu tươi vẩy vào cả người trên mặt nạ theo khe hở nhỏ xuống chính là cái kia vẹn vẹn lộ ra hai mắt đều cũng nhiễm phải h u y khí ngày xưa chỉ biết là bắc lương thiết kỵ tung hoành thiên hạ vô song bây giờ mới lần thứ nhất thấy trọng giáp thiết kỵ đại quy mô sùng phong tràng diện là bực nào ầm ầm sóng dậy t h ư ớ n g quân đi thôi trận chiến này không phải chiến tội lưu được núi xanh không sợ không tuổi đ ta đ à i cao phía trên nhìn qua cái tia càng ngày càng gần trọng giáp thiết kỵ bốn phía triệu quốc tướng lĩnh nhao nhao khuyên can lên tiếng bởi vì lại không đi thì đã không kịp lúc này ngoại vi hơn vạn hồ phục kỵ xã đã bỏ đi đoạn hậu trinh sát ở bên trái chờ lấy bảo vệ nhà mình chủ xoáy thoát đi trên trường cần phải những cái này bộ tốt cũng chỉ có thể bỏ bạn tên không cần bắt sống không giữ người sống. triệu quân chủ xoay lúc xoay người ánh mắt dừng lại ở cái k i a còn tại trong vòng vây yến nhân trưởng công chúa tại bị đông đảo lao tướng vây quanh hướng d ư ớ i đài cao đi đến đương thời đạt cái cuối cùng mệnh lệ ta giết không xong toàn thân mặc giáp phải quái vật không giết chết được cái này sức cùng lực kiệt i ế n nhân sao đại mái trèo bên ngoài những cái k i a đang ở thám báo hồ phục kỵ xạ thấy rõ đài cao phía trên cơ múa lệnh kỳ về sau dương cung cài tên một mạch mà thành khoảng cách gần bắn t r ụ n trong phút chốc chở m m u ộ n vào thịt văng lên phía ngoài nhất hơn trăm người khoảng cách ngã xuống đất được rậm rạp chẳng chịt mũi tên bắn thành cái sản bảo hộ trưởng công chúa điện hạ. đặng tướng quân ta cơ cửu nhi trong thân thể chạy xuôi cơ gia tổ tiên huyết dịch đã sớm đã làm xong thản nhiên liệu chết chuẩn bị một lần cuối cùng vẫn là để ta thủ hộ các ngươi a cơ cửu nhi đem trường kiếm cất vào bên hông dáy rủi lấy đứng dậy bình tĩnh nói nhẹ nhàng đẩy gia cản ở trước người lao tướng đi đến thân vệ phía trước ngăn tại trước người của bọn hắn nhìn qua rơi xuống m ũ i tên hai tay chậm rãi giang hai tay ra lần này hắn cũng tới hắn là quân lâm thiên hạ vương mang theo thiên quân vạn mã mà đến cũng có thể t r ù n g quy mà nói hay là hơi muộn một chút từ qua hồng nếu có duyên tiếp sau gặp lại cơ cửu nhi nhẹ g i ọ n g nhắc tới cuối cùng khép lại đôi mắt bây giờ ngươi lại thiếu nợ ta một cái mạng có thể nào đều không liên hệ hai người cách xa nhau mấy trăm trượng có thừa cũng có thể thiếu niên lang trong trẹo giọng nói hay là tại cơ cửu nhi bên t a i rõ ràng vang lên nàng trở lại nhìn tới một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở vạn quân từ đó hắn bốn phía những cái kia ngã xuống đất sĩ binh trong tay hoặc không t cho vẹn hoặc hoàn thành đao kiếm nhẹ nhàng run run y phát ra k ê u khẽ phảng phất tại nên đón bọn họ quân vương chỉ thấy hắn giơ tay phải lên trong phút chốc vô số binh khí dâng lên hắn bước ra một bước thuận dịp đã đến trước người cái kia mũi tên đẩy trời ngừng lại ở giữa không trùng hắn đi theo ngàn vạn đao kiếm giống như trung thành nhất thị vệ trùng sát đi lên đem những mũi tên n kia mũi tên chém thất linh bắt lạc túi đầu ngóc cô nàng chỗ nào lại có kiếp sau nhìn qua cơ cự nhi nói khẽ ngón cái chống đỡ trường kiếm bên hông sông núi biển hồ đồng dạng kiếm ý qu mấy trăm người bỏ mình ngã xuống đất xa xa triệu quân chủ xoáy ngồi ở lưng ngựa lạnh lùng nhìn xem muốn tiếp tục hạ lệnh vừa vặn sau lương châu trọng giáp thiết kỵ đã liều chết xung ố p h ò n g đem chiến trường triệt để chia cắt đành phải không cam tâm mang theo loạn hồ kỵ bắn hốt hoảng chạy thụ mạng cũng có thể cái này bàn đại cờ mưu đồ lâu như vậy lại làm thật có thể qua chạy thoát sao l i ê n ở cái kia triệu q u ố c hơn vạn tinh nhuệ thiết kỵ đi xa lúc bạch khởi chỉ huy tinh nhuệ bộ tốt xuất hiện bên trái lấp kín cái lô đó mấy trăm người khoát trọng giáp cầm trong tay g i n g miệm kiếm bản g i n g đại cản duệ sĩ ngăn phải biết h ồ phục kỵ xạ cũng không phải lương châu trọng giáp thiết kỵ không có sông trận khả năng thúng chi hay là bạch khởi xuất lĩnh bách chiến nhân sĩ phía trước trọng giáp bộ tốt trường thương vệ sĩ chặn đường sau lưng vô số thiết kỵ q u a n co bọc đánh mà đến cái này xôi nam triệu quốc sĩ binh bản thân vốn liền dự định toàn bộ nước vào lại có thể nào bưng tha d i ệ t hàn chiếm lấy triệu quốc phía nam ngươi là công đầu đại càn nhất thống thiên hạ vậy chạy yến nhân huyết dịch bản điện hứa ngươi yến quốc hoàng thất cùng quốc tề đừng bản điện hứa ngươi yến quốc bách tính đối xử như nhau người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang bờ môi khẽ mờ đạo đối với mình nhất thống thiên hạ ý đồ chưa bao giờ nếu là nhất thống t i ế n quốc tự nhiên cũng tại trong đó bây giờ đại thế đã thành mình cũng khinh thường với đi c h á lấp đi lừa gạt cái này một bên lao tướng họ đặng quân nghe tiếng kinh ngạc có chút nói không ra lời muốn chỉ trích muốn chửi rủa mong muốn lấy bốn phía cái kia vô biên vô tận dũng manh thiết kỵ cuối cùng á khẩu không trả lời được có lẽ bệ hạ lại r a binh một khắc này cũng đã nghĩ đến qua kết cục này a không qua vị này chưa chắc không làm ộ t chuyện tốt dù sao bây giờ cản quốc mang theo trăm vạn chi binh đông tiến lại có ai có thể ngăn lại chương ba trăm linh sáu kiếm tiên phong lưu yến quốc hoàng thất một lòng với nước nước yến bách tính đối xử như nhau cơ cửu nhi nhẹ dọng lầm bây m nụ cười c không không、so、giờ vậy đáng chát, n đến vô xuống thời điểm yến quốc cơ thị đối với quyền thế thật không có còn lại chưa quốc thấy vậy nặng như vậy còn nói ra câu nói này người vậy xác thực có năng lực như thế hoàn thành hắn nói tới tất cả y theo tính tình của hắn tự nhiên cũng không có khả năng bạc đãi tự hồ mọi thứ đều là lựa chọn tốt nhưng cuối cùng đều cũng không phải mình muốn cơ k i ể u nhi n g ử a đầu nhìn qua xa xa màu đỏ thấm thiên quân vạn mã kinh ngạc có chút xuất thần đúng bây giờ đại càn đã thế không thể đỡ nhà mình phụ hoàng làm ra quyết định cũng không có sai lầm mong muốn lên trước mắt tóc mây lung lay y quyết bồng b ề n h tuấn tú thiếu niên lang lại không hiểu phải có chút c h u a sót vậy ta thì sao cơ k i ể u nhi nhẹ giọng hỏi mấy chữ này tiếng như rồi môi trong khoảnh khắc liền bị thiên quân vạn mã tiếng vang che giấu tự hồ ai cũng không có nghe được càng giống là hỏi lại bản thân giống như tự lẩm bẩ cũng tương tự không có chú ý tới giờ phút này một bên cùng ngày xưa có chút không giống thiếu niên lang cũng không có chú ý tới phía sau hắn thêm ra một cái hộp gỗ tạ ơn từ quả hồng lần này lại thiếu ngươi một cái mạng có cơ hội còn cho ngươi bản công chúa về thành chuẩn bị tiệc ăn mừng tối nay không say không về cơ cửu nhi lung lay trên cổ tay ngân s ắ c lục lạc thở mạnh đạo khoe miệng g ơ lên một tia đẹp mắt đường cong mặt m à y con cong trên người háo giáp càng là bằng thêm một vệ khí khái hào hùng bất luận là bộ dáng vẫn là khí độ đều muốn vượt qua thiên hạ chín thành chín nữ tử cơ cửu nhi nói song sau cũng không đợi thiếu niên lang trả lời mà là lưu loát xoay người lên ngựa cũng không quay đầu lại hướng trong thành mau chóng đuổi theo bóng lưng cực kỳ thoải mái cũng có thể thiếu niên lang xem ra lại không do có chút tiêu điều trên cổng thành cơ cựu nhi nhìn qua phía dưới lao nhanh thiết kỵ không ngừng chia cắt chiến trường đem triệu quốc trận được không đoạn lôi xé cắt một miếng cuối cùng một ngụm nước vào đều lâu vào đấy thưởng thức trận này thao thế t h n h y ế n không sợ sinh tử người nước triệu bộ tốt tại vô biên vô lực thiết kỵ cọ rửa phía dưới chỉ có thể không ngừng má thu nạp cũng có thể công kích đến dưới thành lương châu trọng giáp thiết kỵ đã hoàn thành thay đổi lần thứ hai công kích theo nhau mà tới nguy ngụy chi chiến sau thừa lại không nhiều cũng có thể nội t ì n h vẫn còn hệ thống không có ngã một lần nữa thành lập tự nhiên cũng không phải việc khó húng chi nhiều lần đại chiến về sau bất luận là hoàn hảo chiến mã vẫn là quãng sắt đều cũng đã không phải là trở ngại lương châu mộ binh về sau trọng giáp thiết kỵ đã xây dựng thêm đến năm ngàn kỵ dòng lũ sắt thép những nơi đi qua triệu quân thật vất và thu nạp trận làm dễ như t r ở bàn tay bị đánh tan phóng tầm mắt nhìn tới chiến trường phía trên triệu quân đã biến thành trên t ấ t t h ị t mỡ mặc người c ắ c n ư ớ tất cả đều kết thúc nhìn qua ngoài thành một lần cuối triệu quân cờ xí nga xuống cơ cự nhi nhẹ dọm thì thẩm đôi mắt khép lại mọi mệt không chịu nổi thân thể chậm rãi lui về phía sau n g ã xuống nhìn thật kỹ lúc này mới phát hiện trên người to to nhỏ nhỏ thật sâu nhàn nhạt, nhạt hơn mười đạo vết thương nhìn bên ngoài dị ra vết máu áo giáp phía dưới y phục đã bị máu tơi ư nhấm đỏ giống như lúc trước cái k i a một bộ váy đỏ đồng dạng trói mắt giờ tuất trận này kéo dài thật lâu chiến tranh rốt cục hà màn ngoài thành dưới cây khô bà y hát giáp tướng quân tung người xuống ngựa mà đến trong tay còn mang theo một cái nhốn máu ba khỏa nhìn thật kỹ là đầu một người hình dạng chính hướng xuống không ngừng nhỏ máu bầm báo điện h ạ n triệu quân chủ tướng đã thủ, thủ. bạch khởi q u ỳ một chân trên đất đem vải vóc xốc lên lộ ra bên trong bao quanh đầu người nhìn thật k ỹ chính là cái kia triệu quân chủ xoái cuối cùng vẫn ngã xuống thiên quân vạn mã phía dưới triệu quốc lần này nam trinh hai trăm ngàn người từ bé tuyết cho tới bây giờ tiểu hàn cùng minh hữu yến quốc t á c chiến thắng này dư yến quân chết thủ thành ao tấn công mạnh phía dưới triệu quân đã chiến tử bảy vạn người nghiệp thành trận chiến này tổng cộng c h u đ ị c h chín vạn người còn sót lại bốn vạn người đã chống đỡ bóng đêm tán loạn hướng phía sau chạy trốn không qua mặt tướng đã phái trư tướng quân mang binh truy sát vây kín triệu quốc phía nam cái kia hơn m ư ơ i thành đã đều nằm tăng thêm thiết kỵ s ắ p bén nghĩ đến những người này cũng không có chạy thoát khả năng bạch khởi âm thanh lạnh lùng nói đối với mình mà nói tự nhiên là hoàn toàn như trước đây trận tiêu diệt đối mặt không sợ hung hãn chết người nước triệu ngay từ đầu thuận dịp không có lưu lại người sống dự định dù sao người nước triệu cùng h à n người khác biệt người nước triệu quá mức khó có thể k h ô n g chế mà đồng tiến p h ụ châu nguyên bản đầu hàng hơn mười vạn hàn t ố t thì lại khác còn lâu mới có được người nước triệu tới dũng mãnh cho nên hợp nhất về sau trực tiếp trở thành phụ binh sửa câu trải đường lương thảo cũng là cự tốt ân lần này làm phiền bạch tướng quân thiếu niên l a n g nhìn xem bạch khởi đã bị máu tươi nhiễm đỏ áo lót áo vải nói khẽ mặt tướng không qua là mà thôi bạch khởi nụ cười khổ sở nói mặt tướng chỉ làm từng bước theo hàn tướng quân quyết sách chấp hành chính là nói đến hàn tướng quân t o a c h ấ n hàn quốc lại có thể đối với xa ở ngoài ngàn dặm triệu quốc hình thức rõ như lòng bàn tay t h ô n g don g định ra quân sách cầm giữ ba mươi vạn tân binh c h ấ n nhất sở ngụy hai nước từ đ ạ i cản trong nước t h ô n g dong dẫn binh bốn mươi vạn chia làm hai đường phát triệu nhất cử càn quét cái này hai mươi vạn triệu quân trận chiến này hàn tướng quân chính là công đầu nhân tài kiệt xuất hàn tín tướng quân xứng đáng đ i ệ n h ạ nhất lên cái danh này bạch khởi đứng dậy ngắm nhìn hàn lẩm bẩm nói nói đến vốn cho là mình đối với hàn tín đã đầy đủ đánh giá cao không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xem thường hắn vì đem người lãnh binh sông pha chiến đấu ra trận giết địch xung phong đi đầu r n g mạnh vô cùng dưới quyền mình chư a nguyên khuê được cho trong đó người nổi bật vì xoáy người là tọa c h ấ n chủ soái chỉ huy tác chiến cũng có thể đ i ề u binh k i ệ n tướng bày mưu nghị kế quyết thắng ở ngoài ngàn hành giảm bạch khởi tất nhiên cũng là trong đó người nổi bật hắn có thể vì một quân chủ soáy thong dong điều hành thậm chí cả quyết định một trận chiến tranh hướng đi cùng thắng bại cự lộc quận một trận chiến đã triển lộ tài hoa. Tiêu diệt cái kia hàn tướng, một một tướng, tướng quân một bên kia cùng bản điện thương lượng qua về sau đông tiến cụ thể quyết sách đã định ra lần này bình triệu vẫn là bạch tướng quân ngươi làm chủ soái trong đó đủ loại hoàn toàn như trước đây có thể từ làm quyết đoán lương châu bốn mươi vạn thiết kỵ bạch tướng quân đồng dạng có thể điều hành lúc này sở quốc xuất binh khả năng đã không lớn coi như xuất binh có yến quốc người minh hữu này trợ giúp tại cũng có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian phản ứng cũng có thể t ề ngụy một bên kia đã a n không chịu được sớm đi thời điểm triệu quát đã để lương châu điệp báo t i đưa tới tình báo d i ệ t hàn về sau ngụy hoàng một bên kia ngồi không vững nghĩ đến đúng không tính toán đợi kỵ binh xây dựng xong liền muốn có hành động cần phải tề hoàng mạnh phu tử thi thể đã ở các hạ học cùng an táng tề hoàng nghĩ đến cũng làm tốt rồi liều chết đánh một trận dự định hà n tín tướng quân sẽ mang cái này ba mươi vạn người lao tới đông nam địa phương phòng thủ tề ngụy hai nước còn sót lại triệu quốc thuận dịp giao cho bạch tướng quân triệu quốc thủy chung là chúng ta đại cản vấn đỉnh thiên hạ lớn nhất cản trở bất luận đạp trên núi thây biển máu vẫn là từng trồng bạch quốc tướng quân một mực đi làm là được rồi thiếu niên lan g nói xong sau từ trong ngực lấy ra hổ phủ v ứ t cho hà n tín chính là cái kia năm lương châu trọng giáp thiết kỵ vậy không có chút nào giữ lại đồng dạng cho bạch khởi điều hành quyền lợi cũng ả m thụ có thể nói thì hôm nay thiên hạ thế cục mà nói mình có thể hay không bình định triệu quốc khi nào bình định triệu quốc lấy như thế nào đại giới bình định triệu quốc đều sẽ trực tiếp quyết định đại cản tương lai còn nhớ rõ trước đây thật lâu nói qua cự lộc quận chỉ là vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ đều không phải là kết thúc không phải sao thiếu niên lang nhẹ dọn hỏi tin tưởng bạch tướng quân cũng là nghĩ như vậy thiếu niên lang nói xong sau cười cười bạch khởi yên lặng gật gật đầu mình đích thật cũng là cái này nghĩ thật l à đến trình độ này đem c à n quốc tinh nhuệ nhất sĩ binh toàn bộ giao cho trong tay mình lúc chính mình mới biết rõ trên vai của mình khiêng như thế nào gánh nặng thiên hạ tất cả mọi người nói điện hạ dùng người đều là không giữ lại chút nào tin tưởng trước kia thuận dịp sớm có trải nghiệm bây giờ càng là tràn đầy miệt thấy quân lấy quốc sĩ đa chi lại có thể nào không lấy quốc sĩ báo bạch khởi nhất định không phụ điện hạ nhờ vả bạch khởi trịnh trọng thu hồi hộp h ù hướng về phía t i ế u niên lang túi người hành lễ cái tia điện hạ sau đó lại muốn đi về nơi đâu Bạch cũng khởi nhiên tự lúc này bất luận là đông bắc vẫn là tây nam đều đã định xong cốt sách nói đến bản điện vốn cũng không phải là lãnh binh người có lẽ mấy ngày nay kinh lịch xuống tới mấy vạn người còn có thể chỉ huy được sẽ không ra quá lớn sai lầm cũng có thể mười vạn hai mươi vạn năm mươi vạn một trăm vạn lại có lòng không đủ lực bản điện từ trước đến nay tôn sùng thuật nghiệp có chuyên về một phía làm quan làm quan đánh giặc đánh trận không can thiệp chuyện của nhau bản điện không biết làm sự tình cũng sẽ không kiên trì đi làm nhưng bây giờ cũng không thể nhàn rỗi chứ thiếu niên lang không có trực tiếp trả lời mà là tự mình cởi xuống bên hông rượu hồ lô ngửa đầu hướng về phía trên trời trăng sáng tự rót tự uống lên không có sử dụng chân khí hóa tự tỉnh mà là mặc cho loại kia men say tràn ngập một v ầ n minh nguyện phía dưới thiếu niên lang một mình ngồi xếp bằng tại cây khô bên cạnh bên hông q u ậ n lại một cái hộp gỗ ngắm nhìn chiến trường phía trên khắp nơi triệu quân thi thể ngón tay theo bản năng nhẹ nhàng mơn trớn hộp gỗ mặt ngoài trải qua trận này cái tiêu cản quốc nhất thống thiên hạ lớn nhất địch nhân triệu quốc quốc lực đi hắn một phần ba cách vấn đỉnh thiên hạ lại bước vào một bước dài nhưng hắn tựa hồ cũng không có theo dự đoán vui sướng thực nếu nói ta cũng là nhất phẩm đại kiếm tiên thiên hạ mấy ngàn đến cũng coi như là ngược chảy nhân vật dù sao cũng phải nên đi làm một chút kiếm tiền về ca tuổi trẻ khinh quồng hoành đao lập mã không làm ý nghĩa thiếu niên lang lần thứ hai ngựa đầu chút xuống một ngụm m a u x à i t i ể u về sau cột hết cả hứng lắc đầu bản thân cho tới bây giờ đến vương thế giới này bắt đầu việc làm tựa hồ cũng sớm đã vượt qua tuổi trẻ khinh c u ầ n cái này định nghĩa người khác là hoành đao lập mã khoa ý ân cửu mình thì là mang theo thiên quân vạn mã đồ thanh diệt quốc giữa hai bên ngày đêm khác biệt mà bản thân đã s ớ m chán n g á n làm n ú t rồi hoàng đế lao nhi giết qua giang hồ cũng đ ề u là bằng cầm kiếm t ẩ u thiên n g a i sợ là gần mấy chục năm là không cơ hội này giết hoàng đế giết nhiều vậy dính nhau t ú n g chi lúc này trong thời gian ngắn cũng giết không được cái tiếp theo thiếu niên lang cười cười sử dụng nhẹ bông ngự khi nói ra trên đời này nhất lời nói hung hăng cần phải nữ tử đã có cái kia đ à o yêu yêu tiểu đạo cô thì luôn cảm thấy đáy lòng không phải làm tại khoan dung hạ cái thứ hai người rất ngu xuẩn a thiếu niên lang h ầ ngôn loạn ngự đến nơi này tự rêu cười một tiếng lao tử là đại càn đế quốc tương lai hoàng đế nói đến lý thuyết thất quốc cái k i a hoàng đế lao nhi không phải mở rộng hậu c u n g có được giai nhân vô số đạ dạ huỳnh ca đến hót lao tử lui về phía sau tu cái tam c u n g lục viện tìm cái ba nghìn mỹ nữ không quá phận a bạch khởi chỉ là yên lặng nghe không cắt đứt bản thân chưa bao giờ thấy qua điện h ạ như vậy thất、thố. hoặc có lẽ là tàu nhau lại hoặc là nói say rượu thổ chân ngôn chẳng diện sớm đi thời điểm ta cũng là nghĩ như vậy cũng có thể phía sau nhưng dù sao cảm thấy không làm ý nghĩa anh đến thổi dây lưng quần vừa khởi ba ba ba cũng liền chuyện như vậy muốn nhiều như vậy làm gì bàn điện cũng không phải ngựa giống thiếu niên lang cười to nói nội điên giống như nói ra bạch khởi nghe không hiểu ngôn ngữ không có chút nào l ộ g ì không liên hệ chút nào bạch khởi muốn bắt lấy một tia đầu mối lại thực sự không mỏ ra đường này số đành phải yên lặng nghe không đi cái g i có người đã từng nói qua đời ta cưới thế tử đã thắng quá thiên hạ chín thành chín nữ tử nghĩ đến cái tia tiểu đạo côn nên là đủ rồi nhiều hơn nữa cũng chính là góp đủ số cuối cùng ngữ khí trầm t h ấ p xuống tối nay rượu tựa hồ phá lệ say lòng người thiếu niên lang không qua mới uống vào nửa ấm liền đã đ ầ y người mùi rượu nửa người men say ngay tiếp theo đôi mắt đều có chút phiếu h ố t đều khiến người cảm thấy không đủ rõ ràng trầm mặc cây khô phía dưới nói đi thì nói lại kỳ thật đời này có một cái thể mình người là đủ rồi cha ta hắn không phải cũng là như vậy thiếu niên lang nhìn qua nghiệp thành phương hướng trầm mặc hồi lâu đột ngột nghĩ vậy không khỏi nhịn không được cười lên nói sinh là lớn trợ phu làm như trương tiên sinh nói tới oanh oanh liệt liệt uống rượuống rượu hát vang. giận dữ mà chư hầu sợ an cư mà thiên hạ t á t bản điện tựa hồ đã làm được thiếu niên lang trầm trầm đứng dậy ở phía sau hắn là vô biên vô tận lường châu thiết kỵ là ầm ầm sóng dậy vạn dằm non sông nhưng đến bây giờ vẫn là luôn cảm thấy kém thêm vài phần mấy phần mấy phần độc trúc tại kiếm tiên phong lưu thoải mái thiếu niên lang vô vô nằm ngang ở giữa gối hộp g u n g ử a đầu nhìn trên trời trăng sáng đột ngột lên tiếng nói như thế nào phong lưu thoải mái thiếu niên lang cao giọng hỏi một người một kiếm một thân một mình vẫn kiếm trên đời này kiếm đạo tạo nghệ cao nhất tòa kia kỳ sơn Đánh trên núi những chương á i kia con lửa ngày đại kiếm tiên, lửa con c ngày đồ ó hoang tiên tiểu kiếm vại đái vái c ớ c cha gọi mẹ, cuối cùng thuận tay một kiếm đâm chết cái kêu kiếm kia thuận không tay gọi người sân chủ. Gần, lại mẹ, một đâm làm sân à n h ba trăm linh bảy cá quay về nước quên đi chuyện trên m ờ giờ hơi chỗ trên trời một vần g minh nguyệt treo trên cao ngoài thành tụ lại thi thể đã trồng chất thành núi Bó đuốc u ố rơi x ngoài kèm t h e một m cỗ mùi cháy h thành c ánh là ngút trời m lên, n mặt đất. Mặt đất chiến, thành. Thành chiến hậu thảm c t thiết bộ giáng nghiệp thành bên trong lại sớm đã đèn đốt sáng trưng có rượu mùi thịt khí chuyển đến giờ tuất mặt thời điểm từ hàn biên cảnh mà đến tàu xá đã mang theo phụ binh xua đổi lấy dây bò v á t rượu ngon vào thành chuẩn bị đây là một trận thịnh đại t h i ệ c ăn mừng cho dù là cách rất xa cũng có thể nghe được trong thành chúc mừng thanh âm nói đến cùng trận này bị chiến kéo dài thời gian gần một tháng tất cả mọi người giống như căng thẳng dây cung là thời điểm hơi thả lỏng dù sao căng đến quá cao sẽ đoạn chiến tranh thắng lợi tách ra bao phủ ở trong lòng âm u trong thành phố dài chính giữa mấy trăm cái n ổ i lớn đã nhấc lên tủi lửa thịt heo tại trong nước sôi c h á o quay cuồng hô hô bước lên bong bóng hai bên đường phố càng là rất sớm bày khắp tiến hội l i ế c nhìn lại thấy không rõ cuối cùng không đủ thuận dịp sử dụng sát đường cửa hàng cánh cửa đến gót tụ lại cùng một chỗ h ế n nhân cùng c ẳ n người ngồi trên mặt đất khoác lắc đánh dám mụ nói đến các người y ế n nhân cũng là có thể đánh dựa vào người nước triệu trong xương cốt cố này phong kính các người tại binh lực khuyết điểm tình huống phía dưới còn có thể chống đỡ lâu như vậy lao tử đời này còn là lần đầu tiên gặp dám rút đao ngăn tại trọng giáp thiết kỵ người trước mặt liền xem như ban đầu ở nam xuyên quận cái kia ngụy quốc võ tốt cũng không dám chính diện cả đường lương châu trong quân một cái lao tốt ngồi ở trên bậc thang lẩm bẩm nói trận chiến này lương châu thiết kỵ mặc dù vô cùng tiểu nhân chiến tồn đánh thắng nhưng đối với những cái kia khuôn mặt dữ tận không sợ hung hãn chết người nước triệu vẫn là ký ức sâu hơn ai nói không phải đây cái kia cầu nhận người nước triệu treo lên trượng Lai là thật không muốn sống. yến quân nhất giáo uý hùng hùng h ổ h ổ nói không qua nói lên không muốn x ố n g đến vẫn là chúng ta yến quốc phía b ắ c những cái kia địch nhung thuộc về đầu một phần so sánh dưới cái kia người nước triệu còn kém một chút hỏa hầu chúng ta yến nhân địch nhung đều cũng đánh rồi còn có thể sợ hắn người nước triệu hay sao cái kia giáo uý ngồi ở kia lương châu l á o tốt một bên t r e o g ẹ o lên tiếng nói đó là từ xưa yến triệu đất nhiều khẳng khái t r ắ n g ca yến triệu yến triệu các người yến nhân thế nhưng là xếp tại người nước triệu phía trước chính là thiên hạ giang hồ bên trong những cái kia hiệp khách cũng là các người yến quốc chủ nghĩa cái kia lao tốt người trêu g ẹ o nói đó là không qua cũng không phải nam tử chính là nữ tử cũng là như thế chúng ta nước hiến dân phong cùng trung nguyên các quốc gia có khác biệt lớn chúng ta nước hiến nữ tử còn không có cái kia được những cái kia cổ hủ nho sinh mặc lên cái kia lễ giáo gia tỏa cho dù là hiệp khách cũng có nữ giả nam trang tồn tại cưới ngựa hát vang cầm kiếm thiên nai nghe nói sớm đi thời điểm chúng ta trưởng công chúa điện hạ đã làm qua sự t ì n h này à cái kia giáo hí thổn thức lên tiếng chúng ta hiến quốc nữ tử không muốn xính lễ không nói chính là bình thường nhà giàu cô nương tâm tình tốt không chừng còn phải đưa hơn mấy chiếc xe đồ cưới cự phú nhà không chừng chính là mười dặm h ô n g trang nếu là chúng ta trưởng công chúa điện hạ thì càng không cần nói chúng ta cái này mười vạn người cũng làm đồ cưới đưa lợi hại dù sao lúc này chúng ta đám này lao sát tài là theo chân công chúa đi cái kia giáo hí cười to nói giữa sân lại không có một cái nào hiến nhân phản đối không qua nói đi thì nói lại cái này mấy trận đại t r ư ở n g xuống tới trong bất chi bất giác cơ cửu nhi trong quân đội danh vọng đã cao đến trình độ như vậy ta nhìn chúng ta trưởng công chúa điện hạ cùng các ngươi thái tử điện hạ rất xứng chúng ta vốn là minh quân dứt khoát để cho các ngươi thái tử điện hạ cưới chúng ta trưởng công chúa được cái này không thân càng thêm thân à, à, à, à. Cái từ cái nhìn như treo chọc cũng cười nói, lại dẫn tới bốn phía sĩ binh nhìn như dẫn bốn không n phía treo to là sĩ g n g kỳ trên h nhà mình ậ t t ư người ờ n công nọ, chỉ cần không phải lòa đều có thể nhìn g chúa của chỉ có phải thể lòa đối đều với tâm Từ t mà ý ra. r trời nhìn xuống đi trong thành không khí cực kỳ thân thiện đủ loại thức ăn mặn không k ỵ nôn ngữ tiết mục ngắn liền không co dừng lại chiến trường phía trên xuống hán tử vốn liền như vậy dù sao đầu cài ở trên thắt lưng quần không chừng ngày nào liền không có trông cậy vào bọn họ cùng người đọc sách giống như mở miệng một tiếng tử viết mở miệng một tiếng chi hồ giả g ã vậy hiển nhiên là không quá thực tế mở miệng một tiếng mẹ nó mở miệng một tiếng đồ chó hoang tự nhiên muốn đúng mức rất nhiều cũng không có ai có sẽ cảm thấy mảy may một ngột. mẹ nó cái này giữa mùa đông đúng là nóng chết người mới vừa từ hàn biên cảnh chạy đến khao quân tạo xá đúng là tự mình đọc thủ trong quân đội ở lâu trong bất chi bất g i á c cũng là dính vào c ố này sức lực buộc lấy tập dề cầm sèn sắt bận tối mày tối mặt một bên bút hơi nóng lợn thịt được hỏa đầu binh trong nồi sắt ngồi lên thổ chén sành bên trong to lớn trên x ư ơ n g đùi mang theo d ã rời thịt s ắ p tràn ra nước canh bên trong mang theo dọn nước sôi dê bọ thịt sắt tràn ra nước canh bên trong mang theo dọn nước sôi dê bọ thịt sắt Hô,、oh, thoải mái cái này trời đông ra rét đánh trận cũng là không dễ dàng không qua đánh thắng về thành g ặ m một cái thịt dê uống một n g ụ m ít rượu cho lão tử cái thần tiên đều không đổi tao xá giật xuống một khối nướng ngoài cháy trong mềm thịt dê nếm nếm mặn nhạt sau cởi măng lên tiếng phóng tầm mắt nhìn tới bản thân mang theo mấy ngàn lính hậu cần chính đều đâu vào đấy chuẩn bị trận này thịnh đại tiệc ăn mừng mặt đường rất nhiều ăn thịt đã quen thuộc sát đường nội viện các loại xào rau vậy lục tục ra n ồ i bưng lên bàn tiệc mắt thấy là phải mở tiệc điện hạ còn chưa tới sao tao xá ánh mắt lại dài trên đường quét qua trừ bỏ một chú phòng bị trinh sát bên ngoài lương châu sĩ binh phần lớn đã vào thành lại chậm chạp không có tìm được đạo thân ả n h kia bẩm báo tàu đều cũng ă n ủi điện hạ cùng bạch tướng quân đều còn tại ngoài thành trao đổi quân tình thuộc hạ không dám quấy nhiễu nhìn ý của điện hạ là để chúng ta ăn trước một bên một cái giáo h y bu lại nói khẽ trao đổi quân tình tàu xá thoáng có chút kinh ngạc bất q u á dưới mắt vậy đã đợi không kịp dù sao trong thành còn có nhiều người như vậy trở lấy coi như cái này mấy trăm cái nổi lớn cùng nhau khai hỏa cũng phải nấu hơn mấy vòng mới có thể để cho mỗi người đều ăn đến một ngụm nóng hổi mà thôi mà thôi vậy tiệc đưa rượu lên tàu xá đôi mắt lưu chuyển tại bên hông sờ lên trên tay mở đông hô to một tiếng phía dưới hỏa đầu binh đem trên xe ba gác trồng chất như núi mao xài t i ể u r ỡ xuống phóng tầm mắt nhìn tới vẹn vẹn là trang rượu xe ba gác liền có một trăm hai mươi chiếc không nói bao no cũng có thể mỗi người cũng có thể uống ba năm bát cho ta kéo hai cái đùi dê tại mang hai vỏ mao xài t i ể u ta ra khỏi thành một chuyến nhớ kỹ cho lão tử chọn con to ta cho điện hạ cùng bạch tướng quân đưa đi tàu xá nhìn qua ngoài thành phương hướng nghị nghị sau mở miệng nói ngay sau đó bông xuống cái nồi kết xuống bên hông tập dề lại dùng cây quạt phẩy, phẩy trên người dê m lao tử vậy học một ít những cái kia trên núi g i ặ cướp c thử xem uống chén rượu lớn ngoại miếng thịt lớn là tư vị gì đồ chó hoang cho láo tử c h ừ a chút l i ê n trong thành chúc mừng âm thanh thiếu niên lang ngửa đầu rót rượu phía dưới một miếng cuối cùng bao xài t i ể u điện hạ không đi không được bạch khởi nhìn qua trước mắt thiếu niên lang trần trờ một lát sau hỏi đ ộ c cô tiền bối trở về còn mang theo một cái hộp gỗ cái này trong hộp gỗ có g i ấ u một thanh kiếm tên là c ố c vũ trên thanh kiếm này mang theo khí tức ta rất quen thuộc không qua nhắc tới cũng là từ nhỏ thuận diệp cùng ở bên cạnh lại có thể nào chưa quen thuộc thiếu niên lang không gật đầu cũng không có lắc đầu, mà là tự mình đ ộ c cô tiền bối mấy ngày trước liền đã vào cắn g cảnh sai người đem cái này hộp gỗ khoái mã ra tiên đưa tới nghe đ ộ c cô tiền bối nói kỳ sơn bên trên trừ bỏ khắp nơi danh k i ế m bên ngoài còn có một mảnh rừng đào thiếu niên lang ngón tay tại trên hộp gỗ nhẹ nhàng mơn trớn hộp gỗ toàn thân cũng là do gỗ đào chế tạo đầu ngón tay chuyển đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm còn mang theo nhàn nhạt mùi t h ơ n g ác mẫu thân của ta xuống núi trước đó thuận dịp ở cái k i a rừng đào bên cạnh ở bây giờ cái k i a rừng đào vẫn còn nhưng ta mụ, mụ đi nghe ta cái tia tiện nghi lão cha nói năm đó mụ, mụ bỏ mình trước đó Cái kia k h ô nói g mụ mụ mưa n g sinh trong cốc sau tiết cốc vũ mưa tập trung nhiều thanh tịnh minh thích vậy thiên hạ cũng có thể đứng vào chín vị trí đầu cốc vũ là mẹ ta hôn năm đó phối kiếm chưa từng rời thân chưa từng rời thân thiếu niên lang nhẹ dọc lặp lại đấy cũng có thể cái này cốc vũ kiếm là độc cô tiền bối từ kỳ sơn mang đến từ kỳ sơn mang đến a thiếu niên lang nhẹ a một tiếng kỳ sơn bạch khởi kinh ngạc nhìn qua cái kia xưa nay vân đạm phong khinh thiếu niên lang chẳng biết lúc nào hắn trong con ngươi trong suốt đã trải rộng tơm á u chính là nắm cốc vũ thủ cũng là khe run cũng có thể hôm nay là có hay không quá sớm chút bạch khởi không có khuyên bảo bởi vì hắn biết do y theo thiếu niên lang tính tình vấn kiếm kỳ sơn đã là tất nhiên sự t ì n h chỉ là lúc này thời tiết này quá là quan trọng chút sớm sao nguyên bản ta cũng là nghĩ đến đợi đến nhất thống thiên hạ thời điểm bản điện lại màng trăm vạn chí minh tìm cái kia sơn chủ đòi một lời giải thích dù sao kỳ sơn ngọn núi kia tại cao vậy cao không quá toàn bộ thiên hạ a dù sao kiếm k Cũng giết không riêng thiên quân nhưng thiếu niên lang dừng một chút bây giờ xem ra có lẽ đợi không được lâu như vậy dù sao nhân quả đã phát trải qua rơi xuống hắn lên nhân lại có thể nào để cái này quả quen rơi xuống đất ngay tại trước đó vài ngày lương châu điệp báo ty đã truyền đến tin tức phía tây đã có kiếm khách vào ta cản cảnh tin tức một cái kiếm tu dù cho hắn là nhất phẩm lục địa thần tiên vậy không ảnh hưởng được ta cản quốc quốc vận nhưng hôm nay đại thế chi tranh trong nước chống rỗng một đám không chút k i ê n kỵ kiếm tu liên tục không ngừng lao tới ta đại cản bản thổ chi cảnh thực sự để cho người ta ăn ngủ không yên tính toán thời gian đ ộ c cô tiền bối đã đến thượng kinh thành mấy ngày trước bản điện đồng dạng đã để yến thập tam diệp cô thành tây môn suy tuyết q uy hải nhất đao đám người hồi thượng kinh đường đối cần phải ta về công về tư v ấ n kiếm kỳ sơn đều là lựa chọn tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất thiếu niên lang ngắm nhìn kỳ sơn phương hướng cười cười trong tơi cười mang theo vài phần tự dễ ước mấy phần n i ệ m ai giữa sân hai người trầm mặc thật lâu điện hạ khi nào lên đường bạch khởi không có chút nào ngăn trở lý do bởi vì thiếu niên lang bây giờ đã nói ra từ đầu đến cuối lý trí của mình nói với chính mình hắn không phải làm đi Bởi vì h ắ ngày là đại cản đế cản quốc n t ư ơ lai, luận của mình nói với đi, cũng có cảm chính tình mình mình hắn nên đi. Vô luận kết quả như n thể kết thế quả vô o đều đi. cũng nên n g à mai giờ mão thiếu niên lang nói xong lung lay trong tay hồ lô còn muốn tại uống lại phát hiện bên trong a đã không có rượu là lúc ra thành tàu xá cực kỳ ân cần từ nơi không xa đi tới cho thiếu niên lang trong hồ lô dóc đầy s u ấ t từ lương châu mao xài t i ể u thiếu niên lang vậy không có cự tuyệt dù sao kiếm tiên đánh nhau gần đánh xong kết thúc công việc ngự kiếm theo gió tiên khí bầm bềnh nhưng không có rượu sao được điện hạ n à y một bên tàu xá đem rượu hồ lô đổ đầy rượu sau thận trọng hỏi phải đi xa nhà một chuyến thiếu niên lang vô vô tảo xá b ả vai cười nói đi tàu đô đốc ngươi liền bồi bạch tướng quân cùng nhau vào thành ăn tiệc t h ị t à. bản điện đi trên cổng thành ngồi biết không cần q u n ta đại chiến đắc thắng giang uống thiếu niên lang nói xong sau buộc lại hồ lô rượu thuận dịp x á c h qua còn ở vào ngu ngơ bên trong tảo xá trong tay một cái khác vào rượu bước ra một bước thuận dịp đã đến trên cổng thành thiếu niên lang ngồi ở nghiệp thành chỗ cao nhất gác c h ô g trên đỉnh tà tà nằm nhìn xem trong thành đèn đốt sáng c h a n g thân thiện trẳng diện mang theo vỏ rượu n ử a đầu chút xuống một ngụn tự do tự uống đầy người mùi rượu hôm sau giấ thiếu niên lang vẫn là không có đợi đến cái kia một bộ hồng y ỉa kỳ thật trước khi đi hắn còn muốn hơn nhắc tới vài câu sớm đi thời điểm cô nương kia không có làm rõ mình cũng không có đạo lý cự tuyệt nhưng hôm nay nhớ tới có mấy lời vẫn là nói chết tốt hơn miễn cho bạch bạch làm trễ mải nhân ra cô nương đi thiếu niên lang nhìn qua nội thành say n ã một chỗ sĩ binh nhìn qua trong thành vắng vẻ p h ủ đệ nhìn qua xa xa vạn dằm non sông khẽ đọc một tiếng như vậy eo buộc rượu hồ lô nghiêng beo trường kiếm gánh vác hộp gỗ hướng ngoài thành đi thiếu niên lang ra khỏi thành không lâu sau trên đường dài xuất hiện một nữ tử nàng c h ú t bỏ nhung trang đổi lại lần đầu gặp mặt váy đỏ nàng leo lên thành lâu nàng chậm rãi đi đến thành lâu bên cạnh ai cũng không có chú ý tới ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ nhìn qua đi xa b ó n g lưng bờ môi lay động mấy lần còn nghĩ muốn nói cái gì lại vẫn là không có mở miệng trên đường chân trời thiếu niên lang tựa hồ lòng có cảm giác quay đầu nhìn đi ánh sáng mặt trời phía dưới cái kia một bộ váy đỏ hết sức trói mắt thiếu niên lang thấy rõ trên cổng thành đạo thân ảnh kia cười khổ lắc đầu vậy nhận ra cái kia một bộ váy đỏ chính là ban đầu ở nghi thủy ven hồ xuyên cái này n g c cô nàng thiếu niên lang cuối cùng vẫn là lông mày cười khẽ một tiếng ta đã thấy ngày xuân gió hẹ thu diệp đông tuyết vậy đạm biến nam thủy bắc sơn chân núi phía đông tây lĩnh cũng có thể cái này bốn mùa xuân thu thương sơn quyết thủy đều cũng không kịp ngươi hướng ta triển mi cười một tiếng bản thân thời gian rất sớm thuận diệp đi khắp thiên hạ là thật nhiều như vậy chỗ nhìn qua nhiều như vậy phong cảnh trải qua vô số bốn mùa xuân thu nhưng vẫn là cảm thấy thế gian hết thạy tất cả cũng không bằng ngươi hướng ta triển mi cười một tiếng qua thật lâu khoe miệng của nàng n h t lên một tia đẹp mắt đường cong tương cứu trong lúc h o n n ạ không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ nàng đột ngột nhớ tới một câu giang hồ rất lớn chương ũ n g k ô n n g g phải là mỗi là ờ i gặp l ư nhân đều cần có được. Có người, hắn đã từng xuất hiện sinh mệnh của người đều được, đã xuất có có của ba ê trăm linh tám ôn mục i ự u t u hành thượng kinh thành phố xuân phong tứ thủy đình cạch ba cạch ba người mặc áo vải kiếm khách chính nhàn nhã r ử a vào đình nghỉ mát trên cột gỗ uống rượu rượu từ dưới cằm nhỏ xuống có cực kỳ nhỏ cạch ba tiếng truyềnền ra đây là xuất từ kỳ sơn dưới chân xuân khôi rượu và o cổ họng mạnh vô cùng đồng dạng mùi thơm nầm nầm không bao lâu tứ thủy đình bên trong đã mùi rượu tràn ngập tiền bối lại tới ôn mục i ự u nhìn qua đối diện phố dài nụ cười khổ sở nói đã nói không rõ đây là thứ mấy sóng vào thành kiếm khách chỉ biết là độc cô tiền bối từ sắc trời chưa sáng thời điểm thuận dịp chờ ở chỗ này đến rất nhiều người cũng đã chết rất nhiều người hai bên đường phố thi thể chính là tốt nhất bằng chứng cách ba cách ba không phải rượu nhỏ xuống thanh âm mà là đế giày đạp ở nước động trên tấm đá xanh tiếng vang phố dài cuối cùng một người đầu đội mũ rộng b à n h người mặc á o tơi kiếm khách chính dẫm lên sát đường cửa hàng gạch ngói nhảy vọt mà xuống bước chân dẫm ở trên thanh thạch đạp trên nước động mà đi khi đi đến phố dài trung tâm lúc cái kia danh kiếm khách ngon cái đã chống đỡ trường kiếm bên h kỳ sơn kiếm chủng thân truyền thứ tử mạnh bất khí mời đọc cô tiền bối chỉ giáo người kia cách vừa dày vừa nặng màn mưa cầm kiếm cẩn thận tỉ mỉ làm một cái van b ố i lễ trong lương đình đọc cô cầu bại cũng làm bông xuống rượu hồ lô chầm chậm đứng dậy đáp lễ lại từ bên hông rút ra một thanh kiếm gỗ đúng kiếm gỗ bản thân nguyên bản cấp cho đọc cô tiền bối thanh kiếm gỗ kia tại leo núi lúc sau đã bẻ gãy cũng có thể nghe đọc cô tiền bối nói cái kia kiếm gỗ khiến cho rất vật tay chỉ là đáng tiếc bẻ gãy về sau đổi cho mình một chuôi tại thiên hạ đều cũng có tên tuổi danh kiếm còn muốn thu bản th sư phụ lễ gặp mặt đã cho bản thân còn phải chuẩn bị một phần lễ bãi sư bản thân thuận dịp suy nghĩ độc cô tiền bối tựa hồ còn không có một cái thuộc tại bội kiếm của mình kết quả là rời đi cái kia tiểu c h ấ n trước đó bản thân hủy đi ván giường một lần nữa làm một cái kiếm gỗ, xem như làm lễ bãi sư thế nhưng là về sau chính mình mới hiểu được nguyên lai cũng không phải là độc cô tiền bối không có bội kiếm mà là đã ở hắn dạng này cảnh giới đã không cần bội kiếm lại hoặc là nói hắn tu hành kiếm đạo bên trong kiếm tại trong lòng đã nhân kiếm hợp nhất hoa một cái một cây một ngọn cây c ọ đều có thể làm kiếm cũng có thể chuyến này ba n g h n dặm đường về vừa đi vừa nghỉ giống như là nhất ôn hòa sư trường dốc lòng dạy bảo không nói h ã n tựa hồ vậy chưa từng có ghét bỏ qua thanh kiếm gỗ kia ngược lại là giống như bình thường kiếm khách đồng dạng bội kiếm chưa bao giờ rời khỏi người kiếm gỗ tên là nga mao bởi vì đưa kiếm ngày hôm đó ôn m ụ c t i ể u từng ngượng ngùng cười nói ngàn dặm đ ư a n g a mao lễ nhẹ tình ý nặng đây đã là bản thân cầm được xuất đồ tốt nhất xuất kiếm a đ ộ c cô tiền bối đem nga mao nâng lên bờ m ô i khẽ mở nói nói là chỉ giáo lại đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử tiền bối cẩn thở ôn m ộ t t i ể u cho dù cách vừa dày vừa nặng màn mưa cũng có thể cảm thụ được phố dài đối diện cái kia danh kiếm khách cường hạn khí tức lần này ba ngàn dặm đi xuống mặt khác không học được bao nhiêu c h ỉ ít học được cơ bản nhất vọng khí thuật tại ôn m ộ t t i ể u trong mắt cái kia danh kiếm khách khí tức giống như sông lớn giống như sôi trào máy liệt cần phải đọc cô tiền bối ôn m ộ t t i ể u cùng cực thị lực nhìn tới cũng nhìn không ra mảy may hắn biết rõ tiền bối mạnh hơn cũng có thể vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở đọc cô tiền bối mạnh hơn cũng có thể vẫn là không nhịn được lên t rơi ư trước ờ n này, trong chèo lạnh lùng thân kiếm nổi bật kiếm khách kia giữa hai lông mày lạnh leo, cùng vệnh không ra tự ý, bởi vì cái này dành kiếm khách lại ra kiếm trước đó liền đã trong lòng còn g giữa Ông, kiếm khắc kiếm kiếm khách kia kiếm khách kiếm hai bởi cái lại đâm một mày một đó đã vây ra ra ra trí. r bật tự tự chèo có leo, vì ý, vào trên thân kiếm giọt mưa bị chấn áp đ ế dày đạp xuống nước đọng hướng bốn phía vầy ra tên k i u kiếm khách hoành lực một kiếm để đẩy trời mưa rơi đều cũng dừng một chút trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng đây cũng là bản thân suốt đời mạnh nhất một kiếm hắn chưa từng nghĩ tới muốn giết chết người đối diện dù sao hắn là trăm ngàn năm qua cái thứ hai sống s u t từ kỳ sơn vẫn dưới kiếm sơn người người đầu tiên kêu tử cựu người thứ hai kêu độc cô cậu bạn hắn biết rõ đối diện vị lão giả kia mạnh đến mức không hợp t h ó i thường cái kia dù là xuống núi thời điểm mang theo vết thương đầy người vậy không phải mình có thể c h é m g i ế t cho nên mình cũng chỉ là nghĩ trước đó để cho hắn áo vải phía trên t ạ i thêm một đạo vết kiếm chỉ thế thôi về phần mình thân là một người kiếm khách chết ở trong tay của hắn tựa hồ cũng là không tệ kết cục kiếm còn chưa rơi xuống kiếm q u a n g liền đã chiếu sáng toàn bộ đ ỉ n h nghỉ mát ôn mục tựu theo bản năng nháy nháy mắt lần thứ hai mở mắt thời điểm chỉ nhìn thấy phía trước đứng độc cô tiền bối vân đạm phong khinh đem trong tay kiếm gỗ thẳng tắp đâm ra không có chút nào khác thường không vận sóng đây là kiếm sắt rơi xuống đất tiếng vang giòn giã một cái hô hấp về sau trên đường dài lại thêm bên trên một cỗ thi thể ôn mục tựu i định thần nhìn lại mi tâm của hắn xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ điểm đỏ đây là kiếm gỗ đâm trúng chỗ giờ phút này một thân xuyên áo tơi kiếm khách chính chậm rãi lui về phía sau n g ã xuống n g ã xuống đất nháy mắt mũ rộng vành nâng lên đó là một tấm thường thường không có gì lạ gương mặt cũng có thể chưa khép lại đôi mắt mang theo bình tĩnh để ôn mục tựu i cảm nhận được một tia sợ hãi n g ã xuống đất sau đỏ bừng vết máu từ sau gáy của hắn chậm rãi thấm xuất còn chưa kịp hình thành vũng máu liền bị từ trên tr chỉ còn lại một cổ thi thể lạnh như băng hắn thành công thương tổn tới độc cô tiền bối đồng dạng m ệ n h của hắn vậy nhét vào nơi này hắn rất mạnh chớ khoan dung hoài nghi mạnh bởi vì tại hôm nay mấy đợt kiếm khách bên trong hắn thi thể ngã xuống chỗ khoảng cách đ ỉ n h nghỉ mát gần nhất đã không đủ mười t r ư i n g mà mười t r ư i n g bên ngoài còn rời rạc n ằ m tám chín tên kiếm khách thi thể bọn họ đều là kiếm thu bọn họ đều cũng từ kỳ sơn mà đến v ề phần bọn hắn vì sao không cùng lúc xuất kiếm có lẽ là duyên tại kiếm khách tiêu ngạo à từ kỳ sơn mà ra kiếm khách tựa hồ cũng là như vậy tiêu ngạo tiêu ngạo đến tận xương thủy biết rõ không địch lại cũng phải xuất kiếm vậy n c ũ người có độc cô c thể tiền bối lại cười nói, nói trên núi cầm á i người ngu thật nhiều, cho nên kiếm đạo của bọn họ tu vi mới núi, kiếm thiên kiếm chi. Người này ngu nên bọn nên chính mình mới có thể còn sống xuống núi, cho nên kỳ sơn kiếm chủng tu thật rất thể thể cho họ cho cho chấp thiên hạ của cao, có có c đạo đạo kỳ đầu đ ộ c cô tiền bối đã về tới vị trí cũ trong ngực ôm trôi này kiếm gỗ nhiều hơn một tia k h ẽ hở áo vải bên trên cũng nhiều thêm một đường vết rách nhưng hắn không có để ý chỉ là nụ cười ôn hòa nhìn xem còn ở vào xuất thần ôn một i ể u một bên ôn một i ể u còn ngu nơ đứng ở nguyên chỗ c h ó c mũi lượn lờ còn chưa tan đi đi đậm đặc mùi rượu cùng một tia cực kỳ nhạt mùi máu tươi suy nghĩ tung bay b ả n thân rời đi tiểu chấn trước độc cô cầu bại lời nói trong đầu nổ tung giống như sấm mùa xuân doanh minh không nớt đó là độc cô tiền bối vừa mới hạ sơn thời điểm đứng ở cửa khách sạn mượn hơi yêu ánh nến nhìn lại tiền bối trên người áo vải có vô số đạo cực kỳ nhỏ vết nứt trước ngực tức thì bị một đạo vết kiếm xé rách có thể thấy rõ ràng trong thời gian đó huyết l ụ muốn học kiếm sao ta dạy cho ngươi cũng có thể tiền bối chỉ là như không có chuyện gì xảy ra n g ử a đầu chút xuống một ngụm xuân khôi rượu ngồi ở bên cạnh mình trên bậc thang cười tự hỏi tự trả lời nói tiền bối dạy ta lời kiếm qua thật lâu bản thân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Cô đọc cầu gật đầu một cái. Giữa sân núi còn có cái cô con Đọc cô cầu đầu xuất bại bại bầm. lại. Giữa núi kiếm nói kia núi thời giọng gật gãy. Nghe nương một một thân lầm sân nhẹ phụ leo là ý của tiền bối là ôn một i ể u theo bản năng mở miệng nói không đa nghi ngọn nguồn vậy chớ hẹn minh bạch cái gì bảo nhi cô nương thân thế mình cũng từng nghe trưởng quỹ nhắc qua phụ thân của hắn là một gã tam phẩm kiếm tu cái kia danh kiếm khách vấn kiếm kỳ sơn thì không còn có đi xuống qua t h ế tử của hắn cũng không có rời đi mà là lưu tại trong trấn nhỏ sinh ra bảo nhi cho nên nhiều khi cho dù biết rõ bảo nhi mẫu thân nàng không nhìn chúng bản thân vậy tại lẽ phải bên trong cũng phải tam phẩm kiếm tu thế tử lại có thể làm sao có thể để ý một cái t i ể u lâu làm việc vặt gã sai vặt lại thế nào cam tâm để nhà mình gả con gái cho một cái thân phận như thế hèn mọi người dù là hắn tương lai có khả năng trở thành t i ể u l â u tiểu t r ư ở n g quỹ có lẽ lui về phía sau ngươi có thể tự đi lấy cô độc cầu bại nhẹ giọng mở miệng nói ta ôn một i ự u chỉ chỉ bản thân khó có thể tin nói tiền bối nói là tương lai của ta có thể leo lên ngọn núi kia tương lai ta cũng có thể có rất cao kiếm đạo tu vi ôn một i ự u khoa trương khoa tay lấy đây là mình đời này từng chiếm được lớn nhất tán thành mà lại nói suất câu nói này người vẫn là thiên hạ trèo lên đỉnh kiếm tiên ngày thường gặp mặt một lần đều cũng mộ tổ b ú c khói xanh đại nhân vật tiền đ ố i chớ có t r ê o g ẹ o tiểu tử cũng có thể dần dần ngữ điệu t h ắ p xuống chính là đôi mắt vậy ảm đạm xuống cái khác không đ ể cập tới thì sớm đi thời điểm tỷ võ i ế n đại hiệp nếu là ra tay toàn lực có thể đánh hơn mười cái ôn một c ử u chớ đừng nhắc tới cái kia tam phẩm kiếm tu sợ là có thể đánh hơn mười cái h i ế n đại hiệp ôn một c ử u đứng dậy khoa trương khoa tay lấy muốn che giấu khắp người ủ rũ lao trưởng quỹ sớm đi thời điểm cũng cho ta nói qua kiếm t i ê n đó đều là đỉnh t i ê n nhân vật kiếm t i ê n cái gì cách chúng ta những cái này dân chúng thấp cổ bé họng qua xa nào có lấy vợ sinh con tới thực sự tiểu tử không tam tâm cũng có thể đây cũng là không có cách nào khác sự tình dùng hết lời của trưởng quỹ mà nói đây chính là mệnh sinh ra tới thì đã định trước đồ vật liền tựa như ta ôn một i ể u sinh ra tới chính là một cô nhi có thể gặp được gặp lao trưởng quỹ không có bị chết đói cũng đã là đ ỉ n h tốt vật khí sao có thể không biết trời cao đất rộng đi yêu cầu xa v ờ i mà khác ôn một i ể u nhìn qua kiếm trong tay thân lạnh lùng danh kiếm xuân p â n chậm rãi đầy ra đưa trả đến độc cô cầu bại trong tay trong mắt có mấy phần không muốn cũng có thể vẫn không do dự cũng không trách được người khác chỉ có thể nói trong số mệnh không cái này phúc phận ôn một i ể u gạt ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút t r ư ơ n g đồ tể khuê nữ vậy thật không tệ mông lớn lui về phía sau đảm bảo sinh cái mập mạp tiểu tử lao bà hài tử n h i ệ t kháng đầu gia đình nêm ấm vậy rất tốt kỳ thật ta cũng biết rõ bảo nhi cô nương cùng ta ôn một i ể u vốn cũng không phải là người của một thế giới húng chi đó là tam phẩm kiếm khách ta ta luyện mười năm kiếm còn không có sở đến cựu phẩm n ỡ cửa ôn một cựu ngắm nhìn xa xa cái hẻm nhỏ tự lầm bầm tam phẩm sao đọc cô cầu bại nhỏ bẽ không thể nhận ra khẽ đọc một tiế có thể thành hay không dù sao cũng phải thử xem a độc cô tiền bối ngồi ở khách sạn trước cửa trên bậc thang đem ôn một i ự u trả lại xuân phân nâng lên đứng dậy kiếm x u ấ t kiểu thức p h á kiếm p h á đao p h á thương p h á tiên p h á tác phá trưởng p h á tiễn p h á khí cùng sở h ư u ba trăm sáu mươi tổng biến hóa đây là bản thân xuống núi về sau biến đổi mà đến trên đường dài còn sót lại tung hoành kiếm khí tựa hồ có thể xoắn nát trong thiên địa tất cả chỉ là kiểu thức tựa hồ liền có thể phá hết trong thiên địa mọi loại phác cửa ta chỗ này có k i u kiếm tên là độc cô cầu bại suy nghĩ một lát sau trầm dai nói tên là độc cô k i u kiếm ngươi một mực học chính là đ ộ c cô cầu bại xuất kiếm về sau tiện tay đem xuân phân mức cho ôn mục cựu sau đó cầm qua một cái khác cái bình xuân khôi rượu hướng trong bụng r ó t vào uống một hơi cạn sạch như kình uống hải đối đại ngươi đ â m ra một trăm vạn kiếm về sau đảm bảo ngươi kiếm đạo cực cao nói đến cùng cô nương kia vậy rất thích ngươi đ ộ c cô cầu bại đầy người mùi rượu nói sau đó ôn mục cựu vẫn là rời đi cái kia kỳ sơn dưới chân tiểu c h ấ n một chuyến đi xa ba ngàn dặm vừa đi vừa nghỉ cái gọi là giang hồ xa xa không như trong tưởng tượng tới đặc xác bởi vì hắn chứ ăn cơm ra uống nước đi ngủ bên ngoài đều là đang lượt ki chính là cưỡi ngựa thời điểm cũng chưa từng ngừng sử dụng hắn lời nói tới nói chính là cần cù đủ thông minh bản thân không có không thiên phú hơn người thuận diệp dùng qua người chăm chỉ đến b ộ tốt một ngày mười hai canh giờ ăn uống ngủ nghỉ tổng cộng ba canh giờ còn sót lại chín canh giờ chính là ôn mục tiểu bền lòng vững dạ luyện kiếm thời gian từ ban đầu mỗi ngày mấy trăm kiếm thuận diệp mệnh mọi cánh tay xương r u lên đến sau cùng một ngày thiên kiếm thành thạo cái này cực kỳ chật vật quá trình ôn mục tiểu chưa từng có phản nản qua một câu tầm năm ba tháng xuống tới phơi gió phơi nắng dầm mưa chưa bao giờ gián đoạn vậy đâm ra mấy vạt kiếm còn luôn cảm giác mình vẫn là quá mức phế vật chút. Thật không nghĩ tới trên đời này có thể làm được như vậy luyện kiếm người chính là thiên hạ kiếm đạo cao nhất kỳ sơn vậy tìm không ra m ấ y cái có thể làm được như vậy bởi vì hắn biết rõ tại kỳ sơn dưới chân có một ít c h ấ n tên là gần truy tại cái kia tiểu trên c h ấ n còn có một cái cô nương đang đợi mình chờ đợi mình đi tới nàng tứ thủy đình bên trong chết ôn một cựu vậy tỉnh táo lại nhìn qua cái kia mạnh bất khí đã triệt để thi thể lạnh băng bở môi n h ú t b i t nói trong giọng nói không nói ra được là thi t h ạ n h băng b i nhúc ế t n ó bởi vì hắn đã từng có thể nghĩ đến xa nhất nhất ngoài tầm với đỉnh điểm chính là tam phẩm bây giờ mình có thể nghĩ tới đỉnh điểm dễ dàng đổ vào cái này mưa to cái này danh kiếm khách nếu như không chết tại nơi này mà nói có lẽ rất nhiều năm sau thiên hạ còn sẽ t ạ i thêm ra một người nhị phẩm tiểu kiếm tiền phải biết nhị phẩm kiếm tiền đã là trong nhân thế tuyệt đỉnh chiến lược hắn vốn có thể danh khắp thiên hạ lại không ra sao cũng có thể quát tháo một phương nhưng hôm nay còn chưa kịp để thiên hạ nhớ kỹ tên của hắn thì ngược lại ở trong thượng kinh thành một đầu không biết tên trên đường dài chỉ có trong trẻo lạnh lùng trên đường dài giống như sông núi biển hồ giống như tung hoành không dứt thật lâu nếu không kiếm khí cùng đ ộ c cô tiền bối tay phải nhiều hơn một đạo vết máu nổi bật hắn tam phẩm đỉnh phong tu vi bằng chứng lấy trận này định tiêm kiếm khách ở giữa quyết đấu. cũng là lúc này ôn mục tiểu mới hiểu được cô độc tiền bối trong miệng nói tới kiếm đạo rất cao xa xa không chỉ tam phẩm bản thân thật sự làm được hả bây giờ ngươi cũng có thể đánh n ử a cái yến không võ không phải sao đọc cô cầu bại theo ôn mục tiểu ánh mắt nhìn nhìn xem thế thì tam phẩm kiếm khách lập tức không sai tại tâm biết rõ giờ phút này ôn mục tiểu nghĩ gì không khỏi nhịn không được cười lên nói chương ba trăm linh chín ôn b ấ t thắng tứ thủy đình bên ngoài mưa to như thác tứ thủy đình bên trong huyết thủy tí tách lúc này m ư i mấy vạn kiếm liền có thể đánh lửa cái yến mất võ đợi đến hơn mười vạn kiếm mấy chục vạn kiếm một trăm vạn kiếm thời điểm chẳng phải là có thể đánh hơn mười cái mấy trăm mấy ngàn cái yến b ấ t võ đ ộ c cô cầu bại nhìn qua kinh ngạc ôn m ộ t t i ể u bình tĩnh mở miệng nói cho dù hắn bây giờ vẫn là nhỏ yếu như vậy không chịu nổi cho dù hắn bây giờ vẫn là như vậy tự ti cũng có thể đ ộ c cô cầu bại thần sắc kiên định không có chút nào dao động nếu là thật sự nếu nói ôn m ộ t t i ể u tư chất tại mình đã từng gặp người bên trong tính không được tốt xa xa so ra kém những cái k i a ngàn rắm mới tìm được một thiên tài thậm chí không so được căn cốt tốt một chút bình thường thiếu niên có thể nói là thuộc về vứt đi trong đám người liền sẽ phai mở tại chúng một loại kia thế nhưng chẳng biết tại sao chính mình là cảm thấy hắn hợp mắt duyên. có lẽ là bởi vì cái kia một vò rượu có lẽ là bởi vì trôi kia kiếm lại có lẽ là bởi vì ở trên người hắn bản thân thấy được người bình thường đau khổ truy cầu kiếm đạo nhưng không được tấp vào cái t r ù n g loại kia tối tăm không ánh mặt trời kiềm chế loại kia không thể làm gì chán nản ba chính như hắn nói tới có nhiều thứ cho là mệnh hắn từ sinh ra tới liền bắt đầu đã định trước đồ vật mặn g của bọn hắn ti tiện đến tận sương thủy bọn họ rơi xuống trong b ụ i bậm lại ước mơ lấy xa xa đám mây hắn nhìn như cùng tất cả mọi người một dạng nhưng lại cùng tất cả mọi người không giống nhau bởi vì người bình thường chỉ là nghĩ nhớ tới ước mơ lấy nhưng hắn lại ở làm l thuận dịp mình làm một cái kiếm gỗ không có kiếm phổ thuận dịp học thuyết thư tiên sinh trong miệng nói chiêu thức lung tung vung đ ẩ y lên một cái hài đồng chơi đùa kiếm gỗ mạnh mẽ huy vũ mười năm t h u ậ t nhìn rất ngu xuẩn rất đốc rất vô c h i bởi vì ở tất cả mọi người trong nhận biết kiếm đạo cái đồ chơi này là tất cả phương pháp tu hành bên trong coi trọng nhất t i ê n phú kiếm đạo cũng chỉ thích hợp kinh tài tuyệt diễm như thiếu niên lang kêu bên người d i ệ p cô thành tây môn suy tuyết loại người này lại hoặc là nói như bản thân một loại vì kiếm mà số người nhưng mình ngày đó tại tiểu trấn gần truy trên đường dài bãi kiến cái kêu b u n g xuống kiếm gỗ chật vật quay người thiếu niên lúc ý nghĩ của mình xuất hiện có chút cả biến có lẽ kiếm đạo vậy rất thích hợp loại này người ngu có lẽ kiếm đạo cũng không phải là chỉ có một đầu dưới gầm trời này lên đỉnh kiếm khách tựa hồ đem một đời tất cả tình cảm đều cũng quan tâm ở trên kiếm diệp cô thành như thế tây môn suy tuyết có lẽ cũng sẽ như thế giống như mình như thế k ỳ sơn hơn vạn thiên kiếm khách đều là như thế nhưng hắn có lẽ có thể không cần như thế hắn là cái tục nhân cho là một cái tục không chịu được người hắn tham tài hào sắc vậy ái mộ hư vinh thế nhưng giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hắn biết rõ cái tiêu kêu bảo nhi cô nương vậy thích hắn hắn có vô số lần cơ hội có thể gạo nấu thành cơm nhưng hắn vẫn là cười khổ yên lặng thủ hộ giả hắn sinh trong bóng đêm bản thân cho hắn quang minh hắn nhưng như cũng nguyện ý chịu đựng hát lắm hắn là cái rất mâu thuẫn xuân tài nhưng mình tin tưởng hắn sẽ trở thành một cái kiếm thuật cao nhất xuân tài độc cô tiền bối trong đầu suy nghĩ ngàn vạn cũng có thể một trăm vạn kiếm còn không biết là bao nhiêu năm sau sự tình ôn một i ự u đôi mắt có chút t h m đạm bởi vì hắn cái góc độ này có thể thấy rõ ràng độc cô cầu bại ống tay á o chậm dãi máu tươi dị ra từ kỳ sơn xuống thời điểm cô độc tiền bối liền đã vết thương cái này vừa đi vừa nghỉ ba ngàn dặm tổn thương đã khá nhiều nhưng lại chưa khép lại bây giờ mấy ngày nay có chút một đợt tuân theo s o n g kiếm khách vào thành tòng ngũ phẩm đến tứ phẩm lại đến hôm nay tam phẩm đ ỉ n h phóng vết thương cũ chưa tốt tại thêm tân tổn thương mặc dù độc cô tiền bối cho tới bây giờ không có nói gì nhưng bản thân không biết đợt tiếp theo đến kiếm khách sẽ là như thế nào tu vi cũng không biết độc cô tiền bối còn có thể lại thêm bao nhiêu đạo kiếm ấn h ắ n chỉ là hận bản thân quá yếu một chút quá n g u chút tại một người nhị phẩm định phong kiếm tiên dưới sự chỉ điểm hết lòng gần như nửa năm tình cảnh vẫn là chỉ có thể đánh được nửa cái yến bất võ thậm chí ngay cả trong mấy ngày này đến những cái kia trong kiếm khách yếu nhất một cái một kiếm vậy không tiết nổi kiếm của ngươi sẽ càng lúc càng nhanh một trăm vạn kiếm kỳ thật cũng không xa cái này kỳ sơn kiếm chủng kỳ thật cũng không cao cô đọc cầu bại nhìn qua ôn mục t i ể u nói khẽ ân ôn mục t i ể u trịnh t r ọ n gật g đầu một cái mặc kệ chính mình có tin hay không chính mình cũng phải tin tưởng bởi vì hắn muốn ở đ ộ c cô tiền bối ngã xuống trước đó chỉ có thể có thể ngăn tại trước người hắn sau khi gật đầu ôn một i ể u yên lặng từ bên hông t h ở i xuống cũng có thể xuân phân kiếm y dạng họa hồ lô giống như học trong đầu cái k i a độc cô cựu kiếm bộ dáng luyện kiếm lên phá kiếm thức độc thủ phá khí thức thu tay lại cựu thức xuống tới nhìn không ra chút nào linh động cũng không có độc cô tiền bối tiện tay vung ra thời mọi loại biến hóa chỉ có khô k h ă n tựa như trong học đường gật gù đắc ý cổ hủ tiên sinh đồng dạng không qua cũng may mỗi một lần vùng kiếm đâm ra đều là cẩn thận tỉ mỉ không có nửa phần l ư ử i biếng dơ dậu mặt trời lặn trên trời mưa dần dần tiểu xuống dưới chân trời mây dần dần tảng ra đợi đã lâu vẫn không nhìn đợ rất sớm chờ đợi tại đường phố người đi mà ra tẩu một đội áo lót hồng y ỉa người khoác á o giáp lương châu cấm vệ quân dẫn theo thùng gỗ đồ lau nhà q u ố n vải liệm đi đến tứ thủy đình bên ngoài động tác cực kỳ nhanh chóng dọn dẹp trên đường dài thi thể không bao lâu phố dài lại khôi phục trước kia bộ dáng chính là sát đường cửa hàng trên ván cửa vết máu đều bị xoa sạch sẽ mảy may nhìn không ra đại chiến qua bộ dáng làm phiên độc cô tiền bối cấm vệ quân xử lý tốt tất cả sau yên lặng chờ người mặc c o giáp bạch khánh phong tử trong đám người đi ra cất bước tiến nhập đỉnh nghỉ mát hướng về phía độc cô cầu bại rất cung kính làm một cái van đến đi xa ba nghìn dặm vấn kiếm kỳ sơn lại đến bây giờ cầm kiếm vệ kinh đô ta đại càn thiếu tiền bối rất nhiều bạch khánh phong nhìn qua độc cô tiền bối mang theo ấ y náy mở miệng nói nếu là ngày mai vẫn là như vậy ba v á n bối mời tấu bệ hạ phong thành bạch khánh phong ánh mắt dừng lại ở độc cô tiền bối ống tay háo tổn hại và chậm rãi s â m suất đỏ tươi s ư n g sờ thật lâu cuối cùng tựa hồ làm quyết định cắn răng mở miệng nói không cần độc cô cầu bại k h o á t tay háo cũng có thể tiền bối ngài bạch khánh phong muốn nói lại thôi đạo làm ứng đối cái kia vô số viễn phó mà đến kiếm khách phong thành nhìn như cho là một cái tốt biện pháp dù sao mấy vạn sĩ binh t r ú thủ thành lâu tăng thêm vô số kinh thần đỏ tự nhiên có thể bảo vệ thành trì không lo cũng có thể nghĩ kỹ lại lớn như vậy kinh thành mấy chục vạn bách tính ăn uống như thế nào người trong thiên hạ biết được việc này sao lại làm như thế húng chi không phong thành còn có một cái mục tiêu rõ rệt một khi phong thành những cái kia từ kỳ sơn mà đến kiếm khách tán ở lớn như vậy căn cảnh còn không biết muốn chọc ra như thế nào phiền phức cho nên không đến v ạ n bất đắc dĩ cấp độ bản thân cũng không nguyện ý như thế cần phải chỉ là đem thủ thành cửa tinh tế kiểm tra quá khứ bách tính cũng là không thể thực hiện được thượng kinh thành từ trên xuống dưới mười hai đạo cửa thành cửa hông hai mươi b ố đạo thật sự là phân thân không rành chỉ là bởi vì độc cô tiền bối không chút nào che giấu ở nơi này tứ thủy đ ỉ n h trở lấy những cái kia xưa nay kiêu ngạo kiếm khách mới có thể lựa chọn chức phá vỡ ngọn núi lớn này tại tiến hành kế tiếp sự t ì n h cho nên mình cũng không dám tùy tiện phái binh vây giết dù sao kiếm khách này cho là từng đợt từng đợt đến vậy không tụ tập như thật sự chọc giận bọn họ không ở chú ý đến q u ý củ đến lúc đó ở trong thành đại khai sát giới ngược lại được không bù mất kỳ sơn kiếm chúng khó giải quyết mức độ vượt xa nguyên bản tưởng tượng đặc biệt là tại giờ phút quan trọng này gần đây bản thân vì chuyện này đã bận bịu sức đầu mẹ chán điện hạ bên người môn khách còn có mấy ngày liền có thể đổi tới thượng kinh nghĩ đến khi đó tiền bối cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều gần đây hai cái này ba ngày sau lần thứ hai phiền phức tiền bối bạch khánh phong thở dài một hơi sau lại độ túi người hành lễ trong lúc đó tiền bối nếu là có yêu cầu gì một mực đưa ra chỉ cần là ta đại càng có chính là trong quốc khố chân phẩm v ạ n bối cũng có thể thay tiền bối toàn bộ mang tới tiền bối thương thế có thể khôi phục một điểm đúng tốt bạch khánh phong ôm quyển chân thành nói mời mấy cái đỉnh tốt y sứ a cô độc cầu bại nghe tiếng suy nghĩ một lát sau mở miệng nói y t h i sư bạch khánh phong có phần hơi kinh ngạc mở miệng nói vốn cho là độc cô tiền bối muốn chính là một chút chữa thương thiên tài địa bảo không nghĩ tới chỉ là bình thường y sư phải biết độc cô tiền bối vết thương là bị đứng đầu kiếm khách gây thương tích bình thường y sư biện pháp không có chút nào tác dụng từ ngày mai bắt đầu ta sẽ ở nơi này tứ thủy đình bên ngoài định ra lôi đài lấy giữa đường làm danh giới trước đường phố chỉ phân cao thấp không biết sinh tử cô độc cầu bại ánh mắt dừng lại ở đang ở một bên yên lặng vùng kiếm ôn mộc tựu trên n g i kiếm khách cũng không thể cắm đầu lượt kiếm vung ra một trăm vạn kiếm trước đó tận khả năng hơn đối chiến một chút kiếm k h á c h đ a kỳ sơn kiếm trùng bên trên đi xuống những người kia lấy ở đâu luyện kiếm thật không tệ hậu nhai đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử nói xong trong tay kiếm gỗ vung ra kiếm quang trật hiện phố dài t r u n g đoạn xuất hiện một đạo cái hào rộng kiếm khí nhập địa không biết bao nhiêu trượng hôm sau giờ mao sơ thiên địa t h ư ánh sáng dâng lên lúc phố dài nửa đoạn trước nhiều hơn một bóng người nhìn từ đằng xa đi đâu đầu người đội non lá quỳnh quỳnh kết lập thân ảnh che giấu tại áo tơi phía dưới trong ngực bưng lấy một thanh trường kiếm bên hông buộc lấy một cái rượu hồ lô ph trên trời càng làm ư a to như thác mà xuống nhỏ tại trên đấu làm tích tản ra đến cũng có thể người kia vẫn như cũ bất động mảy may p h á n g phất mọi thứ đ ề u c ũ n g không quan hệ nghĩ đến tất cả mọi người nhìn lại người kia đều là một người thiên hạ tuyệt đỉnh kiếm khách bởi vì đối diện với của hắn vậy đứng đấy một người tuyệt đỉnh kiếm khách hôm qua bạch khánh phong thuận dịp dựa theo độc cô tiền bối yêu cầu ở đầu này không biết tên trên đường dài định ra hai cái lôi đài không giống bình thường lôi đài dựng mà là lấy phố dài trung tâm cái hào rộng làm danh giới lấy hai bên đường phố cửa hàng làm ở bên định ra lôi đài bảng cáo thị vậy trong một đêm xuất hiện tại thượng kinh thành mười hai đạo trên cửa thành ngay tiếp theo trong thành bốn mươi chín p ư ờ n g phố lớn ngõ nhỏ không ai không biết không người không hiểu những cái kia vào thành kiếm khách tự nhiên cũng là biết được hôm nay vẫn là mưa rào tầm tã cũng có thể trong thành vẫn như cũ muôn người đều đổ xô ra đường ngay tiếp theo đầu này không biết tên phố dài cũng có một danh hào tên là chiết kiếm đường phố vẻ gãy cái kia kỳ sơn kiếm t r ù n g viễn phó thượng kinh từng thanh từng thanh kiếm từ trên trời nhìn xuống đi chiết kiếm đường phố trống rỗng cũng có thể gần tới mấy đầu đường phố thật là vây đầy thượng kinh thành bên trong mách tính người người n h u n áo chen vai thích cánh chỗ cao trên mái hiên cũng là bỏ đầy ô ương ương đầu người tất cả mọi người tại phòng đoán một trận chiến này tất nhiên hết sức đặc sắc tất cả mọi người đều đang mong đợi trên đường dài thiếu niên lang tương cái này không mời tự đến ác khách đuổi ra thượng binh có hài đồng cao giọng la lên không ngừng có nam tử âm thầm có cô nương ngân g cái má nhìn qua bóng lưng kia suy nghĩ xuất thần có nói thư tiên sinh uống xong nước trà thấm giọng một cái chuẩn bị giải thích tiếp xuống khoáng thế chi chiến tất cả mọi người đều đang mong đợi hôm nay ở trong kinh t h à n trang diện so với gần truy tiểu trấn trận kia hoang đường so kiếm còn muốn thân thiện gấp trăm ngàn lần có thừa ba cái gọi là vạn người chú ý chỉ đến như thế. ba cái gọi là dương danh thiên hạ chính là hôm nay tiểu tử ngốc này cũng có thể chỉ có tứ thủy đình bên trong cô độc tiền bối nhịn không được cười lên nếu như thật sự vẫn là cùng lúc trước gần truy chân cái kia yến bất võ so kiếm có lẽ ôn m ộ t t i ể u còn có thể đánh có tới có lui chí ít không đến nội thua phải thảm như vậy cũng có thể lần này so kiếm đối thủ của hắn thật là từ kỳ sơn mà đến kiếm khách mặc dù không có hôm qua áp chục cái kia thân truyền đệ tử mạnh cũng có thể dù sao cũng là tam phẩm kiếm khách phải biết tam phẩm kiếm khách thế nhưng là có thể đánh hơn mười cái yến bất võ kỳ sơn nhị đại đệ tử sâm lăng min phi mời thiếu hiệp chỉ giáo trần mặc hồi l phố dài đối diện cái kia danh kiếm khách cầm kiếm hành lễ nói chậm chạp không có xuất kiếm là bởi vì thực sự nhìn không ra đối diện người kia kiếm đạo tu vi cao bao nhiêu tại bản thân trong mắt nhìn khí tức không qua lục phẩm đ ỉ n h phong tu vi có lẽ phóng tới giang hồ trong những môn phái nhỏ cũng coi như cho là một tay hào thủ nhưng tại lúc này trường hợp này thực sự có chút đột ngột không rõ cảm thấy có trá lại hoặc là nói hắn tại dấu r ố t cũng có thể ánh mắt rơi xuống một bên cái kia phân cao thấp không biết bỏ mình thạch bài đột ngột minh bạch cái gì nhưng vẫn là trịnh trọng chuyện lạ hành lễ không phải là bởi vì ôn một cựu mà là bởi vì phố dài cuối vị lao dạc kia nếu như không có nhìn lầm mà nói, đối diện thiếu niên hẳn là hắn quan môn đệ tử một cái đáng giá bản thân khâm phục người thứ tử một cái người sắp chết thứ tử hắn sẽ kế thừa y bắt của hắn kỳ sơn kiếm trùng không có người trong giang hồ chạm thảo trừ căn suy nghĩ ngược lại hy vọng tương lai người kia canh lớn mạnh một chút bởi vì tương lai bọn họ leo núi thời điểm sẽ là kỳ sơn thứ tử tốt nhất đá mài kiếm làm kiếm khách leo núi vẫn kiếm thời điểm kỳ sơn thứ tử sao lại không phải tại rèn luyện kiếm ý chờ hồi lâu ôn mục cựu chỉ cảm thấy có chút xương sống thắt lưng cổ đau ở nơi này trời mưa to hất lên thấm đầy nước áo tơi mang theo mũ rộng đành còn muốn bảo trì kiếm khách phong phạm thực sự hơi mệ t chút người không qua có đánh thắng được hay không không nói cũng không thể ném thể diện a dù sao cái này lôi đài cho là độc cô tiền bối quyết định chính là không trâu bắt chó đi cậy mình cũng không có đạo lý cự tuyệt không qua loại này vạn chúng chúc mục cảm giác còn rất khá đem trong ngực trường kiếm cầm trong tay đáp lễ lại lễ tại hạ gần truy khách sạn thủ tịch chạy bàn ôn một k i ể u mời đại hiệp chỉ giáo xuất kiếm a nói xong đối diện xâm lăng minh phi bắt đầu hướng phía trước các bước bước quá trình bên trong rút kiếm mà ra bước quá trình cũng là tích thế quá trình giống như dòng sông giống như kiếm ý bắt đầu sôi trào lên làm ôn một i ự u trong tay xuân phân kiếm xuất vỏ một khắc này mắt lạnh như nước thân kiếm để cho người ta hai mắt tỏa sáng hai cái kia bên cạnh có quan g hoa lưu t r u y ề n quả thực là một cái hiếm có danh kiếm không rõ để đứng xem bách tính âm thầm thêm lòng tin mấy phần đâm ra một kiếm này chính là thuần thục nhất phá kiếm thức đây cũng là ôn một i ự u cuộc đời mạnh nhất một kiếm không có gần truy chấn nhiều như vậy buồn cười trắng diện vung kiếm mấy vạn lần cực kỳ xác thật kiến thức cơ bản để hai kiếm bình ổn chạm vào nhau đúng nhau một khắc này một c ỗ xảo kình từ xuân phân thân kiếm chuyển đến suýt nữa để xâm lăng minh phi trường kiếm rời khỏi tay cũng có thể t r ư ớ c thực lực tuyệt đối tất cả chiêu thức đều cũng lộ ra như vậy tái n h ậ t vô lực xâm lăng minh phi cầm kiếm thủ hơi rung động rung động cũng có thể ôn một t ể u ngực phải trước quần áo đã vỡ tan tại ngoài dự liệu của mọi người nhưng lại ở một ít người dự kiến bên trong ôn một tự bại bị bại vô cùng dứt khoát cũng có thể lại tựa hồ không có như vậy x ỉ nhục hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt huyết dịch đã chậm rãi chảy ra cố nén ngực chuyển tới kịch liệt đau nhức ôn một tựu trường kiếm sử không có nga xuống chương ba trăm mười ôn bất bại trên đường dải mưa r người mặc áo tơi ôn một i ể u sử kiếm nửa quỳ trên mặt đất ngực phải trước quần áo đã vỡ vụn túi đầu nhìn tới ẩn ẩn có thể thấy được sâm bạch x ư ơ n g sần cùng xoay tròn mà ra ra thịt đối diện cái k i a xâm lăng họ kiếm khách đã lưu thủ nếu không một kiếm này rơi vào ngực trái mình đã chết không thể chết lại mặc dù như thế một kiếm vẫn còn có chút không thể chịu được tê đây là dây r ứ t đau nhức cảm giác đau giống như thủy chiều còn tới ôn một i ể u hít vào một ngụm khí lạnh cắn thật chặt sau răng r á n h không đến mức đau đến la lên cũng có thể cai trán toàn tâm toàn ý gân xanh run dày hai tay ai cũng có thể nhìn ra trong đó lo lắm đau thua cái này thua có người lộ bốn phía bách tính vây xem ngần lần ra không như trong tưởng tượng kinh tâm động phách đánh nhau vậy không như trong tưởng tượng đại chiến càng không có trong chờ mong kinh diễm kiếm chiêu bất quá gặp thoáng qua một hai cái thời gian hô hấp liền đã phân ra được thắng bại cái này đối diện đường cái thuyết thư tiên sinh nhìn qua giữa sân n ử a quỷ ôn m ộ t t i ể u kinh ngạc không nói ra được âm thanh nguyên bản trong bụng đã đánh tốt bản nháp giờ phút này đúng là một câu cũng không dùng tới mẹ nó đây không phải hồ lộng người sao có bán thịt đồ tể hùng hùng hồ, hồ đạo chính mình cũng không có da khỏe rất sớm đi ra ngoài liền vì đoạt một chỗ tốt vốn cho là mình cũng có thể nghiễm chấp nhất kiếm t i ê n tiên khí không nghĩ tới thật là cục diện như vậy d â y dán kiếm t i ê n mất mặt ta phải biết bây giờ dân chúng toàn thành đều nhìn phàm là có chút gió thổi cỏ lay cách không được mấy ngày thì chuyển khắp thiên hạng ai u mặt mũi này đều cũng ném đến tiên nhân bản bản nơi đó đi có lao giả che mặt thở dài nói chính là những cái kêu nguyên bản nâng cái má dị sắc liên miên tiểu cô đường đại tức phụ giờ phút này đôi mắt cũng khó tránh khỏi hiện lên vẻ thất vọng giữa sân kiếm rất tốt không sai người cũng không tệ từ kỳ sơn đi xuống tam phẩm kiếm khách lưu loát thu kiếm vào vỏ hướng phố dài một cái khác đoạn đi đến xích lại gần một chút nhìn qua đau khổ chống đỡ lấy không có ngã xuống ôn m ộ t t i ể u khẽ đọc một tiếng một kiếm này lực đạo không phải lục phẩm có thể ngăn lại nhưng hắn vẫn là không có ngã xuống đất dứt bỏ cảnh giới tu hành mà nói liền đã rất tốt nếu có cơ hội chờ mong ngươi leo núi ngày đó khấu minh phi nói xong sau bước ra một bước đã vượt qua cái kia thật sâu chiến hào đây là bản thân trận thứ hai so kiếm vẫn kiếm độc cô cầu bại ánh mắt rơi xuống đ ã phân cao thấp vậy quyết bỏ mình trên tấm bia đã không rõ có chút thảm đạm tông môn đã có chín người ngã ở đây bản thân có lẽ sẽ trở thành cái thứ mười cũng có thể đây là số mệnh a một người kiếm khách số m kỳ sơn kiếm chủng nhị đại đệ tử khấu minh phi xin tiền bối chỉ giáo ánh mắt thu hồi không do dự trường kiếm ra khỏi vỏ cầm kiếm hành lễ xuất kiếm a đ ộ c cô cầu bại nhấc lên kiếm g ô đi ra trường đ ỉ n h tiểu tử ngốc nhìn cho kỹ đ ộ c cô cầu bại mang theo khàn khàn giọng nói tại ôn mục t u bên thai văng lên cái sau gắng gượng trở mình đau đến nghe răng trận mắt cũng sẽ a cũng không lo được thiếu hiệp phong phạm đ ặ t mông ngã ngồi tại nước đ ọ n g bên trong mắt nhìn không chấp trên đường dài cái tia đầu tóc bạc trắng một bộ áo vải đây là phá kiến thức đọc cô cầu bại rút kiếm cất bước mà ra độ bước tầm đó nhị phẩm đỉnh phong tu vi đang không ngừng làm cùng cái kia kỳ sơn kiếm khách trước người mười t r ư i n g thời điểm bản thân tu vi đã áp chế đến lục phẩm đ ỉ n h phong chi cảnh cùng ôn mục t i ể u cùng cảnh duy nhất ưu thế chính là bản thân thân thể cường độ vẫn còn không đến mức không tiếp nổi tam phẩm kiếm tiểu tử nhìn tốt rồi ôn mục t i ể u nhìn qua trên đường dài đẻ xuống cảnh giới độc cô cầu bại vậy chẳng biết tại sao hốc mắt đột nhiên có chút mơ hồ lung tung ở trên mặt vớt một cái gân giọng hô lớn một tiếng như thế nào pha kiếm d ì yếu thắng mạnh liệu địch như trước độc cô cầu bại bờ môi khẽ mở đạo hai kiếm giao h o a sật qua người nhưng mình còn chưa kịp đâm ra tiếp theo kiếm độc cô cầu bại kiếm gỗ liền đã đè、xuống. thật vừa đúng lúc thân kiếm vừa vận chống đỡ tại thân kiếm của chính mình thật giống như bản thân đi lên đánh tới giống như nhưng hắn bây giờ chỉ là lục phẩm mà thôi khấu minh phi có thể tu hành đến tam phẩm tự nhiên vậy không phải người ngu so với kiếm thuật độ cao bản thân cách đối diện người kia kém mười đầu đường phố không ngừng nhưng hôm nay mình ở cảnh giới phía trên chiếm ưu thế có thể sử dụng chân khí cùng lục phẩm là khác biệt một trời một vực cần gì phải liều kiếm thuật lên khấu minh phi cắn chặt hàm răng không có tránh đi một kiếm này ngược lại là đem toàn thân chân khí chút vào trường kiếm đột nhiên gậy lên trên cái gọi là cường lực phá tan chính là như thế cũng có thể làm trường kiếm bước lên một khắc này ba nguyên bản thế đại lực trầm đè xuống kiếm gỗ lại đột nhiên dịch ra khấu minh phi một kiếm này rơi xuống trong không khí không có chút nào ra sức ổn định thân hình trở lại nhìn tới đ ộ c cô cầu bại đã đứng ở bên người mình khấu minh phi chỉ cảm thấy trên mặt là đau rát bại ở trong tay người này cũng không xỉ đục có thể bại tại người này lục phẩm chi cảnh thì vẫn là không cam l ò n g nói đến cùng có thể bước vào đến tam phẩm người ai còn không là một thiết tài khấu minh phi nghiêng người đột nhiên đem trường kiếm trong tay vung ra một đạo mắt trần có thể thấy kiếm mang sáng lên giống như kinh lôi rơi xuống trước như chấp giật tại trên đường dài chiều sáng bách tính vây xem theo bản năng nh kèm theo cái này sáng trói kiếm mang toàn bộ thân thể vậy đằng không vọt lên một kiếm thẳng tắp đâm ra một kiếm này nhanh đến mức cực hạn đã đến phàm p h u tục từ mắt thường không thể gặp mức độ nhưng làm kiếm mang t á n đi đám người chỉ là nhìn lại độc cô cầu bại vẫn là không có chút rung động nào bộ dáng tránh thoát đạo kiếm quan g kia đồng thời trong tay na g mau m ũ i kiếm đã nâng lên nhắm ngay giữa không trùng mà cái kia kỳ sơn mà đến kiếm khách đã nhanh đến thừa lại tàn ảnh tất cả mọi người là sai kinh ngạc nhìn xem thậm chứ ngay cả thở mạnh cũng không dám thở chẳng lẽ một kiếm này liền như vậy rơi vào khoảng không sao chỉ có ôn một i ể u nỗ lực bắt vào cô độc tiền bối một chiêu một thức mình cũng biết rõ độc cô tiền bối kiếm thuật rất cao có thể một chiêu đánh bại kiếm khách của chính mình chưa chắc có thể đón lấy độc cô tiền bối một chiêu lại là tiếp cận lại là thả c h ậ m kiếm chiêu như vậy chỉ là vì để cho mình xem hiệu mà thôi cũng có thể kiếm khách kia thật sự là quá nhanh chút p h à n phu tục tử viên thì không thể gặp bản thân cái này lục phẩm cảnh giới đỉnh cao dù là cùng cực thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh đúng lúc này độc cô tiền bối tựa hồ lòng có cảm giác bờ môi khẽ mở khí ôn một i ể u đặc h i ể u độc cô tiền bối ý nghĩa lập tức vận dụng vọng khí thuật quan sát giờ phút này thiên địa tựa hồ đã xảy ra thay đổi lòng trời l ỡ đất bốn phía là một đạo lại một đạo khí tức có bất đồng riêng khi ánh mắt rơi xuống đối diện trên đường dài là mơ hồ cảm nhận được một c ỗ mơ hồ kiếm khí từ nơi sâu xa tự có quỹ tích tồn tại khi hắn xuất kiếm nháy mắt quỹ tích liền đã hình thành ba cái gọi là liệu địch như trước biểu thị như thế cũng có thể ở trong mắt chính mình cái kia quỹ tích thực sự quá mơ hồ chút chúng chi chân chính so kiếm thời điểm căn bản không có thời gian để cho mình đi quan sát địch nhân quỹ tích cho nên bản thân nhất định phải sử dụng một loại khác phương pháp thay thế. Quy t một một nào, nào cũng h có thể cái này cần đại lượng kinh nghiệm thực chiến còn cần đối với đối thủ của mình có đầy đủ lý giải đồng dạng cái này cũng không thích hợp đối với cái kia chút quyết định kiếm khách bởi vì bình thường kiếm của bọn hắn đều là tùy tâm sử dụng để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm bất quá đối với mình mà nói đủ rồi đã đủ rồi ôn một i ự u nhìn qua độc cô cầu bại thân ảnh đôi mắt tràn đầy lộ rõ trên mặt cảm kích giờ khác này mình cũng minh bạch tại sao phải an bài những cái này biết rõ thất bại lôi đài trang cảnh vượt quá dân chúng vây xem n ă trước độc cô tiền bối nhìn như không rõ một kiếm không có thất bại bởi vì khấu minh phi thẳng tắp hướng trên kiếm gô đánh tới không tốt khấu minh phi cũng là âm thầm k h á c quát một tiếng khả nhân đã đến giữa không t r ú n g tại không nửa phần mượn l ự c chỗ chỉ có thể đem hết toàn lực thay đổi thân hình cùng lúc đó trường kiếm trong tay do đâm chuyển vung một kiếm vung ra ông khấu minh phi trường kiếm run nhẹ vào chỉ thấy mình vung ra một kiếm kia đồng thời độc cô cầu bại kiếm đã cho nên một kiếm này cũng không phải là theo dự đoán bước lên mà là đột nhiên đẻ xuống đẻ xuống về sau một kiếm này mới vừa rồi bước lên thức thứ chín phá khí thức chuyên phá tu hành giả hộ thể cơ ư n g khí cô độc cầu bại lần nữa mở miệng nói cùng lúc đó lục phẩm c h i cảnh có thể điều động tất cả chân khí toàn bộ hội tụ đến trên mũi kiếm một chút một điểm kia nhỏ như giới tử cho nên phong mang vô cùng có thể tùy tiện xuyên thấu kiếm khách hộ thể cơ ư n g khí khi chân khí theo tứ chi bách hải lưu động thời điểm k h u minh phi liền đã cảm thụ nguy cơ thời khắc sinh tử có đại khủng bố tuyệt đối không phải nói ngoa lục phẩm kiếm xác thực không đả thương được bản thân mình g ể lục p h ẩ đã biết trước đến tử vong như trước đó ngã xuống những cái k i a đồ môn cũng có thể sau một khắc mũi kiếm chuyển đâm bị vung vung vào khấu minh phi ngược phải chỗ vành ba cả người ngã sắp xuống tại trên tấm đá xanh t ó é lên b ọ t nước vô số bàn đường trường kiếm trong tay vậy rơi xuống đất bại vẫn kiếm thời điểm trường kiếm t u i tay như kiếm khách mà nói mang ý nghĩa tử vong khấu minh phi nhìn qua cách đó không xa bội kiếm c h ỉ cảm thấy chỉ xích thiên a i nhìn qua đối diện bất quá lục phẩm chi cảnh độc cô cầu bại trong lòng vậy mà hiện lên không thể chiến thắng cảm giác cũng có thể kiếm khách tiêu ngạo sợ để mình muốn lần thứ hai nhặt lên cũng có thể ngược lại chuyển đến đau đớn một hồi túi đầu nhìn tới chỗ thanh sam đã bị máu tươi nhiễm đỏ cùng ôn mục cựu bị thương chỗ giống nhau như lúc vị trí nguyên lai、like、mình đã thua nhưng mình cũng ch theo đ ộ c cô cầu bại ánh mắt nhìn rơi xuống nụ cười kia sáng g ỡ ôn một cựu trên người trong lòng lập tức không sai nguyên lai、like、tiền bối là ở còn một kiếm kia ân cứu ba ván bối khấu minh phi tạ ơn tiền bối chỉ giáo khấu minh phi dãy rủi lấy đứng dậy nhặt lên trên đất trường kiếm n h ì n xuống ngực đau đớn cẩn thận tỉ mỉ hành lễ về sau yên lặng hướng phố dài cũng có thể n h ấ t khoe miệng nụ cười thật là vô cùng đáng chát thân ảnh cũng là vô cùng cô đơn mình là những ngày này đến cái thứ nhất từ đ ộ c cô cầu bại trong tay người còn sống sót cũng không phải là bởi vì đã thắng, thắng. thắng. dân chúng trong thành này cấm hoan hô vào cảm xúc phá lệ kích động bởi vì trận này vấn kiếm không chỉ là hai tên tuyệt đỉnh kiếm khách ở giữa quyết đấu còn đại biểu cho đại cản cùng từ bên ngoài đến thế lực quyết đấu đây chính là nhị phẩm đỉnh phong kiếm tiên sao cước ép đệ xuống cảnh giới cũng có thể vượt qua tam phẩm kiếm khách có người l ộ n bộp lên tiếng nói đối diện đường cái thuyết thư tiên sinh đồng dạng cũng là kinh ngạc có chút xuất thần bởi vì d ạ n g giải giang hồ luận v õ vấn kiếm là mình ăn cơm bản lĩnh cũng có thể trận này so kiếm bản thân lại chỉ cảm thấy quỳ dị nhìn không ra quá nhiều đạo lý đến lại càng không cần phải nói lui về phía sau đem một trận chiến này quá trình cô độc tiền bối không để ý đến bốn phía tiếng vang chỉ là cất bước đi đến cái kia thâm hố trước đó nhìn qua ngồi dưới đất ôn m ụ c y ự u thấy rõ thương thế kia về sau đôi mắt chỗ sâu sầu lo tiêu tán rất nhiều hướng về phía rất sớm chờ đợi ở một bên y sư đạo nói xong sau bước ra một bước lại trở về trong lương đ ỉ n h nhắm mắt tinh dưỡng lên bởi vì đây chỉ là một bắt đầu xa không phải kết thúc kế tiếp còn có rất nhiều trận vân kiếm còn muốn đánh mấy trận nữa tại thái y thì xem mạch công phu bạch khánh phong lại cũng là tự mình cho ôn một i ể u kiểm tra phía dưới thương thế nhìn xem không ở dưới máu vết thương cũng không có bông ra tâm thần bởi vì đạo kia vết kiếm chỗ đi qua c u ố n lên da thịt đã bị nước mưa s ô n g đến hơi trắng bệnh ngay tiếp theo bờ môi đều cũng không có chút huyết sắt nào tựa như bệnh nặng một trận giống như một trận bạch khánh phong nhìn qua ôn một i ể u đưa ra một ngón tay mở miệng hỏi một mục đánh ôn một i ể u bờ môi nâng lên vân đạm phong khinh cười nói bạch khánh phong nghe tiếng có phần hơi kinh ngạc t hô hô hô hô hô sau một khắc k h ỏ e miệng đường con thuận dịp hướng xuống câu dẫn kim sang d ư ợ c d ắ t lên một khắc này đau đến nghe răng trấn mắt thật vất vả duy trì lên ngạnh hán ảnh hưởng lại không ôn mục i ự u hướng về phía bạch khánh phong n g ư ợ n g ngùng cười cười cái sau quay về ôn mục i ự u một cái liếp mắt xác nhận không có hậu hoạn sau gật đầu một cái để thái ý đ g bắt đầu đọc thủ băng bó ký vết thương về sau ôn mục i ự u lần thứ hai nhấc lên trường kiếm lẳng lặng chờ đợi tại thạch bi bên cạnh không bao lâu lại là một vị đến từ kỳ sơn kiếm khách đi đến phố dài kỳ sơn kiếm c h ủ n h ị đại đệ tử nô sáng mệnh mời thiếu hiệp chỉ giáo. Đồng dạng là đồng dạng lại là một kiếm bị thua ôn một i ự u trừ bỏ ngực của đạo kia vết kiếm bên ngoài trên bàn chân lại nhiều một đạo vết máu nhưng lúc này đây hơn chống đỡ một cái hô hấp đáy mắt đã có không g i ánh sáng dâng lên lần này không có băng bó mà là vẩy lên một chút kim sang d ư ợ c sau khập k ẽ n h một lần nữa đi lên phố dài một ngày này ôn một i ự u so kiếm mười chín trận cũng tương tự bại mười chín trận gọi tên ôn bất thắng trận cuối cùng so kiếm rơi xuống có người cảm thấy vứt sạch mặt mũi muốn chửi mẹ nhưng nhìn lấy cái kia mình đầy thương tích thân ảnh đúng là tìm không ra một khối thị ngón đến không hiểu cảm giác có cái gì kẹn tại ế t hầu man mấy ngày nay ta đưa ngươi mấy chục trận không thắng ngày khác tất nhiên trả lại ngươi trăm ngàn trận bất bại đ ộ c cô cầu bại nhìn qua ôn m ộ t t i ể u c h á n nản bóng lưng không có bi thường cũng không có thất vọng canh không có chút nào tức giận chỉ là sắc mặt bình tĩnh khẽ đọc lên tiếng chương ba trăm mười hai nhất kiếm chém xuống ba nghìn hoa đ ả o bên trên kỳ sơn kiếm chủng dưới núi gần trăm dặm chỗ có một ít c h ấ n tên là lâm truy thiếu niên lang đế d ậ y đạp ở phố dài hơi lạnh trên tấm đá xanh ngẩm đầu nhìn nơi xa tòa kia cực điểm núi cao u y nga hình dáng theo bản năng cởi xuống thắt ở bên hồ lô rượu dơ lên bên t a i lung lay không có n t h ờ i ra hồ lô rượu cái nắp dơ lên bên miệng cũng có thể chờ mười mấy hơi thở cũng chỉ là chờ đến một giọt chính là nhuận bờ môi đều cũng quá sức chuyến này ba ngàn dặm vẫn đ ủ viễn thật vất vả đến cũng có thể gần kiếm t i ê n đánh nhau cũng không thể thiếu quầy rượu thiếu niên lang n h ị n không được cười lên đạo nhìn thật kỳ thiếu niên lang bờ môi hơi khô n ư ớ c trên người á o vải đã tràn đầy gian nan vất vả đế dày cũng mòn mỏng rất nhiều liền xem như nửa bước nhất phẩm t u vi chạy đến cũng là hao phí nửa tuần công phu dù sao cái này ba ngàn dặm trong đó còn không biết muốn vượt qua bao nhiều sông núi trong ngọn núi sông lớn hồ nước c h ú n g chi bản thân còn không có triệt để bước vào nhất phẩm tự thành thiên địa không thể làm được chân khí quần quận không dứt cấp độ loại kia một bước trăm trượng cùng loại thần quỷ quái trí bên trong xúc địa thành thốn b ả n sự còn phải ít dùng sử dụng hơn nhưng là không có khí lực đánh nhau mà thôi mà thôi hay là ngày mai lại đến núi a đánh lên một bầu rượu ăn được hai cân thịt trâu tại mỹ mỹ ngủ mở rớt minh vóc thần thanh khí sảng leo núi nghĩ đến cũng là cực tốt thiếu niên lan g cười một tiếng ngựa đầu nhìn lại s á t trời dần tối đã gần đến giờ dần mặt trời lặn hoàng hôn có thể thấy được bách tính ra bên trong lượn lờ khói bếp có thể nghe phố dài hài đồng chơi bữa chơi bữa đây là một cái tầm thường tiểu nhưng bởi vì lân cận kỳ sơn tồn tại lại lộ ra chẳng phải phổ thông cất bước đến phố dài trung tâm nơi này có một nhà từ lâu cũng là trên c h ấ n một nhà duy nhất từ lâu trong lúc rảnh rỗi dân chúng thấp cổ bé họng tự nhiên không nợ đi từ lâu ăn được hai bữa cho nên ngày bình thường từ lâu tiếp đ á i đều là đi ngang qua tam giáo cựu lưu người sinh ý nói không chừng có bao nhiêu kém thế nhưng chưa nói tới tốt dù sao sớm mấy năm kiếm tại kỳ sơn kiếm t r ù n g chết nhiều người chậm rãi trên đời này cũng không có nhiều như vậy đến đây vẫn kiếm kẻ ngu si bất quá hôm nay lại có chút khác biệt ba nguyên bản sinh ý thanh, thanh thản, thản bên ngoài quán rượu thật là vây đầy máy tính cũng ngoài có h nhàn hát ấ n trên tàn còn tử, c thể để cái này tiểu lâu náo nhiệt hồi lâu h ư n g chi còn có cái biết ăn nói thuyết thư tiên sinh thổi phồng sự tích khi thật thực nếu nói đối với ngôi chấn nhỏ này mà nói nhất trực quan dễ hiểu cảnh trí chính là đường xa mà đi tới cái kia t r o n g t i u lâu uống rượu nghe thư khách nhân càng ngày càng nhiều cuối cùng kín người hết chỗ có chút vừa lúc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết khách nhân thuận dịp mượn núi hạ l ừ a cùng trường quỹ t i u lầu t i ể u nhị nói bọn họ không quan tâm vị trí tại ngưỡng cửa uống rượu chính là dù sao vậy không chậm trễ nghe kể chuyện tiên sinh nói cố sự dù sao không bạc uống không lên kiếm tiên u ố n g rượu, cũng có thể chấp nhất kiếm tiên tiên khí a cũng là cực tốt thiếu niên lang thu hồi suy nghĩ nghiêng thai nghe qua trên đời này ai cũng hiểu được cái kia kỳ sơn kiế kiếm đạo cao thủ càng là nhiều vô số kể ai cũng nghĩ đến leo núi rèn luyện kiếm ý thuận tiện rút ra một trôi danh kiếm thật không nghĩ tới t r ă m ngàn năm qua lại có mấy người có thể còn sống đi xuống kỳ sơn thuyết thư tiên sinh lạt thì thở dài một tiếng ngữ điệu ngừng ngắt hai người chỉ có hai người từ trước tới nay leo núi vẫn kiếm giả trừ bỏ cái kia về sau cả thế gian đều biết kiếm t i ê n từ bên ngoài thuận dịp chỉ có từ cái kia trung nguyên địa phương đi xa ba ngàn dặm mà đến người xứ khác nhắc tới cũng là t r ư n g hợp người kia cùng kiếm tiền từ cựu cùng nhau xuất từ c ả n quốc có lẽ còn có một người h ắ những cũng là đến từ cảng quốc, có đến là từ t ể tính tính thời thế tranh, biết Bất tới thân thế thôi, tới tình. chính gian, bây giờ hắn đang bận đại thế chi tranh, nghĩ đến là không có cơ hội leo núi, liền xem như có sợ cũng không biết là bao nhiêu năm nhắc cũng phận người nói, như thế nào lại leo núi vân kiếm, mà thôi, không đề cập tới không quan n chi hội hệ h giờ đại rồi. kia lại kiếm, bao sau của bây lấy đề cập có cơ có là leo là là là, leo mà mà xem sợ sự quá lời ấy thư tiên sinh vẫn chưa thỏa mãn nói d ư ơ n g mắt nhìn lại tự lâu chính giữa một cái giữ lại dư vào lượng h i ế t sinh đẹp bát tự hồ thuyết thư tiên sinh chính nước miếng văng tung t ó é kể cái gì phía dưới khán quan nghe được như si như say những lời ấy thư tiên sinh nói ra hưng khởi thì càng là thân thể trước khoảnh đột nhiên vũ kinh đường mục sau đó không nhanh không chậm em h a i nói chỉ còn lại cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cái k i a ầm ầm sóng dậy vẫn kiếm về sau kiếm khách kia thuận dịp xuống núi kiếm kia tiên lên núi thời điểm ở sau lưng chính là một cái thường thường không có gì lạ kiếm gỗ cũng có thể xuống núi thời điểm thật là hơn một cái hộp gỗ các người đoán cái kia trong hộp gỗ giấu bao nhiêu đem danh kiếm những lời ấy thư tiên sinh sờ lên xinh đẹp bát tự hồ cười nhẹ nhàng mà hỏi có cái cao lớn t h u cạnh hán tử ồn ào lên tiếng nói người cái này k h ờ hóa ngươi cũng không nghĩ một chút cái tia hột gỗ bên trong có thể giả bộ phải phía dưới nhiều như vậy lúc trước kiếm tiên t ử cựu leo núi thời điểm thế nhưng là b ạ i kiếm tiên rất nhiều càng la đức trên núi danh kiếm vô số mặc dù tốt kiếm hay là tích chữ không ít cũng có thể nhị phẩm kiếm khách để ý nghĩ đến cũng không nhiều muốn ta nói liền đem kỳ sơn lật ngược bên trong có thể giả bộ vào ba năm thanh danh kiếm vậy liền cao nhất trong đại sành có vị trong ngực ôm kiếm trung niên nhân ngược lại có chút kiến thức đều đâu vào đấy suy đoán bất quá cũng là nói phải cách chân tướng tám chín phần vị khách quan kia quả nhiên kiến thức rộng rãi u ố n g xong một miệng nước trà sau những lời ấy thư tiên sinh cởi nhẹ nhàng nhận lấy lời nói g ố c dạ n g vậy không tích cực ngược lại thuận tiện không để lại dấu vết thổi phồng thổi phồng một phen tương truyền kỳ sơn trừ bỏ những cái kia leo núi vấn kiếm người còn sót lại bội kiếm bên ngoài trên núi còn có ba cái truyền thế danh kiếm trong đó kỳ sơn sơn chủ cầm một trôi không biết kiếm danh tiếng ngoài ra mỗi một thời đại thiên hạ hành tàu nắm một thanh tên là cốc vũ nhưng về sau từ khi nữ tử kia kiếm tiên bệnh chết lương châu sau thì thất truyền cũng không biết đi nơi nào ngay tiếp theo đời này thiên hạ hành tàu cũng chỉ trong truyền thuyết chuôi kiếm này sớm nhất chủ nhân từng sử dụng hắn một kiếm chém xuống sườn núi xuân sắc không ở từ xa nhìn lại một nửa không có một mỏ cỏ một nửa xuân ý dạng giả, dạo tựa như chia đôi m à phân từ đó gọi tên như xuân phân sớm đi thời điểm chuôi kiếm này một mực đặt ở kỳ sơn kiếm t r ù n g đ ỉ n h sơn chủ có lợi n ă n giả g tự dước năm đó đa số leo núi vấn kiếm giả cũng là hướng về phía thanh này chuyển thế chi kiếm đi cũng là bởi vì thanh kiếm này trôn xương vô số cũng may bây giờ thuyết thư tiên sinh nói đến đây thổn thức không thôi tiên sinh có ý tứ là cái tia độc cô tiền bồi lấy đi cái thanh tia x u â n phân kiếm có người tinh tế phẩm đến sau mở miệng hỏi trẻ nhỏ là dễ dạy những lời ấy thư tiên sinh t r e o g ẹ o một câu sau đó tiếp tục mở miệng đạo một tháng trước kỳ sơn phía trên chẳng biết tại sao có kiếm khách xuống núi ngay tiếp theo hôm đó tin tức vậy truyền mà ra độc cô tiền bối mang đi danh kiếm bên trong liền có cái thanh kia xuân phân về phần mặt k h á c một cái l a o hủ vậy không biết được thuyết thư tiên sinh củ cười ôn hòa cuối cùng cái kia đêm chỉ thấy cái kia đường xa mà đến nhị phẩm kiếm tiên một kiếm vung ra toàn bộ phố dài kiếm khí tung hoành khúc dứt chính là cách thật xa vậy có thể cảm nhận được cái kia lang liệt chi ý thuyết thư tiên sinh túi đầu chỉ bên ngoài quán rượu đạo kia vết kiếm thì t h ả o lên tiếng nói nghe giọng nói kia mặc dù tuổi trên năm mươi cũng có thể vẫn là mang theo tâm trí hướng về chi ý không biết trôi kiếm này vậy cũng không nhắc lại cũng có thể cái thanh kia xuân phân kiếm tên tuổi ta sớm mấy năm ở giữa vậy từ nghe n g tới quả thực là một trôi danh kiếm nghe nói độc cô tiền bối sử dụng chính là kiếm gỗ nghĩ đến lấy kiếm cũng là tặng người lại hoặc là dư cho truyền nhân của mình vậy không biết được trôi này xuân phân cuối cùng rơi vào cái kia hảo vận t i ể u từ trong tay hành tẩu thiên hạ có một người kiếm bên người còn muốn vượt qua giai nhân vô số lúc trước tên kia ôm lấy trường kiếm trung niên kiếm khách ấy ấy lên tiếng nói trong lời nói là không che giấu được hâm mộ giữa sân đám người cũng là bị điều động cảm xúc không bao lâu thuyết thư tiên sinh cùng trường quỹ kết bạc sau cười h í p mắt đi trong đại s ả n h đám người cũng là ở lung tung tiếng nghị luận vang bên trong dần dần tắm đi không nghe đủ vẫn chưa thỏa mãn cũng chỉ có ngày mai trở lại đúng là tiện nghi cái kia tiểu t ư ớ n g đốc sau quẩy lao trường quỹ nhìn qua dần dần không rơi đại s ả n h nhịn không được cười lên đạo trong c ơ i cởi trừ bỏ đắng chắt bên ngoài còn mang theo vài phần không rõ cảm xúc nói đến cùng ôn m ộ t t i ể u nếu là không đi bản thân có thêm một cái dưỡng lao thông trung chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng người với mình mà nói đúng cớ tốt nhưng hắn đi nghĩ đến thiên hạ cũng sẽ thêm ra một cái tuyệt đỉnh kiếm khách với hắn mà nói nghĩ đến cũng là cớ tốt dù sao đây là hắn nửa đời trước ngộng mẹ nó thật đúng là đáp ứng câu cách ngôn kia người ngốc có ngốc phúc lao trưởng quỹ một bên một người mặc vải thô quần áo dâu quai hàm đầy mặt kiếm khách tiến bất võ nghe tiếng về sau ánh mắt có chút hố á n nhìn thoáng qua cửa của tựu lấu ch là tận mắt nghe cái tia từ kỳ sơn vấn kiếm trở về lao kiếm tiên muốn thu cái tia tiểu từ ngốc làm đồ đệ tận mắt nhìn cái tia tiểu từ ngốc đổi xuân phân kiếm chính khóc không ra nước mắt thời điểm cái tia tiểu từ ngốc còn vô cùng lo lắng chạy trở về để cho mình giúp đỡ hủy đi ván giường làm kiếm gỗ v ề phần qua gần nửa năm quan cảnh vì sao còn không đi tự nhiên là đang suy nghĩ cái gì thời điểm cái tia tiểu từ ngốc học thành trở về mình cũng có thể ôm một cái đại t h u chân may mắn học được một chiêu n ử a thức đột phá lục phẩm sinh thời đi ngũ phẩm dạo chơi cũng đã thỏa mãn dù sao mình đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp kiếm đạo vẫn như c ũ không có chút nào tiến thêm muốn thiên tài địa b ả o đột phá cảnh giới đáng tiếc loại này đổ vật bản thân gặp không thấy muốn danh sư chỉ điểm không có chút nào đ ố i cảnh cũng là thiên phương giả đàm cho nên chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều cũng ký thắc vào cái tia tiểu từ ngốc trên thân tốt ở trong tiểu lâu đi cái trẻ tuổi lực tráng điếm tiểu nhị dù sao cũng phải có người bổ sung tiến bất v õ dứt khoát cũng liền lưu lại mặc dù chạy bản tiểu nhị làm được không sao tích cũng có thể lục phẩm kiếm khách chân chân mãi ngăn trở bình thường côn đồ lưu manh cũng là đủ rồi lao trưởng quỹ vậy là người thông minh cũng không làm sao sai khiến hắn. tùy theo tính tình của hắn là được rồi mẹ nó thật sự là nghe được lão tử trong lòng ngưng ỡ ấy trưởng quỹ ngươi nói lúc trước nếu là ta cho tiền bối kia đưa rượu đốt vàng mã hắn có thể hay không vậy tiện tay đem ta thu lại dù sao đ ổ đệ chuyện này dạy một cái cùng dạy hai cái cũng không rất khác nhau tiến bất võ đẩy đang đánh bàn tính tính t i ể u lâu doanh thu láo trưởng quý nói chỉ ngươi vô duyên vô cớ cho người ta đốt vàng mã ngang cái kia không chừng ngoài cửa vết kiếm kia chính là rơi trên người ngươi lao trưởng quý dừng lại đang đánh bàn tính thủ khẽ nâng lên chỉ ngoài cửa tức giận mới nói trưởng quỹ ngươi cái này không chân chính không mang theo như vậy mắng người tiểu nhị đưa rượu lên tiến bất võ lời còn không có làm nói xong thiếu niên lang trong trẻo giọng nói thuận dịp tại tiểu lâu ngoài cửa vang lên tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy thiếu niên kia khuôn mặt tuân tú người mặc đồ trắng đầy người gian nan vất vả eo bội đau kiếm hệ có rượu hồ lô cái này tiến bất võ thoại âm im b ặ t mà dừng bởi vì tại thiếu niên lang kia phía sau còn chịu một cây hộp thiên hạ chẳng lẽ có như vậy trùng hợp sự tình tiến bất võ rủi rủi con mắt lần thứ hai định thần nhìn lại nhìn xem cái kia trên hộp gỗ dài ngắn cùng đường vân sau đó đúng là x ứ n sờ tại chỗ lộp bột nói không ra lời. bởi vì cái kia hộp gỗ cùng hôm đó thấy thật sự là không có sai biệt thế nhưng không dám tùy tiện điều tra dù sao nếu thật là bản thân phỏng đoán đồng dạng sợ là thật sự như l á o trưởng quỹ lúc trước nói không có khả năng không có khả năng tiến bất võ lung lay đầu đem những cái này suy nghĩ ném xó khách quan nhanh mời vào t r ò n g nghỉ t r ợ hay là ở trọ s ử a lại lúc này l á o trưởng quỹ thấy rõ người tới sau ngẩng đầu mặt mày hớn hở đi ra ngoài đón bởi vì trong mắt hắn thiếu niên kia mặc dù đầy người long đong vất vả nhưng nhìn trong lúc này sấn vải vóc cùng dây gấm mặt vậy hiểu được là người có tiền á ở trọ trên đường thuận dịp nghe thấy các ngươi trong t i ự u lâu xuân khôi rượu liệt vậy liền tới trước bên trên hai vỏ thuận tiện làm phiền trưởng quỹ đem hồ lô này r ó t đầy về phần đ ồ ăn có thể sức lực bên trên là được rồi thiếu niên lang nhìn qua cái kia sau quậy b ả y đầy xuân khôi rượu cười cười t r ù n g hợp có một người còn chưa đi khách nhân đang đánh rượu cho dù là cách rất xa cũng có thể hỏi cái kia mùi thơm đậm đà đúng vậy xuân khôi hai vỏ đúng rồi khách quan ngại ở bao lâu nếu là thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng lao trưởng quỹ nhìn qua cái kia trong tay trắng bóng bạc cười đến miệng đều không khép lại được xác thực thật xa thiếu niên lang ngắm nhìn một cái trung nguyên phương h u khách quan là đánh phía đông a đến a lao trưởng quỹ theo thiếu niên lang nhìn phương hướng tiếp tục mở miệng đạo cái k i a khách quan có thể ở thêm hai ngày minh cái chúng ta t i ự u lầu tiên sinh còn muốn nói kiếm tiên sự t ì n h nhắc tới cũng khéo léo cái k i a lao kiếm tiên cũng là phía đông a đến ngài cũng có thể không thể bỏ qua rồi a vậy liền ngủ hai ngày a ngày mai xong xuôi sự t ì n h nghỉ ngơi một đêm tại thư giãn thoải mái trở về thiếu niên lang cười cười tìm một vị trí gần cửa sổ về sau đem bên hông đao kiếm bông xuống một bên yến bất vó ánh mắt theo bản năng rơi xuống b ộ kiếm của hắn phía trên hoảng hốt tầm đó nghĩ tới điều gì lương châu cũng là ở phía đông lại nhìn người kia nhất đao nhất kiếm một cây h ộ nghiên kỵ cũng là vừa vặn có thể xứng đáng tất cả tựa hồ cũng đối mặt trong lúc đó thân thể j u n nhẹ lên t i ế n bất võ a t i ế n bất võ người đ ồ chó hoang phát đ ạ t t i ế n bất võ đột nhiên véo véo bắt đ u ổ i của mình xác nhận không phải nằm mơ về sau miệng lưới đánh chữ j u n dày đạo phải biết nếu như mình không đoán sai mà nói đây chính là một đầu t i ê n đại thô c h â n